Trước bốn thái nguyên lắm vào từ hàng tĩnh trai tính toán mưu đồ đã như vậy lời nói như vậy sự tình liền như thế định lý thế dân mở miệng nói sau đó lại một lần nữa mưu tính một ít chuyện sau khi lý thế dân cùng lý tú ninh hai người này mới rời khỏi đại doanh công tử bọn họ lời nói tin được không hai người sau khi rời đi sau tấm bình phong mấy bóng người cũng đi ra chính là đỗ phục uy lý tính mọi người có thể hay không tin không trọng yếu nếu như là thật sự cố nhiên là một chuyện tốt có điều là âm mưu lời nói muốn xoay chuyển thế cuộc cũng không thể tống sư đạo mở miệng nói hắn căn bản là không sợ trong này có âm mưu gì không sai trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều là phí công tân q u ỳ n h cũng trực tiếp mở miệng nói nhưng là như vậy lý tính cũng gật gật đầu nói đã như vậy lời nói ngày mai chúng ta sau đó cả đám cũng lại một lần nữa bắt đầu mưu tính lên sáng sớ m ngày thứ hai nương theo từng trận khủng bố nổi c h ố n g thanh truyền đến ngoài thành trăm vạn đại quân cũng giống như là thủy triều điên cuồng hướng v ề tường thành phương hướng xung kích tới giờ khác này tống sư đạo bóng người thì lại xuất hiện ở tây thành tường mới mười tám hương vệ ánh mắt cũng rơi xuống xa x a cửa thành phương hướng xèo đang lúc này đột nhiên t r o những g t à n tên lệnh âm thanh chuyển đến, ngay lập tức, đột nhiên, đầu tường phương hướng xuất hiện hỗn loạn tương bừng, không ít người trực tiếp đối với người ở bên cạnh rồn vung lên binh khí, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. n h khí, một âm đột tức, xuất ít trực tiếp bất đạo đầu đối đề lập dập kịp với dưới sự ở người kia trực tiếp biến thành từng bộ từng bộ thi thể rất nhanh tường thành cũng trực tiếp đổi màu cờ sau đó chỉ thấy phía dưới nguyên bản đóng chặt cửa thành cũng bỗng nhiên chậm rãi mở ra sau đó sông đào bảo vệ thành cầu treo cũng trực tiếp bị người để xuống vẫn tính thức thời vụ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo cũng chậm rãi gật gù thời k h ắ c này hắn cũng triệt để xác nhận lý thế dân không có chơi hoa chiêu gì sau một k h ắ c ngoài thành đại quân dường như dòng lũ bình thường điên cồn hướng về trong thành cồn giúp tới lý v i ệ t một phương đại quân sở di d á m cùng tống sư đạo bọn họ đối lập dựa vào chính là sông đảo bảo vệ thành còn có tường thành nhưng là giờ k h ắ c này chỗ hỏng một khi mở ra tống v i ệ t đại quân trực tiếp g i ế t vào trong thành trong g i â y lát này lý v i ệ t một phương ưu thế nhất thời không còn x u ấ t lại chút gì vô số đại quân cũng dồn dập xung phong tiến vào nhìn thấy tình cảnh này sau khi còn lại lý p i ệ t đại quân sĩ khí cũng là giảm nhiều kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được không ít người càng là trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại dồn dập lựa chọn đầu hàng vô liêm sỉ vô liêm sỉ vô liêm sỉ、Phúc. nghe được cửa tây thất thủ tin tức sau khi lý huyên sắc mặt cũng là đại biến hắn không phải người ngu bây giờ chiến đấu mới bất quá mới vừa vừa mới bắt đầu ở tình huống bình thường căn bản là không thể thất thủ như vậy lời nói chỉ có một cái khả năng vậy chính là có người đi theo địch nghĩ tới đây sau khi cả người sắc mặt cũng là giận tí mặt sau một khắc trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra cả người cũng trực tiếp mất đi hiển nhiên là gấp hỏa công tâm hôn mê đi lý u y ê n hôn mê n một, một, một ngày vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày toàn bộ thái nguyên thành liền triệt để lóm vào ngoại trừ chết trận mười vạn người ở ngoài còn lại lý việt đại quân trực tiếp đều dồn dập đầu hàng toàn bộ tống việt đại quân cũng trực tiếp tiến vào thái nguyên thành khống chế toàn bộ thái nguyên thành thái nguyên thành lóm vào cũng mang ý nghĩa toàn bộ lý việt tập đoàn triệt đại diện mà toàn bộ trung nguyên cũng hầu như tất cả đều rơi xuống tống phiệt trong tay thành công thành công quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi chúng ta thành công công tử dĩ nhiên thật sự thành công chúng ta thật sự đặt xuống toàn bộ thiên hạ mà giờ khác này toàn bộ tống việt đại quân cũng tất cả đều bị một mảnh hỉ khí bao phủ bọn họ đều hết sức rõ ràng bắt lý việt sau khi toàn bộ trung nguyên đại địa không còn có người có thể uy hiếp đến tống việt nói cách khác bây giờ tống việt đã trở thành toàn bộ thiên hạ chủ nhân ở tiếp thu toàn bộ thái nguyên thành sau khi tống sư đạo cả người cũng bắt đầu, bắt đầu bận túi bụi mặc dù nói đặt xuống toàn bộ thiên hạ thế nhưng đón lấy nhưng là có càng nhiều chuyện hơn cần phải đi xử lý có điều thật lúc trước thời điểm tống sư đạo đã sớm mấy năm liền bắt đầu bố cục mặc dù nói vô cùng bận rộn thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện cái gì hỗn loạn hết thể tất cả đều ở đều đâu vào đấy tiến hành công tử lĩnh nam người đến hương thịnh thành không đúng bây giờ nên gọi là t r ư ờ n g an ở bắt lý phiệt sau khi tống sư đạo liền đem trọng tâm rời đi đến nơi này trực tiếp đem nguyên bản hương thịnh thành đ ổ i thành t r ư ờ n g an tống sư đạo đã quyết định đem trưởng an làm vì thiên hạ trung tâm ngay hôm đó tống sư đạo mới vừa xử lý xong một ít chuyện sau khi một đạo áo đen bóng người cũng tìm tới tống sư đạo là ai là nghĩa p h ụ bọn họ sao tống sư đạo mở miệng nói không phải là tống trí cùng tống l ô đại nhân bọn họ người mặc áo đen mở miệng nói như vậy sao ta biết rồi tống sư đạo gật gật đầu nói sau đó không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến phòng khách phương hướng chạy đi nhị thúc lỗ thúc các ngươi tới nhìn thấy người đến sau khi tống sư đạo cũng mở miệng nói sư đạo người đến nhìn trước mắt tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thán phục v ẻ bây giờ tống thiệt đã trở thành đệ nhất thiên hạ muốn thiệt lập tức liền muốn đăng định thiên hạ tống thiệt mặc dù có thể có ngày hôm nay có thể nói hầu như hết thể tất cả đều là tống sư đạo mang đến nghĩa phụ đây tống sư đạo hỏi phiệt chủ còn có một ít chuyện quá một quãng thời gian mới có thể đến tống chí mở miệng nói như vậy sao ta biết rồi tống sư đạo mở miệng nói còn có một việc tống chí bỗng nhiên nói rằng chuyện gì tống sư đạo hỏi là liên quan với t ử hàng tinh trai trước đây không lâu t ử hàng tinh trai trai chủ đi tới lĩnh nam một chuyến tống chí nói rằng phạm thanh huệ nghĩa phụ bên kia tống sư đạo nghe được cái này sau khi lông mày cũng cao lên đến đ á y mắt cũng né qua một vện lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng đối với từ hàng tinh trai tống sư đạo có thể nói là không có nửa điểm ấn tượng tốt phạm thanh huệ đi lĩnh nam tống v i ệ t dùng đầu ngón chân ngấm lại đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đi lĩnh nam lão bà t i y ế t dĩ nhiên ý nghĩ kỳ lạ muốn cùng v i ệ t chủ hợp lại muốn đ ể v i ệ t chủ tướng ngươi thay vào đó tống trí cười lạnh một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một v ệ thần sắc khinh thường cùng nghĩa phụ hợp lại a phạm thanh huệ đúng là đánh ý kiến hay tống sư đạo khoe miệng cũng lộ ra một v ệ vẻ bô cận nếu như thật sự nói như vậy hắn nhưng là sẽ trở thành một quốc gia chi mẫu thậm chí cùng tống khuyết sinh ra hải tử lời nói sẽ trở thành tương lai quân vương này t o ạ nguyện bả sau đó thì sao sau đó tống sư đạo nói rằng phiệt chủ trực tiếp một đao đem phạm thanh huệ bổ phạm thanh huệ đã chết rồi chết ở phiệt chủ d ư ớ i đao đúng là như thế phiệt chủ thật giống có một chút cảm nộ cần bế quan một quãng thời gian vì lẽ đó lúc này mới để chúng ta đi đầu một bước tống trí nói rằng chương một trăm linh năm đăng lâm đế đã phong uy thế từ hàng tinh trai nghĩa phụ dĩ nhiên giết phạm thanh huệ nghe được cái này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ phạm thanh huệ đối với tống khuyết ảnh hưởng lớn bao n h i ê u hẳn nhưng là hết sức rõ ràng nguyên tắc bên trong bởi vì phạm thanh huệ duyên cớ tống khuyết thậm chí đối với ninh đạo kỳ hạ thủ lưu t ì n h phải biết trận chiến đó có thể nói là liên quan đến toàn bộ tống thiệt vận mệnh một trận chiến cuối cùng tống khuyết đều lưu thủ có thể thấy được phạm thanh huệ đối với tống khuyết ảnh hưởng lớn bao nhiêu mà lần này tống khuyết dĩ nhiên trực tiếp ra tay chém giết phạm thanh huệ tống sư đạo khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được từ trình độ nào đó trên nói phạm thanh huệ xem như là tống khuyết trong lòng tâm m a lúc trước tống sư đạo ở cùng tống k u y ế t nói đến từ hàng tinh trai thời điểm tống k u y ế t càng là hy vọng chính mình có thể thả phạm thanh huệ một con đường sống mà bây giờ tống k u y ế t tự tay chém phạm thanh huệ đây cơ hồ có thể nói là trực tiếp chém xuống trong lòng tâm a chỉ để đem phạm thanh huệ ở trong lòng mình ảnh hưởng chứng diện không sai tống c h í mấy người cũng gật gật đầu nói biểu cảm trên gương mặt cũng tương tự là tràn ngập thản phục v ẻ bọn họ nhưng là cùng tống khuyết đồng lứa người so với bất luận người nào đều biết phạm thanh huệ ở tống khuyết trong lòng địa vị có trọng yếu bao nhiêu lần này sau khi nghĩa phụ hay là có thể cố gắng tiến lên một bước xung kích cái k i a vô thượng cảnh giới tống sư đạo mở miệng nói trước tống khuyết cũng đã là đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại bây giờ chém xuống chấp n i ệ m trong lòng sau khi tâm tình nhất định sẽ thông suất cực kỳ thêm vào bây giờ tống t i ệ n chấp trường thiên tống khuyết đối với hán huyết thống người vô cùng coi trọng trong lòng hầu như trở nên cực kỳ êm dịu thêm vào h á n tài tình rất có khả năng xung kích phá toái hư không cảnh giới có lẽ vậy tống chí mấy người thấy thế cũng gật gật đầu nói từ hàng tĩnh trai sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo sư đạo không biết ngươi chuẩn bị làm thế nào tống chí mở miệng nói nguyên bản ta chuẩn bị chờ đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau khi lại với bọn hắn cố gắng thanh toán một hồi bất quá bọn hắn nếu muốn chết lời nói vậy cũng chờ quái ta không khắc khí một vệ tia sáng lạnh lẽo n g ư ơ i hiện tại liền muốn đối với t ử hàng tĩnh trai ra tay nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thống chí mấy người trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ là chính bọn hắn muốn chết tống sư đạo mở miệng nói mấy ngày sau đế đạp phong dưới nhiều đội giáp đen đại quân trực tiếp đem toàn bộ đế đạp phong vây quanh nước chạy không l o ạ n một đạo bạch thi bóng người ánh mắt cũng rơi xuống trước mắt đế đạp phong bên trên đế đạp phong khẩu khí thật là lớn bạch thi bóng người lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo này bạch t bóng người không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo lần này tống sư đạo nhưng là triệu tập không ít cao thủ hiển nhiên là chuẩn bị triệt để đem từ hàng t ĩ n h trai một lưới bắt hết vì đối phó từ hàng t ĩ n h trai tống sư đạo có thể nói là đem thủ hạ mình cao thủ hàng đầu đều triệu tập đến, đến rồi đại tống sư viên mãn cảnh giới thạch chi hiên cùng đ ậ c cô cầu bại đại tống sư cấp bậc lỗ diệu tử v u sở hồng trúc ngọc nhiên g hiển nhiên là chuẩn bị triệt để đem toàn bộ từ hàng t ĩ n h trai nổ tận gốc bởi vì tống sư đạo đứng ra nguyên bản lỗ diệu tử trúc ngọc nhiên còn có thạch chi hiên trong lúc đó mâu thuẫn cũng coi như là hóa giải mặc dù nói lẫn nhau trong lúc đó vẫn là mặt lạnh đối lập thế nhưng là cũng không còn là lo rốt cục lại tới nữa rồi lần này là thời điểm để bọn họ trả giá thật lớn đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói lúc trước thời điểm đ ộ c cô cầu bại nhưng là bị từ hàng t ĩ n h trai người truy sát chật vật chạy trốn trong lòng hiển nhiên là hết sức khó chịu lần này hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt tìm bể bãi đi thôi tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến đế đạp phong bên trên chạy đi giờ khác này toàn bộ đế đạp phong bên trên bầu không khí cũng là cực kỳ căng thẳng đế đạp phong dưới tình huống từ hàng tính trai hiển nhiên không thể phát hiện không được toàn bộ từ hàng tính trai hoàn toàn bao phủ ở một mảnh không khí sốt sáng bên trong rất nhanh đoàn người cũng đi thẳng đến từ hàng t ĩ n h trai bên trong mà giờ khắp này từ hàng t ĩ n h trai sở hữu đệ tử đều tập trung vào trên quảng trường mỗi một người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nồng đậm vẻ xuất sáng nhìn trước mắt một đám từ hàng t ĩ n h trai đệ tử tống sư đạo đáy mắt hàn quang lấp lóe ồ có điều đang lúc này tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ bởi vì ở từ hàng t ĩ n h trai bên trong tống sư đạo dĩ nhiên phát hiện mấy cái tăng nhân hơn nữa này tăng nhân tống sư đạo cũng không xa lạ gì thình lình chính là tĩnh niệm tiền việt không còn có phật môn tứ đại thật tăng Cuối cùng, tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống một cái thanh ý đạo bảo bóng người bên trên ở cảm nhận được đối phương khí tức trên người trong nháy mắt tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang trước mắt thanh ý đạo bảo bóng người nhìn qua năm mươi sáu mươi tuổi k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng dâng trào gần sóng chất phát thiên địa chi lực ở hắn quanh thân điên c u ồ n g phun trào có thể điều động thiên địa chi lực thì n h l ì n h chính là một vị đại t ô n g sư viên mãn cảnh giới tồn tại ninh đạo kỳ tống sư đạo gần như trong nháy mắt trong lòng cũng có suy đoán loại trang phục này thêm vào mạnh mẽ như vậy khí tức hơn nữa lại cùng phật môn đi rất gần đạo nhân ngoại trừ ninh đạo kỳ ở ngoài căn bản là không thể là người khác. đối với ninh đạo kỳ tống sư đạo nhưng là không có nửa điểm ấn tượng tốt đường đường đạo môn lãnh tụ nhưng là cuối cùng dĩ nhiên trở thành phật môn c h o săn cùng tay chân trong lòng vô cùng xem thường cũng vô cùng k i n h thường có chút ý nghĩa không nghĩ đến tất cả mọi người đều đến đông đủ có điều như vậy vừa vặn vừa vặn có thể mang bọn họ một lưới bắt hết tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói đối với những thứ này người tụ tập ở đây tống sư đạo cũng không có quá nhiều bất ngờ lấy từ hàng tính trai năng lực tự nhiên là sớm biết rồi tống sư đạo hành động vì lẽ đó hiển nhiên đều sẽ sở hữu minhữu đều kéo lên không phải bọn họ không muốn chạy mà là không thể chạy nếu như từ hàng tĩnh trai thật sự chạy lời nói trừ phi là chạy đến trung nguyên ở ngoài nếu không thì trong thiên hạ căn bản cũng không có dung thân của bọn họ nơi vậy hiển nhiên căn bản là không khỏe hợp từ hàng tĩnh trai lý niệm không biết chư vị lần này tới ta từ hàng tĩnh trai để làm gì rất nhanh chỉ thấy một đạo nhìn qua hơn bốn mươi tuổi mỹ phụ trung niên bóng người đi ra ánh mắt rơi xuống tống sư đạo đoàn người trên người khí bùn công tử tại sao tới ngươi từ hàng tĩnh trai các ngươi lẽ nào liền một điểm m ấy đều không có sao tống sư đạo thản như nói không biết tống công tử muốn thế nào đối phương trầm long chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng không nhị được nói rằng thế nào h ừ thần phục hoặc là chết các ngươi chọn một đi tống sư đạo l ệ n h lùng nói ngươi muốn thu phục chúng ta từ hàng tinh trai nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đối phương vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi không nhịn được mở miệng nói thu phục từ hàng tinh trai ngươi cả nghĩ quá rồi bổn công tử chỉ là muốn thu phục các ngươi mà thôi còn từ hàng tinh trai bắt đầu từ hôm nay liền không có tồn tại cần phải tống sư đạo mở miệng nói chương một trăm linh sáu hung hăng bá đạo c ầ u đ ặ n mua cho các ngươi mười tức thời gian ngoan ngoan bó tay chịu trói bổn công tử có thể tha các ngươi một con đường sống nếu không thì ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều cho từ hàng tĩnh trai trôn cùng được rồi tống sư đạo t h ẳ n g n h ư n ó i tống sư đạo ngươi không muốn quá phận quá đáng không muốn khinh người quá đáng cô gái mặc áo trắng nghe được tống sư đạo lời nói sau khi vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi lúc này cũng không nhịn được nói rằng chu vi cả đám vẻ mặt cũng đều không thế nào đẹp đẽ tống cư sĩ bây giờ tống h i ệ t đã cướp đoạt thiên hạ ngươi h à tất dồn ép không tha bên cạnh ninh đạo kỳ thấy thế cũng không nhịn được nói rằng bổn công tử phải làm như thế nào lúc nào cần dùng ngươi đến dậy đường, đường đạo môn người dĩ nhiên cho phật môn làm chó ngươi cũng thực sự là cho đạo môn mặt dài tống sư đạo l ệ n h lùng nói tiếu ngạo thế giới hắn là phái hoa sơn đệ tử phái hoa sơn chính là toàn chân một mạch chính là đạo gia nhất hệ ỷ thiên thế giới hắn chính là võ đăng đệ tử tương tự cũng là đạo môn đệ tử thiên long thế giới hắn chấp trưởng phái tiêu giao tương tự cũng là đạo môn vì lẽ đ ó đạo môn ở tống sư đạo trong lòng địa vị vô cùng đặc thù hơn nữa trước mỗi một thế giới hắn không phải diện phật chính là chèn ép phật môn hiện tại vùng thế giới này đạo môn dĩ nhiên bị trở thành phật môn cho s ă n tống sư đạo trong lòng tầm tình có thể tưởng tượng được tống tư sĩ hơi quá rồi nghe được tống sư đạo lợi chính mình đường đường cao nhân tiền bối lại bị người như vậy trả phúng tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được đừng nói nhảm còn có ba tức thời gian tống sư đạo l ệ n h lùng nói nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đối diện mọi người sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó xem ra nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ nhiều như vậy người đồng thời liên hợp lại có thể làm cho tống sư đạo có chút kiếm kỵ có thể cho tống sư đạo tạo áp lực nhưng là không nghĩ đến tống sư đạo tính cách dĩ nhiên như vậy cương liệt xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn đã như vậy lời nói vậy cũng chớ quái bổn công tử không khắc khí tống sư đạo lạnh lùng nói a di đà phật tống thí chủ trời cao có đức yêu sinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hà tất như vậy dồn ép không tha bây giờ tống thiệt đã cướp đoạt thiên hạ giang sơn t a hội nước giếng không phạm nước sông chẳng phải là càng tốt hơn không âm thanh cũng lập tức chuyển đến nước giếng không phạm nước sông nghe được lời của đối phương sau khi tống sư đạo cười lạnh một tiếng vùng thế giới này phật môn tuyệt đối là chân chính sâu mọn chính là thiên đại gieo v ạ n tống sư đạo tuyệt đối sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu lúc trước nhiều bên thế giới phật môn mặc dù nói hành vi cũng không vẻ vang thế nhưng bọn họ ảnh hưởng giới hạn với võ lâm giang hồ nhưng là vùng thế giới này hoàn toàn khác nhau sự tồn tại của bọn họ đã hoàn toàn uy hiếp đến thiên hạ môn dân chính là chân chính ky sinh trùng không chút nào so với thế g i a m ô n phiệt nguy hại nhỏ hơn k i người h n quả đáng thật cho là chúng ta từ hàng tĩnh trai dễ bắt nạt sao ta từ hàng tĩnh trai truyền thừa ngàn năm có thể truyền thừa đến ngày hôm nay thật sự cho rằng là ngươi có thể muốn diệt liền tiêu diệt từ hàng tĩnh trai cầm đầu bóng người lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tắc liệt ánh sáng thật không bổn công tử ngược lại muốn xem xem ngươi từ hàng tĩnh trai còn có thủ đoạn gì nữa nhiều lời vô ích so tài xem hư thực được rồi đậu thủ giết không giữ lại ai tống sư đạo lạnh lùng nói sau một khắc tống sư đạo âm thanh cũng lập tức chuyển đến trong hai mắt hàn quang lấp lóe sau đó bay thẳng đến đối diện trong đám người x u n g phong liều chết tới cùng lúc đó bên cạnh thạch chi hiên đ ộ c cô cầu bại mấy người cũng xông lên trên xung quanh thiên cang địa sát vệ cũng trực tiếp vào vào từng luồng từng luồng khủng bố ác liệt vô cùng sát phạt khí tức cũng từ trên người bọn họ buộc phát ra trải qua những ngày năm bây giờ thiên cang địa sát vệ quy mô so với trước thời điểm gia tăng rồi mấy lần tắp mà thực lực cũng so với trước thời điểm mạnh mẽ hơn không ít cầm đầu sao bắt đầu vệ thống lĩnh cùng một màu đều là tông sư cảnh giới tồn tại mỗi một cái đều là khủng bố cỗ máy g i t chóc ki tống sư đạo bay thẳng đến cầm đầu từ hàng tinh trai bóng người trên người sùng phong liều chết tới có điều đang lúc này một bóng người trực tiếp che ở trước mặt hắn không phải người khác thình lình chính là ninh đạo kỳ ninh đạo kỳ bằng ngươi cũng muốn cả ta nếu ngươi muốn chết lời nói như vậy bổn công tử sẽ giúp đỡ ngươi trung nguyên đệ nhất cao thủ có điều chính là một chuyện cười thôi nhìn trước mặt ninh đạo kỳ tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn vẻ vừa cận đáy mắt hàn quang lấp lóe khẩu khí thật là lớn ninh đạo kỳ lạnh dên một tiếng lúc này bay thẳng đến tống sư đạo bên người chúng giết tới một trưởng vỗ gia cả người chiêu thức làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác linh đạo kỳ sở trường thủ đoạn chính là tán thủ b ắ t p h á t thiên vạn loại vô cùng biến hóa tận quy về tám loại tinh nghĩa bên trong chiêu thức thích làm gì thì làm hoàn toàn không có định pháp như thiên mã hành không không bị bất kỳ giảng buộc quy hạn hướng như tiêu g i a o thừa vân ngự khí phi long tuyệt không thể tả tinh yếu ở chỗ một cái hư tự hư có thể tức giận vì vậy hư vô cùng thanh tịnh trí hư thì lại này hư là thật hư thực trong lúc đó thái tuy bắt thủ đơn giản đạo của tự nhiên huyền diệu khó hiểu bất luận lớn hay nhỏ vì lẽ đó mặc dù nói một trường này nhìn qua vô số biến hóa hư thực bất định Tán thủ bắt phát. tệ, tiếc Tống đáng như không tệ, có điều đáng tiếc còn Coi có cười đạo điều sư kém xa. lúc ạ đại đạo n tiếng, mặc dù nói tán thủ bắt phát chính là đại đường thế giới hàng tống cũng không trong lòng. h thủ phát thế học chiêu thức, một mặc bắt giới điều tổng sư đạo cũng không có có dù quá là l đầu để sư võ ở trong lòng. Lúc này trực tiếp một t r ư ờ n g v ỗ r a một đạo khủng bố cực kỳ bá đạo công kích tiến lên liên tiếp tống sư đạo thủ đoạn hết sức đơn giản hoàn toàn chính là nhất lực phá vạn pháp dốc hết toàn lực mặc cho đối phương chiêu thức làm sao biến hóa ta tự dốc hết sức phá đi khi thế khủng bố trực tiếp khóa chặt linh đạo kỳ mặc cho đối phương chiêu thức làm sao biến hóa đều hoàn toàn không có cách nào phá tan chính mình phong tỏa đây là cảm nhận được cái này sau khi ninh đạo kỳ vẻ mặt cũng hơi đổi đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ nghiêm túc mặc dù nói vừa nay hắn cảm ứng được trước mắt tống sư đạo chính là một vị đại t ô n g sư v i ê n mãn cảnh giới tồn tại thực lực hiển nhiên không phải bình thường nhưng là giờ khắp này tống sư đạo mang đến cho hắn một cảm giác so với tưởng tượng bên trong càng thêm khủng bố một t r ư ờ n g này dĩ nhiên cho hắn một loại không thể tránh khỏi cảm giác một luồng khủng bố áp bức khí tức bao phủ quanh thân lúc này cũng không dám có trần trờ chút nào tinh thần trong nháy mắt câu thông tiến đ i ệ dâng trào, thiên địa chi lực cũng điên phun trào lên trực tiếp điều động tiên đ i ệ chi lực ở thiên đ ị ệ chi lực ra chỉ b trong tay công kích cũng trực tiếp đón nhận tống sư đạo phá cho ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo vẻ mặt không có biến hóa chút nào trong cơ thể chân nguyên cũng điên cuồng k h ó i động lên đến một luồng khủng bố bá đạo k i n h khí cũng bao phủ mà ra bây giờ tống sư đạo đã là đại tông sư viên mãn cảnh giới thân thể kinh qua vài lần lột xác giơ tay nhấc chân bên trong đều mang theo một luồng khủng bố áp bức khí tức một trường này sức mạnh đủ có mấy chục vạn cân trình độ toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt r u n động lên khủng bố tiếng nổ cũng điên cuồng khóe động lên đến hai đạo khủng bố công kích trực tiếp oanh đến cùng một chỗ toàn bộ không gian cũng đột nhiên rung động dữ dội lên cuồng bạo bao tắp cũng điên cuồng bao phủ tống sư đạo cả người thân thể dường như thương tùng bình thường ngạo nghễ mà đứng mà đối diện ninh đạo kỳ thì lại vẻ mặt đại biến trong g i â y lất này hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố tuyệt cường sức mạnh điên cuồng bao phủ đến cả người thân thể dĩ nhiên không bị khống chế bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh vẹn vẹn vừa đối mặt công phu được xưng trung nguyên đệ nhất cao thủ ninh đạo kỳ liền trực tiếp bị trọng thương làm sao có khả năng thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy ninh đạo kỳ giờ khắp này biểu cả ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tống sư đạo phản phất quái đản bình thường nhìn đối phương mặc dù nói biết tống sư đạo thực lực rất mạnh nhưng lại nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố chỉ có trình độ như thế này sao thực sự là quá để bổn công tử thất vọng rồi đã như vậy lời nói như vậy liền đưa ngươi ra đi tống sư đạo lạnh lùng nói khí tức trên người cũng lập tức bắt đầu bay lên lực lượng nguyên thần trong nháy mắt cầu thông hư không thiên địa thiên địa chi lực cũng điên cuồng khóe động lên đến một luồng khủng bố vô biên mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn b ộ c phát ra lĩnh vực lực lượng cũng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem linh đạo kỳ thân thể bào phụ lại、Giết tống sư đạo trợ t quát một tiếng trong hư không một con khủng bố long hình trưởng tình cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài mang theo một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt hướng về n i n h đạo kỳ trên người bao phủ tới tán thủ bắt phát t á m quyết hợp nhất n i n h đạo kỳ thấy thế căn bản cũng không dám có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất dùng được khí tức trên người cũng không ngừng khóe động lên đến hai tay phi động trong phút chốc trực tiếp đánh ra tám kích cuối cùng tám kích hợp nhất hầu như tương đương với đại tông sư viên mãn cảnh giới cao thủ tám lần công kích phá cho ta mặc dù nói linh đạo kỳ thủ đoạn vô cùng khủng bố nhưng là đối với tống sư đạo tới nói h i ệ n nhiên căn bản là không đáng chú ý ở thiên địa chi lực ra chỉ bên dưới tống sư đạo đòn đánh này tuyệt đối có triệu cân sức mạnh toàn bộ không gian cũng gấp kịch vặn b ẹ o lên phảng phất toàn bộ không gian đều phải bị xé rách bình thường Dầm dầm dầm dầm bầu mắt, một thêm anh. ngay hai oanh vang ra, Trong trong không, người công kích trực tiếp đến cùng cuốn cuộn tiếng nổ rền không ngừng truyền lên toàn bộ bầu trời cũng càng thêm kịch liệt rung động lên, hư kích chỗ, kịch trực tiếp trời liệt bộ l chỉ thấy ninh đạo kỳ công kích cũng ở trong hư không nước t o á t ra trực tiếp bị khủng bố trưởng tình miễn cưỡng nghiền nát thân thể như bị xét đánh bình thường sau đó trực tiếp lại một lần nữa bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài giờ khác này ninh đạo kỳ chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều pha thoái khủng bố ba đạo k h khí ở trong cơ thể chính mình điên cuồng tàn phá đòn đánh này mặc dù là chính mình sống sót e sợ cũng muốn trở thành một phế nhân kết thúc đưa n g ư ờ i ra đi tống sư đạo lạnh lùng nói nhún mũi chân thân hình giống như quỷ mị đi thẳng đến ninh đạo kỳ bên người trực tiếp lại một lần nữa một trưởng q u ố a hướng về ninh đạo kỳ trên người bao phủ tới、Ấm. nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ninh đạo kỳ thân thể r u lên sau đó thân thể dường như thổi p h ồ n g khí cầu bình thường bắt đầu không ngừng sưng lên cuối cùng trong nháy mắt hung hăng ra hóa thành đầy trời t h i t n á t trực tiếp bị một trường đánh nổ t chết rồi dĩ nhiên chết rồi l i n h tán nhân dĩ nhiên chết rồi làm sao có khả năng nhìn thấy tình cảnh này sau khi giữa trường trên mặt mọi người đều lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi hiển nhiên đều bị kết quả này cho c h ấ n kinh rồi ninh đạo kỳ nhưng là tam đại đại tông sư một trong thậm chí có thể nói là tam đại đại tông sư đứng đầu nhưng là vẹn vẹn mấy cái đối mặt liền bị triệt để tiêu diệt thậm chí hài cốt không còn này lực x u n g kích có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào ngươi ngươi dĩ nhiên giết ninh tán nhân thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy cầm đầu từ hàng tĩnh trai bóng người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra h i ệ n nhiên là bị triệt để đẻ ép ninh đạo kỳ thực lực mạnh bao nhiêu nàng nhưng là hết sức rõ ràng nhưng là hiện tại ở tống sư đạo trong tay đã vậy còn quá nhanh liền bị đánh giết kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được đón lấy đến phiên các ngươi tống sư đạo lạnh lùng nói sau một khắc hắn cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp rút ra bên hông ý thiên kiếm v o n g ánh kiếm khi bén nhọn trong nháy mắt bạo phát bay thẳng đến trên người của đối phương bao phủ tới không được thổ sư cứu mạng đối phương t h ấ y thế trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ hoảng sợ lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói vụ ngay ở nàng âm thanh mới vừa hạ xuống trong nháy mắt đột nhiên chỉ thấy từ hàng tĩnh trai quảng trường phía sau phía trên cung điện hào quang đại thịnh nương theo một luồng huyền diệu khí tức cũng lập tức bắt đầu bay lên sau đó khủng bố thiên địa chi lực khí tức cũng điên cuồng k h u ấ y động lên đến sau một khắc một vệ sáng cũng từ bên trong bắn nhanh ra sau đó trực tiếp đi vào cô gái mặc áo trắng giữa chân mày Ở Lưu u q a n gần như trong nháy mắt liền bước vào đại tông sư cảnh giới sau đó đại tông sư sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cuối cùng trực tiếp bước vào đại tông sư viên mãn cảnh giới ồ đây là nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ mắt bất ngờ sức mạnh của nguyên thần không đúng cũng không giống như hoàn toàn là lực lượng nguyên thần nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ kinh ngạc trong dây lất này tống sư đạo phát hiện đối phương khí tức trên người hoàn toàn thay đổi ngoại trừ thể xác ở ngoài bất kể là khí chất vẫn là tu vi đều hoàn toàn phát sinh ra biến hóa trong hai mắt tràn ngập một loại cảm giác tàng thương phảng phất trải qua nhân thế biến thiên bình thường cùng lúc đó trên người tỏa ra một luồng cực kỳ lạnh lùng khí tức loại cảm giác đó liền phảng phất chính mình là cao cao tại thượng thần linh bình thường dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên hạ chúng sinh không có chứa tình cảm chút nào Từ、trên ừ t người của đối phương tống sư đạo cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn bất đồng đối với loại sức mạnh này tống sư đạo không có một chút nào xa lạ thình lình chính là sức mạnh của nguyên thần có điều ngoại trừ lực lượng nguyên thần ở ngoài tống sư đạo còn phát hiện một luồng không biết sức mạnh huyền diệu lại Trước Thiên Tăng, Mi, Mua là một người ngưng tụ nguyên thần cao thủ tống sư đạo đối với nguyên thần có thể nói là hết sức hiểu rõ ở trong sự nhận thức của hắn nguyên thần mặc dù nói có thể ngắn ngủi lý thể thế nhưng nhiều nhất trong thời gian ngắn liền cẩn trở về bản thể nếu không thì nguyên thần sẽ t ă n vỡ nhưng là vừa nãy này nguyên thần rõ ràng là thoát ly bản thể mà tồn tại này rõ ràng cùng cái kia huyền diệu năng lượng có quan hệ hơn nữa này nguyên thần lại có thể phụ thể cùng trong truyền thuyết đoạt sắc gần như hệ thống đây là chuyện gì xảy ra nguyên thần của hắn vì là cái gì có thể độc lập tồn tại cái kia sức mạnh thần bí là cái gì tống h sư đạo trực tiếp c â u thông hệ thống nói rằng lực lượng tín ngưỡng đó là lực lượng tín ngưỡng dựa vào lực lượng tín ngưỡng chống đỡ nguyên thần hệ thống âm thanh chuyển đến lực lượng tín ngưỡng tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ có chút ý nghĩa đối với lực lượng tín ngưỡng tống sư đạo từ hệ thống nơi đó cũng hiểu rõ một chút bình thường tới nói thứ này là không nên xuất hiện ở thế giới võ hiệp có điều đại đường thế giới mặc dù nói là một phương thế giới võ hiệp thế nhưng trong đó có không ít vượt qua thế giới võ hiệp đ ủ vật vì lẽ đó xuất hiện vật này cũng không có chuyện gì ngạc nhiên hơn nữa lúc trước thời điểm tống khuyết h a y cùng tống sư đạo đã nói từ hàng tĩnh trai có tương tự với lực lượng tín ngưỡng thủ đoạn hóa ra là như vậy sao nói cách khác này nguyên thần hẳn là từ hàng tĩnh trai một cái nào đó cái tổ sư nguyên thần thủ đoạn này quả nhiên có chút lợi hại tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói có điều coi như là lực lượng nguyên thần thì lại làm sao trung pi là không có bước vào chân chính thiên nhân cảnh giới mặc dù nói thủ đoạn của đối phương có chút ra ngoài tống sư đạo dự liệu hơn nữa đối phương thực lực rõ ràng là đã vượt qua đại tống sư cảnh giới tồn tại nên hộ nửa bước thiên nhân cảnh giới có điều tống sư đạo cũng không có quá nhiều lo lắng đối với với thực lực của chính mình tống sư đạo có lòng tin tuyệt đối chém tống sư đạo trên người kiếm y trong nháy mắt bạo phát c ù n g bố lực lượng nguyên thần cũng điên cuồng phun trào lên t r à n thiên kiếm quyết bay thẳng đến trên người của đối phương bao phủ tới bây giờ tống sư đạo t r à n thiên kiếm quyết đã đạt đến vương cấp đỉnh cao trình độ trước đem sư phi huyên giam cầm sau khi tống sư đạo cũng từ sư phi huyên trong tay được từ hàng kiếm điện ở dung hợp từ hàng kiếm điện sau khi chẳng thiên kiếm quyết uy năng so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần không thôi càng là so với đối phương dùng r a từ hàng kiếm điện càng là mạnh mẽ hơn nhiều ở khủng bố lực lượng nguyên thần thôi thúc bên dưới ỷ thiên kiếm cũng trong nháy mắt chém phá hư không một đạo khủng bố vết nước không gian cũng hiển hóa ra ngoài mang theo một luồng tuyệt thế vô cùng khí tức trực tiếp tiến lên liên tiếp lực lượng nguyên thần khí tức làm sao có khả năng nửa bước thiên nhân cảnh giới người dĩ nhiên đạt đến cảnh giới này cảm nhận được tống sư đạo trên người lực lượng nguyên thần khí tức sau khi mặt của đối phương sắc nhất thời cũng đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ khiếp sợ gian g i á c trong nháy mắt chỉ thấy trong hư không hai đạo khủng bố kiếm khí oanh đến cùng một chỗ sau đó bạch thi bóng người kiếm khí đột nhiên kịch liệt rung động lên sau đó trực tiếp miễn cưỡng nước toát cuối cùng trực tiếp miễn cưỡng tan vỡ khủng bố hủy diệt kiếm ý cũng bay thẳng đến trên người của đối phương bao phủ tới chết tiệt mở cho ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi bạch thi bóng người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra mấy đạo khủng bố ác liệt vô cùng kiếm khí cũng trực tiếp bắt đầu bay lên tr đầy đủ chém ra chín đường kiếm khí sau khi lúc này mới hóa giải tống sư đạo này một đạo công kích không cái gì không thể đây chính là ngươi từ hàng t i n h trai lá bài t ẩ y xem ra cũng chỉ đến như thế tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn trào phúng v ẻ mặt đối phương mặc dù nói là nửa bước thiên nhân cảnh giới có điều cùng tống sư đạo so ra h i ệ n nhiên vẫn còn có chút tranh lệch bây giờ tống sư đạo thực lực hầu như có thể nói là thiên nhân bên dưới sự tồn tại vô địch thậm chí bình thường thiên nhân cảnh giới tồn tại e sợ đều không phải là đối thủ của hắn nếu như các ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói như vậy đón lấy cũng nên kết thúc tống sư đạo lạnh lùng nói k đang bố lúc này đột nhiên đang cùng thạch chi hiên giao chiến mình không trên đột nhiên đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố mênh mông khí tức sau đó một đạo khủng bố trưởng ấn trong nháy mắt bao phủ mà ra dĩ nhiên trực tiếp miễn cưỡng đem thạch chi hiên một trưởng vỗ bay đi ra ngoài một luồng theo không tuyệt nhiên không giống khí tức từ trên người hắn bắt đầu bay lên khủng bố lực lượng nguyên thần cũng bắt đầu bay lên khí tức trên người cũng trực tiếp như ngồi trung hòa tiễn bình thường trực tiếp đạt đến khủng bố nửa bước tiên nhân cảnh giới sau một khắc trong bầu trời một con khủng bố màu vàng giấu tay cũng bay thẳng đến tống sư đạo trên người bao phủ tới vụ cùng lúc đó xa xa một đạo bóng người áo xanh hiển hóa ra ngoài chỉ thấy người tới tướng mạo thanh kỳ đặc dị t r ậ u rửa mặt rộng mà trường cao rộng g i i thái dương cùng trên đâu cầm làm người có hùng vị quan cảm hai mắt của hắn miệng mũi đều có một loại dùng đá hoa cương đều tạc ra đến chất phát ngụi vừa khiến người cảm thấy hắn bất cần đời bản tính lại kiêm có xem thường thiên hạ chúng sinh tiêu ngạo tự phụ k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai tư thái lại thêm hắn vai rộng giày giáp bộ ngực nhô ra đường nét chống đỡ lẫn lên hắn bó sát người thiếp thể màu đen sức lực p h ụ gương mặt cùng hình thể tương sân tấn rút càng khiến người cảm thấy hắn có cái k h á c loại mang đ i ể m t à dị cùng đừng không giống khí c h ấ t cùng trước từ hàng tĩnh trai bóng người còn có không, không giống này một đạo áo đen bóng người khí tức trên người vô cùng thuật t hiển nhiên cũng không phải nguyên thần ký thể mà là chân chính hoàn trình người Điện l i ê n một tên tiểu bối đều giải quyết không được áo đen bóng người lạnh lùng nói trong giọng nói tràn ngập một luồng nồng đậm tự phụ thiên tăng đ i ệ nhi hướng vũ điển giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ hiển nhiên không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên có như thế thân phận thiên tăng đ i ệ nhi phân biệt là tĩnh niệm thiền viện cùng từ hàng tính trai khai phái tổ sư trong truyền thuyết đều là phá toái hư không tồn tại nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ hiển nhiên đều không có chân chính phá toái hư không vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ nguyên thần sau đó thông qua loại này lực lượng tín ngưỡng thủ đoạn kéo dài hơi tàn còn sống cho tới hướng v c h u y ê n thuyết hướng vũ điển cũng phá toái hư không có điều bây giờ nhìn lại tương tự cũng là tin đồn mà thôi trước tống sư đạo cũng đã hoài nghi hướng vũ điển cũng không có chân chính phá toái hư không bây giờ đối phương xuất hiện hiển nhiên cũng làm cho hắn suy đoán ngồi vững hướng vũ điển dĩ nhiên là ngươi giữa trường lỗ diệu t ử nhìn thấy áo đen bóng người sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hắn nhưng là cùng hướng vũ điển nhận thức đúng là như thế hắn mới gặp khiếp sợ như vậy c h ư ơ n một trăm lẻ chín kinh thiên đại chiến trấn áp thô bạo câu đặt mua hướng vũ điển tà đế hướng vũ điển dĩ nhiên là hắn hắn không phải phá toái hư không sao còn lại mọi người thấy thế trên mặt cũng đều lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ đặc biệt t r ú c ngọc nhiên g thạch chi hiên chờ mấy cái ma môn mọi người phải biết nguyên bản trong ma môn tà cực tông mới thật sự là mạnh nhất tồn tại thậm chí nguyên bản ma môn chính là thống nhất tà cực tông chính là chính thống còn lại còn lại mấy mạch đều là tà cực tông phụ thuộc sức mạnh mà thôi bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết phá toái hư không hướng vũ điển dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được phá hoại bản tọa mưu tính tiểu bối ngươi đang chết hướng vũ điển lạnh lùng nói sau một khắc một con khủng bố màu đen giấu tay cũng hiện hóa ra ngoài bay thẳng đến t hướng vũ điển công kích này so với thiên tăng địa nhi hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn nhiều mặc dù nói hướng vũ điển cũng là nửa bước thiên nhân cảnh giới thế nhưng đối lập với thiên tăng địa nhi trạng thái như thế này tới nói hướng vũ điển hiển nhiên á t phải tốt hơn nhiều chỉ bằng ngươi một cái đùa bơ âm như quỷ kế hạng người mà thôi tống sư đạo thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ đối mặt ba người vây công tống sư đạo trên mặt nhưng cũng cũng không có quá nhiều sợ sệt vẻ mặc dù nói ba thực lực cá nhân đều không yếu đặc biệt hướng vũ điển hầu như đã là vô hạn tiếp cận chân chính thiên nhân cảnh giới thế nhưng tống sư đạo đối với thực lực của chính mình cũng có lòng tin tuyệt đối hướng vũ điển ỷ trượng lớn nhất có điều là đạo tâm trùng ma đại pháp mà thôi mà tống sư đạo cũng sớm đã được đạo tâm trùng ma đại pháp cho nên đối với phía trên này thủ đoạn có thể nói là rõ như lòng bàn tay vì lẽ đó hướng vũ điển muốn thương tổn được chính mình hiển nhiên cũng không dễ dàng điệm nhi từ hàng kiếm điện cũng tương tự bị tống sư đạo nghiên cứu thông suốt cực kỳ chỉ còn dư lại một cái thế tăng có điều tống sư đạo hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối Lấy ba người đạo làm trung chu mặc dù nói là nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại nhưng là trên thực tế chân chính khống chế lĩnh vực lực lượng chỉ có hướng vũ đ i ề n mà thôi còn tiền tăng cùng điện nhi bọn họ có điều mới vừa chạm tới lĩnh vực ngưỡng cửa mà thôi trong khoảnh khắc bốn người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ tứ đại vô thượng cao thủ giao chiến giờ khác này toàn bộ đế đạp phong bầu trời gió nổi mây vẩn mỗi một lần va chạm không gian cũng kịch liệt rung động sau đó trực tiếp nước t o á t ra hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào lên giờ khác này phía dưới mọi người trực tiếp lui ra giữa trường ở bốn người khí tức kinh khủng q u ả n trị ngoại trừ mấy cái đại tông sư cảnh giới tồn tại ở ngoài đối mặt cái tia khí tức kinh khủng người còn lại liền ý động thủ đều s i n không đứng lên thật mạnh cầm đầu đọc cô cầu bại cùng thạch chi hiên hai người trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ chấn động. hai người bọn họ đều là đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại bọn họ so với bất luận người nào đều có thể cảm nhận được bốn người khủng bố mặc dù nói bọn họ đều là thiên phú tuyệt luân tồn tại nhưng là bốn người bên trong bất luận cái nào đều không đúng bọn họ có thể chống lại đây chính là con đường phía trước sau vốn tưởng rằng thực lực của ta đã rất mạnh bây giờ nhìn lại còn chưa đủ đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói đ á y mắt né qua một vệt nóng rực ánh sáng một luồng khủng bố kiếm ý cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên quả nhiên rất mạnh đây mới là hắn thực lực chân chính sao đối mặt ba cái nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ba người phối hợp với nhau tống sư đạo trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cách nào trực tiếp bắt bọn họ đương nhiên mặc dù nói như vậy thế nhưng từ đầu đến cuối tống sư đạo đều không có rơi vào hạ phong thậm chí theo đại chiến kéo dài tống sư đạo ưu thế trái lại càng lúc càng lớn thiên tăng địa nhi mặc dù nói rất mạnh nhưng là bọn họ tất cả đã mất đi thân thể bọn hắn hôm nay có điều là ký thể ở trên thân thể người khác thực lực phát huy mất giá rất nhiều hơn nữa loại này quyền lợi chiến đấu đối với bọn hắn vật dẫn tới nói tuyệt đối là tính chất hủy diệt giờ khác này hai câu thân thể hầu như cũng đã đến tan vỡ cực hạn vì lẽ đó giờ khác này tống sư đạo cũng là càng đánh càng hăng hắn hôm nay đã nằm ở toàn diện thơ phong thiên tăng địa nhi cùng hướng vũ đ i ề n ba người trực tiếp triệt để bị tống sư đạo chế trụ mặc cho ba người làm sao bạo phát nhưng là đều không thể lay động tống sư đạo thực lực chết tiệt thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy người rõ ràng không có đột phá thiên nhân cảnh giới nhưng là làm sao sẽ có thực lực như thế thiên tăng địa nhi hai người biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng nghiêm nghị lên h i ệ n nhiên là bị tống sư đạo thực lực khủng bố cho c h ấ n kinh rồi xem ra thực lực của các ngươi cũng chỉ đến như thế tống sư đạo thản nhiên nói khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ nếu như các ngươi chỉ có điểm ấy trình độ lời nói tám trăm năm mươi như vậy trận chiến này cũng là thời điểm nên kết thúc là thời điểm nên đưa các ngươi ra đi tống sư đạo lạnh lùng nói bây giờ hắn đối với ba người thực lực cũng có một cái toàn diện hiểu rõ hắn bây giờ chiếm cứ cùng tuyệt đối chủ động chết tiệt tiểu tử cho ta chờ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu tử ngươi không nên cao hơn g quá sớm ngươi nhất định sẽ hối hận cái nhục ngày hôm nay lần sau ổn thỏa gấp trăm lần xin trả ba người thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói giờ khác này bọn họ cũng ý thức được chính mình mấy người e sợ thật sự không phải tống sư đạo đối thủ liếc mắt nhìn nhau sau khi hầu như ở đồng thời làm ra lựa chọn tương đương lược rơi xuống một câu lời hung ác sau khi ba người bay thẳng đến xa xa phi vút đi h i ệ n nhiên là chuẩn bị chạy trốn không được ngăn bọn hắn lại cho ta tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi nếu để cho ba người bọn hắn đào tẩu lời nói đối với tống sư đạo tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ mầm họa phải biết ba người có thể đều là nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại nếu như một lòng bay dối lời nói hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng phía dưới đọc cô cầu bại cùng thạch chi hiên lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp bay lượn mà ra sau đó che ở thiên tăng địa nhi trước mặt còn tống sư đạo mục tiêu tự nhiên chính là hướng vũ điển ba người bên trong hướng vũ điển uy hiếp nhưng là to lớn nhất t r ư ơ n g một trăm mười tống q u y ế t trương tam phong đến toàn bộ đánh rết cầu đàn mua ẩm ẩm mặc dù nói độc cô cầu bại cùng thạch chi hiên thực lực không yếu thế nhưng bọn họ vẫn chỉ là dừng lại ở đại tông sư cảnh giới mà thiên tăng địa nhi đã một cái chân bước vào thiên nhân cảnh giới vì lẽ đó bọn họ muốn ngăn trở thiên tăng địa nhi hiển nhiên không có khả năng lắm vẹn vẹn là vừa đối mặt hai người liền rơi vào rồi hạ phòng thêm vào thiên tăng địa nhi một lòng muốn chạy trốn độc cô cầu bại cùng thạch chi hiên căn bản là không ngăn được xèo vu đang lúc này đột nhiên xa xa trong bầu trời một đạo ác liệt hơi thở bá đạo hiển hóa ra ngoài một đạo hào quang óng ánh từ trên trời giang xuống bay thẳng đến thiên tăng trên người ba phụ tới chính đang chạy trốn thiên tăng căn bản cũng không có kịp phản ứng lại đây hao quang óng ánh trong nháy mắt bao phủ đến trên người hắn cả người thân thể ở trong hư không trong nháy mắt chia ra làm hai trực tiếp miễn cưỡng bị chém thành hai nửa liền mang theo nguyên thần cũng miễn cưỡng bị nghiền ác cách đó không xa một đạo cầm trong tay trường đao lam bảo bóng người hiện hóa ra ngoài một luồng ác liệt vô cùng khí tức cũng từ trên người của đối phương tản mắt ra cả người liền dường như một thanh khủng bố trường đao bình thường bá đạo mà ác liệt tống k u y ế t nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi giữa trường thạch chi hiên mấy người trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến không phải người khác thình lình chính là thiên đạo tống q u y ế t hơi thở thật là khủng bố thật bén nhọn đạo ý hắn dĩ nhiên cũng bước ra bước đi kia thạch chi hiên không nhịn được nói rằng là một người đại t ô n g sư viên mãn cảnh giới tồn tại thạch chi hiên hiển nhiên phát hiện tống q u y ế t đã vượt qua đại t ô n g sư cảnh giới này cùng thiên tăng địa nghi cùng hướng vũ điển cảnh giới gần như đều đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh giới tống k u y ế t hiển nhiên là đang giết chết phạm thanh huệ sau khi tâm linh viên mãn cả người cũng bước vào thiên nhân cảnh giới ngưỡ cửa cùng lúc đó một mặt khác trong bầu trời, một tấm thái cực đ ồ cũng hiển hóa ra ngoài trực tiếp đem toàn bộ hư không hoàn toàn bao phủ lại đem địa n i thân thể bao phủ lại nguyên bản chính đang chạy trốn địa n i đang bị thái cực đ ồ bao phủ trong n g a y mắt cả người thân thể nhất thời chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào vũng bùn bình thường tốc độ chậm lại mấy lần chỉ thấy một cái bạch t i đạo bảo bóng người cũng xuất hiện ở giữa trường trực tiếp chặn lại rồi địa n i đường đi một luồng huyền diệu khí tức cũng từ trên người của đối phương tàn mắt ra nếu như nói thiên đao tống khuyết làm cho người ta cảm giác tràn ngập ác liệt hơi thở bá đạo lời nói như vậy trước mắt bóng người làm cho người ta cảm giác nhưng là bao dung thiên địa minh mông cảm giác làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. đây là thật mạnh hơi thở thật là khủng bố lại là một vị nửa bước thiên nhân cảnh giới người này là ai lúc nào trong giang hồ dĩ nhiên cũng ó như thế một vị nhân vật khủng bố thạch chi hiên trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ chấn động trương trân nhân là hắn hắn dĩ nhiên cũng bước ra bước đi này không thẹn là trương trân nhân quả nhiên lợi hại mà đầu cô cầu bại nhìn thấy này một bóng người sau khi trên mặt thì lại lộ ra một vệ h i ể u rõ vẻ, hiển nhiên là nhận ra được thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là trương tam phong chém đang bị trương tam phong kiềm chế lại sau khi tống k u y ế t căn bản cũng không có trần chờ chút nào trường đao trong tay một lần chém đúng ra phóng ánh đao cương trong nháy mắt cắt ra hư không không có một chút nào hồi hộp địa nhi thân thể cũng trực tiếp bị phân thây trong khoảnh khắc hình thần đều diện quá tốt rồi mà tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ hư vấn hiển nhiên không nghĩ đến vào lúc này tống khuyết cùng trương tam phong dĩ nhiên đến, đến rồi hai người bọn họ xuất hiện h i nhiên n thực sự là quá đúng lúc trực tiếp tiêu trừ nỗi lo về sau của hắn vô liêm sỉ làm sao có khả năng mà hướng vũ điền nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt thì lại trở nên cực kỳ khó xem ra một cái tống sư đạo cũng đã vô cùng k ó chơi nhưng là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại bốc lên hai vị nửa bước t i ê n nhân cảnh giới tồn tại hướng vũ điển ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi tống sư đạo lạnh lùng nói thiên tăng địa nhi sau khi nga xuống tống sư đạo cũng không cần tiếp tục phải phân tâm cựu cung huyện thần bộ trong nháy mắt dùng r a gần như trong nháy mắt liền tới đến hướng vũ điển trước mặt ẩm tống sư đạo trực tiếp một trưởng v ỗ ra khủng bố sức mạnh b á đạo bao phủ mà ra hướng vũ điển cả người thân thể rung mạnh cả người cũng lập tức bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh thời khắc này hướng vũ điển trên mặt kiêu ngạo tự phụ vẻ mặt cũng triệt để biến mất rồi thay vào đó nhưng là nồng đầm vẻ kinh、hãi. Kết t h ú chết đưa đi. người ra đi. c đi cho ta tống sư đạo trợ t quát một tiếng trong tay ỷ thiên kiếm cũng trong nháy mắt chém ra t r ạ g thiên kiếm quyết dùng ra toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt nứt ra t hủy diệt kiếm khí cũng điên cuồng tàn phá lên xì xì chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến tống sư đạo trong tay ỷ thiên kiếm trực tiếp xuyên thủng hướng vũ điện thân thể người người hướng vũ điện con mắt cũng trợn tròn lên trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt hiển nhiên là nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp rơi xuống như vậy xuống sân sau đó mắt tôi sầm lại cả người thân thể cũng lập tức cầm ầm ngã xuống đất hiển nhiên là không sống được giết không giữ lại ai tống sư đạo thấy thế ánh mắt cũng rơi xuống trên quảng trường phật đạo hai phái người âm thanh lệnh leo nói rằng đối với những thứ này người tống sư đạo hiển nhiên cũng đã không còn nương tay chút nào thạch chi hiên mọi người thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào vọt thẳng vào trong đám người thiên cang địa sát vệ cũng lập tức lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng vây g i ế t lên không có thiên tăng địa nhi cùng hướng vũ điển kiểm chế sau khi giữa trường thế cuộc cũng trực tiếp xuất hiện ở nghiêng vệ một bên tình huống nghĩa phụ trương chân nhân các ngươi tới tống sư đạo ánh mắt thì lại rơi xuống tống khuyết cùng trương tam phong trên người lần này nhờ có tống khuyết cùng trương tam phong đúng lúc xuất hiện nếu không thì không thiên tăng địa ni e sợ thật sự liền muốn chạy trốn giờ khác này tống sư đạo phát hiện tống khuyết cùng trương tam phong khí tức trên người cũng đều đột phá đại tống sư cảnh giới có đ i ề u nhưng không có bước vào chân chính thiên nhân mà là nửa bước thiên nhân cảnh giới không tệ trương tam phong mở miệng nói làm không tệ tống khuyết cũng gật gật đầu nói quái nhiễu có thạch chi hiên cùng đ ộ c cô cầu bại chờ mấy cái đại tống sư cảnh giới tồn đang ra tay chỉ trong chốc lát giữa trường mọi người trực tiếp bị tàn sát hết sạch toàn bộ từ hàng tính trai cũng tri quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi này từ hàng t ĩ n h trai rốt cục triệt để diệt t r ú c ngọc nhiên trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ kích động từ hàng t ĩ n h trai cho âm quỷ phái vẫn luôn là tử địch bây giờ nhìn thấy kết quả này sau khi t r ú c ngọc nhiên trong lòng có thể tưởng tượng được có c ỡ nào bị kích thích sau đó đón lấy tống sư đạo cũng trực tiếp chỉ huy thiên cang địa sát vệ bắt đầu tiếp thu từ hàng t ĩ n h trai s ả n nghiệp khởi bẩm công tử chúng ta ở từ hàng t ĩ n h trai bên trong cung điện phát hiện một cái mật thất đang lúc này một đạo áo đen bóng người cũng đi đến tống sư đạo trước mặt không người nói thình lình chính là sao bắt đầu vệ một người thống lĩnh mật thất dẫn đường đi tống sư đạo sửng sốt một chút lập tức gật gật đầu nói t r ư có Phú h k điều khi nhìn thấy này trong cung điện dưới lòng đất tất cả sau khi mọi người chung quanh trong miệng cũng không nhịn được hít vào một nguồn khí lạnh này chuyện này làm sao có khả năng từ hàng tinh trai dĩ nhiên cấp đoạt nhiều như vậy của cải đáng chết từ hàng tinh trai đám người này làm thật là đáng chết bọn họ bất tử quả thực tiên lý khó chứa chu vi mấy người nhất thời cũng không nhịn được mở miệng nói khắp khuôn mặt là khiếp sợ không gì sánh n ổ i vẻ ở trước mặt của bọn họ tầm mắt nhìn thấy nơi thình lình chính là trồng chất như núi vàng bạc châu đ á u ở giữa đại điện nhưng là mười tám tôn toàn thân hoàng kim thế trúc kim vật mỗi một vị kim vật đều có cao tới hơn ba mét có thể nói là cực kỳ xa hoa tống sư đạo trước thời điểm đi qua dương công bạc h nhưng là hắn phát hiện dương công bảo khố bên trong vàng bạc cùng những thứ kia so với quả thực t r ê n lệch mười vạn tám ngàn dặm nơi này của cải quả thực là dương công bảo khố gấp trăm lần không thôi phú khả địch quốc đã không đủ để hình dung những thứ kia mặc dù nói hắn không biết trước đại tùy quốc khố tình huống là như thế nào thế nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối so với không lên trước mắt trong cung điện dưới lòng đất của cải cũng chỉ có ở ỵ thiên cùng thiên long thế giới quốc trong kho của cải mới có thể cùng nơi này so với có thể tưởng tượng nơi này tích lũy của cải khủng bố cỡ nào những này ra vẻ đạo miệng đầy nhân nghĩa đạo đức phật môn toàn bộ thiên hạ đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong bọn họ nhưng trong bóng tối tích lũy kinh khủng như thế của cải quả thực thạch chi hiên trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ chấn động từ hàng tinh trai quả thực chính là thiên hạ to lớn nhất thú ác tính t r ú c ngọc nhiên g mở miệng nói từ hàng tinh trai tống quyết nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ lạnh léo vẻ trong lòng đối với từ hàng t i n h trai cuối cùng một tia nhớ nhung cũng triệt để biến mất không thấy hình bóng hả đang lúc này tống sư đạo ánh mắt rơi xuống một vị kim phật phía dưới một cái quyển c h ụ bên trên mở ra sau khi nhất thời lít nha lít nhít chữ viết xa xưa cũng hiển hóa ra ngoài hả đây là tín ngư pháp nhìn quét một chút sau khi tống sư đạo phát hiện này đồ vật bên trong thình lình chính là liên quan với lực lượng tín ngưỡng p h á p m ô n thu nhận bí pháp tín ngưỡng kim thân tàn có hay không tôi diễn hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến tín ngưỡng kim thân là cái gì cấp bậc bí pháp tống sư đạo mở miệng nói không biết hệ thống âm thanh chuyển đến không biết chẳng lẽ lại là vượt qua tiên cấp bí pháp tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ kinh ngạc đúng là như thế có điều bí pháp này cùng t i ê n tàm liền biến như thế không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng muốn chữa trị lời nói cần muốn đánh giá nhân quả điểm hệ thống âm thanh chuyển đến thực sự là quá tốt rồi tống sư đạo đấy mắt cũng né qua một vệt vẻ vui mừng vượt qua tiên cấp công pháp tống sư đạo trên người chỉ có một cái thiên tàm cựu chuyển thiên tàm cựu chuyển mạnh mẽ tống sư đạo nhưng là tự mình lĩnh hội đến bây giờ này tín ngưỡng kim thân dĩ nhiên cũng là cái này cấp bậc hưng ơ phấn trong lòng có thể tưởng tượng được cần bao nhiêu nhân quả điểm tống sư đạo hỏi cần một triệu nhân quả điểm thôi diễn đến vương cấp bí pháp thôi diễn thôi diễn thành công sau một khắc tống sư đạo trong đầu cũng thêm ra một luồng lượng lớn tin tức thình lình chính là liên quan với tín ngưỡng kim thân phát môn thì ra là như vậy khó trách bọn hắn có thể lấy nguyên thần phương thức t ồ n thế hóa ra là như vậy này lực lượng tín ngưỡng dĩ nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế tống sư đạo luyện hóa này tín ngưỡng kim thân pháp môn sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ này lực lượng tín ngưỡng có thể tầm b ổ nguyên thần có điều này tín ngưỡng kim thân bây giờ chỉ là vương cấp vì lẽ đó huyền diệu trình độ cũng vô cùng có hạn có điều căn cứ bí pháp này giới thiệu nếu như tu luyện đến cực hạ n lời nói này tín ngưỡng kim thân có thể thành tựu mạnh mẽ kim thân thậm chí tu luyện thành huyền diệu tín ngưỡng đạo thân tương tự với thân ngoại hóa thân thủ đoạn tuyệt đối là hàng đầu bí thuật thủ đo này tín ngưỡng kim thân bây giờ chỉ có thể tẩm bổ cùng lớn mạnh lực lượng nguyên thần bất quá đối với tống sư đạo tới nói đã vô cùng thỏa mãn ngoại trừ này tín ngưỡng kim thân ở ngoài tống sư đạo đoàn người cũng phát hiện từ hàng tính t r a i một ít phương pháp tu hành trong đó thình lình bao quát từ hàng kiếm điện được rồi đem những thứ kia tất cả đều trở về trường an tống sư đạo nhìn quét một vòng phát hiện cũng không có những thứ đồ khác sau khi lúc này cũng trực tiếp nói phải người mặc áo đen thấy thế lúc này cũng mở miệng nói ba ngày sau sau khi đem từ hàng tính chai tất cả mọi chuyện tất cả đều xử lý sau khi xong tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp trở về trường an trong n h y mắt lại là thời gian ba tháng trôi qua sự tình đều sắp xếp làm sao trường an trong hoàng cung tống sư đạo âm thanh truyền đến nơi này nguyên bản chính là đại tùy hoàng cung bây giờ trải qua khoảng thời gian này cải tạo sau khi đã triệt để rực rỡ hẳn lên khởi bẩm bệ hạ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng bên cạnh một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài phân phó sau ba ngày tổ chức khai quốc đại điện chấm đăng cơ tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói vâng bệ hạ sau ba ngày hoàng cung trên quảng trường giờ khác này sở hữu văn võ bá quan đều tụ tập ở nơi này đi ngang qua một loạt giường g i ả tế thiên nghi thức sau khi tống sư đạo cũng trực tiếp đăng cơ xưng đế quốc hiệu vì là tống không sai chính là tống tống sư đạo chính là tống việt người quốc hiệu chuyện đương nhiên tự nhiên chính là tống làm xong tất cả những thứ này sau khi đón lấy tự nhiên chính là phân phong văn võ bá quan chỉ thấy một cái lao t h á i g i á m trong tay cầm một đạo thánh chỉ đi lên phụng tiên t u ổ i vận xá phong đỗ phục uy vì là hoài quốc công linh thái phó chức vụ thực ấp năm nghìn hộ tứ xá phong thạch chi hiên vì là thạch quốc công linh thái sư chức vụ thực ấp năm nghìn hộ tứ xá phong t ử t ử lăng vì là văn quốc công xá phong khấu trọng vì võ quốc công lĩnh đại tướng quân chức vụ thực ấ p năm hộ tứ xá phong lỗ diệu tử xá phong lý thế dân lúc này nhiều vô số đầy đủ phong thưởng hơn một trăm n g ư ờ i thấp nhất đều là tam phẩm chức vụ khâm thử đa tạ ngôi hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn, vạn t u ế sau một khắc giữa trường văn võ bá quan cũng r ồ n r ậ p quỷ s á t đạo trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động hiển nhiên mỗi người đều chiếm được phong thưởng hơn nữa phong thưởng so với bọn họ tưởng tượng bên trong đều muốn phong phú nhiều lắm các khanh bình thân t h n g sư đạo âm thanh lập tức chuyển ra ngoại trừ văn võ bá quan ở ngoài tống sư đạo hậu c u n g phi tử cũng đều xác lập hoàng hậu chính là tống ngọc trí tống ngọc hoa vì là hoa phi loan loan là âm phi đ ộ c cô phượng vì là hoa phi thẩm lạc nhạn vì là nhạc phi đơn luyện tinh vì là minh phi thương tú tuần vì là tú phi thạch thanh tuyển thì lại vì là tiêu phi chương một trăm mười hai đột quyết d ị động tống sư đạo mưu tính c ầ u đặt mua vậy hạ cầm ý vệ cấp báo ngay ở tống sư đạo sau khi lên ngôi mấy ngày sau một bóng người cũng đi đến tống sư đạo trước mặt khỏi người nói nói tống sư đạo mở miệng nói biên quan tớ báo đông tây đột quyết thống lĩnh năm mươi vạn đại quân xuôi nam người vừa tới lên tiếng nói năm mươi vạn đại quân sao cũng thật là thật là bạo tay ha nghe được tin tức này sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vệ vẻ đùa cận trên mặt cũng không có chút nào kinh hoàng bây giờ mặc dù nói trung nguyên đại đế bách phế trở hưng thế nhưng đối với phương bắc đột quyết tống sư đạo vẫn không có một chút nào thả lòng cảnh giác trong bóng t ố i nhưng là phái không ít đại quân phòng ngự b i ê n quan chuyến t r ầ ý chỉ để thạch quốc công vệ quốc công văn quốc công vũ quốc công bọn họ đến nghị sự tống sư đạo mở khẩu nói vâng bệ hạ chỉ trong chốc lát mấy bóng người cũng đi đến tống sư đạo trong thư phòng thình lình chính là thạch chi hiên lý tĩnh khấu trọng mọi người gặp qua bệ hạ không biết bệ hạ tìm chúng ta có chuyện gì mọi người thấy thế vội vã mở miệng nói trên mặt cũng đều lộ ra một vệ thần sắc tò mò bọn họ là ác phẫn nộ rõ ràng bây giờ tống sư đạo đem bọn họ nhiều như vậy người triệu tập đến đồng thời khẳng định là có đại sự phát sinh đem tin tức cho chư vị ái khanh nói một chút đi tống sư đạo âm thanh truyền đến vâng bệ hạ đột quyết thực sự là điếc không sợ súng chúng ta vẫn không có gây sự với bọn họ bọn họ dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa thân xin chiến chỉ cần bệ hạ cho thần hai mươi vạn đại quân bảo đảm để những n à y đột q u y ế t man tử một đi không trở lại mấy người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói trên mặt cũng đều lộ ra một vệt nóng lòng muốn thử vẻ mặt bệ hạ lần này bất luận làm sao ngài cũng nhất định phải làm cho vi thần tham dự dù cho chỉ là một cái tiên phong cũng có thể bên cạnh một bóng người cũng đi ra đầy mặt kích động nói đáy mắt cũng né qua một vệ t cực kỳ ác liệt ánh sáng không phải người khác thình lình chính là bạn phong hẳn đánh là nhất định phải đánh có điều chư vị ái khanh muốn thương lượng ra một cái có thể được đối sách làm sao có thể lấy cái giá thấp nhất đem này năm mươi vạn đại quân bắt mặt khác chấm mục tiêu có thể không đơn thuần là này năm mươi vạn đại quân tống sư đạo mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng b ậ y hạ mục tiêu không phải này năm mươi vạn đại quân chẳng lẽ nói b ậ y hạ mục tiêu là đột quyết vương đ ỉ n h mấy người nghe được tống sư đạo lời nói sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ vẻ khiếp sợ hiển nhiên là đoán được một vài thứ b ậ y hạ có phải là có chút nóng đội bây giờ đại tống mới vừa lập trung nguyên bách phế trở hưng tùy tiện quy mô lớn dụng binh lời nói có phải là có chút quá mạo hiểm thạch chi hiên trần chờ chỉ chốc lát sau không nhị được nói rằng vệ quốc công có ý kiến gì không tống h nói, nói sư đạo lại một lần nữa nói rằng đột quỵ này năm mươi vạn đại quân không đáng để lo chỉ cần du lịch thâm nhập sau đó biên thật túi háo để bọn họ chui vào liền có thể một lần ăn này năm mươi vạn đại quân sau đó ở đồng thời phái ra một nhánh tính kỵ xuyên thẳng đột q u y ế t phúc điện nhân số không cần nhiều thế nhưng tốc độ nhất định phải nhanh ở đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm hoàn thành trả thù nhân số tốt nhất không chế ở năm vạn trở xuống có điều ít nhất phải một người song kỵ hơn nữa không cần mang quá nhiều đồ con nu mỗi người chỉ cần chuẩn bị năm ngày lương khô liền có thể lý tính lúc này trực tiếp mở miệng nói t chuyện này thực sự là quá mạo hiểm một khi thất bại lời nói e sợ sẽ trở thành một mình còn lại mấy người nghe được cái này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vẹn vẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ đến lý tính dĩ nhiên to gan như vậy tuy nói mạo hiểm thế nhưng binh quý thần tốc như vậy mới có thể chân chính làm được x u ấ t kỳ bất ý lý tính mở miệng nói nếu như c h i kỵ binh này cho vệ quốc công thống xoáy lời nói không biết vệ quốc công có thể hay không có lòng tin bắt đ ộ t quyết vương đình tống sư đạo mở miệng nói vi thần nguyện đến ta đồng ý lập xuống quân lệnh trạng lý tính trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ kiên định rất tốt chấm cho ngươi ba vạn kim long vệ hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng tống sư đạo mở miệng nói kim long vệ đa tạo bệ hạ vi thần tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng nghe được tống sư đạo lời nói sau khi lý tính con mắt cũng đột nhiên sáng ngời lúc này vội vã mở miệng nói kim long vệ chính là so với h long vệ càng thêm tinh nhuệ tồn tại chính là đại tống tinh nhuệ nhất thi toàn bộ đại tống kim long làm một cộng cũng chỉ có mười vạn mà thôi mỗi một cái đều là trăm người chọn một tinh nhuệ n tống sư đạo trực tiếp cho hắn ba vạn kim long vệ lý tính kích động trong lòng có thể tưởng tượng được nếu như nguyên bản lý tính chỉ có năm sáu phần mười năm lời nói như vậy bây giờ chí ít có thể tăng cường ba phần mười năm đặt đến tám chín phần mười trình độ sau đó trải qua mọi người sau khi thương lượng rất nhanh cũng làm ra quyết đoán cuối cùng tống sư đạo quyết định phái ra ba mươi vạn đại quân phân biệt có thạch chi hiên khấu trọng còn có bản phong hàn thông soái ứng đối đột quyết năm mươi vạn đại quân mà lý tinh thì lại xuất ba vạn kim long vệ xuyên thẳng đột quyết vô đỉnh được rồi. chư vị chuyện kế tiếp liền giao cho các n g ư ờ i hy vọng các n g ư ờ i không nên để cho chấm thất vọng tống sư đạo mở miệng nói bệ hạ yên tâm định sẽ không để cho ngài thất vọng mấy người thấy thế lúc này đẩy mặt kiên định nói rằng gặp qua bệ hạ ở mấy người sau khi rời đi một bóng người cũng đi đến tống sư đạo trong thư phòng không phải người khác thình lình chính là lô diệu tử không cần đa lễ không biết chấm muốn những chuyện ngươi làm tiến triển làm sao tống sư đạo mở miệng nói đã có chút mặt mày có điều còn cần một ít thời gian suy tính mới có thể có được kết quả dù sao chiến thần điện quá mức người bí theo chu thiên tinh đầu mà biến động Vi t h ầ n chỉ có chu dịch thuật suy đoán hắn thể h t lấy u ậ g sư u đạo n hắn trực tiếp mở miệng nói bây giờ tống sư đạo đã làm chủ trung nguyên đón lấy đối với hắn mà nói chỉ có hai cái việc trọng yếu một cái chính là dường như trước hai cái thế giới như thế triệt để nhất thống thiên hạ thứ hai tự nhiên chính là vùng thế giới này bên trong thần bí nhất chiến thần điện chương một trăm mười ba diện bất quyết san bằng cao ly thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian ba tháng liền trôi qua thời gian ba tháng đương nhiên hạ tin tức cái này không phải rung động nhất rung động nhất chính là lý tinh chuyển về tin tức ở năm mươi vạn đại quân xôi nam thời điểm lý tinh xuất lĩnh kim long vệ trực tiếp giết vào đột quyết vương đình lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp công phá đột quyết vương đ ỉ n h tù binh toàn bộ đột quyết vương đ ỉ n h q u về quý thêm vào năm mươi vạn đại quân hao tổn toàn bộ đột quyết vương đ ỉ n h trong nháy mắt sụp đổ được được được rất tốt không thẹn là ta đại tống quân thần lý tính quả nhiên không có để chấm thất vọng nhấn lâu trong hoàng cung tống sư đạo ở chiếm được tin tức này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt mặc dù nói trước đã chuẩn bị kỹ cảng nhưng là trên thực tế cái này quyết sách nguy hiểm lớn hết sức hơi bất cần một chút lời nói liền có khả năng để ba vạn kim long vị triệt để bị nuất lấy có điều cũng may lý tính cũng không có để cho mình thất vọng đối với kết quả này tống sư đạo hiển nhiên cũng là vô cùng thỏa mãn bây giờ đột quyết đã sụp đổ càng là rắn mất đầu đối với này tống sư đạo không có trần c h ờ chút nào trực tiếp chỉ huy lên phía bắc mấy chục vạn đại quân trực tiếp giết vào đột quyết cuối cùng chỉ dùng thời gian nửa năm toàn bộ đột quyết liền trực tiếp rơi vào rồi đại tống bản đồ bên trong còn đột quyết quốc sư võ tôn tất huyền thì lại trực tiếp bị thạch chi hiên độc c u cầu bại mọi người v ớ i giết tham kiến bệ hạ ngay hôm đó tống sư đạo chính đang xử lý tấu trường một bóng người cũng từ bên ngoài đi vào không người nói chuyện gì tống sư đạo nói rằng Vậy hạ, cao ly lai Sứ. Người vừa tới lên vừa Người tới tiếng xứ. nói. Cao ly, có a o Ly, c chuyện gì nghe được cái này sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần b ẻ lạnh lùng nói đối với cao ly hành vi tống sư đạo nhưng là nhớ tới rõ rõ r à n g r à n g lúc trước thời điểm phó thải lâm nhưng là lao lực tâm cơ muốn b ư ớ c lên trung nguyên nội l o ạ n muốn để trung nguyên nội háo bọn họ muốn theo ta đại tống thông ra đối với mới lên tiếng nói thông ra chuyện cười và bọn họ cũng xứng để thạch chi hiên nói cho bọn họ biết để bọn họ chuyển cáo cao ly quốc chủ thần phục đại tống đồng thời giao ra phó thải lâm nếu không thì sau ba tháng đại tống thiết kỵ sẽ san bằng cao ly tống sư đạo âm thanh truyền đến trong giọng nói cũng tràn ngập n ồ n g đầm bá đạo cái này bọn họ chỉ sợ sẽ không đáp ứng chứ người đến xửng suốt một chút sau khi có chút bất ngờ nói rằng c h ấ m liền muốn muốn cho bọn họ từ chối tống sư đạo lạnh lùng nói vâng vậy hạ đối phương thấy thế lúc này cũng rõ ràng tống sư đạo ý tứ trực tiếp mở miệng nói sau đó xoay người rời đi thông ra mơ mộng hao huyền thật nhìn thấy đối phương sau khi rời đi tống sư đạo cười lạnh một tiếng dường như tống sư đạo tưởng tượng như vậy như thế cao ly hiển nhiên căn bản là không thể đồng ý loại yêu cầu này tống sư đạo cũng tương tự không nói nhảm trực tiếp chọn đủ hai mươi vạn đại quân lần này phụ trách cũng không phải lý tĩnh mà là thạch chi hiên lúc trước đại tùy đông trinh chính là thạch chi hiên một tay thúc đẩy thất bại sau khi đông trinh cao ly hầu như đã trở thành thạch chi hiên một cái tâm bệnh tâm tình trước sau không cách nào viên mãn vì lẽ đó lần này tống sư đạo trực tiếp để thạch chi hiên xuất lĩnh đại quân đông trinh cao ly mặc dù nói cao ly diện tích kém xa đột quyết thế nhưng địa hình vô cùng phức tạp dù cho là có tống sư đạo cung cấp hoàn chỉnh tỉ mỉ bản đồ cuối cùng cũng đầy đủ dùng sắp tới một năm này lúc này mới triệt để đem toàn bộ cao ly chinh phục còn dịch kiếm đại sư phó thải lâm thì lại trực tiếp chết ở độc cô cầu bại giới kiếm ở đông trinh cao ly sau khi thành công thạch chi hiên cũng không có để tống sư đạo thất vọng giải quyết xong tâm nguyện sau khi thạch chi hiên khối này tâm bệnh cũng triệt để biến mất không thấy hình bóng sau đó bế quan ba tháng sau khi cả người cũng thành công bước vào nửa bước thiên nhân cảnh giới cho tới độc cô cầu bại ở cùng phó thải lâm đại chiến sau khi tương tự cũng khám phá cái kia một tầm bình phong thành công bước vào nửa bước thiên nhân cảnh giới như vậy lời nói thêm vào nguyên bản tống khuyết cùng trương tam phong cùng với tống sư đạo toàn bộ đại tống có tới năm tôn nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại mà đông trinh cao ly sau khi thành công toàn bộ đại tống huy vọng cũng đạt đến một cái trình độ khủng bố mặc dù nói tiêu diệt đột quyết để đại tống huy vọng tăng lên không ít nhưng là tại trung nguyên lòng người bên trong cao ly địa vị vô cùng đặc thù thậm chí rất nhiều người đều sẽ cao ly coi như một khối c ọ c tiêu lúc trước đại tùy bởi vì cao ly do thịnh vào suy mà bây giờ đại tống trực tiếp đem toàn bộ cao ly quét ngang bây giờ đại tống huy vọng có thể tưởng tượng được thật hôn hậu lực lượng tín ngưỡng thật sức mạnh huyền diệu hoàng cung trong mặt thất tống sư đạo cảm ứng được trong thiên địa cái kia huyền diệu khó hiểu sức mạnh sau khi lấy mắt cũng né qua một vệ tinh quang thình lình chính là lực lượng tín ngưỡng lúc trước thành lập đại tống sau khi tống sư đạo một bên cảm ứ n g được này lực lượng tín ngưỡng sau đó tiêu d i ệ t đột quyết sau khi lực lượng tín ngưỡng chất p h á t không ít mà bây giờ tiêu d i ệ t cao ly tống sư đạo phát hiện này lực lượng tín ngưỡng chất p h á t mấy lần tống sư đạo trực tiếp điều khiển này sức mạnh huyền diệu không ngừng cô đ ộ n g nguyên thần của chính mình bây giờ trải qua lực lượng tín ngưỡng cô đ ộ n g sau khi tống sư đạo nguyên thần cùng chức thời điểm so với đã mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần bắt cao ly sau khi tống sư đạo tạm thời đình chỉ đối ngoại mở rộng Bắt đầu đ ố i nội cải cách, nguyên vốn chuẩn bị một ít thủ đoạn c ũ n g bắt đầu dồn dập ở toàn bộ thiên hạ mở rộng lên, đặc biệt in tổ ti cùng kỹ thuật làm giấy xuất hiện, trực tiếp t r i ệ t để n h ấ c lên một hồi khủng bố bao t á p Gần như trong n h á y mắt đánh vỡ thế g i a môn phiệt đối với chi thức l ũ n g đoạn, cũng đúng là như thế, t n g sư đạo cũng chịu đến hầu như hơn 90% phần trăm thế g i a môn phiệt mâu thuẫn, thậm chí có không ít thế g i a môn phiệt bắt đầu lợi dụng chính mình ảnh hưởng bắt đầu kích động dân ý. Mặc dù nói bọn họ biết tầm sư đạo thủ đoạn vô cùng khủng bố, nhưng là tầm sư đạo thủ đoạn hầu như ở g a o động bọn họ căn bản, bọ toàn ố n g sư đ ạ bộ thiên hạ mặc đ dù nói xuất hiện một chút dung chuyển nhưng là rất nhanh liền biến mất không còn tăng hơi còn lại những người thế g i a môn việt thấy thế cuối cùng cũng trực tiếp túng dồn dập cúi đầu mà động tác này cũng làm cho tống sư đạo thu hoạch lượng lớn nhân quả điểm cùng lực lượng tín ngưỡng đặc biệt những người hàn môn học sinh càng là trực tiếp đưa tống sư đạo thổi phòng thành có thể so với tam hoàng ngũ đế tồn tại tống sư đạo hy vọng cũng đã đến một cái trước nay chưa từng có trình độ có thể nói tống sư đạo hầu như trực tiếp trở thành toàn bộ thiên hạ sở hữu hàn môn học sinh c h i sư những người hàn môn học sinh đối với tống sư đạo hầu như có một loại gần như của n g n h i ệ t sùng bái tờ s bắt đầu khôi phục chương mới chương một trăm mười bốn năm năm chiến thần điện hiện thời gian cực nhanh trong n g a y mắt năm năm thời gian liền trôi qua này năm năm thời gian bởi vì tống sư đạo thủ đoạn t o à ngay bộ t r u n n g ê n hôm đó một bóng người tìm tới tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động lỗ ái khanh có thể có kết quả nhìn thấy người đến sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng đúng vậy hạng đã có kết quả đã suy tính ra lần sau chiến thần điện xuất hiện thời gian lỗ rượu t ử đầy mặt kích động nói phản p h ấ t hoàn thành rồi một hạng vô cùng ghê gớm thành tựu bình thường lúc nào tống sư đạo ánh mắt sáng lên trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ, vẻ chờ mong ba tháng sau khi chiến thần điện sẽ đang kinh ngạc nhạn phong xuất hiện lỗ rượu t ử âm thanh truyền đến ba tháng hải từ sau kinh nhạn phong sao được chấm biết rồi nghe được kết quả này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng bây giờ hắn tu vi kẹt ở nửa bước thiên nhân cảnh giới đỉnh cao mặc dù nói bởi vì lúc trước bởi vì thu nạp hòa thị bích thiên địa lực lượng bản nguyên vùng thế giới này đối với hắn bài s í c h muốn nhỏ hơn nhiều nhưng là bởi vì tống sư đạo căn cơ thực sự là quá chất phác vì lẽ đó bởi vậy mang đến kết quả chính là tống sư đạo đột phá muốn so với phổ thông nửa bước thiên nhân cảnh giới muốn khó khăn nhiều lắm bây giờ tống sư đạo có một loại cảm giác mình muốn triệt để bước vào thiên nhân cảnh giới e sợ chí ít cần thời gian mười năm mới được n à y vẫn là mượn thiên địa vận khí còn có lực lượng tín ngưỡng duyên cớ nếu không thì cần thời gian gặp càng dài mà căn cứ tống sư đạo hiểu biết bây giờ trương tam phong trên thực tế bất cứ lúc nào đều có khả năng bước vào thiên nhân cảnh giới. sở dĩ không có đột phá chính là bởi vì muốn tiến vào một chuyên chiến thần điện mở mang kiến thức một chút chiến thần đồ lục nếu không thì trương tam phong e sợ cũng đã phá toái hư không mà đi tới chiến thần đồ lục sao c h ấ m ngược lại muốn xem xem này chiến thần đồ lục đến cùng có cái gì thần dị nơi tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ chờ mong trong nháy mắt sắp tới thời gian ba tháng liền trôi qua kinh ngạn trên đỉnh núi mấy bóng người cũng xuất hiện ở nơi này cầm đầu chính là một cái một thân màu vàng long bảo bóng người khắp toàn thân tỏa ra một luồng chất phát hơi thở ngọt nâng bì ấy, tay đầu đủ trong lúc đó đều mang theo một loại không phản phất toàn bộ thiên hạ trí tôn bình thường không phải người khác chính là tống sư đạo ở tống sư đạo bên cạnh nhưng là đại tống vương triệu một đám cao thủ cùng một màu đại tống sư cảnh giới tồn tại trong đó thình l í n h bao quát khấu trọng từ từ làng còn có loan loan mọi người trải qua những năm này tu luyện sau khi bọn họ cũng đều cũng sớm đã bước vào đại tống sư cảnh giới trở thành tống sư đạo bên d ư ớ i đứng đầu nhất thanh niên tuấn kiệt mặc dù nói tống sư đạo hầu như đem sở hữu đại tống sư cảnh giới tồn tại đều triệu tập đến nơi này thế nhưng đối với đại tống vương triều tống sư đạo cũng không có một chút nào lo lắng trải qua những năm này phát triển sau khi toàn bộ đại tống vương triều cũng sớm đã vững như thành đồng vét sát sở hữu sự tỉnh cũng đã sắp xếp thỏa cầm cố trừ phi là hắn chết ở chiến thần điện bên trong nếu không thì căn bản là sẽ không có vấn đề chút nào vậy hạ nay chiến thần điện thật sự gặp xuất hiện ở đây tống sư đạo bên người một cái một thân áo giáp màu đen khắc toàn thân tỏa ra một luồng cương m a n khí thanh niên không nhị được nói rằng không phải người khác thình lình chính là khấu trọng đây là đối với lộ ái khanh thủ đoạn c h ấ m sĩ phân tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề tống sư đạo mở miệng nói ầm ầm ầm liên lại tống sư đạo âm thanh mới vừa hạ xuống đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ kinh nhạn phong cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên dường như muốn phát sinh động đất bình thường mà tống sư đạo ở cảm nhận được đợt này động trong nháy mắt đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang ngay ở này nháy mắt môn tống sư đạo cảm nhận được một luồng huyền diệu không gian rung động chuyển đến sau đó ở trước mặt của bọn họ một cái không gian thật lớn vòng xoáy cũng hiển hóa ra ngoài phán phất một đạo quỷ dị môn hộ bình thường xuất hiện nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh lỗ rượu tử trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động cùng trong truyền thuyết giống như l ú c chiến thần điện thật sự xuất hiện thực sự là quá tốt rồi bên cạnh mấy người trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ hưng vấn xuất hiện sao đã như vậy lời nói cái kia liền lên đường thôi tống sư đạo trực tiếp nói sau đó không có trần trờ chút nào trực tiếp bước vào không gian trong nước xoáy ở bước vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt tống sư đạo chỉ cảm thấy không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo đi sau đó một luồng lôi kéo lực lượng chuyển đến chờ lấy lại tinh thần sau khi tống sư đạo phát hiện mình đi đến một chỗ không gian xa lạ bên trong nơi này chính là chiến thần điện khó mà tin nổi quả thực quá khó mà tin nổi chuyện này quả thật chính là một phương tiên h địa hoàn toàn mới thủ đoạn này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi sau đó chu vi mấy người cũng hiện hóa ra ngoài nhìn trước mắt không gian sau khi từng cái từng cái trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ chấn động mọi người cẩn thận một điểm nhìn quét một chút chu vi sau khi tống sư đạo phát hiện đoàn người mình nằm ở một mảnh hoang dã bên trên ở phía xa trong hư không một cái cung điện to lớn bóng mở hiện hóa ra ngoài chỗ đó hiển nhiên thình lình chính là chiến thần điện vị trí vị trí có điều mặc dù nói tiến vào vùng không gian này tống sư đạo nhưng cũng không dám có chút bất cẩn bởi vì hắn xem qua nguyên tắc hắn nhưng là hết sức rõ ràng vùng thế giới này bên trong nhưng là có một cái ma lòng tồn tại vùng thế giới này bên trong thiên địa áp chế so với ngoại giới muốn nhỏ không ít trương tam phong âm thanh truyền đến hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn đồng ý bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thiên nhân cảnh giới bên cạnh tống khuyết mấy người hiển nhiên cũng đều phát hiện cái này thiên địa này giảng b u ộ c so với ngoại giới muốn ít đi không chỉ gấp mười lần bọn họ có một loại cảm giác chỉ cần hơi hơi bế quan một hồi liền có thể đột phá thiên nhân cảnh giới、ừ. tống sư đạo gật cù hắn hiện nhiên cũng phát hiện điều này. sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến này mới không gian trung ương phương hướng chạy đi đi rồi gần như một phút thời gian sau khi tống sư đạo đoàn người xuất hiện trước mặt một cái cung điện to lớn một luồng rộng rãi khí tức cũng từ phía trên tàn mắt ra lại thấy đến cung điện này trong né mắt mọi người chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ nhỏ bé cảm giác truyền khắp toàn thân ở cung điện bên cạnh nhưng là một cái to lớn hồ nước lại thấy đến đầm nước này trong né mắt tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có từ bên trong tàn mắt ra phản phất bên trong có cái gì nhân vật khủng bố có thể uy hiếp đến chính mình bình thường vậy hạ trong này có đại khủng bố t r ư ơ n g tam phong ánh mắt cũng rơi xuống trong đầm nước trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ ngưng trọng thạch chi hiên tống khuyết còn có độc cô cầu bại cũng tương tự đẩy mặt nghiêm nghị Trưng thực Long, Chiến, Đăng Ma Mua, Đại Cầu Sắc có khủng bên ố nguy cơ. b cạnh thạch chi hiên tống khuyết còn có độc cô cầu bại ba người cũng không nhịn được nói rằng biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng nghiêm nghị mấy người bọn hắn đều là nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại đều là đã ngưng tụ nguyên thần tồn tại vì lẽ đó tự nhiên có thể nhận biết đến trong này ẩn chứa khủng bố nguy cơ mà còn lại những người kia mặc dù nói là đại tông sư thế nhưng hiển nhiên đều không có đạt đến thiên địa c ự h ạ Vì lẽ đó k h ô ngay cách ở khấu trọng âm thanh hạ xuống trong né mắt đột nhiên nguyên bản bình tĩnh hồ nước đột nhiên bắn lên một đạo khủng bố bọn nước ngay lập tức ở trong tầm mắt của mọi người một cái toàn thân đen kịt bóng người từ bên trong bắt đầu bay lên nương theo một luồng khủng bố hung lệ khí tức cũng trong nháy mắt buộc phát ra đây là long long nơi này dĩ nhiên có long vùng thế giới này bên trong dĩ nhiên có sự tồn tại của rồng quả thực quá không thể tin được làm mọi người thấy rõ này bóng người màu đen hình tượng sau khi lúc này cũng trực tiếp sửng sốt trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ này bóng người màu đen có tới dài hơn hai mươi mét toàn thân bao trùm vẫy màu đen đầu mọc hai sừng cái kia hình tượng c ũ n g trong truyền thuyết long giống như đúc bậy hạ cẩn thận mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng mở miệng nói trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ vẽ ngưng trọng thiện vào động phủ người chết một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến nó nó dĩ nhiên sẽ nói này này hắc long lẽ nào thành tinh là yêu cái sao nghe được thanh âm này sau khi sắc mặt của mọi người cũng là lại một lần nữa biến đổi biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị lên dĩ nhiên đem ta long tộc cùng những người yêu tộc đánh đồng với nhau làm thật là đáng chết nghe được mấy người lời nói sau khi hắc long trong hai mắt cũng né qua một vệ hung lệ ánh sáng sau đó to lớn thân thể cũng trực tiếp từ trong đầm nước hiển hóa ra ngoài sau đó khủng bố đuôi mạnh mẽ hướng về mọi người trên người quất tới động thủ trong ố n nhìn thấy tình cảnh này sau khi, đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang, gần như g sư đạo đáy thấy khi, mắt một t sau qua vệ ngáy tống mắt, t sư đạo r ự cơ tiếp đem thực lực của chính mình tăng lên tới thiên trào Trong chi điên phun đem địa mình chính hạn, khủng bố thiên địa chi lực cực lực của cũng cuồng c lên lên. bố thể thuần dương trường sinh công cùng long tượng bất diệt thể cũng điên cuồng phun trào lên tiếp tiếp một t r ư ờ n g v ỗ r a một đạo khủng bố màu vàng long hình trường kình cũng điên cuồng bao phủ mà ra bên cạnh trương tam phong tống khuyết mấy người thấy thế cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp đem chính mình tối thủ đoạn sở trường trực tiếp dùng ra từng đạo từng đạo ác liệt vô cùng công kích trực tiếp tiến lên, lên tiếp. Dầm dầm dầm dầm chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến mấy người công kích trực tiếp cùng h á c long công kích oanh đến cùng một chỗ ngoại trừ tống sư đạo năm cái nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại ở ngoài còn lại mấy người trực tiếp bị mạnh mẽ quét bay ra ngoài từng khẩu từng khẩu máu tươi cũng phun mạnh mà ra hiển nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ t r ư ơ n g tam phong mấy người thân thể cũng không nhịn được lùi về sau mấy bước chỉ có tống sư đạo duy trì ở tại chỗ hai đùi khủng bố sức mạnh bá đạo cũng điên c u ồ n g k h ó i động lên đến h á c long thân thể dĩ nhiên trực tiếp bay ngược trở lại các ngươi cái đám này chết tiệt run dế các ngươi thành công làm tức giật ta lần này ta nhất định phải ăn các ng h á c long âm thanh lạnh lùng chuyền r a đáy mắt tràn đầy cực kỳ hung lệ ánh sáng an từ h người người đáng chết nghe được h á c long lời nói sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo âm thanh lạnh leo nói rằng trước mắt h á c long hiển nhiên không phải vật gì tốt chỉ bằng ngươi một cái liền thiên nhân đều không có đạt đến r u n dế thực sự là chuyện cười nếu như không phải vùng thế giới này quá c ằ n cỗi để thực lực của ta rút lui bằng các ngươi đám rác rời này một hơi liền có thể giết chết hát long thanh âm lạnh như băng chuyền da khấu trọng các ngươi rời đi nơi này đi bên trong cung điện tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp mở miệm nói từ vừa nãy giao chiến bên trong tống sư đạo cũng phát hiện trước mắt ma long tuyệt đối là vượt qua đại tông sư cảnh giới tồn tại chỉ ít là thiên nhân cảnh giới tồn tại hơn nữa còn không phải bình thường thiên nhân thực lực như vậy trừ bọn họ ra năm cái nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại ở ngoài còn lại những người kia căn bản là không ý hiếp được đối phương vậy hạ các ngươi cẩn thận mấy người thấy thế liếc mắt nhìn nhau sau khi lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng bọn họ tiếp tục lưu lại lời nói hiển nhiên chỉ có thể trở thành là phiền thoái lúc này cũng hướng về chiến thần địa phương hướng phi vút đi chạy đi đâu nhìn thấy tình cảnh này sau khi ma long rít gào một tiếng lúc này liền chuẩn bị đổi tới h ừ đối thủ của ngươi là chúng ta tống sư đạo lạnh r ê n một tiếng cựu cung h u y ễ n thần bộ trong nháy mắt dùng r a trực tiếp che ở hắc long trước mặt trực tiếp đem hộ thể thần công thôi thúc đến c ự c hạng hai tay phi động từng đạo từng đạo khủng bố bá đạo công kích cũng hướng về hắc long trên người bao phủ tới bên cạnh tống khuyết mấy người cũng tương tự bùng nổ ra từng đạo từng đạo khủng bố công kích hướng về hắc long trên người bao phủ tới m ặ trong lúc nhất thời tống sư đạo đối mặt hắc long dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chết tiệt một mình nguyên liền thiên nhân đều không có đạt đến run dế làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy thể phách giờ khác này hắc long ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên mặt hiện nhiên đôi kia tống sư đạo thực lực cũng vô cùng khiếp sợ phải biết hắn nhưng là long tộc trời sinh liền chiếm khủng bố ưu thế bây giờ tu vi còn ở tống sư đạo bên trên nhưng là giờ khắp này dĩ nhiên không có bắt tống sư đạo tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi ngươi không phải thích g ă n người sao ngày hôm nay chấm liền đưa ngươi làm thịt thịt rồng làm mùi vị gì chấm rất muốn nếm thử tống sư đạo âm thanh lạnh leo nói rằng trong tay công kích cũng biến thành càng ngày càng cồn bạo lên thực sự là ngưng cuồng một cái mạt pháp thế giới run dế mà thôi dĩ nhiên mưu toan giết ta thực sự là chuyện cười lớn hát l o n g âm thanh lạnh leo nói rằng quả nhiên nay chiến thần điện cũng không thuộc về vùng thế giới này nghe được h ắ c long lời nói sau khi tống sư đạo rất nhanh cũng xác nhận chính mình suy đoán này chiến thần điện hiển nhiên cũng không phải vùng thế giới này đổ vật nhiều lời vô ích so tài xem hư thực tống sư đạo lạnh lùng nói lúc này lực lượng nguyên thần cũng điên cuồng phun trào lên một luồng khủng bố vô biên hùng vĩ khí tức cũng điên cuồng phun trào lên trong giây lát này tống sư đạo khí tức trên người hầu như lập tức tăng lên mấy lần một chương một trăm mười sáu chém long giết tống sư đạo trợ t quát một tiếng hai tay phi động quyền bàn tay điên quần bắn nhanh ra quyền tình chỉ mang cùng trưởng cương điên cuồng phun trào mang theo một luồng khủng bố quần bạo khí tức hướng về ma lòng trên người bao phủ tới. cùng lúc đó tống sư đạo bên người trương tam phong thái cực chân ý cũng thôi thúc đến cực h ạ n trực tiếp hóa thành một t ấ m thái cực đồ bóng mở hướng về ma lòng trên người bao phủ tới tống khuyết cả người trên người đao ý cũng thôi thúc đến mức tận cùng trong hư không một đạo khủng bố to lớn trường đao bóng mở hiển hóa ra ngoài thình lình chính là đao ý ngưng hình dường như muốn đem toàn bộ bầu trời miễn cưỡng chém chết bình thường đ ộ c cô cầu bại trên người kiếm ý cũng đồng dạng điên quần phun trào khủng bố cự kiếm bóng mở cũng điên quần khóe động lên đến thạch chi hiên cũng đem chính mình bất tử ấn pháp vận chuyển tới cực h ạ n âm dương hai khi dầm dầm dầm dầm chỉ nghe từng đạo từng đạo khủng bố tiếng nổ vang r ề n truyền đến mấy người toàn lực bạo phát bên d ư ớ i dĩ nhiên miễn cưỡng đem ma long áp chế s á t thực nói ma long là bị tống sư đạo áp chế còn lại mấy người cũng vẹn vẹn chỉ là từ bên hiệp trợ mà thôi khốn nạn khốn nạn ta giết các ngươi nhìn thấy kết quả này sau khi ma long trong miệng cũng phát sinh từng đạo từng đạo khủng bố tiếng gầm gừ khủng bố hung sát chi khí cũng điên c u ồ n g phun trào lên khí tức trên người cũng điên c u ồ n g bắt đầu bay lên trong dây lất này tống sư đạo mấy người chỉ cảm thấy một luồng khủng bố uy thế trong nháy mắt hướng về mấy người trên người bao phủ lại đây hơi thở、này. Cảm ngay h hơi thở ậ n này được、so、k ở tống sư đạo mấy người rơi vào nguy cơ thời điểm đột nhiên trong bầu trời một luồng quỷ dị huyền diệu khí tức tản mắt ra sau đó ở tống sư đạo mấy người trong ánh mắt trong bầu trời vô số phủ văn cũng hiển hóa ra ngoài sau đó trực tiếp hóa thành một cái xiềng xích trực tiếp đem ma long thân thể bao phủ lại nhất thời ma long thân thể chấn động sau đó nguyên bản khí tức trên người cũng trong nháy mắt tiêu tan trực tiếp lại một lần nữa lui về nguyên bản trình độ thậm chí càng suy yếu không ít huyền thiên người tên khốn kiếp này chết rồi cũng không buông tha ta khốn nạn khốn nạn khốn nạn ma long thấy thế trong hai mắt cũng tràn đầy vô tận l ử a giận trong miệng cũng gầm h ế t lên đây là quá tốt rồi giá tay toàn lực nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo con mắt đột nhiên sáng lời đáy mắt tinh quang lấp lóe hiện nhiên cũng nhìn ra một chút đầu mối này ma long thực lực vô cùng khủng bố có điều thật giống bị món đồ gì áp chế căn bản là không cách nào bùng nổ ra nguyên bản uy năng p h ả nguyên phất t r o n thiên cái địa có cái gì q tắc c ở áp h ó、so、càng càng thế, thế từng đạo, từng đạo bản thời điểm ma long mặc dù nói không làm gì được tống sư đạo là người nhưng là tự vệ lời nói nhưng là đầy đủ thế nhưng hiện tại đang bị cái tia thần bí xiềng xích bao phủ sau khi ma long thực lực cũng giảm xuống không ít trực tiếp triệt để rơi vào rồi hạ phong trong lúc nhất thời dĩ nhiên liên tục bại lui hơn nữa tống sư đạo phát hiện cái kia quỷ dị xiềng xích bao phủ ma long sau khi không chỉ ma long tu vi và khí thế giảm xuống liền cường độ thân thể đều giảm xuống trước thời điểm tống sư đạo mặc dù nói có thể đẩy lui ma long nhưng là trên thực tế căn bản là không đả thương được đối phương ma long vậy phòng ngự quá mạnh mẽ nhưng là hiện tại tống sư đạo phát hiện ở bị xiềng xích bao phủ sau khi ma long phòng ngự dĩ nhiên cũng giảm xuống không ít h ắ n phòng ngự thật giống hoàn toàn là theo khí tức trên người biến hóa mà thay đổi giờ khác này ở tống sư đạo bạo phát bên dưới ma trên thân rồng vẫy dĩ nhiên xuất hiện một chút phá toái dấu hiệu chém sau một khắc tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào đáy mắt hàn quang lấp lóe ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ bây giờ ỷ thiên kiếm cùng trước thời điểm nhưng là mạnh mẽ hơn không ít đi đến vùng thế giới này sau khi tống sư đạo tìm kiếm không ít bảo vật hòa vào ỷ thiên kiếm bên trong đặc biệt sau khi lên ngôi thu thập được bảo vật tự nhiên là càng ngày càng nhiều hòa vào không ít thần kỳ mỏ kim loại thạch bây giờ ỷ thiên kiếm cấp bậc cũng từ địa cấp biến thành thiên cấp hơn nữa còn là thiên cấp đỉnh cao trình độ hơn nữa ở trình độ sắc bén trên so với thiên cấp đỉnh cao thần binh lợi khí đều khủng bố hơn nhiều lắm bên g sư cạnh o t h trương c t tam phong mấy người thấy thế khí tức trên người cũng thôi thúc đến cực hạ trong ngư không âm dương ngư cũng điên cuồng vận chuyển lên toàn bộ không gian cũng trở nên hơi ngưng kết lại ma long dị động tốc độ lập tức hạ thấp không ít thạch chi hiên bất tử ấn pháp cũng thôi thúc đến mức tận cùng khủng bố âm dương khí chẳng cũng đồng dạng toàn lực bạo phát tống khuyết cùng độc cô cầu bại thì lại toàn lực thôi thúc trên người đao ý cùng kiếm ý hai đạo hóng ánh thần quang trong nháy mắt tỏa ra hướng về ma long trên người bao phủ tới g i ế tống t sư đạo thấy thế trong hai mắt tinh quang lấp lóe ánh mắt ngưng lại khủng bố lực lượng nguyên thần cũng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem chính mình lực lượng nguyên thần dốc vào đến ỷ thiên kiếm bên trong. trong khoảnh khắc một đạo tuyệt cường vô cùng ác liệt kiếm ý trong nháy mắt phóng ra dường như một đạo mộ bạc thất nguyên bản chính đang điên cuồng d ẫ y rụa ma long thân thể đột nhiên run lên bần bật, bật sau đó to lớn thân thể cũng lập tức c ầ m ẩm ngã xuống đất một năm con thấy ma long đầu địa phương ba đạo vết thương khủng bố hiện hóa ra ngoài trong đó hai đạo trực tiếp xuyên thủng ma long hai mắt mà một đạo khác càng là xuyên thủng ma long đầu lâu một cái khủng bố lô máu hiện hóa ra ngoài h i ệ n nhiên là không sống được hô cuối cùng cũng coi như là chết rồi tống sư đạo thấy thế chuyện này nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó tống sư đạo phát hiện Ở mà a l ngay ở ma long ngã xuống trong nháy mắt chỉ thấy nguyên bản ma long n g h ỉ lại hồ nước cũng kịch liệt rung động lên sau đó ở tống sư đạo mấy người trong ánh mắt hồ nước dĩ nhiên dần dần biến mất một cái màu xanh bia đá cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài trên tấm bia đá che kín vô số lít nha lít nhít quỷ dị phù văn chương một trăm mười bảy trấn phủ bia đá đạo trường công năng câu đặt mua hả đây là vật gì nhìn thấy tấm bia đá này sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò đây là tòa tiên phủ này c h ấ n phủ đ ị a đá đang lúc này hệ thống âm thanh ở tống sư đạo trong đầu chuyển đến tiên phủ người nói này chiến thần điện là một tòa tiên phủ là một vị tiên nhân động phủ nghe được hệ thống âm thanh sau khi tống sư đạo cũng không nhịn được hỏi trước thời điểm tống sư đạo liền suy đoán này chiến thần điện lai lịch không phải bình thường s ắ c thực như vậy hệ thống âm thanh chuyển đến n à y trấn phủ bia đá có chỗ lợi gì tống sư đạo hỏi trấn phủ bia đá chính là này tiên phủ hạt nhân cùng trung tâm hoạt động luyện hóa trấn phủ bia đá liền có thể khống chế toàn bộ tiên phủ hệ thống giải thích k h ô n g chế toàn bộ thiên phủ muốn làm sao luyện hóa tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động nhỏ máu nhận chủ đồng thời cần hòa vào nguyên thần của chính mình dấu ấn hệ thống nói rằng như vậy sao ta biết rồi tống sư đạo nói rằng sau đó ở mấy người trong ánh mắt tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào đi thẳng đến bia đá bên cạnh sau đó trực tiếp bước ra một giọt máu hòa vào trong bia đá cùng lúc đó phân ra một tia nguyên thần trực tiếp hòa vào trong bia đá vụ ngay ở tống sư đạo dòng máu cùng nguyên thần hòa vào trong bia đá trong nháy mắt, toàn bộ trên tấm bia đá trong nháy mắt ánh sáng và trượng sau một khắc tống sư đạo chỉ cảm giác mình phảng phất biến thành vùng thế giới này chủ nhân bình thường toàn bộ tiên trong phủ tất cả tất cả đều rơi xuống trong lòng bàn tay của mình cùng lúc đó vô số hình ảnh cũng hòa vào tống sư đạo giữa chân mày lúc này tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào tống sư đạo vội vã bắt đầu luyện hóa lên sau một hồi lâu làm đem sở hữu hình ảnh tin tức đều luyện hóa sau khi tống sư đạo giờ mới hiểu được này tiên phủ lai lịch hình ảnh này tin tức chính là đ ờ i trước tiên phủ chủ nhân lưu lại này tiên phủ xác thực là không thuộc về đại đường thế giới chính là đến từ một phương gọi là tiên nguyên giới tiên hiệp thế giới chính là một vị thượng cổ tiên ph Cuối cùng b một một một một thông a ư qua hình ảnh kia tống sư đạo biết ma long thực lực chân chính căn bản là không phải cái gì thiên nhân cảnh giới mà là vượt qua tiên cấp tồn tại cái kia khủng bố thân thể có tới vạn mét nhiều trường thực lực vô cùng khủng bố có điều kể loại người kia tu sĩ mặc dù nói được thượng cổ tiên phủ nhưng là hắn thu được tiên phủ tin tức nhưng là bại lộ tự nhiên chịu đến vô số người truy sát đại k i đường thế giới vẹn vẹn chỉ là một phương thế giới võ hiệp thiếu hụt nguyên khí đất trời công kích tiên phủ công năng hầu như đều đóng thậm chí không có tiên linh lực bổ sung ma lòng thực lực cũng bắt đầu không ngừng rút lui cuối cùng biến thành bộ dáng này cho tới cái kia thần bí xem xích chính là đời chức chủ nhân giam cầm phương pháp có chút ý nghĩa tống h sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói đo lường đến tiên phủ một tòa có hay không cùng hệ thống dung hợp mở ra đạo trường công năng đang lúc này hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra hả đạo trường có ý gì tống h sư đạo hơi nghi hoặc một chút nói rằng đạo trường chính là hệ thống công năng một trong nguyên bản ở tình huống bình thường ký chủ muốn mở ra đạo trường công năng ít nhất phải tăng lên tới tiên cấp nắm giữ chính mình tiên phủ mới có thể mở ra có điều ký chủ bây giờ được một phương thượng của tiên phủ đặt đến đạo trường mở ra điều kiện hệ thống giải thích như vậy sao đạo trường cùng tiên phủ khác nhau ở chỗ nào sao tống sư đạo hỏi đương nhiên là có khác nhau hệ thống nói rằng nói một chút đi đầu tiên đạo trường cùng hệ thống chính là một thể ký chủ có thể bất cứ lúc nào đem đạo trường mang theo bên người thế nhưng tiên phủ thì lại không được đệ nhị là đạo trường chính là có thể thăng cấp mà tiên phủ thì lại không thể thăng cấp hệ thống giải thích thì ra là như vậy như vậy sao tống h sư đạo gật gật đầu nói còn một người khác công năng hệ thống đông nhiên nói rằng cái gì công năng nếu như mở ra đạo trường công năng lời nói ký chủ ngày sau đêm không cần tiêu tốn nhân quả điểm đông lại thế giới nhân vị ký chủ nếu như muốn dẫn người rời đi lời nói trực tiếp có thể thu vào trong đạo trường chỉ cần tiêu hao nhất định nhân quả điểm là có thể đem bọn họ mang rời khỏi nguyên bản thế giới đi theo ở ký chủ bên người hệ thống nói rằng có thể dẫn người rời đi ngươi nói chính là thật sự nghe được cái này sau khi tống sư đạo con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời cái này đối với hắn mà nói hiển nhiên là một cái bất ngờ kinh hỉ nếu như vậy hắn là có thể đem chính mình trước cái kia mấy cái thế giới thân cận người cho tới đồng thời lời nói như vậy chính mình cũng sẽ không dùng chịu đựng nỗi khổ tương tư ký chủ có hay không d u n g hợp mở ra hệ thống âm thanh lại một lần nữa chuyển ra trước tiên không n ổ i tống sư đạo mở miệng nói phải biết bây giờ trong động phủ cũng không có thiếu người ở một khi d u n g hợp lời nói nhất định sẽ xuất hiện một ít biến hóa kế trước mắt tống sư đạo tạm thời còn không muốn để cho người khác biết tiên phủ bí mật vậy hạ ngươi không có chuyện gì chứ nhìn thấy tống sư đạo tới gần bia đá sau khi liền trực tiếp nhắm chặt mắt lại bên cạnh mấy người cũng không nhịn được nói rằng không sao trâm không có chuyện gì tống sư đạo lấy lại tinh thần sau khi lúc này lắc đầu một cái nói rằng được rồi trước tiên nói ma long xử lý một chút đi tống sư đạo nói rằng sau đó đoàn người cũng trực tiếp bắt đầu xử lý ma long thi hải phải biết đây chính là long tộc mặc dù nói bởi vì vùng thế giới này duyên cớ không có nguyên khí đất trời thối vệ thêm vào tiền nhiệm chủ nhân thủ đoạn ma long đã thoái hóa nhưng là tức đã là như thế vậy cũng tuyệt đối là một thân là bảo so với t r ư ớ c ở thiên long thế giới chém giết cái k i a tuyết mãn muốn quý giá nhiều lắm nguyên bản tiến vào chiến thần điện mọi người giờ khắp này cũng dồn dập chạy tới v ậ hạ ngài không có chuyện gì chứ loan loan ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ lo âu yên tâm được rồi t r ô m không có chuyện gì tống sư đạo lắc đầu một cái nói rằng ai đi à dĩ nhiên thật sự chết rồi dù sao thậm chí ngay cả lòng đều tàn sát chuyện này quả thật khấu trọng cùng từ từ lăng hai người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt trước bọn họ nhưng là cùng ma long từng giao thủ tự nhiên hết sức rõ ràng ma long thực lực nhưng là bây giờ lại bị tống sư đạo giết chết trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được sau đó mọi người bắt đầu đồng thời xử lý ma long thi hài tức đã là như thế mọi người cũng đầy đủ dùng gần như gần nửa ngày thời gian mới đưa ma long thi hài triệt để giải quyết đợt ngày hôm nay trước hết t r ư ờ n g mới này t r ư ờ n g năm đi ngày hôm qua thêm vào ngày hôm trước ta tổng cộng nợ trường tám ta hội ở tuần này bên trong trả hết nợ t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám đố lộ thiên nhân cảnh giới cầu đèn mua làm xong tất cả những thứ này sau khi tống sư đạo đoàn người cũng trực tiếp tiến vào chiến thần điện bên trong thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu đầu tiên đập vào mi mắt chính là mấy cái đại tự mặc dù nói này mấy cái đại tự không phải hắn biết do bất luận một loại nào văn tự thế nhưng lại thấy đến trong nháy mắt tống sư đạo lại có thể không tên biết mấy chữ này ý tứ ở một hàng chữ lớn phía dưới nhưng là bảy bảy bốn mươi chín bức cực kỳ huyền diệu phù điêu phù điêu mặt trên tràn ngập một loại cực kỳ huyền diệu đạo vận phản p h ấ t t ẩ n chứa thiên địa bản nguyên đại đạo bình thường nhìn qua vô cùng huyền diệu đây chính là chiến thần đồ lục này phù điêu thật cảm giác huyền diệu mấy người ánh mắt giờ khắc này tất cả đều bị trước mặt bốn mươi chín bức phù điêu hấp dẫn tống sư đạo cũng, cũng giống như thế ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt phù điêu trong dây lất này tống sư đạo chỉ cảm giác mình phản phát tiến vào một loại huyền diệu đốn ngộ trong trạng thái bình、thường. toàn bộ tâm thần của người ta tiến vào một trạng thái kỳ ảo bên trong vô số huyền diệu thiên địa chí lý cũng hòa vào tống sư đạo trong cơ thể dần dần cả người cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cả người dường như một vị điều khắc bình thường k e n chúc mừng ký chủ tiến vào đốn ngộ trạng thái thiên tàm cựu biến lên cấp đến hoang cấp ở tống sư đạo tiến vào đốn ngộ trạng thái sau khi từng đạo từng đạo gợi ý của hệ thống âm thanh cũng chuyển tới tống sư đạo trong đầu có điều hắn giờ phút này hoàn toàn chìm đắm đến loại kia trạng thái huyền diệu bên trong vì lẽ đó hắn giờ phút này căn bản không nghe thấy hệ thống âm thanh ở tiến vào loại này trạng thá cùng lúc đó tống sư đạo trong óc nguyên thần cũng phóng ra vô lượng thần quang từng đạo từng đạo huyền diệu đạo vẫn cũng không ngừng hiện hóa ra ngoài nguyên thần cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu điên cuồng lớn mạnh lên không biết quá bao lâu đột nhiên đang lúc này tống sư đạo thân thể run lên bần bật ngay lập tức cả người khí tức trên người cũng giống như ngồi hóa tiễn bình thường bắt đầu điên cuồng tăng vật lên nguyên bản thiên nhân cảnh giới bình cảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng thiên địa ràng buộc cũng trực tiếp ẹ biến mất không thấy hình bóng cả người tu vi cũng trực tiếp từ nửa bước thiên nhân cảnh giới trực tiếp bước vào chân chính thiên nhân cảnh giới một luồng khủng bố vô biên m ê n h mông khí tức cũng từ tống sư đạo trên người b ộ c phát ra cùng lúc đó ở trong hư không một cái tử kim sắc long hình bóng mở cũng hiển hóa ra ngoài vô biên m i n mông khí tức cũng điên cuồng ngưng tụ thình lình chính là số mệnh lực lượng cùng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ mà thành khủng bố số mệnh kim long trong bầu trời một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời trực tiếp t đem ố này dần dần g đây ạ o t h n thể h bao là ạ i dâng t r o thiên nhân cảnh giới này chính là chân chính thiên nhân cảnh giới sao quả nhiên thật cảm giác huyền diệu thiên nhân cảnh giới quả nhiên không phải đại tổng sư cảnh giới có thể so với từ ố n g s đại tông sư lô sắc xa xa đến, đến thiên nhân cảnh giới cái này tống sư đạo h cảm giác này liền phảng phất là một loại chất lô sắc nếu như dùng một loại tỷ dụ lời nói hậu thiên đến tiên tiên lô sắc là quảng sắc đến gang biến hóa thiên thiên đến tông sư là gang đến tinh thiết biến hóa mà tông sư đến đại tông sư nhưng là tinh thiết đến cương truyền hóa xem như là bách luyện thành cương nhưng là bọn họ bản chất đều là thiết nhưng là từ đại tông sư đến thiên nhân cảnh giới nhưng là từ thép tinh chế đến vàng ngọc lột xác chính là một loại bản chất lột xác công pháp của ta ngay lập tức tống sư đạo cũng chú ý tới giờ khác này chính mình thuộc tính bảng cũng phát sinh biến hóa nghiên g trời ký chủ họ tên tống sư đạo thể chất tiên thiên đạo thể năm không đột phá thiên nhân cảnh giới được một lần thiên địa chi lực cầu giữa thu vi thiên nhân cảnh giới nội công hỗn độn thôn thiên công hoàn cấp luyện thể công pháp hỗn độn bất diệt thể hoàn cấp bi pháp thiên tàm cựu biến hoàn cấp tín ngưỡng kim thân hoàn cấp k i n h công cựu cung huyện thần bộ hoàng cấp binh ký h ỷ thiên kiếm thiên cấp võ k ỹ võ đạo chân kinh hoàng cấp nhân quả điểm chín trăm tám mươi năm vê đốt nhận thưởng số lần không lần này thay đổi quá nhiều dùng văn tự lắm lời so với thuộc tính bảng số lượng từ càng nhiều cho nên trực tiếp liệt ra cái này nguyên bản bắc minh thôn thiên công thuần dương trường sinh công còn có dịch cân tẩy tùy công đều hoàn toàn dung hợp trở thành hôn đồn thôn thiên công gồm cả nguyên bản mấy môn công pháp sở hữu nội dung hôn đồn bất diệt thể cũng tương tự gồn cả lòng tượng bất diệt thể cùng đấu chuyển càn khôn công ưu điểm cho tới võ ký nguyên bản khó phân võ ký dung hợp thành võ đạo chân kinh trong đó phong phú toàn hành diện nguyên bản kinh thần chỉ ma kha h á m thiên trưởng chờ chút thủ đoạn đều ở trong đó hơn nữa đều có to lớn tăng gọn hơn nữa tống sư đạo phát hiện lần này công pháp của nàng cấp bậc cùng một màu đều từ nguyên bản vương cấp tăng lên hoàn g cấp trình độ vương cấp bên trên chính là hoàng cấp chủ yếu nhất chính là lần này thôi diễn dĩ nhiên không chút nào tiêu hao nửa điểm nhân quả điểm thống đây là chuyện gì xảy ra tống sư đạo trực tiếp cầu thông hệ thống xí đây là chiến thần đồ lục hiệu quả hệ thống giải thích nay chiến thần đồ lục rốt cuộc là thứ gì tống sư đạo mở miệng nói chỉ là phổ thông phụ điêu có điều bị đại thần thông giả hòa vào từng đạo từng đạo vận cuối cùng trở thành hiệu đạo bảo v ậ n có thể giúp người tăng lộ đạo hệ thống giải thích đại thần thông giả đạo vận là cái gì cấp bậc tồn tại đạo này vận bên trong có thể có đối phương truyền thừa thống sư đạo ánh mắt sáng lên không nhịn được nói rằng ký chủ tu vi quá thấp không cách nào tra xét còn truyền thừa cũng không có đây chỉ là từng đạo từng đạo vận mà thôi tuy nói không có truyền thừa có điều ký chủ ở tiên đạo trước ở này chỗ tu luyện lời nói tuyệt đối l à ít mà hiệu quả nhiều hơn nữa có vật này tồn tại ngày sau thôi diễn công pháp cũng có thể tiết kiệm rất nhiều nhân quả điểm hệ thống nói rằng vậy thì là nói sau đó thôi diễn công pháp không cần nhân quả điểm tống sư đạo không nhịn được nói rằng lần này công pháp tất cả đều đến hoàng cấp đều không có một chút nào tiêu hao chuyện này đối với tống sư đạo tới nói tuyệt đối là một niềm vui vô cùng to lớn t r ư ớ c 119, thiên hạ trí tôn rời đi ký chủ cả nghĩ quá rồi lần này chỉ là bởi vì ký chủ lần thứ nhất kích phát đạo vận tiến vào đốn ngộ trạng thái mà thôi n à y vẹn vẹn chỉ là một tia đạo vận ký chủ không muốn đem hắn nghĩ tới quá lợi hại cùng hệ thống t ô i diễn năng lực so với dường như khác nhau một trời một vực hệ thống giải thích như vậy sao ta biết rồi có điều như vậy cũng không sai tống sư đạo đầu tiên là né qua một vệ thất vọng có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường đối với hắn mà nói này đã là một cái thu hoạch lớn sau đó tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy người trên người giờ khác này bọn họ cũng đều tiến vào huyền diệu đốn ngộ trạng thái chỉ thấy trương tam phong trên đỉnh đầu một cái quyển âm dương ngư hiển hóa ra ngoài âm dương ngư không ngừng chậm dại chuyển động huyền diệu thái cực chân ý bao phủ trong đó bên cạnh tống khuyết trên người cũng tràn ngập một luồng vô tận ác liệt đao ý dường như muốn đem toàn bộ thiên đ i ệ bầu trời đều chém chết bình thường độc cô cầu bại trên người nhưng là vô tận ki đang ư lúc này nhưng mà trương tam phong đỉnh đầu thái cực độ trên giấy hào quang t h ó i lọi cả người khí tức trên người cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt lên một luồng vô biên huyền diệu khí tức cũng điên cuồng phun trào lên gần như trong nháy mắt liền trực tiếp đột phá nửa bước thiên nhân cảnh giới bức trướng bước vào chân chính thiên nhân cảnh giới t h i ê nhưng n i này chính là t h vẹn vẹn lần này trải qua lần này đốn ngộ sau khi hắn thu hoạch to lớn nhất căn bản là không phải tu vi tăng lên mà là đối với thái cực chân ý càng ngộ đây chính là so với tu vi tăng lên càng quan trọng cơ duyên không cần đa lễ tống sư đạo lắc đầu một cái nói rằng Quá mấy ngày sau tống khuyết độc cô cầu bại cùng thạch chi hiên mấy người cũng lần lượt tỉnh lại bất quá bọn hắn cùng trương tam phong còn có tống sư đạo không giống bọn họ cũng không có trực tiếp đột phá thiên nhân cảnh giới thế nhưng thu hoạch nhưng cũng là vô cùng khủng bố chỉ cần đem lần này thu hoạch luyện hóa đột phá thiên nhân cảnh giới căn bản là không phải việc khó gì còn lại khấu trọng mấy người cũng đều có thu hoạch không nhỏ được rồi gần đủ rồi là thời điểm nên rời đi tống sư đạo mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo mọi người rời đi tiên phủ không gian lại một lần nữa trở lại kinh nhạn trên đỉnh núi ngay ở trở về kinh nhạn phong trong n g á y mắt tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng như có như không dẫn dắt lực lượng bao phủ chính mình quanh thân toàn bộ thế giới cũng sản sinh một luồng không nhỏ l ự c bài xích h i ệ n nhiên là muốn phải đem hắn từ thế giới này bài xích đi ra ngoài có điều tống sư đạo có hệ thống tồn tại nhiều nhất vẫn có thể dừng lại thời gian hai mươi năm còn bên cạnh trương tam phong h i ệ n nhiên liền không xong rồi làm cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào đều có khả năng phi thăng bình thường dung hợp tiên phủ mở ra đạo trường không gian cùng lúc đó ở mọi người sau khi rời đi tống sư đạo cũng trực tiếp đem tiên phủ cùng hệ thống dung hợp lên để tiên phủ trở thành hệ thống đạo trường không gian dung hợp thành công mở ra đạo trường công năng hiện nay là sơ cấp đạo trường hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra cùng lúc đó liên quan với đạo trưởng tin tức c ũ n g hòa vào tống sư đạo trong đầu không sai không sai luyện hóa trong đầu tin tức sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng Bệ hạ lão đạo e sợ nhiều nhất một tháng sau khi liền muốn phá toái hư không đang lúc này trương tam phong âm thanh chuyển ra một tháng sau không biết trương chân nhân là muốn sau một tháng phá toái hư không vẫn là chờ cùng chấm đồng thời phá toái hư không tống sư đạo hỏi cùng bệ hạ đồng thời bệ hạ muốn nhanh như vậy phá toái hư không sao trương tam phong hỏi tự nhiên không được chấm chí ít còn muốn thời gian m ộ ư ơ i năm mới có thể xử lý xong vùng thế giới này sự tình tống sư đạo lắc đầu một cái nói rằng lao đạo e sợ căn bản là chờ không được thời gian dài như vậy trương tam phong nói rằng cái này không là vấn đề nếu như trương chân nhân muốn chấm tự nhiên là có thể giải quyết tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói thật sự đã như vậy lời nói như vậy lao đạo quyết định cùng bệ hạ đồng thời phá thoái hư không trương tam phong mở miệng nói như vậy rất tốt tống sư đạo gật gật đầu nói bây giờ đạo trưởng không gian đã mở ra chỉ cần tiêu hao nhất định nhân q u a điểm trương tam phong là có thể tiến vào đạo trường trong không gian hơn nữa p h ạ m là tiến vào đạo trường không gian sau khi sẽ bị đánh tới dấu ấn căn bản là không cách nào tiết lộ đạo trường bí mật vì lẽ đó tống sư đạo căn bản cũng không cần có chút lo lắng sau đó tống sư đạo đoàn người cũng trực tiếp rời đi kinh ngạc phong sau đó sẽ một lần trở về trường an sau đó tống sư đạo cũng lại một lần nữa mở ra chinh chiến thiên hạ b ấ c tiến trải qua năm năm nghỉ ngơi lấy sức hài từ sau toàn bộ đại tống cũng trước nay chưa từng có mạnh mẽ lúc này cũng mở ra mở rộng b ấ c tiến ở này thời gian mười năm tống sư đạo thực lực cũng lại một lần nữa có một cái to lớn tăng vọt mặc dù nói ở vùng thế giới này bên trong bởi vì thiên địa áp chế không cách nào tăng lên tu vi thế nhưng thân thể nhưng là có thể tu luyện t r ư ớ c hắn nhưng là đem tiên trong phủ ma long giết chết tống sư đạo trực tiếp đem ma long huyết long tất cả đều t h ô n p h ệ hỗn độn bất diệt thể đã đạt đến tầng thứ năm trình độ hơn nữa là tầng thứ năm viên mãn cảnh giới hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất đối ứng hậu tiên, tầng 2 thiên, thiên tầng thứ hai tiên thiên tầng thứ ba tôn g sư tầng thứ tư đại tôn sư mà tầng thứ năm thì lại đối ứng thiên nhân cảnh giới mà tống sư đạo càng là tu luyện đến tầng thứ năm viên mã liền hầu như đủ để chấn áp sở hữu thiên nhân cảnh giới tồn tại có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào cho tới những người khác thống q u y ế t độc cô cầu bại thạch chi hiên đều bước vào thiên nhân cảnh giới song long loan loan mấy người cũng đều đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh giới bất cứ lúc nào đều có có thể đột phá thiên nhân cảnh giới gần đủ rồi là thời điểm nên rời đi tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói cùng trước mấy cái thế giới không giống bây giờ tống sư đạo đã có đạo trưởng không gian cho nên trực tiếp đem chính mình thân cận người tất cả đều đưa vào đạo trưởng trong không gian đ e một t cả chuyện mọi gian g cổ kính trên giường một đạo thiếu niên mặc áo trắng bóng người chậm rãi ngồi dậy gáy mắt né qua một vệ tinh quang trong miệng lẩm bẩm nói thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là rời đi đại đường thế giới tống sư đạo có điều hắn hôm nay nên xưng là tần sương dung hợp trong đầu ký ức sau khi tần sương cũng rõ ràng chính mình tình cảnh chính mình dĩ nhiên đi đến phong vân thế giới trở thành nguyên tắc bên trong một cái vai phụ thiên hạ hội đại sư minh h ù n g bá đại đệ tử tần sương đối với thế giới này tần sương cũng không xa lạ gì căn cứ chi nhớ của hắn bây giờ nội dung vợ kịch cũng có điều mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi mấy tháng trước nhất phong cùng bộ kinh vân mới gia nhập thiên hạ hội hiện tại bọn họ đều chỉ là mấy cái tiểu t ử vắt mùi chưa sạch mà thôi khoảng cách chân chính nội dung vợ kịch bắt đầu chí ít còn có mười năm thời、gian. dĩ nhiên là vùng thế giới này sao tần xương trong miệng lẩm bẩm nói cùng trước đại đường thế giới không giống này chính là một phương chân chính võ lâm thế giới c h ỗ a tể vùng thế giới này chính là giang hồ cùng võ lâm mặc dù nói có trên danh nghĩa trí tôn tồn tại nhưng là trên thực tế trí tôn ảnh hưởng hầu như có thể nói là nhỏ bé không đáng kể ở vùng thế giới này bên trong các đại tông môn bang phái cắt đất mà chỉ. căn cứ chi nhớ của hắn bây giờ thiên hạ hội còn lâu mới có được đ ạ t đến lúc sau như mặt trời ban chưa trình độ thiên hạ hội chân chính đỉnh cao chính là phong vân trưởng thành sau khi hiện tại thiên hạ hội chỉ là một phương hào hùng cũng không có đạt đến bá chủ trình độ hơn nữa nhìn quá nguyên tắc hắn cũng hết sức rõ ràng vùng thế giới này nước rất sâu còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy giải thích một hồi thế giới này tình h u ố n g đi nơi này chủ yếu viết phong vân trước hai bộ sẽ không viết cái gì đại nhật như lai cái gì bởi vì phong vân mặt sau ta chưa từng xem ta viết cái này châu bỏ nhất chính là tiếu tăng tiếu thế giới này chủ yếu là một kỳ ngộ thế giới là tăng lên nhân vật chính thực lực từ võ hiệp hướng về huyền huyện thế giới quá độ vì lẽ đó sẽ không viết quá nhiều tranh bá thiên hạ chủ yếu văn chương là viết tăng cao thực lực vùng thế giới này nước có chút thâm cần muốn cẩn trọng một chút tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo không nói những thứ khác hắn nhưng là biết đã từng từ phút bây giờ tần sương mặc dù nói thực lực không yếu nhưng là cùng đế thích thiên so ra hiển nhiên vẫn có tranh lệ không nhỏ dù sao hắn gốc gắt cùng tích lũy vẫn là kém không ít vẫn là trước tiên cầu một làn sóng đi có điều trước tiên trong bóng tối bắt hùng bá nói sau đi tần sương trong lòng âm thầm nghĩ nói mặc dù nói tần sương chuẩn bị trước tiên biết đ i ề u một q u a n g thời gian thế nhưng đối với hùng bá tần sương nhưng không có hứng thú đ ổ i đối phương diễn kịch đương nhiên tần sương cũng không có muốn giết chết hùng bá uy tứ ở tần sương xem ra hùng bá xem như là một cái kiêu hùng bình thường nhân vật nếu như có thể thu phục lời nói h i ệ n nhiên không thể tốt hơn ở tình huống bình thường hùng bá tính cách muốn thu phục lời nói hầu như không có khả năng lắm có điều tần sương nhưng là tu luyện qua đạo tâm t r ù n g ma đại pháp mặc dù nói đối với tu vi cao với người của mình tới nói tần sương không có cái gì niềm tin quá lớn thế nhưng đối với hùng bá loại này tần sương hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối mặc dù nói tần sương không biết hùng bá tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào thế nhưng ở tần sương trong lòng suy đoán hùng bá thực lực là tuyệt đối so với không lên chính mình chờ bắt lại hùng bá tần sương thì sẽ đem sở hữu tinh lực đều dùng đến tăng lên thực tiết bên trên vùng thế giới này mặc dù nói vô cùng nguy hiểm thế nhưng cơ duyên đồng dạng cũng so với trước mấy phương thế giới khủng bố hơn nhiều lắm bất kể là công pháp vẫn là bảo vật đều không đúng trước thế giới có thể so với sương thiếu ra ban g chủ có chuyện tìm ngươi đang lúc này ngoài cửa một bóng ư ờ i đi vào thanh em em dịu nói rằng chỉ thấy người tới một thân màu trắng quần dài thiếu nữ xuất hiện ở tần sương trước mặt khổ Ta biết rồi, ta rồi, lúc ậ vận p phải phong tức đi ngay. Trước mắt thình tắc trong tử, thời một tử. tử tuổi trường. khác, chính chủ cũng cái cùng Có cũng chính đi để đồng điều người người giờ ngay. bóng không lình nguyên bên hùng dùng rán vân sương nữ khổng mệnh nữ khổng nhìn dáng qua ly bây bá khổ vô là là là l vẹ sở này tần sương cũng không chần chờ trực tiếp xuống giường sau đó hướng về bên ngoài đi đến rất nhanh đi đến thiên hạ hội trung ương một tòa lầu cao phía trước chỗ này thình lình chính là thiên hạ hội đệ nhất thiên hạ lâu giờ khác này ba bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trong đó hai cái khoảng chừng mười tuổi bé trai thinh linh chính là nhiếp phong cùng bộ kinh vân mà ở hai người bọn họ bên người nhưng là một cái toàn thân áo đen k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng bá đạo khí tức người đàn ông trung niên thinh linh chính là hùng bá đại tông sư cảnh giới sao lại thấy đến hùng bá trong n g a y mắt tần h sương vừa nhìn ra đối phương tu vi chính như hắn dự liệu như vậy trước mắt hùng bá tu vi so với chính mình phải kém nhiều lắm vẹn vẹn chỉ là đại tông sư cảnh giới hơn nữa chỉ là đại tông sư đỉnh cao thậm chí ngay cả đại tông sư viên mãn cảnh giới đều không có đạt đến bây giờ hùng bá thực lực rõ ràng không có đạt đến chân chính đỉnh cao hiện tại hùng bá tam p â n quy nguyên khí rõ ràng không có viên mãn Bài kiến sư phụ có ba môn t m việt học phân biệt là thiên sương quyền bài vân trưởng cùng phong thần thối sương nhi ngươi là đại sư hình sư phụ chuyển cho ngươi thiên sương quyền vân nhi tu luyện bài vân trưởng còn phong nhi thì lại tu luyện phong thần thối hùng bá mở miệng nói đón lấy trước tiên để cho các ngươi nhìn một chút này ba môn võ học lợi hại lúc này hùng bá toàn bộ di chuyển trực tiếp đem thiên sư ơ n g quyền phong thần thối cùng b à i vân trưởng đều đánh một lần quần bạo kỉnh khí cũng điên cuồng phun trào lên có chút ý nghĩa nhìn thấy này ba môn công pháp uy lực sau khi tần xương trong lòng cũng âm thầm g ậ thù ở tần xương trong mắt này ba môn công pháp đều là thiên cấp công pháp hơn nữa ở thiên cấp công pháp bên trong cũng coi như là hàng đầu tồn tại này ba môn công pháp thu về đến lời nói h i ệ n nhiên nên chính là vương cấp công pháp tần xương bản thân chính là thiên nhân cảnh giới tồn tại vì lẽ đó nhìn thấy hùng bá động tác sau khi cũng không có quá nhiều gợn sóng thế nhưng n h ế p phong cùng bộ kinh vân hiển nhiên liền không giống nhìn thấy này c h n g bố uy thế sau khi trên mặt đều lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ tần sương mặc dù nói nội tâm không hề lay động có điều trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một vệ khiếp sợ vẻ đón lấy sư phụ liền truyền dạy cho các ngươi phương pháp tu hành hùng bá mở miệng nói khi chiếm được thiên sương quyền phương pháp tu hành sau khi tần sương trong lòng cũng cười gắn không nớt hiển nhiên là xem ra khỏi nơi này diện vấn đề hùng bá hiển nhiên là g i ấ u dốt thủ đoạn này có thể giấu giếm được người khác hiển nhiên là không gạt được tần sương tịch chế phục hùng bá năm năm nay thiên sương quyền tinh hoa nhất địa phương đã bị hùng bá ẩ đi ngoại trừ thiên sương quyền ở ngoài tần sương có thể khẳng định bài vân trưởng cùng phong thần thối cũng đồng dạng bị động chân động tay bất quá đối với này tần sương cũng không có biểu hiện ra cái gì được rồi các ngươi trở lại rất tu luyện có cái gì không hiểu có thể tới hỏi sư phụ không nên để cho sư phụ thất vọng ba tháng sau khi sư phụ sẽ đích thân thi giáo các ngươi tu vi hùng bá mở miệng nói sau đó tần sương mấy người cũng trực tiếp rời đi sương thiếu ra ngài làm sao đến rồi buổi tối thời điểm tần sương trực tiếp đứng dậy đi đến hùng bá s â n một bóng người đem hắn ngăn lại không phải người khác thình lình chính là văn xử xỉu, xỉu ta tu luyện tới có nhiều chỗ không hiểu lắm đến tỉnh h giáo sư phụ sư phụ đã ngủ chưa thần sương hỏi vẫn không có văn x ỉ u x ỉ u mở miệng nói x ỉ u x ỉ u ngươi lui xuống trước đi ba là sương nhi sao vào đi trong phòng hùng bá âm thanh cũng lập tức chuyển đến hiển nhiên là nghe đến bên ngoài hai người lời nói văn x ỉ u x ỉ u thấy thế trực tiếp lui ra sân mà tần sương thì lại đẩy cửa đi vào sương nhi đến rồi có cái gì chỗ không hiểu sao nhìn t ầ n sương hùng bá mở miệng nói không phải thần sương lắc đầu một cái nói rằng hả vậy ngươi có chuyện gì nghe được tần sương lời nói sau khi Hùng sừng bá sốt mặc ộ t chút, hơi nghi h o một một mắt, mặt, một nghiêm Mặc đột động, chút nhìn Tần Ta. Tần hết, thân trong thẳng trước tay trực tiếp việt trên còn chưa cái, chưa khắc, nhìn nhiên, hình Hùng phản Hùng hai phi phong Sương nói rằng. Ta. Tần sương còn chưa nói loán ứng ngáy đến Hùng người. sau đi lại đại bá bá ở bá kịp dù nói hùng bá chính là một cái tiêu hùng đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm đối với bất kỳ người nào đều giữ miếng nhưng là dưới cái nhìn của h ắ n trước mắt tần sương có điều mới mười hai mười ba tuổi r á n g vẻ căn bản là không nghĩ đến tần sương thực lực lập tức trở nên như vậy khủng bố làm sao có khả năng ngươi không phải sương nhi ngươi là ai cảm người h chính mình biến hóa ậ n biến trên n được sau sắc khi, hùng bá rất nhanh liền biết rồi tần sương lạnh lùng nói lúc này tần sương lại một lần nữa chỉ tay một cái điểm ra niêm phong lại đối phương á huyệt hiện nhiên không muốn cùng đối phương phí lời sau một khắc tần sương không có trần trờ chút nào hai tay nhanh chóng kết tấn cuối cùng một vệ sáng trực tiếp đi vào hùng bá giữa chân mày ở lưu quang tiến và hùng bá giữa chân mày trong nháy mắt hùng bá sắc mặt đột nhiên biến đổi ngay lập tức sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên phản phất chính đang kịch liệt dãy rủa cái gì bình thường tần sương chỉ cảm thấy một luồng phản kháng tâm tình bao phủ đến hừ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương lạnh r ê n một tiếng k h í tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát bay thẳng đến hùng bá trên người chân ép tới cùng lúc đó hỗn độn thôn thiên công điên cùng vận chuyển trực tiếp đem này tâm tình tiêu cực trực tiếp miễn cưỡng hóa giải dần dần chỉ thấy hùng bá biểu cảm trên gương mặt cũng bình phục lại、đến. làm xong tất cả những thứ này sau khi tần sương cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó trực tiếp mở ra hùng bá huyệt đạo khôi phục hành động sau khi hùng bá nhìn phía tần sương trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ phức tạp đánh mắt kinh hãi cùng vẻ sợ hãi làm sao đều không che giấu nổi hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự sống chết của chính mình đã hoàn toàn nắm giữ ở tần h xương trong tay chỉ cần đối phương một ý nghĩ chính mình sẽ triệt để biến thành cho bụi hùng bá bái kiến chủ thượng sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng không người nói sau đó gọi ta công tử liền có thể quan hệ giữa chúng ta không nên để cho người thứ ba biết thần xương mở miệng nói vâng công tử lão phu rõ ràng hùng bá mở miệng nói không biết công tử đón lấy có dặn dò gì sau đó hùng bá lại một lần nữa nói rằng dựa theo bình thường phát triển liền có thể thiên hạ hội sự tình bình thường thời điểm b u ồ n công tử sẽ không quá nhiều hỏi đến sau đó tận lực không nên tới quấy dối ta tần sương mở miệng nói hắn sở dĩ đem hùng bá hạn chế chủ yếu chính là vì cho mình một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh vâng công tử lão phu rõ ràng nghe được tần sương lời nói sau khi hùng bá cũng t h ở phào nhẹ nhõm nguyên bản hắn cho rằng tần sương muốn mượn thế thượng vị không n g h ĩ đến vẹn vẹn chỉ là cái này chuyện này đối với hùng bá tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt sau đó lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi tần sương cũng trực tiếp xoay người rời đi lại một lần nữa trở lại chính mình trong sân không có hùng bá quấy dậy đón lấy tần x ư ơ n g liền đem sở hữu tinh lực đều dùng đến tu luyện bên trên còn trong đạo trường mọi người tần x ư ơ n g cũng không có lập tức thả ra trời mới biết đế thích thiên có phải là ở cái kia trong góc miêu một khi thả ra nhiều cao thủ như vậy lời nói tuyệt đối sẽ gây nên đối phương c h ú ý dù sao bọn họ không giống chính mình như vậy nắm giữ hệ thống ở bước vào thiên nhân cảnh giới sau khi hệ thống cũng có một cái năng lực vậy thì là thu lại khí tức có thể nói trừ phi là nhẹ nhàng khoan khoái chính mình chủ động bại lộ nếu không thì người khác căn bản là không nhìn thấu hắn tu vi cũng may bọn hắn bây giờ đã có thể bình thường tu luyện trước ở đại đường thế giới thậm r ư tam p o vào đạo nào vào n người tiến trường không gian, nói ngăn thiên nhưng nhưng không cách nào tăng lên tu vi, thế nhưng tiến vùng này bọn bình thường tu luyện. g giới mấy mặc bái lại vi, khi, thể tu thế thế thì thể tu t địa lại cách xích, cách họ h sau có lực có dù chí trong đạo trường tu luyện hoàn cảnh so với ngoại giới còn muốn khá hơn nhiều thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt năm năm thời gian liền trôi qua gặp phải bình cảnh sao xem ra là thời điểm nên đi ra ngoài đi một chút thần sương trong lòng âm thầm nghĩ nói năm năm thời gian tần s ư ơ n g tu vi cùng trước thời điểm so với phát sinh biến hóa nghiên trời trực tiếp từ thiên nhân cảnh giới sơ kỳ tăng lên tới thiên nhân cảnh giới viên mãn cấp bậc cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể nói là cực kỳ người thiên tần s ư ơ n g tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy vừa đến là bởi vì thiên phú của hắn đầy đủ người thiên còn có càng quan trọng một điểm lúc trước tần s ư ơ n g nhưng là thôn phệ ma long huyết đủ, bởi vì thiên địa ràng buộc ở đại đường thế giới không cách nào tăng lên tu vi đi đến vùng thế giới này sau khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên giới sở hữu năng lượng cũng tất cả đều bạo phát ra đúng là như thế tần xương tu vi mới có thể nhanh như vậy bước vào thiên nhân cảnh giới cực h ạ n có điều ở bước vào cảnh giới này sau khi tần sương cảm giác mình trước tích lũy gốc gác đã tiêu hao sạch sẽ muốn đột phá cảnh giới tiếp theo lời nói ở tình huống bình thường dù cho là lại có thêm năm năm e sợ đều chưa chắc có thể đột phá chương ba rời đi thiên hạ hội lăng vân quật câu đặt mua đúng là như thế tần sương cuối cùng quyết định chuẩn bị ra ngoài xem xem phải biết vùng thế giới này bên trong cơ duyên nhưng là không biết lúc này tần sương cũng bay thẳng đến bên ngoài đi đến đại sư h i n h sương sư h i n h bãi kiến đại sư h u n h dọc theo đường đi trải qua thiên hạ hội đệ tử nhìn thấy tần sương sau khi từng cái từng cái trên mặt đều lộ ra một vệ cực kỳ cung kính vẻ mặt này năm năm thời gian tần sương ở thiên hạ hội bên trong có thể nói là dựng nên nổi lên tuyệt đối vẻ chát chính là thiên hạ hội thế hệ tuổi trẻ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ hơn nữa thường ngày thời điểm tần sương người ngoài cũng vô cùng độ lượng vì lẽ đó thiên hạ hội đệ tử trong lòng đối với tần sương đều vô cùng t í n phục giờ khác này tần sương ánh mắt cũng bị cách đó không xa trên quảng trường mấy bóng người hấp dẫn chỉ thấy giữa trường hai người chính chiến đến cùng một chỗ một người trong đó mái tóc màu đỏ k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng cuồng bạo khí tức một tay kiếm pháp tràn ngập cuồng bạo khí tức một cái khác thì lại k h ắ p toàn thân tản mát ra một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng dường như một khối khối băng bình thường c h u vi không ít người đều đang chăm chú hai người tranh đấu đáy mắt đều né qua một vệt vẻ kính sợ h i ệ n nhiên là đối với hai người thực lực vô cùng khiếp sợ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương khỏe miệng cũng lộ ra một vệ cười khẽ vẻ hai người kia không phải người khác thình lình chính là bộ kinh vân cùng đoạn lãng nguyên tắc bên trong bộ kinh vân cùng đoạn lãng liền lẫn nhau không hợp nhau bây giờ bởi vì tần sương xuất hiện quan hệ giữa bọ hỏa h o a n không ít nguyên tắc bên trong đoạn lãng bởi vì hùng bá không có thu hắn làm đồ đồng thời ép hắn lại giao đấu bên trong đường để hắn tâm sinh t ậ n mà bây giờ tần sương xuất hiện sau khi ở tần sương chỉ dẫn bên dưới hùng bá cũng đem đoạn lãng thu về muôn h ạ đương nhiên xem qua nguyên tắc tần sương tự nhiên hết sức rõ ràng đoạn lãng là cái gì mặt hàng vì lẽ đó cùng hùng bá như thế đoạn lãng cũng trực tiếp sẽ bị tần sương gieo xuống ma t r ù n g như vậy lời nói đoạn lãng căn bản là trốn không thoát tần sương lòng bàn tay bởi vì có tần sương g i a n buộc vì lẽ đó đoạn lãng cùng bộ kinh vân mặc dù nói không gặp nhau thế nhưng là cũng đều chưa từng có tuyến không thể không nói nhiếp phong bộ kinh vân không thẹn là phong vân thế giới đứa con của số mệnh tốc độ tu luyện có thể nói là khủng bố chỉ dùng năm năm thời gian liền bước vào cảnh giới tiên tiên tương tự đoạn lãng làm n a m lần kiếm thủ c h i tử vì lẽ đó tu vi so với lên bộ kinh vân còn muốn càng hơn một bậc đại sư minh nhìn thấy tần x ư ơ n g lại đây sau khi bên cạnh nhiếp phong v ộ i vã đi tới giữa trưởng bộ kinh vân cùng đoạn lãng giờ khắc này cũng chú ý tới tần x ư ơ n g đến trực tiếp thu tay lại đi đến tần x ư ơ n g trước mặt ừ m coi như không tệ nhìn quét một chút ba người sau khi t ầ n sương gật g ủ cùng đại sư minh so với chúng ta còn kém xa nhất phong mở miệng nói mặc dù nói tần sương chỉ so với bọn họ lớn hơn vài tuổi nhưng là tần sương thực lực để ba người bọn họ đều vô cùng vô lực ba người bọn hắn liên thủ ở tần sương trong tay đều sống không qua trăm chiêu vì lẽ đó bọn họ đối với tần sương là chân chính vui lòng phục tùng các ngươi cũng không cần tự thi tiếp tục cố gắng không tốn thời gian ăn dài các ngươi cũng có thể đạt đến ta cảnh giới này tần sương mở miệng nói sau đó bàn giao bọn họ vài câu sau khi tần sương cũng trực tiếp rời đi cuối cùng thấy hùng bá một mặt bàn giao một ít chuyện sau khi tần sương không làm kinh động bất luận người nào nhạc sơn đại phật chính là chỗ này trên mặt sông một chiếc thuyền con theo ba b n g bển một đạo bạch đi bóng người ngồi xếp bằng ở mặt trên nhìn bờ sông trăm mét cao bao nhiêu khủng bố cự phật tượng đá sau khi trong miệng lẩm bẩm nói trước mắt bóng người không phải người khác thình lình chính là rời đi thiên hạ hội tần sương rời đi thiên hạ hội sau khi tần sương chạm thứ nhất không phải những khác thình lình chính là nhạc sơn đại phật mà mục tiêu của hắn không phải những khác thình lình chính là l a n g vân quật nguyên tắc bên trong l a n g vân quật có thể nói chính là một cái chân chính bảo tàng phó bản bên trong bảo vật không ít tăng cường tu vi huyết bồ đề thần binh lợi khí hỏa lân kiếm cùng tuyết tẩm cùng nao công pháp có băng tâm quyết cùng ngạo hàn lục quyết càng có thập cường võ giả vũ vô địch lưu lại thập cường võ đạo ngoài ra lăng vân quật tầng thứ hai càng là hoàng đế hiên viên mộ h u y ệ t mộ h u y ệ t bên trong có thần bí bảo vật long mạch đối với những thứ đồ này tần sương hiển nhiên đều vô cùng cảm thấy hứng thú sau một khắc tần sương nhún m u i chân cả người thân hình cũng phóng lên trời sau một khắc đi thẳng đến nhạc sơn đại phật giữa sườn núi một cái trong huyện động nơi này thình lình chính là lăng vân quật lối vào ở bước vào cửa động trong n h mắt tần sương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sóng nhiệt phả vào mặt này sóng nhiệt bên trong tần sương cảm ứng được một luồng cực kỳ khủng bố cùng bạo cùng hung sát khí tại đ à y khi n chàng chút bao phủ bên dưới lực lượng nguyên thần trực tiếp bị áp chế có thể nói tiến vào lăng vân quật sau khi thần thức liền mất đi diệu dụng căn bản là không thể lợi dụng thần thức đến dò đường có điều điều này hiển nhiên căn bản là không làm khó được tần sương bởi vì hắn phát hiện này lăng vân quật bên trong đường nối mặc dù nói bốn phương thông suốt dường như mê cung bình thường nhưng là những ám hợp chu thiên số lượng bây giờ tần xương đối với kỳ môn thay đổi thuật trình độ nhưng là không phải bình thường đặc biệt trải qua chiến thần điện bên trong đốn ngộ sau khi đã có biến hóa thoát thai h o à n cốt vì lẽ đó rất nhanh tần xương liền phát hiện trong đó quy luật thế nhưng tức đã là như thế tần xương tốc độ cũng không nhanh bởi vì hắn cần vừa đi một bên không ngừng thôi diễn con đường ồ đó là quá đại nữa n g à y sau tần xương con mắt đ ô n g nhiên đột nhiên sáng ngời ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa vách đá phương hướng chỉ thấy ở vách đá bên cạnh chính là một đống hải cốt ba trăm chín mươi bảy hải cốt bên cạnh nhưng là một thành tỏa ra lệnh leo hàn ý trường đao đao đao nhìn thấy này trường đao trong nháy mắt tần sương con mắt đột nhiên sáng lời gần như trong nháy mắt tần sương một bên cảm ứ n g được này trường đao phi phạm nơi so với trong tay hắn nhị thiên kiếm cấp bậc cũng cao hơn thậm chí cao hơn nhiều chí ít là một thanh vương cấp thậm chí hoàng cấp thần m i n h tuyết tẩm cùng đao rất nhanh tần sương cũng đoán được này trường đao lai lịch đến gần sau khi tần sương cũng phát hiện hải cốt bên cạnh trên vách đá lít nha lít nhít chữ nhỏ rõ ràng là một bộ mạnh mẽ võ học băng tâm quyết cùng ngạo hàn lục quyết sao không sai nhìn thấy này nội dung sau khi tần sương cũng triệt để xác nhận này trường đao chính là tuyết tẩm cùng đao tần sương trực tiếp đem tuyết t ổ n cuồng đao lấy vào tay bên trong một luồng băng hàn khí tức cũng từ phía trên tản mát ra tuyết t ổ n cuồng đao chính là trong thiên hạ trí hàn đồ vật vì là nữ hoa v à trời dư đ ồ vật bạch lộ đúc thành chính là vùng thế giới này bên trong đứng đầu nhất thần b i n h một trong lúc này tần sương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem tuyết t ổ n cuồng đao thu vào hệ thống trong không gian nhớ rồi băng tâm quyết cùng ngạo hàn lục quyết sau khi bắt đầu tiếp tục tiến lên hỏa lân kiếm lại một lần nữa quá hơn một canh giờ sau khi tần sương cũng được t o ạ nguyện tìm tới rơi xuống ở làng vân quật bên trong hỏa lân kiếm có điều đối lập với tuyết tổng cuồng đ hỏa lân kiếm mạnh mẽ nơi chủ yếu là bắt nguồn từ trôi kiếm bên trên khảm n ạ m hỏa kỳ lân v ả y giáp chương bốn hỏa kỳ lân hung hăng n h ậ n ép c ầ u đặt mua dứt bỏ hỏa lân kiếm bên trên hỏa kỳ lân v ả y giáp lời nói nay hỏa lân kiếm cấp bậc nên nhiều lắm cũng chính là một thanh p h ổ thông vương cấp binh khí cùng t u y ế t t ẩ m đao so với h i ệ n nhiên phải kém không ít được hỏa lân kiếm sau khi tần sương cũng lại một lần nữa hướng về bên trong chạy đi xuyên qua vô số vạn vạc mẹo vẹo đường nối sau khi dùng hơn nửa ngày thời gian tần sương trước mắt đột nhiên sáng n g i rất nhanh trước mặt hắn xuất hiện một cái cực kỳ ch mà đang lúc này đột nhiên chỉ nghe một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến ngay lập tức ở tần xương trong ánh mắt chỉ thấy một cái có tới cao ba m dài hơn một mươi m toàn thân bao trùm xích lấp vẫy màu đỏ khủng bố dị thú xuất hiện ở trước mặt hắn một luồng cực kỳ khủng bố cồn sương bạo hung sát khí tức cũng từ này khủng bố dị thú trên người bột phát ra hoa kỳ lân nhìn thấy này dị thú trong n ấ y mắt tần sương một chút liền nhận ra được này dị thú hình tượng cùng trong truyền thuyết h ỏ a kỳ lân giống như lúc có điều trong truyền thuyết kỳ lân chính là t h ủ y thú nhưng là trước mắt h ỏ a kỳ lân trong hai mắt tràn đầy cực kỳ khủng bố hung lệ ánh sáng hoàn toàn không có linh trí đây là h u n g thú tần sương nhìn thấy h ỏ a kỳ lân trong hai mắt khủng bố h u n g s á t ánh sáng sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ t bất ngờ v ẻ trước mắt h ỏ a kỳ lân khí tức so với trước ở tiên trong phụ gặp phải ma lòng khí tức đều muốn mạnh mẽ hơn không ít căn bản là không phải thiên nhân cảnh giới tồn tại trường sinh cảnh ở cảm nhận được hơi thở này trong nháy mắt tần sương liền kết luận này h ỏ a kỳ lân trí ít là trường sinh cảnh cấp bậc tồn tại bây giờ tần sương đã rõ ràng vùng thế giới này đẳng cấp phân chia đại tông sư trước cùng còn lại mấy cái thế giới như thế đại tông sư bên trên chính là thiên nhân cảnh giới mà thiên nhân cảnh giới bên trên nhưng là trong truyền thuyết trường sinh cảnh cái gọi là trường sinh cảnh tên như ý nghĩa đạt đến cảnh giới này sau khi tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng thiên nhân cảnh giới gần như có năm trăm năm tuổi thọ thế nhưng một khi bước vào trường sinh cảnh thì sẽ có ngàn năm tuổi thọ cho tới trường sinh cảnh bên trên nhưng là trong truyền thuyết thần mà cảnh giới có điều bây giờ lại toàn bộ thiên hạ đã rất lâu đều không có trường sinh cảnh tồn tại từng sinh ra còn thần ma cảnh giới càng là tồn tại ở trong truyền thuyết mặc dù là thiên nhân cảnh giới tên trên mặt cũng chỉ có võ lâm thần thoại vô danh đạt đến cái này cấp bậc mà thôi từ nguyên tắc miêu tả đến xem tần sương phòng trừng đế thích t i ê n trường sinh bất tử thần thần tướng mọi người nên chính là trường sinh cảnh tồn tại còn thần ma cảnh giới tần sương suy đoán vùng thế giới này nên chỉ có tiếu tam tiếu đạt đến cái này cấp bậc nhưng là trước mắt hoa kỳ lân đạt đến trường sinh cảnh dĩ nhiên hoàn toàn không có một chút nào linh trí dáng vẻ có hoàn toàn cũng là bạo ngược khí tức điều này hiển nhiên vô cùng không bình thường thậm chí còn không bằng ở thiên long thế giới giết chết tông sư cấp bậc tuyết mãng hống có điều giờ khác này chưa kịp tần sương biết rõ cách đó không xa hỏa kỳ lần trong miệng cũng phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ ngay lập tức thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về tần sương bên người vào tới ừ tần sương t h ấ y thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào lúc này lạnh rên một tiếng sau đó trực tiếp một trường vô r a hắn hôm nay mặc dù nói không có bước vào trường sinh cảnh thế nhưng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn cảnh giới hơn nữa nàng tiên tàm cựu biến đệ tứ biến đã tu luyện đến viên mãn Lại một gần như trong nháy mắt tần sương cùng hoa kỳ lần công kích trực tiếp xúc động vào nhau giờ khác này tần sương chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố cuồng bạo hơi thở nóng bỏng bao phủ đến h ỏ a kỳ lân nhưng là hệ hoa thanh thú ngọn lửa trên người nhưng là cực kỳ khủng bố tần sương chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố nóng dực khí tức bao phủ chính mình b u a n h thân、ừ. t ầ nếu s ư ơ để cho người khác nhìn thấy tình cảnh này lời nói nhất định sẽ cực kỳ kinh hãi từ xưa tới nay mặc dù nói có không ít người có thể thương tổn được h ỏ a kỳ lân nhưng là phải sao chính là dựa vào thần binh lợi khí hoặc là chính là dựa vào mạnh mẽ chiêu thức nhưng là hoàn toàn dựa vào thân thể cùng sức mạnh nhân ép tuyệt đối là gần như không tồn tại không thẹn là hoa kỳ lân so với ma long mạnh mẽ hơn nhiều tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo đương nhiên đỉnh cao ma long xa xa không phải hoa kỳ lân có thể so với thế nhưng bởi vì tiên phụ cầm chế vì lẽ đó ma long thực lực chăm không còn một hoa kỳ lân trực tiếp từ dưới đất b ò dậy đến trong miệng cũng lại một lần nữa rít gào một tiếng sau đó tốc độ so với trước thời điểm càng nhanh hơn không ít lại một lần nữa hướng về tần sương bên người vào tới lửa cháy ngập trời cũng điên cuồng bao phủ đến h ồn ào tiếp tần sương lạnh rên một tiếng tương tự lại một lần nữa xông lên trên cương khí hộ thể bao phủ q u a n thân ngăn cách này củng đố ngọn lửa nóng bỏng sau đó sẽ một lần một trường vỗ ra hoa kỳ lân thân thể cũng lập tức lại một lần nữa bị một cái tắt đánh bay sau đó tần sương cũng không cho hoa kỳ lân chút nào cơ hội thở lấy hơi một lần lại một lần đem hoa kỳ lân đánh bay mặc dù nói hoa kỳ lân là trường sinh cảnh tồn tại nhưng là đối mặt tần sương nhưng hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại hoàn toàn hoàn hảo bị tần sương khắc chế hoa kỳ lân cũng chỉ đến như thế trải qua một hồi này giao chiến tần sương đối với hoa kỳ lân thực lực cũng có chút hiểu biết mặc dù nói hoa kỳ lân tu vi không yếu chính là trường sinh cảnh tồn tại nhưng là thủ đoạn của đối phương quá chỉ một ngoại trừ cái kia khủng bố kỳ lân chân hoa còn có mạnh mẽ thể phách thân thể ở ngoài căn bản cũng không có những khác thủ đoạn đương nhiên cũng không phải nói h ỏ a kỳ lân thực lực yếu đối với người bình thường tới nói đừng nói là thiên nhân cảnh giới mặc dù là bình thường trường sinh cảnh tồn tại nếu như không có thần binh lợi khí l ờ i nói cũng không dám cùng h ỏ a kỳ lân nhẹ lược phong mang chỉ là h ỏ a kỳ lân vận khí không được đụng tới tần xương như thế một cái yêu nghiệt bình thường tồn tại mặc dù nói là nhân loại thân nhưng là có vô thượng luyện thể pháp môn thêm vào mấy lần phá t o á i hư không bị thiên điệu bản nguyên cột dựa mấy lần còn có thiên tầm cựu biến lô xác cả người thân thể đã cường đại đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố Hỏa chương năm dung hợp hỏa lân kiếm tuyết ẩm đao chém giết hỏa kỳ lân câu đặt mua ở lực lượng hoàn toàn bị tần xương áp chế chân hỏa nhưng không có cách thương tổn được tần xương tình huống hỏa kỳ lân tình cảnh có thể tưởng tượng được hoàn toàn bị triệt để áp chế có điều mặc dù nói như vậy thế nhưng tần xương phát hiện mặc dù nói chính mình hoàn toàn áp chế hỏa kỳ lân thế nhưng muốn chân chính thương tổn được đối phương nhưng cũng không dễ dàng Bởi vì trong m i ệ n a khách ỳ lân t quát một tiếng một đạo khủng bố ác liệt vô cùng kiếm ý buộc phát ra trực tiếp mạnh mẽ hướng về hoa kỳ lân trên người bao phủ tới sau đó hoa kỳ lân thân thể cũng lại một lần nữa bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài có điều để tần sương có chút bất ngờ chính là ỷ thiên kiếm cùng h ỏ a kỳ lân vẩy đụng vào trong n y mắt dĩ nhiên phát sinh từng đạo từng đạo sắt thép và chạm âm thanh vẹn vẹn chỉ là lại h ỏ a kỳ lân trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt thương thế mà thôi được lắm h ỏ a kỳ lân nay phong ngự quả nhiên lợi hại tần x ư ơ n g trong lòng âm thầm nghĩ đạo hiển nhiên vẫn là chính mình ỷ thiên kiếm cấp bậc có chút quá thấp hệ thống đem h ỏ a kỳ lân hòa vào ỷ thiên kiếm bên trong tần x ư ơ n g trong lòng chín trăm hai mươi bảy âm thầm nghĩ đạo đem h ỏ a l â kiếm cũng lấy ra t i ê u hao một triệu nhân quả điểm dung hợp thành công ỷ thiên kiếm cấp bậc tăng lên tới vương cấp hệ thống âm thanh cũng lập t sau đó chỉ thấy h ỏ a lân kiếm trực tiếp h ò a vào ỷ thiên kiếm bên trong ở dung hợp h ỏ a lân kiếm sau khi tần sương rõ ràng cảm giác được ỷ thiên kiếm so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần không sai không sai nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng lúc này không có trần c h ờ chút nào lại một lần nữa một kiếm chém ra hướng về h ỏ a kỳ lân trên người bao phủ tới Xì xì. lần này thăng cấp sau khi ỷ thiên kiếm rốt cục phá tan rồi h ỏ a kỳ lân vậy một vết thương cũng xuất hiện ở hoa kỳ lân trên người từng đạo từng đạo huyết dịch cũng từ bên trong chảy ra không đủ không đủ hệ thống đem tuyết thẩm đao hòa vào ỷ thiên kiếm cần bao nhiêu nhân quả điểm thần sương câu thông hệ thống nói hệ thống dung hợp là đem đao kiếm nung c h ạ y sau đó vật liệu hòa vào nguyên bản trong bình khí năm triệu hệ thống âm thanh truyền ra năm triệu sao cho ta dung hợp tần h sương trực tiếp mở miệng nói tuyết thẩm đao mặc dù nói không sai có điều tần h sương cũng không quen thuộc dùng đao có điều này tuyết thẩm đao vật liệu chính là trong truyền thuyết vá trời thần thạch có thể nói là vùng thế giới này bên trong đứng đầu nhất vật liệu dung hợp thành công ỷ thiên kiếm cấp bậc tăng lên tới hoàng cấp hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra sau một khắc tần sương chỉ cảm thấy trong tay ỷ thiên kiếm bên trên chuyển đến một luồng cực kỳ khủng bố khí tức lạnh như băng được cảm nhận được ỷ thiên kiếm bên trên khí tức sau khi tần sương con mắt cũng đột nhiên sáng ngời trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ hưng p h ấ n đi chết sau một khắc tần sương ánh mắt cũng trực tiếp lại một lần nữa rơi xuống h ỏ a kỳ lân trên người một đạo hóng ánh kiếm thảo trong nháy mắt buộc phát ra mang theo một luồng khủng bố ác liệt vô cùng khí tức bay thẳng đến hoa kỳ lân trên người bao phủ tới trong giây lất này nguyên bản đang muốn hướng về tần sương xông lại hoa kỳ lân thân thể cũng đột nhiên cứng sau một khắc trực tiếp xoay người liền chạy mặc dù nói này hỏa kỳ lân không có linh trí nhưng l à nhưng nắm giữ bản năng h i ệ n nhiên là từ tần sương ỷ thiên kiếm bên trên cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có mùi chết chóc muốn đi đã muộn đứng lại cho ta đi tần sương cười lạnh một tiếng trong hai mắt hàn quang lấp lóe cựu cung h u y ễ n thần bộ cũng thôi thúc đến mức tận cùng trực tiếp che ở h ỏ a kỳ lân trước mặt xì xì. chỉ nghe một thanh â m chuyển đến ở h ỏ a kỳ lân trên người một đạo khủng bố vết thương sâu tới xương cũng hiển hóa ra ngoài huyết dịch cũng trực tiếp dâng trào ra một đạo thê thảm tiếng hô cũng từ hòa kỳ lân trong miệm truyền ra、Z. n h ì ccccc từng đạo từng đạo vết thương khủng bố cũng không ngừng hiện hóa ra ngoài mỗi một dưới kiếm đi h ỏ a kỳ lân trên người đều nhiều hơn ra một đạo vết thương khủng bố cùng lúc đó h ỏ a kỳ lân động tác cũng là càng ngày càng chậm hiển nhiên thương thế cũng là càng ngày càng khủng bố chết đi ở đây đủ chém ra chín kiếm sau khi tần sương con mắt đột nhiên sáng lời trong hai mắt tinh quang đại thịnh trong dây lất này Trên n trong trong ở đầu bị xuyên thủng trong nháy mắt hoa kỳ lân thân thể cũng đột nhiên cứng nờ ngay lập tức thân thể cũng lập tức ẩm ẩm ngã xuống đất trên người sinh cơ cũng bắt đầu dần dần tiêu tan hiển nhiên là không sống được cuối cùng cũng coi như là chết rồi tần sương thấy thế cũng thợ phào nhẹ nhõm đáy mắt né qua một vệ vẻ hưng phấn này hoa kỳ lân nhưng là thiên địa dị thú một thân là bảo t ầ n Sương thật ự n i tới nửa ngày thời gian, tần sương lúc này mới đem hỏa kỳ lân thi hải triệt ê lên. n không này cũng dùng nửa ngày Tần Sương này lân xong. là lúc lý lúc lý sẽ sắp kỳ hỏa h bỏ bắt qua, đầu Đầy T. t đủ đem để xử xử là khủng khiếp s á t khí tần sương vận chuyển hỗn độn thôn thiên công thử nghiệm luyện hóa một chút h ỏ a kỳ lân dòng máu có điều rất nhanh liền cảm nhận được một luồng khủng bố hung sát khí tức từ trong huyết dịch chuyển ra cũng may tần sương hỗn độn thôn thiên công đầy đủ khủng bố nếu không thì đổi làm người khác đừng nói là thiên nhân cảnh giới tồn tại mặc dù là trường sinh cảnh e sợ cũng không cách nào luyện hóa này trong huyết dịch hung sát khí tức rất có khả năng bị hung sát chi khí xâm nhiễm tâm thần cuối cùng tàu hỏa nhập ba nay hỏa kỳ lân dòng máu nhưng là cực kỳ bá đạo chỉ cần là từ nhiếp r a máu điên cùng với nhạc kỳ lân tí liền có thể nhìn ra một hai căn bản là không phải người bình thường có thể chịu đ ư ợ c ồ đang lúc này đông nhiên tần xương phảng phất phát hiện cái gì bình thường con mắt cũng đột nhiên sáng lời bởi vì ngay ở vừa nãy hắn phát hiện mình luyện hóa này một giọt máu kỳ lân dịch sau khi bên trong lợn chứa hung sát chi khí bị sau khi luyện hóa dĩ nhiên đối với hắn luyện thể công pháp hôn độn bất diệt thể có hiệu quả bây giờ nàng hôn độn bất diệt thể đã đạt đến tầng thứ năm đỉnh cao nay đã là thiên nhân cảnh giới cực h ạ n nhưng là ở dung hợp này h u n g sát chi khí sau khi dĩ nhiên mơ hồ có đột phá dấu hiệu lại vẫn có thể như vậy tần xương trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ vui mừng mặc dù nói này h ỏ a kỳ lần trong huyết dịch tận chứa h u n g sát chi khí vô cùng khủng bố luyện hóa lên tốc độ tương đối chậm nhưng là dĩ nhiên đối với hỗn độn bất diệt thể có hiệu quả đây tuyệt đối là một cái bất ngờ kinh hỷ không sai không sai đem sở hữu h ỏ a kỳ lân huyết dịch thu cẩn thận sau khi tần xương ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống trên vách đá dây leo mặt trên chương sáu huyền vũ trấn công long mạch câu đàn mua huyết bổ đề thứ tốt tần sương đi đến dây leo bên cạnh nhìn trước mắt liên miên huyết bồ đề sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt này huyết bồ đề nhưng là một loại không sai thiên tài địa b ả o dùng sau khi có thể tăng lên nội lực có điều rất nhanh tần sương lại một lần nữa lắc đầu một cái bởi vì này huyết bồ đề mặc dù nói là thứ tốt nhưng là tăng lên nội lực vẹn vẹn chỉ là đối với thiên nhân cảnh giới bên giới người có hiệu quả nói cách khác hắn tăng lên chỉ có chân khí mà đến thiên nhân cảnh giới trong cơ thể cũng đã biến thành chân nguyên chính là chữa thương vô thượng thánh vận lúc này tần sương cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem dây leo bên trên sở hữu huyết bồ đề tất cả đều hài xuống đối với huyết bồ đề dây leo tần sương cũng chưa hề nghĩ tới cấy ghép đến đạo t r ư ờ n g trong không gian bởi vì này huyết bồ đề vô cùng đặc thù nhất định phải cần h ỏ a kỳ lân dòng máu tới sau khi mới có thể tồn tại mà h ỏ a kỳ lân dòng máu tần sương hiển nhiên không thể dùng để như thế lãng phí làm xong tất cả những thứ này sau khi tần sương ánh mắt cũng rơi xuống hang đá góc địa phương chỉ thấy nơi này đường nối cùng còn lại thông đạo bất đồng mà là dẫn tới lòng đất rõ ràng là đi về mặt khác một tầng đường nối tần h sương không có trần c h ờ chút nào trực tiếp tiến vào trong thông đạo tiến vào tầng thứ hai sau khi tần h sương phát hiện tầng này cũng không có chiếc cái kia một tầng phức tạp như thế không có nhiều như vậy dường như mê cung bình thường đường lối ồ nơi này là rất nhanh đi rồi gần như sau một canh giờ tần h sương ánh mắt rơi xuống trước mặt một tòa nhà đá bên trên lúc này cũng chậm rãi đi tiến vào toàn bộ trong nhà đá chính là trống trải một mảnh rất nhanh ánh mắt của hắn một bên bị nhà đá bên trên đồ vật hấp dẫn chỉ thấy nhà đá bên trên che kín vô số đồ văn huyền vũ trấn công đây là vũ vô địch lưu lại thập cường võ đạo làm xem xong phía trên này đồ vật sau khi tần xương con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng huyền vũ chân công nhưng là thập cường võ giả vũ vô địch suốt đời tâm huyết có thể nói tuyệt đối là vùng thế giới này hàng đầu võ học bên trong có thể nói là phong phú toàn diện đao thương kiếm kích quỳnh trường chỉ chờ đều có hơn nữa mỗi một loại đều là hàng đầu tồn tại nay huyền vũ chân công thậm chí so với đế thích thiên thánh tâm quyết đều không kém chút nào tuyệt đối là đứng đầu nhất võ học được lắm huyền vũ chân công được lắm thập cường võ đạo không t h ẹ là vũ vô địch xem xong mặt trên ghi chép sau khi thần xương trên mặt cũng lộ ra một vệ thán phục v ẻ hắn phát hiện này huyền vũ chân công bên trong thập cường võ đạo mỗi một loại đơn độc lấy ra đều tuyệt đối là hàng đầu vương cấp công pháp cấp bậc hợp nhất lên nhưng là hoàng cấp công pháp thu nhận hoàng cấp công pháp huyền vũ chân công có hay không đem huyền vũ chân công hòa vào võ đạo c h â n kinh hệ thống âm thanh cũng lại một lần nữa t r u y ề n r a cần bao nhiêu nhân quả điểm thần xương hỏi năm triệu hệ thống nói rằng nhiều như vậy này hay là bởi vì ký chủ trong động phụ phù điêu diên cớ nếu không thì chỉ ít cần ngàn vạn nhân quả điểm hệ thống nói rằng cũng được dung hợp đi thần x ư ơ n g nói rằng t i ê u hao nhân quả điểm càng nhiều giải thích càng cường đại dung hợp thành công võ đạo chân kinh tăng lên tới thần cấp hệ thống âm thanh chuyển đến hoàng cấp bên trên chính là thần cấp sao không sai hệ thống nói rằng ngay lập tức một luồng khủng bố tin tức c ũ n g hòa vào thần x ư ơ n g trong đầu tin tức này so với d i vãng bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn nhiều lắm lúc này không dám có trần c h ờ chút nào vội vã khoanh chân ngồi xuống sau đó bắt đầu luyện hóa này lượng lớn tin tức không thẹn là thần cấp công pháp này nhân quả điểm hoa quả nhân trị sau một hồi lâu chờ hắn tất cả đều luyện hóa trong đầu tin tức sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ hưng vấn hòa vào huyền vũ chân công sau khi v õ đạo chân kinh so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần bất kể là kiếm pháp trường pháp vẫn là quyền pháp chờ chút đều có một cái to lớn lột xác có thể sáng chế kinh khủng như thế công pháp n à y vũ vô địch quả nhiên không phải bình thường chẳng trách có thể đánh bại đế thích thiên thần sương trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói cùng lúc đó lại thấy đến này huyền vũ chân công sau khi tần h sương cũng càng thêm xác nhận trong lòng mình suy đoán này vũ vô địch quả nhiên là vượt qua thiên nhân cảnh giới tồn tại có thể sáng chế như công pháp này tuyệt đối là trường sinh cảnh tồn tại hơn nữa còn không phải phổ thông trường sinh cảnh nay một chuyến lăng vân q u ò n hành trình được hỏa lân kiếm tuyết t ẩm đao chém giết hỏa kỳ lân thu được huyết bồ đề bây giờ lại được huyền vũ c h â n công lần này thu hoạch đã vượt qua hắn mong muốn chỉ cần lại được l o n g mạch như vậy tất cả hiển nhiên cũng là triệt để công đức viên mãn làm xong tất cả những thứ này sau khi tần sương nhìn quét một chút chu vi phát hiện cũng không có cái gì để s u á t sau khi trực tiếp xoay người rời đi mất thất sau đó sẽ một lần theo đường nối phương hướng chạy đi đi rồi gần như một phút sau khi tần sương xuất hiện trước mặt một cái to lớn cung điện dưới lòng đất toàn bộ cung điện dưới lòng đất làm cho người ta một loại khí thế rộng rãi cảm giác ở cung điện dưới lòng đất trung ương nhưng là một tòa thật to quan tài đá nơi này chính là hoàng đế h i ê n viên mộ huyện sao nhìn trước mắt cung điện dưới lòng đất sau khi tần sương trong miệng lẩm bẩm nói toàn bộ cung điện dưới lòng đất mặc dù nói vô cùng rộng rãi nhưng là ngoại trừ quan tài đá ở ngoài chu vi cũng không có cái khác quá nhiều hơn nhiều dư đồ vật rất nhanh tần sương ánh mắt cũng rơi xuống quan tài đá bên trên sau đó chậm rãi đi đến quan tài đá bên cạnh cảm ứng một hồi Cũng không có cái gì khiếp đảm cảm giác không gì khiếp khi đảm sau tần xương cũng trong ự c tiếp tay p đưa h lòng âm thầm nghĩ đạo sau mực khắc đưa tay trộm một cái vật này trực tiếp rơi xuống tần xương trong lòng bàn tay hệ thống này long mạch rốt cuộc là thứ gì thần sương trực tiếp cầu thông hệ thống hỏi vật ấy chính là số mệnh bảo vật ẩn chứa trong đó hoàng đạo số mệnh lực lượng hệ thống âm thanh chuyển r a số mệnh bảo vật hoàng đạo số mệnh lực lượng có chỗ lợi gì thần sương hỏi hấp thu bên trong số mệnh sau khi có thể tăng lên tự thân số mệnh thu được vùng thế giới này số mệnh giá trị có điều trong này số mệnh lực lượng chỉ có thân cư đế hoàng mệnh cách người mới có thể hấp thu người bình thường mạnh mẽ dung hợp hấp thu lời nói gặp có kiếp nạn gián lâm hệ thống âm thanh chuyển g a đế hoàng mệnh cách đây là cái gì trò chơi Ta chương ó t ể hay không dung hợp? dung Tần s không nhịn được hỏi, nguyên được tắc bảy ê n trong, hùng mạnh bá dung hợp long mạch vế quan câu đặt mua tự nhiên có thể ký chủ tam thế đế vương n à y trên đời này không có ai so với ký chủ càng thích hợp dung hợp long mạch số mệnh lực lượng hệ thống âm thanh truyền ra nghe được hệ thống lời nói sau khi tần sương trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng nói như vậy là được để cho ta tới nhìn dung hợp này long mạch đến cùng có ích lợi gì sau đó tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo bây giờ hoa kỳ lân đã ngã xuống đối với tần sương tới nói nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bế có nơi n lúc này tần sương trực tiếp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống sau đó hai tay nắm l o n g mạch hỗn độn thôn thiên công cũng lập tức điên cuồng vận chuyển lên Ông ngong ngong. đang lúc này đột nhiên chỉ thấy tần sương trong tay l o n g mạch bên trên đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang áo ánh sau đó sau một k h ắ c trực tiếp hóa thành một cái kim long bóng mở, trực tiếp đi vào tần sương trong cơ thể ở l o n g mạch nhập thể trong nháy mắt thần sương thân thể chấn động mạnh một cái sau đó một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ chính mình quên thân ở đỉnh đầu của hắn phía trên một cái t ử kim sắc thần l o n g bóng mở cũng h i ể n hóa ra ngoài cùng lúc đó thần sương chỉ cảm thấy một luồng vô biên mê ngông h khí tức trực tiếp tràn vào trong b i ể n ý thức của chính mình khủng bố số mệnh lực lượng trực tiếp hòa vào trong nguyên thần ở số mệnh lực lượng hòa vào trong nguyên thần trong nháy mắt thần sương chỉ cảm giác nguyên thần của chính mình bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt lên vô lượng thần quang điên quần p h o n trào sức mạnh của nguyên thần cũng bắt đầu không ngừng không biết quá bao lâu tần xương con mắt chậm rãi mở trong hai mắt đột nhiên né qua một vệ tinh q u a n g kiếp người chuyện này rất nhanh tần xương liền cảm ứng được chính mình biến hóa trên người hắn tu vi cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn vẫn là thiên nhân viên mãn cảnh giới nhưng là nguyên thần của hắn nhưng là phát sinh biến hóa nghiên trời cả người nguyên thần so với trước thời điểm lớn mạnh không chỉ gấp mười lần bây giờ tần xương nguyên thần cường độ tuyệt đối vượt xa thiên nhân cảnh giới cảnh giới thậm chí bình thường trường sinh cảnh cao thủ nguyên thần cũng đều xa xa không cách nào cùng tần xương nguyên thần so với hơn nữa ở dung hợp long mạch số mệnh lực lượng sau khi tần xương nguyên thần bên trên mang theo một luồng vô lượng mênh mông khí thức hầu như có thể đủ một cái vạn pháp bất xâm chư tả lui tránh để hình dung mặt khác tần xương cảm giác mình từ nơi sâu xa cùng vùng thế giới này bên trong nhiều hơn một loại không tên liên hệ p h ả n phất cùng vùng thế giới này càng thêm phù hợp bình thường nói như vậy đến thiên nhân cảnh giới sau khi không cần đạt đến vùng thế giới này đỉnh cao liền có thể lấy lực lượng nguyên thần câu thông thiên địa chi lực nhưng là giờ k h ắ c này tần sương có một loại cảm giác dung hợp long mạch sau khi chính mình có thể điều động thiên địa chi lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thực lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần hơn nữa thông qua từ nơi sâu xa loại kia cảm ứng hắn phảng phất được vùng thế giới này che chở bình thường loại cảm giác đó vô cùng hề liền diệu cái này chẳng lẽ là đứa con của số mệnh g ã i ngộ ta hiện tại số mệnh e sợ so với n h ấ t p h o n g còn có bộ kinh vân hai người này số mệnh nhân vật chính đều càng thêm khủng bố đi tần sương trong lòng cũng không nhịn được â m thầm nghĩ nói mà ở tần sương triệt để dung hợp long mạch sau khi ở bắc hải nơi nào đó một ông già giờ khắp này ngồi xếp bằng ở chỗ kia mà ở dưới người của hắn rõ ràng là một đầu khủng bố to lớn huyền quy h ả đang lúc này đột nhiên ông lão nhữ mày một cái phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường thân thể cũng đột nhiên đứng lên ánh mắt cũng hướng về trung nguyên phương hướng nhìn qua trung nguyên số mệnh có biến khác thường mấy xuất hiện dĩ nhiên tôi diễn không ra hy vọng không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch của ta ông lão trong miệng lẩm bẩm nói biểu cảm trên gương mặt cũng không ngừng biến nào xem ra cần chuẩn bị sớm trầm ngâm chỉ chốc lát sau ông lẩm bẩm nói sau đó trực tiếp điều động dưới thân huyền quy hướng về phương đông phương hướng chạy đi hạ vừa n ã y loại cảm giác đó cùng lúc đó l a n g vân quật bên trong thần xương đống nhiên nhữ mày một cái ngay ở vừa nãy hắn cảm giác từ nơi sâu xa thật giống có một nguồn sức mạnh đang nhìn trộm chính mình bình thường có điều thật giống bị trên người mình số mệnh lực lượng cho chặn lại rồi hệ thống đây là chuyện gì xảy ra thần xưng ơ hỏi nên ký chủ dung hợp lăng mạch dẫn đến số mệnh biến hóa gây nên vùng thế giới này cường giả chủ ý đối phương ở thôi diễn ký chủ tồn tại hệ thống nói rằng quả nhiên là có người đang nhìn trộm ta sao tin tức về ta hẳn là sẽ không bại lộ chứ thần xưng hỏi ký chủ có đại khí vận hộ thân đương nhiên sẽ không thống chi ký chủ có hệ thống tồn tại bản thân liền có thể ngăn cách thiên cơ hệ thống nói rằng hệ thống còn có hiệu quả như thế này nói cách khác chỉ cần có hệ thống tồn tại bất luận người nào đều không thể dò xét đến sự tồn tại của ta sao thần sương có chút bất ngờ nói rằng ký chủ cả nghĩ quá rồi nếu như đối phương tu vi đầy đủ mạnh mẽ hệ thống cũng không bảo vệ được hiện tại hệ thống chỉ có thể che đậy tiên cấp bên dưới dò xét một khi vượt qua tiên cấp liền không cách nào che đậy muốn tăng lên lời nói cần ký chủ tăng lên thực lực của chính mình hệ thống nói rằng tiên cấp sao thì ra là như vậy ta rõ ràng tần sương gật gật đầu nói đồng thời trong lòng cũng yên tâm này mặc dù nói là một phương cao võ thế giới thế nhưng hiển nhiên căn bản là không thể sinh ra tiên cấp cấp bậc tồn tại có điều lại có thể cảm ứng được vùng thế giới này số mệnh biến hóa mà do x é t t a vùng thế giới này bên trong e sợ chỉ có hắn có thể làm được đi tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo đáy mắt cũng né qua một v t vẻ vẹ kinh dị tần sương suy đoán người không phải người khác thình lình chính là tiếu tam tiếu tiếu tam tiếu chính là m ộ ư ơ i hai kinh hoàng một trong dung hợp huyền quy dòng máu thực lực so với đế thích thiên muốn mạnh mẽ hơn nhiều hơn nữa ở phong vân bên trong đối với tiếu tam tiếu miêu tả cũng là đã ít lại càng ít có thể nói tuyệt đối là phong vân bên trong thần bí nhất tồn tại mặc dù nói ở nguyên tắc bên trong tiếu tam tiếu làm cho người ta hình tượng xem như là một loại chính diện nhưng là ở trải qua mấy phương thế giới sau khi hắn cũng rõ ràng nguyên tắc đồ vật vẹn vẹn chỉ có thể dùng để làm làm tham khảo rất nhiều thứ đều cùng nguyên tắc cũng không giống nhau hơn nữa nguyên tắc bên trong tiếu tam tiếu làm cho người ta cảm giác thực sự là quá thần bí sau đó tần sương cũng lắc đầu một cái tiếu tam tiếu rất có khả năng là thần ma cảnh giới tồn tại tần sương bây giờ chỉ là thiên nhân cảnh giới hắn thực lực hôm nay cùng tiếu tam tiếu không hai so ra hiển nhiên vẫn là kém không ít vẫn là trước tiên tăng lên t u vi nói sau đi tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo lúc này tần sương cũng trực tiếp lấy ra h ỏ a kỳ lân huyết đ ụ c chuẩn bị thôn phệ h ỏ a kỳ lân huyết đ ụ c tăng lên chính mình tu vi hắn chuẩn bị ở lăng vân quật bên trong đem h ỏ a kỳ lân huyết đ ụ c tất cả đều sau khi cắn n u ố t lại về thiên hạ hội bây giờ đối với hắn mà nói không có chỗ nào so với lăng vân quật càng thêm an toàn hy vọng không để cho ta thất vọng mới được tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo lúc này cũng bắt đầu bế quan trong né mắt thời gian ba năm liền trôi qua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 khắc toàn thân tỏa ra một luồng khủng bố áp bức khí tức không phải người khác thình lình chính là tần sương chương tám xuất quan kinh hiện ủy xoa la câu đã mua hô gần đủ rồi là thời điểm nên rời đi tần sương trong miệng lẩm bẩm nói nay thời gian ba năm tần sương phần lớn thời gian đều ở đạo trường trong không gian bế quan đồng thời cũng dùng một ít thời gian bồi đạo trường trong không gian chúng nữ bây giờ tần sương tu vi cùng trước thời điểm cũng phát sinh biến hóa nghiêm trời trực tiếp từ nguyên bản thiên nhân viên mãn cảnh giới bước vào trường sinh cảnh hơn nữa còn không phải phổ thông trường sinh cảnh mà là trường sinh cảnh hậu kỳ hiện tại tần sương thực lực so với trước thời điểm tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần không biết thiên hạ hội tình huống bây giờ thế nào rồi tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo có điều tần sương cũng không có quá lo lắng bởi vì trước ở lúc rời đi hắn cũng đã làm tốt sắp xếp sau đó tần sương cũng không chần chờ bay thẳng đến bên ngoài đi đến bây giờ tần sương đối với lăng vân quật cũng gần như xem như là xe nhẹ chạy đường quen chỉ dùng một cái canh giờ liền từ bên trong đi ra hả đang lúc này tần sương cảm ứng được ở cách đó không xa có tranh đấu âm thanh truyền đến trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẽ lúc này tần sương cũng không có trần trờ chút nào nhún mui chân lúc này cũng bay thẳng đến tranh đấu phương hướng chạy đi rất nhanh giữa trường tình huống liền xuất hiện ở tần sương trong mắt hả đây là người nhật bản quỷ xoa la vô thần tuyệt cung người chỉ thấy giữa trường mấy chục người chính đang vây công hai người chu vi mấy chục người đều là áo đen che mặt ăn mặc đồng phục võ sĩ dưới chân g i ố n g l ớ c gỗ bên hông nhưng là đao võ sĩ hình tượng này vừa nhìn liền không phải người trung nguyên trang phục rõ ràng là người nhật bản hơn nữa trên mặt của mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ quỷ này hóa trang cùng nguyên tắc bên trong đông doanh vô thần tuyệt cung quỷ xoa la vô cùng tương tự rất nhanh tần xương lông mày cũng cao lên đến nguyên tắc bên trong vô thần t u y ệ t cung nhưng là phải sau mấy năm mới gặp tiến vào trung nguyên hiện nhiên giờ khắp này là phát sinh chính mình không biết sự tình cuối cùng tần xương ánh mắt cũng rơi xuống giữa trường bị vây công hai người trên người hai người một cái bạch đi một cái hồng y hai cá nhân tu vi đều không yếu cùng một mẩu đều là tông sư cảnh giới tồn tại hai người nhìn qua một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tông sư cảnh giới tồn tại mặc dù là tại đây mới cao võ bên trong thế giới cũng tuyệt đối là hàng đầu tồn tại không nghĩ đến bọn họ đều bước vào tông sư cảnh giới nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi tần sương cũng âm thầm g ậ t g ủ hiển nhiên là nhận ra hai người thân phận hai người kia không phải người khác thình lình chính là thiên hạ hội nhiếp phong cùng đoạn lãng hai người xuất hiện ở đây xem qua nguyên tắc hắn rất nhanh cũng đ o á n được hai người bọn họ h i ệ n nhiên là đến phúng viếng cha của bọn họ giờ khác này chu vi quỷ xoa la mặc dù nói nhân số không ít thế nhưng nhiếp phong hai người thực lực đều không yếu trong lúc nhất thời những người quỷ xoa lọ gẳng vốn là không làm gì được bọn họ lại dám đến mai phục chúng ta thực sự là muốn chết đoạn lãng nhìn chu vi những người quỷ xoa la âm thanh lạnh leo nói rằng từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt sát phạt kiếm khí cũng không ngừng bao phủ mà ra trong hai mắt hàn quang lấp lóe một luồng ác liệt sát phạt khí tức cũng từ trên người hắn tản mắt ra từ trên người hắn khí sát phạt cũng không khó nhìn ra hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm chiến t r ậ n bên cạnh nhiếp phong thân hình cực kỳ phiêu d ậ t phong thần thối cũng thôi thúc đến mức t ậ n cùng đầy trời chân ảnh bao phủ qua nơi chu vi quỷ xoa la trực tiếp bay ngược ra ngoài chết tiệt động thủ nhìn thấy chậm chạp không bắt được nhiếp phong hai người sau khi cầm đầu một cái quỷ xoa la đấy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng lúc này khẽ quát một tiếng ngay lập t sau đó h ư ớ n một khắc i chỉ nghe từng đạo từng đạo khủng bố tiếng nổ vang dền truyền đến cuộc bạo kình khí trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến hai người trên người bao phủ tới mặc dù nói nhất phong khinh công rất mạnh nhưng là có một cái đoạn lãng liên lụy vẫn là chậm một nhịp hai người trực tiếp bị cái kia khủng bố lực súng kích lan đến gần thân thể cũng bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cùng lúc đó chỉ thấy sở hữu quỷ xoa là trong tay cũng xuất hiện từng cái từng cái tay n ỏ ngăm đen cung tên trong nháy mắt bắn ninh h ra bay thẳng đến hai người trên người bao phủ tới nó này n ỏ rõ ràng không phải phổ thông tay n ỏ bất kể là tốc độ vẫn là uy lực hiển nhiên đều so với phổ thông tay n ỏ mạnh mẽ rồi mấy lần rõ ràng là chuyên môn dùng để đối phó người trong võ lâm cc mặc dù nói hai người tránh thoát phần lớn cung tên bao phủ nhưng là vẫn là bị hai cái cung tên thương tồn được dòng máu màu đen từ vết thương nơi chảy ra không được. có độc. nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhiếp phong sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi cùng lúc đó hai người chỉ cảm thấy một luồng suy yếu cảm giác chuyển đến rõ ràng là chúng động chết thiệt đoạn lãng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra hiển nhiên không nghĩ đến hai người dĩ nhiên lật thuyền trong m ư ơ n g những người này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị mặc dù nói vô cùng phẫn nộ nhưng là giờ khắc này cả người cả người đều trở nên cực kỳ suy yếu đem bọn họ bắt mang đi cầm đầu quỷ xoa la thay thế lúc này mở miệng nói chu vi quỷ xoa la thay thế lúc này cũng hướng về hai người bên người đi tới c o n đang lúc này đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy một đạo hào quang óng ánh từ trên trời ra xuống sau đó tới gần nhất phong cùng đoạn lãng mấy cái quỷ xoa la thân thể đột nhiên cứng đ ở sau đó cổ không không ba nơi một đạo đường máu cũng hiện hóa ra ngoài ngay lập tức máu tơi ư phun mạnh thân thể cũng lập tức c ầ m ẩm ngã xuống đất đầu lâu cũng trực tiếp lăn xuống dưới đến người nào nhìn thấy bất thình lình biến hóa sau khi chu vi một đám quỷ xoa la sắc mặt đột nhiên đại biến vụ có điều còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng trong hư không đầy trời ánh sáng trực tiếp đan dệ thành một tấm khủng bố lơi lớn đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ lại si si si si si si. lúc này chỉ nghe từng đạo từng đạo nặng nề g h âm thanh truyền đến sở hữu quỷ xoa la thân thể đều ầm ầm ngã xuống đất hóa thành từng bộ từng bộ thi thể vừa nay cái kia khủng bố lưới lớn thình lình chính là vô số kiếm khí đan dệt mà thành t nhìn thấy tình cảnh này sau khi nguyên vốn đã có chút tuyệt vọng đoạn lãng cùng nhiếp phong trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ kinh hãi bọn họ vừa nãy nhưng là cùng những quỷ này xoa la giao chiến quá tự nhiên hết sức rõ ràng những người này khó chơi nhưng là bây giờ vẹn vẹn vừa đối mặt sở hữu quỷ xoa la đều nằm thực lực này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào bọn họ tuyệt đối không làm được đến m c h ỉ ít cần đại tông sư cảnh giới tồn tại mới được lúc này ánh mắt cũng hướng về trong hư không nhìn tới chỉ thấy một đạo bạch đi bóng người cũng đạp không mà đến xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong đấy ngày hôm nay chương năm chương mới xong xuôi ta còn nợ chương tám cái này đại gia yên tâm ta sẽ không quên chương chín vô tuyệt thần cung về thiên hạ hội đại sư minh làm hai người nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên bọn họ không nghĩ đến người xuất thủ dĩ nhiên là ba năm không có gặp mặt đại sư minh người đến thình lình chính là tần sương hai người các ngươi chuyện gì xảy ra bọn họ là người nào thần sương mở miệng nói chúng ta là đến bái tế phụ thần không nghĩ đến bị vô tuyệt thần cung người phát hiện nhấp phong mở miệng nói vô tuyệt thần cung bọn họ tiến vào trung nguyên tần h sương hỏi hắn không nghĩ đến đoạn lãng cùng nhếp phong hai người cũng biết vô tuyệt thần cung đại sư minh không biết đoạn lãng có chút bất ngờ nhìn tần h sương mấy năm qua ta vẫn đang bế quan đối với chuyện của ngoại giới biết đến không nhiều thần sương nói rằng vô tuyệt thần cung từ ba năm trước bắt đầu tiến vào trung nguyên những năm này vô tuyệt thần cung cùng thiên hạ hội còn có vô song thành không ngừng xung đột bây giờ vô tuyệt thần cung không chút nào so với thiên hạ hội cùng vô song thành phải kém nhất phong mở miệng nói ba năm trước s a o tần sương có chút bất ngờ nói rằng hắn không nghĩ đến vô tuyệt thần cung dĩ nhiên ba năm trước liền tiến vào trung nguyên như vậy sao đây là bồ đề đan các ngươi trước tiên giải được đi tần sương trực tiếp lấy ra hai viên màu đỏ thám đan dược cho hai người nói rằng n à y bồ đề đan t h ỉ n h lình chính là tần sương sử dụng huyết bồ để luyện chế đan dược hai người thấy thế cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem đan dược n ư ớ vào bồ đề đan nhưng là chân chính thánh dược t r ư ớ thương chỉ trong chốc lát hai người trong người độc tố liền trực tiếp bị hóa giải không đơn thuần như vậy giờ khác này hai người cảm giác chân khí trong cơ thể cũng điên cuồn g phun trào lên bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá đa tạ đại sư minh cảm nhận được tình huống trong cơ thể sau khi nhiếp phong cùng đoạn lãng trên mặt cũng đều lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ lúc này mở miệng nói không sao nói cho ta nghe một chút tình huống bây giờ đi thần sương nói rằng hiện nay thiên hạ gặp đã là thiên hạ đệ nhất bang so với vô song thành còn mạnh hơn rất nhiều nếu như không phải vô tuyệt thần cung bỗng nhiên tiến vào trung nguyên lời nói vô song thành e sợ đều bị chúng ta thiên hạ hội tiêu diện lúc này đoạn lãng cũng bắt đầu cho tần sương giới thiệu hiện nay thiên hạ tình huống gần nhất chúng ta nhận được tin tức vô song thành người trong bóng tối thật giống cùng vô tuyệt thần cung người có tiếp xúc bọn họ rất có khả năng gặp cấu kết đến đồng thời vì lẽ đó ngày gần đây d ư ớ i gặp áp lực khá lớn cuối cùng đoạn lãng cũng lại một lần nữa nói rằng như vậy sao n g h e xong đoạn lãng lời nói sau khi tần sương cũng rõ ràng hiện nay thiên hạ thế cuộc hiện nay thiên hạ tên trên mặt xem như là ba điểm thiên hạ có điều dù sao thiên hạ hội chiếm cứ một ít ưu thế so với vô song thành cùng vô tuyệt thần cung phải mạnh hơn một ít bởi vì tần sương duyên cớ hùng bá so với nguyên tắc bên trong muốn mạnh mẽ hơn không ít ở tần sương rời đi thiên hạ hội thời điểm hùng bá tam phân quy nguyên khí cũng đã viên mãn thành công bước vào thiên nhân cảnh giới đại sư minh những năm này ngài đều đi nơi nào đoạn lãng sau đó có chút ngạc nhiên nói rằng những năm này ta đều ở làng vân quật bên trong bế quan thần sương mở miệng nói lăng vân quật nghe được thần sương lời nói sau khi đoạn lãng cùng nhất phong trên mặt đều lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi bọn họ tự nhiên hết sức rõ ràng làng vân quật bên trong có món đồ gì vậy cũng là trong truyền thuyết h ỏ a kỳ lân xào huyện đại sư minh ngài không có gặp phải nguy hiểm chứ nhất phong không nhịn được nói rằng có thể có nguy hiểm gì đại sư minh lẽ nào không có gặp phải hoa kỳ lân đ o ạ n l ã n g k h ô n nhịn g được hỏi. Hỏa phải. sao? kỳ lân sao? Gặp tần h sương sư m sư lời nói sau khi hai người nhất thời đều bối rối phải biết cha của bọn họ có thể đều là chết ở hoa kỳ lân trong tay tự nhiên hết sức rõ ràng hoa kỳ lân khủng bố cỡ nào nhưng là bây giờ tần h sương dĩ nhiên nói hoa kỳ lân đã chết rồi kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được xác thực đã chết rồi đây là mấy viên h ỏ a kỳ lân vạnh ngược trở lại có thể tìm người khảm nạm đến bội kiếm bên trên đối với thực lực của ngươi có chỗ tốt tần x ư ơ n g trực tiếp lấy ra mấy tấm vẩy đưa cho đoạn lãng sau khi mở miệng nói hỏa lân kiếm đã bị tần x ư ơ n g hòa vào ỵ thiên kiếm bên trong có điều ở tần x ư ơ n g xem ra n à y hỏa lân kiếm càng nhiều chỉ là dựa vào hỏa kỳ lân vậy mà thôi mà tần x ư ơ n g cho đoạn lãng vậy chính là so với hỏa lân kiếm trên khảm nạm càng tốt hơn hơn nữa càng là thông qua hệ thống tinh chế tiêu trừ mặt trên hung sắt chi khí sẽ không dường như nguyên tắc bên trong như vậy thôi thúc hỏa lân kiếm mà nhập ma đây là thực sự là quá tốt rồi đa t ạ đại sư h u n h nhìn thấy này mấy tấm vảy sau khi đoạn lang trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động hắn tu luyện chính là gia truyền thực nhật kiếm pháp binh khí trên khảm n ạ m h ỏ a kỳ l ầ n v ậ y lời nói đối với thực lực của hắn tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tăng lên đi thôi nên về rồi sau đó tần sương cũng trực tiếp nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến thiên hạ hội phương hướng chạy đi mấy ngày sau tần sương đoàn người cũng trực tiếp trở lại thiên hạ hội trở lại thiên hạ hội sau khi t ầ hạ đang phát lúc này tần sương cảm hứng được một luồng tối nghĩa gợn sóng ở chính mình mấy người trên người trợt lõi lên cảm hứng được hơi thở này trong né mắt tần sương con mắt hảo con trói lọi ánh mắt bay thẳng đến thiên hạ hội một cái hướng khác nhìn tới trường sinh cảnh quả nhiên là hắn sao c ả vì vì hắn g đ ư hôm nay đã là trường sinh hậu kỳ cảnh giới thực lực so với trường sinh đỉnh cao thậm chí trường sinh viên mãn đều chắc chắn mạnh hơn có thể nói ngoại trừ thần ma cảnh giới hầu như không ai có thể uy hiếp đến chính mình đế thích thiên vừa nay khí tức mặc dù nói không yếu có điều nhiều lắm cũng chính là trường sinh viên mãn cảnh giới tuyệt đối không có bước vào thần ma cảnh giới vì lẽ đó bây giờ tần sương căn bản là không cần sợ hai đối phương đại sư huynh làm sao bên cạnh đoạn lãng cùng nhiếp phong hiển nhiên phát hiện tần sương tình huống khác thường hơi nghi hoặc một chút nói rằng không có gì một con chuột mà thôi tần sương mở miệng nói sau một khắc lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào thân hình loáng một cái bay thẳng đến vừa nãy cảm ứng được một phương hướng chạy đi chỉ trong chốc lát tần sương bóng người liền tới đến thiên hạ hội một cái không đáng chú ý trong sân nơi này chính là thiên hạ tạp dịch vị trí t thân thân lúc này tần sương không có một chút nào phí lời trực tiếp một trưởng vô gia hướng về trên người của đối phương bao phủ tới một chết nhìn thấy tần sương động tác sau khi đối phương sửng sốt một chút ngay lập tức đáy mắt né qua một vệ tác liệt ánh sáng trong khoảnh khắc một luồng dâng trào khí tức c ũ n g từ trên người của đối phương tản mắt ra h à n thiên t u y ệ t sau một khắc một luồng tuyệt cường băng h à n khí tức bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận tần xương công kích ẩm chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến một luồng khủng bố bá đạo kỉnh khí cũng điên cuồng bao phủ mà ra trực tiếp hóa giải tần xương công kích thành tâm bố tuyệt có chút ý nghĩa có điều còn chưa đủ t ầ n xương cười lạnh một tiếng nói làm sao có khả năng tiểu tử làm sao ngươi biết nghe được tần xương dĩ nhiên một cái nói ra thủ đoạn của chính mình trên mặt của đối phương cũng lộ ra một v ẹ t vẻ khiếp sợ hắn tự cho là mình nhận dấu thiên ý vô phùng nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên bị người phát hiện không cái gì không thể đế thích thiên ngươi không đàng hoàng ở ngươi thiên môn lợi dĩ nhiên chạy đến thiên hạ hội thần sương lạnh lùng nói làm sao ngươi biết chính mình nội tình dĩ nhiên trực tiếp bị bại lộ không còn một n g ố n g đế thích thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra từ năm đó đế thích thiên vẫn du h í nhân gian lấy các loại thân phận lừa gạt thiên hạ càng là lấy thần tự xưng nhìn xuống toàn bộ thiên hạ chúng sinh ở trong mắt hắn toàn bộ thiên hạ chúng sinh đều là vô cùng u mụi mà hắn như là cao cao tại tượng nhưng là tần sương xuất hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đối với loại này siêu ra bản thân k h ô n g chế đồ vật này ở đế thích tiên xem ra là tuyệt đối không cho phép muốn biết sao đánh thắng bổn công tử nói sao đi tần sương cười lạnh một tiếng nói nếu ngươi muốn chết như vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi đế thích tiên lạnh lùng nói huyền băng tuyệt trong nháy mắt trong thiên địa phong vân phong trào đ ầ y t r ờ i huyền băng hiển hóa ra ngoài bay thẳng đến tần sương trên người bao phủ lại đây ừ tần sương thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẽ bây giờ đế thích thiên tu vi hắn đã nhìn ra rồi c h đ n y là huyền viên giới mãn cảnh tồn tần m xương tại, so vũ trấn g lòng k công có thập cương võ giả người cùng vũ vô địch là quan hệ gì nhìn thấy tần x ư ơ n g thủ đoạn sau khi đế thích thiên con người đột nhiên co rụt lại từ tần x ư ơ n g trong công kích đế thích thiên nhìn thấy huyền vũ chân công cái bóng vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên phản phất nghĩ đến chuyện gì đó không hay bình thường lúc trước hắn nhưng là bị vũ vô địch miễn cưỡng nghiên ép khi đó đế thích thiên võ công đã đại thành nhưng là chính diện giao phong bên trong đế thích thiên lại bị vũ vô địch miễn cưỡng chấn áp nếu như không phải dựa vào máu phượng huyền diệu lời nói đế thích thiên e sợ thật sự liền triệt để ngẩm rồi bây giờ nhìn thấy tần sương thủ đoạn sau khi có thể tưởng tượng đế thích thiên tâm tình có cỡ nào kinh hãi ngơi phí lời có chút quá nhiều rồi. tần sương cười lạnh một tiếng mặc dù nói đế thích thiên hoạt năm tháng đầy đủ trường nhưng là ở phong vân bên trong đế thích thiên tài tình thật sự vô cùng bình thường thậm chí từ một loại nào đó chỉnh trên nói đế thích thiên mặc dù nói tu vi đầy đủ mạnh mẽ nhưng là tâm tính nhưng t r ê n h l ệ n h quá nhiều rồi căn bản cũng không có cái gọi là trái tim của cường giả đế thích thiên sở dĩ lấy thân phận khác nhau lừa gạt chúng sinh trên thực tế cũng là bởi vì tâm tính của chính mình không đủ mạnh dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề quân b ấ t kiến tiếu tam tiếu hoạt năm tháng so với hắn trường quá nhiều rồi đều chưa từng xuất hiện hắn tình hôm đó k h ô n nạn nghe được tần sương lời nói sau khi đế thích t i ê n sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra khí tức trên người điên cuồng phun trào thân hình giống như quỷ mị hai người cũng trực tiếp ở trong hư không chiến đến cùng một chỗ x o á t x o á t x o á t cùng lúc đó phía dưới không ít t i ê n hạ hội cao thủ cũng r ồ n dập bay lượn m à t ớ i nhìn trong hư không giao chiến hai người sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ khiếp sợ không gì sánh n ổ i v ẻ đó là đại sư h i n h trời ạ đại sư h i n h thực lực càng nhưng đã đạt đến như vậy trình độ khủng bố thực sự là quá ngây tiên người kia là là ai không ít người cũng dồn dập mở miệng nói thực lực này hán Thực đạt trình tuyệt hắn nhưng như khủng không lực của hắn càng nhưng đã đạt đến đã độ khủng bố. Đây tuyệt đối vậy bố. phía ả cảnh cảnh cảnh, cảnh. i thiên giới, thiên giới đối thiên sinh đối sinh tuyệt thế thực trường tuyệt trường nhân nhân không như nghịch h đây có lực, là p dưới hồng bá nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ v ẻ k i n h hãi mặc dù nói hắn biết tần xương thực lực rất mạnh nhưng là nhưng không nghĩ đến càng nhưng đã đạt đến như vậy trình độ khủng bố dĩ nhiên có như thế nhân vật nghịch thiên lẫn vào ta thiên hạ hội cùng lúc đó lại thấy đến tần xương đối diện đế thích thiên sau khi hồng bá trong lòng cũng là chấn động chấn động cho tới nay hắn lấy vì thiên hạ gặp bên trong ngoại trừ tần xương ở ngoài thực lực của chính mình chính là đứng đầu nhất nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên có như vậy nhân vật khủng bố ẩn dấu ở thiên hạ hội bên trong trong lòng nhất thời cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi loại này nhân vật khủng bố nếu như ra tay với chính mình lời nói xuống sân có thể tưởng tượng được chết thiệt chỉ trong chốc lát đế thích thiên một bên cùng tần xương ở trong hư không giao chiến mấy trăm cái tập hợp để đế thích thiên có chút khiếp sợ chính là ra tay toàn lực bên dưới chính mình lại bị áp chế vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ kinh ngục cướp vạn trượng xuyên vân Sau một khắc, đế thích thiên trong hai mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo khủng bố thủ đoạn trong nháy mắt phát động gần như trong nháy mắt chỉ thấy đế thích thiên trong hai mắt đột nhiên bắn mạnh ra hai đạo tia sáng lạnh lẽo dường như thực chất sức mạnh bình thường trong nháy mắt bạo phát trong g i â y lất này tần s ư ơ n g chỉ trách cái tia tuyệt một luồng sức mạnh của nguyên thần trong nháy mắt hướng về trên người chính mình bao phủ lại đây cùng lúc đó trong cơ thể dòng máu dĩ nhiên dĩ nhiên có một loại sôi trào cảm giác phản p h ấ t nhiệt huyết đốt người bình thường thành tâm tứ kiếp sao có chút ý nghĩa có điều muốn đối phó b u n công tử còn chưa đủ tần xương cười lạnh một tiếng gần như trong nháy điều này hiển nhiên là đế thích thiên thủ đoạn so với trước thánh tâm bốn tuyệt tới nói thánh tâm tứ kiếp hiển nhiên càng thêm q u ỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị thánh tâm bốn tuyệt càng nhiều chính là chân nguyên v ậ n dụng mà thánh tâm tứ kiếp nhưng là lực lượng nguyên thần v ậ n dụng có điều đế thích thiên không biết chính là bây giờ tần sương nhưng là dung hợp long m ạ c h sức mạnh nguyên thần phương diện chính là tần sương cường hạng nguyên thần của hắn vượt xa trường sinh cảnh tồn tại thậm chí có thể so với thần ma cấp bậc cao thủ chương mười một đế thích thiên bại trốn mọi người kinh hãi ừ tần sương lạnh rên một tiếng trong nháy mắt khủng gần như trong nháy mắt cái kia cảm giác quái dị trực tiếp biến mất không thấy hình bóng mặc dù nói kinh n g ụ c cấp cùng ta huyết cấp nhìn qua vô cùng quỵ dị trên thực tế ở tần xương trong mắt đế thích thiên thủ đoạn cũng vô cùng bình thường đối với phổ thông người trong võ lâm tới nói có thể nói là thần thích thế nhưng đối với trường sinh cảnh tồn tại tới nói cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy cùng lúc đó trong hư không đầy trời dao băng dường như báo t á p bình thường bay thẳng đến tần xương bên người bao phủ đến cho ta chém tần xương trợ quát một tiếng trong tay bị thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ khủng bố ác liệt kiếm ý trong nháy mắt b ộ c phát ra gần như trong nháy mắt trực tiếp đem trong hư không giao băng tất cả đều chém chết chết tiệt đây là ngươi buộc ta n h ờ n g ư ơ i mở mang kiến thức một chút bản tọa chân chính thủ đoạn đế thiên của lôi nhìn thấy tình cảnh này sau khi đế thích thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra trong hai mắt hàn quang lấp lóe sau m ộ t k h ắ c đ ầ y trời giao băng đột nhiên hóa thành lôi xả dường như đẩy trời lôi bạo bình thường hướng về tần xương trên người bao phủ lại đây xúc động lôi điện đích lực lượng sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương cũng sừng sốt một chút lần này tần xương rốt cục cảm nhận được một tia uy hiếp có điều đáng tiếc còn chưa đủ cho ta chém tần xương thấy thế cười lạnh một tiếng trong tay ỷ thiên kiếm lại một lần nữa hảo quang trói lọi điên c u ồ n g hướng về trong hư không bao phủ tới khủng bố kiếm y cùng lôi bạo trực tiếp oanh đến cùng một chỗ rầm rầm rầm rầm c u â n c u ộ n tiếng nổ vang rền không ngừng chuyển ra khủng bố sức mạnh c u ầ n bạo cũng không ngừng điên c u ồ n g bao phủ giết cùng lúc đó tần sương không có trần c h ờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa xoay tay một trường q u r a hướng về đế thích thiên trên người bao phủ tới ẩm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đế thích thiên thân thể cũng trực tiếp bị miễn cưỡng một trường chấn động bay ra ngoài、Phốc. một cái nghịch huyết cũng trực tiếp từ đế thích thiên trong miệm p h u n mạnh mà ra khốn nạn nhìn thấy tình cảnh này sau khi đế thích thiên sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra hắn đã không nhớ được chính mình có bao nhiêu năm không có bị thương qua từ khi lúc trước gặp phải vũ vô địch sau khi hắn cũng không còn gặp phải cái gì ra dáng đối thủ bây giờ lại bị tần x ư ơ n g kích thương tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được giết tần x ư ơ n g căn bản là không cho đế thích thiên chút nào cơ hội thở lấy hơi trong tay ỷ thiên kiếm cũng không ngừng bạo phủ từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt kiếm ý cũng không ngừng bạo phát không ngừng hướng về đế thích thiên trên người bao phủ tới trong nháy mắt đế thích tiên cũng trực tiếp rơi vào rồi hạ phong cả người cũng không ngừng liên tiếp lùi từng đạo từng đạo vết thương khủng bố cũng hiện hóa ra ngoài dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chật vật chuyện này hôm nay bản tọa nhớ kỹ bản tọa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi lần sau chắc chắn n h ư ờ n g ngươi trả giá đánh đổi nặng nề cảm nhận được tần xương thực lực khủng bố sau khi đế thích thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra cuối cùng hung tợn trừng một chút tần xương sau khi thân hình trong nháy mắt lui nhanh hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu chạy đi đâu tần xương thấy thế cựu cung n u y ễ n thần bộ cũng thôi thúc đến mức tận cùng một đạo khủng bố ác liệt vô cùng công kích trong nháy m ắ t hướng về đế thích thiên trên người bao phủ tới ẩm nương theo một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến đế thích thiên thân thể trực tiếp mạnh mẽ bay ngược ra ngoài trong miệng lại một lần nữa phun ra mấy n g ụ máu m tươi sắc mặt trở nên trắng bệnh cực kỳ hiển nhiên là chịu đến cực kỳ khủng bố thương thế nương theo một đạo tiếng đ ê u thảm thiết cũng không ngừng chuyển ra ngay lập tức chỉ thấy đế thích thiên hai tay nhanh c h ó n g kết ấn một luồng khí tức kinh khủng c ũ n g từ trên người hắn b ộ c phát ra trong dây lát này đế thích thiên khí tức trên người trực tiếp lập tức tăng lên mấy lần có điều giờ khắp này đế thích thiên cũng không có đối với tần x ư ơ n g ra tay mà là đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn bay thẳng đến thiên hạ hội bên ngoài phi v ũ đi tung ý đăng tiên bộ sao quả nhiên không thẹn là hàng đầu thân pháp nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần x ư ơ n g lông mày cũng cao lên đến nguyên bản hắn chuẩn bị triệt để đem đế thích thiên lưu lại có điều giờ khắp này nhìn thấy tình cảnh này sau khi hắn rõ ràng đối phương một lòng muốn chạy trốn dựa vào bản thân thực lực bây giờ e sợ thật sự khó có thể đem đối phương lưu lại hơn nữa chủ yếu nhất chính là đế thích thiên trên người chịu phân huyết trừ phi là đem đầu của hắn chém xuống nếu không thì căn bản là không cách nào chân chính giết chết đối phương sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng tần sương cũng từ bỏ truy sát hơn nữa vừa nay đế thích thiên nhưng là bị hắn trọng thương trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào khôi phục xương nhi ngươi trở về vừa mới cái kia là lúc này hùng bá mấy người cũng đi tới liếc mắt một cái tần sương sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt hiển nhiên vừa nay đế thích thiên cùng tần sương giao chiến cho hùng bá trùng kích cực lớn nguyên bản đang đột phá thiên nhân cảnh giới sau khi ở hùng bá xem ra toàn bộ trên đời này ngoại trừ tần sương ở ngoài hầu như không có ai là đối thủ của hắn dù cho là cái gọi là võ lâm thần thoại vô danh chính mình cũng có thể đấu một trận nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện mình thực sự là có chút quá đánh giá cao chính mình vừa này đế thích tiên hắn cảm giác mình nếu như đối đầu lời của đối phương e sợ liền mười chiêu đều chống đỡ không xuống một cái thiên môn lão quái vật thần sương mở miệng nói thiên môn đó là cái gì thế lực thật giống chưa từng nghe nói hồng ba nhớ mày một cái nói rằng h i ệ n nhiên cũng chưa từng nghe nói thiên môn tồn tại thiên môn là một cái ẩn dấu thế lực truyền thừa vô cùng cựu viễn có thể truy tố đến tần hán thời kỳ chính là một cái hàng đầu thế lực thần sương mở miệng nói trên giang hồ còn có như vậy thế lực v ừ a m ớ i cái kêu người là thiên môn thiên môn loại này cấp bậc cao thủ có rất nhiều sao hùng bá không nhịn được nói rằng thời khắc này hùng bá cảm giác mình phảng phất biến thành một cái hết ngồi đáy giếng bình thường người này là thiên môn c h i chủ đế t h í c h t i ê n danh tự này các ngươi hay là khá là xa lạ có điều hắn bản g danh các ngươi nên tương đối quen thuộc từ phúc thần sương mở miệng nói từ phúc danh tự này thật giống có chút quen thuộc chờ đã lẽ nào là giúp tần thủy hoàng tìm kiếm trường sinh bất tử dược phương sĩ từ phúc mấy người nghe được danh tự này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ khiếp sợ thần p sương mở miệng nói chuyện này nghe được cái này sau khi trên mặt của mọi người vẻ mặt hiển nhiên cũng biến thành cực kỳ đặc sắc lên kết quả này hiển nhiên là có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ công chương mười hai dàn xếp mọi người giáng lâm vô song thành khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi không nghĩ đến trên đời này vẫn còn có sự tình như thế sống hơn hai ngàn năm tồn tại n à y khó tránh khỏi có chút quá hùng bá không nhịn được nói rằng như vậy lời nói thiên môn chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi hùng bá lập tức lại một lần nữa nói rằng thiên hạ vô địch sao n à y cũng sao có khuyết đại như vậy thiên môn mặc dù nói rất mạnh có điều cũng không phải là không có có thể cùng thiên môn so với thần sương mở miệng nói cái gì còn có có thể cùng thiên môn so với thế lực là cái gì thế lực hùng bá hỏi tìm thân cung tìm thần cung trường sinh bất tử c h i thần thực lực không ở đế thích tiên h b ê n d ư ớ i còn có thần tướng cũng là trường sinh cảnh tồn tại thần sương mở miệng nói chuyện này nghe được cái này sau khi mọi người chung quanh biểu cảm trên gương mặt cũng đều hết sức đặc sắc dưới cái nhìn của bọn họ thiên hạ hội vô song thành cùng vô tuyệt thần cung chính là trên đời này đứng đầu nhất thế lực nhưng là bây giờ nhìn lại h i ệ n nhiên kém xa lắm thiên hạ hội vô song thành cùng vô tuyệt thần cung có điều chỉ là bên ngoài thế lực mà thôi thần sương lắc đầu một cái nói rằng xem ra trước là lao phu có chút h t ngồi đại giếng hùng bá giờ k h ắ c này hiển nhiên cũng có chút bị đ ạ kích tin tức này đối với hắn mà nói quả thực lực xung kích thực sự là quá khủng bố sau đó tần h sương cũng trực tiếp cùng hùng bá đi đến một cái trong bệnh viện công tử hùng bá không người nói giờ k h ắ c này không có người ngoài hùng bá tự nhiên không dám có chút làm càn hừng những năm này làm coi như không tệ thần sương thản nhiên nói hết thệ đều là công tử biết cách chỉ đạo không biết đón lấy công tử có tính toán gì căn cứ tin tức của chúng ta vô song thành cùng vô tuyệt thần cung rất có khả năng gặp cấu kết đến đồng thời nếu như bọn họ cấu kết với nhau lời nói đối với thiên hạ hội tới nói chỉ sợ là một cái sự đả kích không nhỏ sau đó hùng bá mở miệng nói vô song thành cùng vô tuyệt thần cung sao có điều là hai cái vai h ề thôi không lật nổi cái gì s o n g lớn tần sương t h ẳ n g nhiên nói vô song thành bên trong c h ỉ còn dư lại một cái không màng thế sự lao kiềm thánh còn vô tuyệt thần cung cũng có điều chỉ có một cái tuyệt vô thần mà thôi ở tần sương trong mắt h i ệ n nhiên căn bản là không tính là gì đến thời điểm ta hội đi một chuyến vô song thành nếu như bọn họ thật sự cùng đông doanh cấu kết lời nói vô song thành liền không có tồn tại cần phải thần sương lạnh lùng nói công tử muốn đích thân động thù sao vô song thành gốc gác không phải bình thường vô song thành kiếm thánh nhưng là chỉ đứng sau vô danh kiếm đạo cao thủ chủ yếu nhất chính là vô song thành có trong truyền thuyết vô thượng tuyệt học khinh thành chi luyến trong truyền thuyết vậy cũng là liền trường sinh cảnh tồn tại đều có thể chém giết thủ đoạn hùng bá mở miệng nói khinh thành chi luyến xác thực là không sai thủ đoạn có điều thủ đoạn này cần hai người tâm ý tương thông mới có thể buộc phát ra này một đ ờ i vô song thành bên trong căn bản cũng không có người có thể phát động khinh thành chi luyến tần sương thảm như nói nguyên tắc bên trong cuối cùng vẫn là nhất phong cùng minh nguyện hai người phát động khinh thành chi luyến như vậy sao thì ra là như vậy hùng bá gật gật đầu nói trước nhiều n g ư ờ i xây dựng sơn trang xây dựng làm sao sau đó tần sương hỏi khởi bẩm công tử dựa theo công tử dặn dò cũng đã xây dựng được rồi sơn trang lại thiên hạ hội phía sau núi sơn cốc bí ẩn bên trong chỗ đó chính là thiên hạ hội cấm địa hùng bá mở miệng nói như vậy liền được tần sương gật g ụ sau đó bàn giao một ít chuyện sau khi sau đó bay thẳng đến phía sau núi hùng bá nói tới tung lũng phương hướng chạy đi tiến vào sơn cốc sau khi chỉ thấy một chỗ giường như thế ngoại đảo nguyên bình thường sơn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn không sai không sai nhìn thấy trước mắt sơn trang sau khi t ầ n xương trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp câu thông đạo trường không gian ngay lập tức lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn thình lình chính là trong đạo trường mọi người phu quân công tử vậy hạ mọi người xuất hiện sau khi cũng đều s ư ớ n g sốt một chút có điều rất nhanh cũng đều phục hồi tinh thần lại ánh mắt lập tức cũng rơi xuống tần xương trên người những người này thình lình chính là trước mấy cái bên trong thế giới hắn thân cận người không đơn phần có đại đường thế giới mọi người còn có tiếu ngạo ỷ thiên cùng thiên long thế giới mọi người r ờ i đi đ ạ i đường thế giới sau khi tần sương cũng đã đi tới còn lại mấy cái thế giới đem với hắn quan hệ thân mật tất cả mọi người thu vào đạo trường trong không gian những năm này bọn họ đều vẫn ở đạo trường trong không gian tu luyện bây giờ hắn đã đánh đuổi đế thích tiên h bây giờ thiên hạ hội cũng coi như là an toàn vì lẽ đó tần sương cũng trực tiếp đem mọi người từ trong đạo trường ra mặc dù nói đạo trường trong không gian chính là không sai tu luyện thánh địa nhưng là bây giờ đạo trường chỉ là một cái sơ cấp đạo trường mà thôi toàn bộ đạo trường không gian cũng không phải quá lớn bọn họ tự nhiên không thể vẫn luôn ở tại đạo trường trong không gian nơi này chính là thiên địa mới sao Thật những ậ năm này trương tam phong bọn người ở hệ thống trong không gian tu luyện tu vi cũng đều có một cái to lớn tam vọt trong đó tu vi mạnh nhất trương tam phong đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn còn lại độc cô cầu bại thạch chi hiên cùng tống khuyết mấy người kém cõi nhất đều là thiên nhân hậu kỳ mặt khác từ từ lăng khấu trọng loan loan mấy người cũng đều bước vào thiên nhân cảnh giới dù cho là đệ nội tình kém cõi nhất tiếu ngạo thế giới đông phương bạch mọi người bây giờ trải qua ở đạo trường không gian tu luyện những năm này ở tần sương cung cấp lượng lớn tài nguyên trợ giúp bên d ư ớ i tu vi cũng đều bước vào tông sư cảnh giới nơi này chính là thiên hạ hội sau đó các ngươi tạm thời trước hết ở lại chỗ này tu luyện được rồi liếc mắt một cái mọi người sau khi tần sương trực tiếp mở miệng nói đối với vùng thế giới này tình huống tần sương trước thời điểm đã với bọn hắn đã nói vì lẽ đó bọn họ cũng đều cũng không xa lạ gì được mọi người thấy thế cũng lập tức gật gật đầu nói đón lấy tần sương cũng trực tiếp đem tất cả mọi người dán xếp ở nơi này làm xong tất cả những thứ này sau khi tần sương cũng trực tiếp lại một lần nữa rời đi thiên hạ hội lần này tần sương mục tiêu không phải những khác thình lình chính là vô song thành rời đi thiên hạ hội địa bàn sau khi tần sương một bên rõ ràng phát hiện toàn bộ thiên hạ trật tự trở nên cực kỳ hỗn loạn mặc dù nói không đến nỗi cùng mới vừa dáng lâm đại đường thế giới như vậy dân chúng lầm tham bốn nam thế nhưng trật tự nhưng là vô cùng hỗn loạn mấy ngày sau tần sương cũng đi thẳng đến vô song thành vị trí từ gốc gác tới nói vô song thành chuyển thừa so với thiên hạ hội muốn mạnh mẽ hơn nhiều có tới ngàn năm nhiều lịch sử mà thiên hạ hội có điều ngăn ngắn mấy chục năm mà thôi có điều bây giờ vô song thành rõ ràng đã xuống dốc toàn bộ vô song thành bên trong ngoại trừ độc cô kiếm thánh một vị hàng đầu tồn tại ở ngoài trên căn bản không có cái gì đem ra được cao thủ hàng đầu mà tần sương cũng không có tiến vào vô song thành mà là thẳng đến vô song thành ở ngoài một nơi sơn cốc bí ẩn mà đi tần sương mục tiêu không phải người khác thình lình chính là vô song thành độc cô kiếm thánh đối với độc cô kiếm thánh nơi ẩn cư đối với người khác mà nói là một bí mật thế nhưng đối với thiên hạ hội tới nói h i ệ n nhiên căn bản là không phải bí mật gì vô song thành ở ngoài một nơi sơn cốc bí ẩn bên ngoài một đạo bạch t i bóng người xuất hiện ở nơi này nên chính là chỗ này bạch t i bóng người trong miệng lẩm bẩm nói này bạch t i bóng người không phải người khác thình lình chính là tần sương lúc này tần sương cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến bên trong thung lũng chạy đi dù một phút thời gian tần sương cũng đi đến thung lũng nơi sâu xa nhất đang lúc này hắn cảm ứng được một luồng khủng bố trùng thiên kiếm ý bộc phát ra cảm nhận được kiếm ý này trong n á y mắt tần sương đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ kinh ngạc tần s ư ơ n g cảm giác được nay khủng bố kiếm y hầu như đã đủ để cùng đ ộ c cô cầu bại kiếm y so với chỉ có điều cùng đ ộ c cô cầu bại kiếm y có chút không giống đ ộ c cô cầu bại kiếm y chính là tuyệt thế vô cùng ác liệt nhưng là trước mắt kiếm y nhưng là một loại khủng bố hơi thở của sự hủy diệt đồng thời còn có nồng đậm t ĩ n h mịch khí tức có chút ý nghĩa hủy diệt cùng tử vong kiếm y sao tần s ư ơ n g khỏe miệng cũng lộ ra một vẻ cười khẽ mặc dù nói kiếm y này rất mạnh có điều tần s ư ơ n g hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng gần như trong n h y mắt tần xương liền cảm ứng được bên trong khí tức rõ ràng là một vị thiên hơn nữa từ trên người của đối phương tần sương cảm nhận được một luồng nồng đậm mộ khí phảng phất có một loại đèn cạn dầu cảm giác mười tám bình thường vụ đang lúc này đột nhiên bên trong kiếm ý trong nháy mắt bạo phát khí thế khủng bố trong nháy mắt điên cuồng phun trào trong thiên địa vô biên hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng tàn phá ra hiện nhiên là kiếm thánh đang lợi kiếm có điều tần sương không nhìn thẳng này khủng bố kiếm ý đi thẳng đến giữa trường chỉ thấy một đạo lao giả hao s á n bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn một luồng khủng bố trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn b ộ c phát ra đùng, đùng đùng đùng không sai không sai thánh linh kiếm pháp quả nhiên có ch ở đậu cô kiếm luyện xong một lần sau khi tần xương âm thanh cũng lập tức truyền ra người nào nghe được tần xương âm thanh sau khi đ ậ c cô kiếm thánh sắc mặt nhất thời đại biến phải biết hắn mặc dù nói ở toàn tâm toàn ý luyện kiếm nhưng là toàn bộ tâm thần của người ta hầu như hoàn toàn hòa vào chu vi trong thiên địa dưới cái nhìn của hắn chu vi trong thiên địa từng quọn cây ngọn cỏ đều ở hắn cảm ứng bên trong không có món đồ gì có thể tránh được cảm nhận của hắn nhưng là giờ khắc này dĩ nhiên có người đến gần rồi mà hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm nhận được kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống tần xương trên người người là người nào khi nhìn thấy tần sương dáng vẻ sau khi đ ộ c cô kiếm thánh đấy mắt cũng né qua một vệ t vẻ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt tần sương dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ nguyên bản hắn cho rằng là cái gì lánh đời không ra lão già đây thiên hạ hội t ầ n sương t ầ n sương thản nhiên nói t ầ n sương hùng bá đại đệ tử nghe được tần sương lời nói sau khi đ ộ c cô kiếm thánh cũng sửng sốt một chút đối với tần sương tên tuổi đ ộ c cô kiếm thánh vẫn là biết một ít ngươi tới nơi này làm gì đ ộ c cô kiếm thánh mở miệng nói nghe tiếng đã lâu kiếm thánh lại kiếm đạo phương diện có không tầm thường trình độ vì lẽ đó bổn công tử chuyên tới để lính g á o một phen thần sương trực tiếp mở miệng nói ngươi là tới khiêu chiến ta nghe được thần sương lời nói sau khi đ ộ c cô kiếm thánh có chút bất ngờ nói rằng mặc dù nói đối với tần h sương có thể tới gần hắn mà không bị phát hiện có chút bất ngờ thế nhưng hắn hiển nhiên cũng không cho là tần h sương thực lực có thể cùng chính mình so với dưới cái nhìn của hắn rất có khả năng là tần h sương tu luyện đặc thù ẩn nấp thủ đoạn làm sao kiếm thánh không dám sao thần sương thản nhiên nói tiểu tử lá gan của ngươi không nhỏ à ngươi có biết khiêu chiến lao phu xuống sân lao phu g i i kiếm nhưng là xưa nay đều sẽ không để lại người sống đọc cô kiếm thánh lạnh lùng nói dễ ta ngươi e sợ còn không được thần sương t h ẳ n g như nói thực sự là ngưng cổng đừng nói là ngươi coi như là hùng bá cũng không dám như thế ngưng cổng đ ộ c cô kiếm thánh ngay xong vẻ mặt có chút lạnh leo nói rằng thật không cái k i a kiếm thánh có dám đánh cược một lần thần sương mở miệng nói đánh cược ngươi muốn đánh cược gì đ ộ c cô kiếm thánh hỏi nếu như ngươi thắng ta mặc ngươi xử trí nếu như ngươi thua rồi vô song thành nhập vào thiên hạ hội làm sao thần sương t h ẳ n g như nói vô song thành nhập vào thiên hạ hội thực sự là chuyện cười khẩu khí thật là lớn ngươi liền không sợ chém gió to quái lưỡi thiên hạ hội dĩ nhiên muốn chiếm đoạt ta vô song thành tiểu tử ngươi khó tránh khỏi có chút ý nghĩ quá kỳ lạ đi đ ộ c cô kiếm thánh lạnh lùng nói làm sao kiếm thánh chẳng lẽ không dám sao chẳng lẽ là sợ thua thần sương thản nhiên nói tiểu tử lẽ nào ngươi thật sự không sợ chết đ ộ c cô kiếm thánh âm thanh lạnh leo nói rằng chết đương nhiên sợ có điều ta đánh cược ta hội thắng thần sương mở miệng nói được nếu ngươi muốn chết lời nói như vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi được rồi đ ộ c cô kiếm thánh âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt cũng né qua một v ệ lạnh léo vẻ đã như vậy lời nói như vậy liền bắt đầu đi mười chiều nếu như trong vòng mười chiêu không có đánh thắng lời nói liền coi như ta thua thần sương mở miệng nói ngông cuồng kiếm tám đọc cô kiếm thánh thay thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào trong tay vô s o n g kiếm trong nháy mắt bạo phát hai đạo kiếm k h i bén nhọn trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến tần sương trên người bao phủ tới chém tần sương thay thế không có trần trờ chút nào trực tiếp đem bị thiên kiếm lấy ra sau đó một đạo hóng á n h kiếm khí đồng dạng bao phủ mà ra trực tiếp tiến lên liên tiếp cong giang giắc chỉ nghe một đạo sắt thép va chạm âm thanh truyền đến sau đó độc cô kiếm thánh công kích trong nháy mắt sụp đổ ác liệt công kích thế đi không giảm bay thẳng đến trên người của đối phương bao phủ tới cái gì thiên nhân cảnh giới ngươi dĩ nhiên cũng là thiên nhân cảnh giới tồn tại làm sao có khả năng năm trăm linh bảy này trên đời này làm sao có khả năng có trẻ tuổi như vậy thiên nhân cảnh giới tồn tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi kiếm thánh sắc mặt nhất thời đại biến hiện nhiên là bị tần h sương biểu hiện ra thực lực khủng bố cho làm cho khiếp sợ không cái gì không thể thần sương khép cười một tiếng kiếm mười kiếm thập ngũ kiếm thập thất ngay lập tức độc cô kiếm thánh không dám có trần c h ờ chút nào một hơi chém ra ba kiếm lúc này mới nhìn hóa giải thần s ư ơ n g công kích bốn chiêu còn có sáu chiêu thần s ư ơ n g mở miệng nói được rất tốt không nghĩ đến lao phu dĩ nhiên coi thường ngươi không nghĩ đến thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế có điều muốn mười chiêu bên trong đánh bại lao phu quả thực chính là mơ hảo độc cô kiếm thánh lạnh lùng nói kiếm mười tám độc cô kiếm thánh trong miệng k h ẽ quát một tiếng khủng bố bao tắp cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra kiếm này chính là theo đẻ ba ba bất tận sáu sáu vô cùng tâm ý sáng chế kiếm thức đồng thời liền biến n o vô cùng liên miên không ngừng hẳn kẻ địch vây hạm ở v o n g kiếm tùy ý sâu xé giờ khác này vô tận v o n g kiếm trực tiếp đem tần sương bao phủ lại dường như muốn đem tần sương miễn cưỡng chém giết bình thường không đủ không đủ còn thiếu rất nhiều tần sương lắc đầu một cái này kiếm mười tám n h ì n qua mặc dù nói vô cùng đáng sợ nhưng là muốn đối phó tần sương hiển nhiên vẫn là kém không ít giờ khác này tần sương từ động cô kiếm thánh trên người cũng không có cảm nhận được dù cho chút nào uy hiếp thiên thần sương trong tay bị thiên kiếm lại một lần nữa chém ra ác liệt bá đạo kiếm y trong nháy mắt bắn nhanh ra gần như trong nháy mắt trực tiếp miễn cưỡng đem đẩy trời vong kiếm xé nát kiếm mười chín kiếm hai mươi kiếm hai mươi mốt đ ộ c cô kiếm thánh t h a thế biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị lên mấy đạo công kích lại một lần nữa bao phủ mà ra lúc này mới hóa giải này một đạo công kích còn có hai chiêu thần sương thẳng như nói được rất tốt lao phu có chút coi thường ngươi không nghĩ đến thiên hạ hội dĩ nhiên ra ngươi bực này tồn tại đã như vậy lời nói vậy cũng chớ quái lao phu không khắc đông ộ c c kiếm t h á h i biến thành càng thêm nghiêm hai liệt Kiếm ờ khắc kỳ thành thêm nghị ánh mắt cũng càng cực ác này lên, trong tràn sáng. Kiếm 22. Đông đầy vẻ mặt 22. dưng một luồng khủng bố tuyệt cường kiếm ý trong nháy mắt b ộ c phát ra ngay lập tức trong bầu trời một đạo hào quang óng ánh trong nháy mắt tỏa ra dường như một đạo khủng bố lôi đ ì n h bình thường mang theo một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây nay còn có chút ý nghĩa có điều vẫn là không đủ đòn đánh này ở tần xương xem ra mặc dù là bình thường thiên nhân đỉnh cao thậm chí viên mãn cảnh giới tồn tại cũng không dám dễ dàng đụng vào đ ộ c cô kiếm thánh một cái mới vừa vừa bước vào thiên nhân sơ kỳ cảnh giới tồn tại có thể bùng nổ ra như vậy nịch thiên công kích có thể tưởng tượng được có c ỡ nào kinh diễm có điều đáng tiếc chính là đối với tần sương tới nói h i ệ n nhiên vẫn là không đủ ỷ thiên kiếm chi trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khủng bố tuyệt cường khí tức trong bầu trời một thanh khủng bố cự kiếm bóng mở hiển hóa ra ngoài mang theo một luồng vô thượng khí tức trong nháy mắt đón nhận đ ộ c cô kiếm thánh công kích Cong. Giang giác. không có một chút nào hồi hộp đọc cô kiếm thánh đòn đánh này lại một lần nữa bị tần sương phá diệt khủng bố kiếm khi trực tiếp miễn cưỡng nước toc ra còn có một chiêu cuối cùng. ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng nếu như chỉ có điểm ấy trình độ lời nói như vậy trận chiến này là có thể kết thúc thần sương t h ẳ n g nhiên nói ngươi dĩ nhiên phá kiếm của ta hai mươi hai đ ộ c cô kiếm thánh sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên phải biết này một chiêu hắn nhưng là vì đối phó vô danh mà sáng tạo ra nguyên bản hắn vốn là muốn dựa vào này một kiếm đánh bại vô danh nhưng là hiện tại vẫn không có đụng tới vô danh dĩ nhiên liền bị phá tan khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng đi ra được rồi thần sương mở miệng nói được đây chính là ngươi buộc ta đỡ lấy đem chiêu này ra chính là ta mới vừa sáng tạo ra trong giây lát này toàn bộ trong thiên địa phong vân điên cồn phun trào tuyệt cường kiếm y trực tiếp dẫn động khủng bố mây gió đất trời phảng phất thiên địa đều bị này khủng bố kiếm ý kinh động diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba đ ộ c cô kiếm thánh trong miệng khé quát một tiếng ngay lập tức chỉ thấy đ ộ c cô kiếm thánh giữa chân mày hào quang trói lọi đạo bóng mở trực tiếp hiện hóa ra ngoài thình lình chính là đ ộ c cô kiếm thần nguyên thần ở tình huống bình thường thiên nhân cảnh giới tồn tại nguyên thần là không thể lý thể có điều giờ khắc này đ ộ c cô kiếm thánh nhưng lấy nguyên thần ngự kiếm để nguyên thần rời đi thân thể một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng trong nháy mắt b ộ c phát ra trong g i â y lát này t ầ n xương chỉ cảm thấy không gian chung quanh phản phất hoàn toàn động lại bình thường thời gian đều phản phất đình chỉ ồ đây là thì ra là như vậy kiếm đạo lĩnh vực sao hóa ra là như vậy không lại có thể l ĩ n h nộ g kinh khủng như thế bá đạo kiếm đạo lĩnh vực cảm nhận được không gian chung quanh biến hóa sau khi tần sương đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang nguyên tắc bên trong kiếm số hai mươi ba xưng phải không thuộc về nhân gian kiếm pháp có thể đông lại thời gian cùng không gian lúc đó tần sương liền cảm giác này kiếm hai mươi ba có chút quá bởi u gờ dù sao thời gian cùng không gian đừng nói là v õ giả mặc dù là tiên nhân đều khó mà không chế bây giờ tần sương tiến vào phong vân thế giới thực lực tăng lên sau khi đối với kiếm hai mươi ba càng thêm hoài nghi càng ngày càng hoài nghi kiếm hai mươi ba đến cùng có hay không nguyên tắc miêu tả khuyết đại như vậy Mà giờ này giờ khắp nhìn thế ấ y độc cô k i m t h á nhưng dùng cùng hắn cũng ràng ra rõ rồi, sau cuối khi, kiếm 23 sát thực đã t t qua h i i i hiếp sinh tại. ớ uy uy năng, đến trường sinh cảnh tồn tại. Thế nhưng thậm thể Thế chí có là cũng không có khuyết đại đến đông lại thời gian cùng không gian cái kia vẹn vẹn chỉ là một loại h ảo giác mà thôi chính là vô thượng hủy diệt kiếm ý hình thành một loại mạnh mẽ l i n h vực để nhân sinh ra một loại h ảo giác cảm giác thời không phản g phất động lại mà trên thực tế căn bản cũng không có khuyết đại như vậy có điều này một chiêu đối với trường sinh cảnh bên giới tuyệt đối là khó giải tồn tại trường sinh cảnh tồn tại căn bản là không cách nào phá mở này khủng bố lĩnh vực c ấ p chế vì lẽ đó hiệu quả k i a cùng thời không đọng lại không hề khác gì nhau chỉ có trường sinh cảnh tồn tại mới có năng lực chống lại này khủng bố lĩnh vực lực lượng cùng lúc đó tần sương có thể rõ ràng cảm giác được ở phát động này khủng bố kiếm hai mươi ba thời điểm kiếm thánh trên người sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tan này kiếm hai mươi ba vô cùng ưu tiên thế nhưng đánh đổi cũng là vô cùng khủng bố tiêu hao chính là động cô kiếm thánh bản nguyên phá biết rõ động cô kiếm thánh thủ đoạn sau khi tần sương cũng đã không còn trần chờ chút nào lực lượng nguyên thần trong nháy mắt bạo phát một luồng t u y ệ t cường cực kỳ khí tức trong nháy mắt bạo phát gần như trong nháy mắt trực tiếp đem kiếm 23 lĩnh vực lực lượng phá tan ở phá tan rồi kiếm 23 lĩnh vực lực lượng sau khi kiếm 23 h u y năng cũng là mười đi thứ tám còn lại kiếm chiêu mặc dù nói so kiếm 22 m u ố n mạnh mẽ hơn không ít nhưng là đối với tần sương tới nói cũng không có quá nhiều uy hiếp Giang giác trong cưỡng công khủng thiên kiếm kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, miễn cưỡng đem kiếm tan, nháy kích mắt phát, khí phá đem bạo 23 trong miệng máu tươi phun g mạnh s á t mặt cũng biến thành trắng bệnh cực kỳ h i ệ n nhiên là chịu đến không nhẹ trọng thương bên trong cái này thương tích không đơn thuần bao quát thân thể hơn nữa còn có nguyên thần thương tích n g ư ơ i thua rồi thần sương thẳng như nói n g ư ơ i dĩ nhiên p h á kiếm hai mươi ba n g ư ơ i n g ư ơ i không phải thiên nhân cảnh giới n g ư ơ i n g ư ơ i là trường sinh cảnh tồn tại sau một hồi lâu đ ậ c cô kiếm thánh cũng tỉnh táo lại đến ánh mắt nhìn chòng chọc vào tần h sương nói rằng bồn công tử lúc nào đã nói chính mình là thiên nhân cảnh giới thần sương thẳng như nói trường sinh cảnh dĩ nhiên là trường sinh cảnh trong truyền thuyết trường sinh cảnh tồn tại lao phu thua ta thua không an không nghĩ đến thiên hạ hội dĩ nhiên có n g ư ờ i bực này vô thượng tiên tiêu xem ra thật sự sắp trở trời rồi đọc c u kiếm thánh không nhịn được nói rằng t r ư ơ n g mười lăm tức giận kiếm thánh kiếm tông pha quân không biết vừa n ã y c á cựa còn có tính hay không ấ y thần sương mở miệng nói không biết ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào vô song thành kiếm thánh trầm giọng nói rằng tự nhiên là nhập vào ta thiên hạ hội thần sương mở miệng nói nếu như lão phu đổi ý đây kiếm thánh nói rằng như vậy vô song thành sẽ không có tồn tại cần phải bùn công từ mình đồ vô song thành thần sương lạnh lùng nói hả cùng người nhật bản cấu kết người đây là ý gì nghe được tần sương lời nói sau khi nhỡ mày một cái sau đó không nhịn được nói rằng n g ư ờ i không biết nhìn thấy kiếm thánh phản ứng sau khi tần sương hơi nghi hoặc một chút nói rằng biết cái gì người rốt cuộc là ý gì ta vô song thành lúc nào cùng đông doanh c ấ u kết kiếm thánh trầm giọng nói rằng n g ư ờ i chẳng lẽ không biết độc cô nhất phương cùng vô tuyệt thần cung trong bóng tối tiếp xúc chuẩn bị đối phó thiên hạ hội nhất thống toàn bộ trung nguyên sao t ầ n sương mở miệng nói nghe được tần sương lời nói sau khi độc cô kiếm thánh sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra trong hai mắt hàn quang lấp lóe hiện nhiên là động tức giận ngươi nói chính là thật sự độc cô nhất phương thật sự cấu kết vô tuyệt thần cung kiếm thánh lạnh lùng nói ngươi nói xem ngươi cảm thấy bùn công tử có lừa ngươi cần phải thần sương mở miệng nói tên giác rời ư này thực sự là muốn chết thật coi mình là vô song thành chủ nhân kiếm thánh âm thanh lạnh leo nói rằng biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra đối với độc cô nhất phương sự tình kiếm thánh hiển nhiên là biết đến hắn hết sức rõ ràng chân chính độc cô nhất phương đã chết rồi bây giờ độc cô nhất phương có điều là lúc trước độc cô nhất phương tìm kiếm thế thân mà thôi chân chính độc cô nhất phương đã chết ở kiếm trong tông vì vô song thành ổn định vì lẽ đó kiếm thánh lúc này mới không có vạch trần chuyện này thêm vào kiếm thánh một lòng nghiên cứu kiếm đạo căn bản cũng không có tinh lực quản lý vô song thành vì lẽ đó liền để giả độc cô nhất phương tạm đại chức thành chủ nhưng là không nghĩ tới hôm nay giả độc cô nhất phương dĩ nhiên cùng đông doanh cấu kết đến cùng một chỗ tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được để lao phu đi xem xem kiếm thánh lạnh lùng nói sau đó bay thẳng đến vô song thành phương hướng chạy đi h i ệ n nhiên là muốn muốn đi tìm giả độc cô nhất phương tính sổ thần sương thấy thế cũng không có trần chờ chút nào trực tiếp đi theo kiếm thánh tiền bối là ngài ngài trở về vô song thành phủ t h à n h chủ nhìn thấy kiếm thánh sau khi trong phủ t h à n h chủ mặt người trên cũng đều lộ ra một vệ bất ngờ vẻ phải biết kiếm thánh cơ bản trên có thời gian đều ở vô song thành ở ngoài tu luyện rất ít về vô song thành đ ộ c cô nhất phương đây kiếm thánh lạnh lùng nói t h à n h chủ chính đang tiếp khách đối phương thấy thế liền vội và nói g n đối phương là người nào đ ộ c cô kiếm thánh lạnh lùng nói cái này thuộc hạ cũng không biết t h à n h chủ dặn do không có hắn mệnh lệnh bất luận người nào không phải đến bài rối trầm ngâm chỉ chốc lát sau người này cũng không nhị được nói rằng thực sự là chuyện cười kiếm thánh lạnh lùng nói lúc này không còn phản ứng đối phương bay thẳng đến trong phủ thành chủ hương phòng khách phương hướng chạy đi ẩm phủ thành chủ phòng khách không thành trực tiếp bị một cước đá văng người nào hả đại ca là n g ư ơ i người tại sao trở về trong đại sảnh giả độc cô nhất phương đang cùng một cái thanh y bóng người trò chuyện cái gì người háo xanh sau lưng gánh vác một đao một kiếm một luồng lạnh leo khí tức cũng từ trên người của đối phương tỏa ra xuân đến giờ khác này nhìn thấy dĩ nhiên có người xông vào giả độc cô nhất phương sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó xem ra có điều khi nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi giả độc cô nhất phương vẻ mặt hơi đổi không nhịn được nói rằng lão phu nếu là không đến lời nói ngươi có phải là chuẩn bị cùng đông doanh những người cấu kết đến đồng thời kiếm thánh âm thanh lạnh leo nói rằng cái gì nghe được kiếm thánh lời nói sau khi giả độc cô nhất phương vẻ mặt lại một lần nữa lại biến hắn sở dĩ dám cùng vô tuyệt thần cung cấu kết chủ yếu là bởi vì kiếm thánh đối với vô song thành sự tình hầu như đều không hỏi đến lúc này mới để hắn có chút trắng trận không kiêng rẻ nhưng là không nghĩ đến chuyện này lại bị kiếm thánh biết rồi giả độc cô nhất phương sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra xem ra bị lão phu nói chút rồi ngươi đúng là gan cho thật là lớn độc cô kiếm thánh âm thanh lạnh leo nói rằng m bên cạnh người áo xanh nhìn thấy kiếm thánh dáng vẻ sau khi gáy mắt cũng né qua một vệ vẽ kinh dị mở miệng nói ngươi là kiếm tông pha quân dĩ nhiên là ngươi còn sống sót lẽ nào ngươi cũng cùng vô tuyệt thần cung cấu kết đến cùng một chỗ không nghĩ đến kiếm tông dĩ nhiên ra ngươi loại này quên nguồn quên gốc đồ vật đọc cô kiếm thánh ánh mắt rơi xuống người áo xanh vẻ mặt đánh giá đối phương một chút cuối cùng rất nhanh cũng không nhận ra thân phận của đối phương lạnh lùng nói câm miệng bản tọa sự tình còn không cần ngươi đến quản việc không đâu vốn là không muốn thật sao nhanh ra tay với ngươi có điều nếu chính ngươi muốn chết lời nói cái kia liền đừng trách chúng ta vẫn đúng là coi mình là kiếm thánh ngươi già rồi là thời điểm nên lui ra giang hồ phá quân lạnh lùng nói trong hai mắt cũng né qua một vệ tác liệt sát phạt khí tức thực sự là ngông cuồng kiếm thánh lạnh l ù n nói sau một khắc vô song kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ khủng bố ác liệt bá đạo kiếm khí điên cuồng p h o n trào bay thẳng đến phá quân trên người bao phủ tới t r ư ớ c bị tần x ư ơ n g nghiên ép kiếm thánh trong lòng nín một bụng l ử a giận giờ khác này nhìn thấy phá quân dáng vẻ sau khi h i ệ n nhiên là không nhịn được bạo phát thực sự là chuyện cười phá quân thấy thế cười lạnh một tiếng lúc này không có trần c h ờ chút nào phá quân làm kiếm tông người chính là kiếm tông tiền nhiệm tông chi chi tử thực lực tự nhiên là không phải bình thường mặc dù nói không sánh được vô danh thế nhưng cũng tuyệt đối là hàng đầu tồn tại hơn nữa kiếm tông võ học cũng là hàng đầu tồn tại lúc này từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt bá đạo công kích trực tiếp đón nhận kiếm thánh nếu như là tình huống bình thường hoạt phá quân tự nhiên không phải kiếm thánh đối thủ. có điều kiếm thánh vừa nãy thời điểm bởi vì cùng tần sương đ ộ n g thủ mạnh mẽ phát động kiếm hai mươi ba tinh k h í thần tiêu hao đều vô cùng khủng bố hắn hôm nay một thân thực lực vẫn còn không kịp đỉnh cao thời kỳ một nửa trong lúc nhất thời dĩ nhiên không bắt được phá quân đ ộ c quốc kiếm xem ra ngươi quả nhiên là già rồi giờ khác này phá quân hiển nhiên cũng chú ý tới kiếm thánh trạng thái đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng trong hai mắt hàn quang lấp lóe vạn kiếm quy hoàng không phải vạn kiếm quy tông một luồng minh ngông kiếm y trong nháy mắt b ộ c phát ra khủng bố ba đạo công kích bay thẳng đến kiếm thánh trên người long trát đi qua kiếm hai mươi kiếm th t h u y ệ t cường bá đạo công kích trong nháy mắt bao phủ mà ra từng đạo từng đạo khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào lên trực tiếp đón nhận phá quân công kích rầm rầm rầm rầm trong nháy mắt hai người công kích trực tiếp oanh đến cùng một chỗ ts cuối tuần có vẻ như n g t lời ai ngày hôm nay không v i ế t chương năm không ngủ tuần sau bắt đầu mỗi ngày chỉ ít chương sáu chương mới tận to lớn nhất nỗ lực trả lại nợ chương tám chương mười sáu thần xương ra tay khuất phục đang lúc này đột nhiên phá quân tuần này tham l a n kiếm cùng thiên nhận đao lại một lần nữa múa hai đạo khủng bố ác liệt công kích cũng bay thẳng đến kiếm thánh trên người bao phủ tới cùng l bên cạnh vẫn không có ra tay giả độc cô nhất phương đột nhiên đáy mắt né qua một vệ tinh quang thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi đến kiếm thánh bên người trực tiếp một t r ư ờ n g vô r a ẩm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng kiếm thánh thân thể run lên b ậ n bật sau đó phá quân công kích bay thẳng đến kiếm thánh trên người bao phủ tới một đạo vết thương khủng bố cũng xuất hiện ở trên người hán người m u ố n chết kiếm thánh thay thế, thế sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra trong hai mắt hàng quang lấp lóe trực tiếp rơi xuống giả độc cô nhất phương trên người giết phá quân thấy thế căn bản là không cho kiếm thánh chút nào cơ hội thở lấy hơi trong tay công kích cũng càng ngày càng bắt đầu s á t phá lang sau một khắc phá quân trực tiếp vận dụng chính mình đón sát thủ hai đạo tuyệt cường cực kỳ ác liệt sát phạt khí tức bay thẳng đến kiếm thánh trên người bao phủ tới kiếm thánh mới vừa vận dụng quá kiếm hai mươi ba thêm vào giờ khắc này trên người chịu đến thương thế không nhẹ vì lẽ đó căn bản là không cách nào thôi thúc kiếm hai mươi ba trong lúc nhất thời dĩ nhiên trực tiếp rơi vào rồi hạ phòng vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều giờ khắc này phá quân phát động sát phá lang hai đạo khủng bố công kích thẳng đến kiếm thánh m u ố n hại chỗ yếu mà tới gần như trong nháy mắt trực tiếp miễn cưỡng đem phá quân sát phá lan g cho phá giải người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi phá quân sắc mặt nhất thời đại biến phải biết này sát phá lan g nhưng là phá quân tối thủ đoạn sở trường có thể nói chính là thủ đoạn cuối cùng vì được này sát phá lan g phá quân thậm chí đem chính mình nữ nhân đều đưa cho tuyệt vô thần học này sát phá lan g chính là vì đối phó vô danh nhưng là giờ khắp này không có nhìn thấy vô danh phản mà bị người phá giải tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được đây tuyệt đối là hắn bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được sự tình ánh mắt lúc này cũng hướng về phòng khách bên ngoài nhìn tới chỉ thấy một đạo bạch đi bóng người cũng trực tiếp chậm rãi đi ra một luồng khủng bố tuyệt cường kiếm ý cũng từ trên người của đối phương tỏa ra xuân đến người đến không phải người khác thình lình chính là tần sương ngươi là người nào giả độc cô nhất phương âm thanh lạnh leo nói rằng các ngươi còn chưa có tư cách biết tần sương thẳng như nói phá quân cùng giả độc cô nhất phương thấy thế sắc mặt nhất thời cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo lúc này hai đạo khủng bố công kích bay thẳng đến tần sương trên người bao phủ lại đây chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng tần sương khép cười một tiếng khoe miệm lộ ra một vệ trào phúng vẻ mặt trực tiếp xoay tay một trưởng vô g a ẩm ẩm không có một chút nào hồi hộp đối mặt tần s ư ơ n g công kích bất kể là phá quân hay là giả độc cô nhất phương công kích đều trực tiếp bị miễn cưỡng nghiến á t hai người thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi không ngừng p h u n mạnh làm sao có khả năng nhìn thấy tần s ư ơ n g thực lực khủng bố sau khi sắc mặt của hai người nhất thời triệt để thay đổi nguyên bản một cái kiếm thánh lời nói bọn họ còn chắc chắn đối phó nhưng là giờ khắp này tần s ư ơ n g biểu hiện ra thực lực rõ ràng là vượt qua dự liệu của bọn họ phá quân càng là không có trần trờ chút nào thân hình trong nháy mắt bắn nhanh ra có điều mục tiêu của hắn cũng không phải tần xương mà là hướng về phòng khách bên ngoài phế bỏ mà đi. hiện nhiên là chuẩn bị đào tàu muốn đi đã muộn đứng lại cho ta đi tần sương lạnh lùng nói trận đánh lúc trước đế thích thiên đào tàu tần sương không có để lại đối phương nhưng là trước mắt phá quân cùng đế thích thiên so với hiện nhiên là trên lệnh mười vạn tám ngàn giảm tần sương đưa tay trực tiếp một chảo một đạo khủng bố vô hình kính khí trực tiếp bao phủ phá quân trên người cả người cũng trực tiếp lại một lần nữa bị tần sương bắt được trở về mạnh mẽ đập xuống đất sau một khắc tần sương chỉ tay một cái điểm ra trong nháy mắt n i ê m phong lại phá quân cùng giả độc cô nhất phương trên người h u y n đạo đa tạ tần công tử ra tay nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh kiếm thánh cũng lập tức nói rằng vừa nay nếu như không phải tần sương ra tay lời nói hắn e sợ thật sự có khả năng liền muốn mỏng rồi người rốt cuộc là ai trên đời này làm sao có khả năng có n g ư ờ i loại này tuổi trẻ cao thủ coi như là vô danh cũng tuyệt đối không có như thế cường thực lực phá quân vẻ mặt cực kỳ khó coi nói rằng cho tới nay phá quân đô lấy đánh bại vô danh làm mục tiêu nhưng là bây giờ dĩ nhiên gặp phải tần sương bực này lịch thiên yêu n g h i ệ t tâm tình có thể tưởng tượng được vô danh nghe được phá quân lời nói sau khi tần sương cũng khép cười một tiếng ở phong vân bên trong vô danh s á c thực là một cao thủ có điều nguyên tắc bên trong đỉnh cao vô danh trên căn bản không có ra tay quá dùng một câu hình dung vô danh chính là đẩy máu kéo đàn nhị tàn huyết khắp nơi lãng có điều tần h xương phòng t r ư ờ n g trạng thái đỉnh cao vô danh trí ít cũng là một vị thiên nhân đỉnh cao tồn tại thậm chí thiên nhân viên mãn ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ thần xương ánh mắt rơi xuống kiếm thánh trên người thản nhiên nói cái này vẫn là giao cho tần công tử đến xử lý tốt kiếm thánh lắc đầu một cái nói rằng các người muốn chết vẫn là muốn sống thần xương ánh mắt cũng rơi xuống hai người trên người thản nhiên nói dĩ nhiên muốn hoạt hai người thay thế lúc này cũng mở miệng nói giờ khác này bọn họ h i ệ n nhiên cũng ý thức được tần sương thực lực căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại nếu như tiếp tục phản kháng lời nói h i ệ n nhiên là một con đường chết bất kể là phá quân hay là giả độc cô nhất phương h i ệ n nhiên đều không đúng cái gì thấy chết không sờn tồn tại không cho các ngươi một lựa chọn thần phục hoặc là tử vong thần sương lạnh lùng nói mặc dù nói hai người kia thực lực tần sương cũng không thế nào để ý xoay tay có thể diệt thế nhưng thân phận của bọn họ không phải bình thường thu phục giá trị của bọn họ rõ ràng so với trực tiếp giết chết muốn lớn hơn nhiều thần phục chúng ta thần phục hai người sắc mặt biến đổi một hồi sau khi rất nhanh cũng trực tiếp làm ra lựa chọn đã như vậy lời nói như vậy không muốn phản kháng tần sương lạnh lùng nói trong hai mắt hàn quang lấp lóe trong nháy mắt hai đạo kim sắc lưu quang bắn nhanh ra sau đó trực tiếp đi vào hai người giữa chân mày tần sương trực tiếp ở hai người trong cơ thể r e o xuống ma trùng đây là đang bị r e o xuống ma trùng trong nháy mắt hai người sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi trong dây lất này hai người có một loại sinh tử bị tần sương khống chế cảm giác kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được hiển nhiên là bị tần sương thủ đoạn cho chấn kinh rồi Hy vọng ngươi các có thần ể điểm thể ngoan ngoan nghe lời, nếu không thì, đến thời điểm có thể thì đừng trách buồn công tử không thì, thời thì trách khách khí. h lời, tử t có sương lạnh lùng nói không dám không dám chúng ta không dám nếu như nói vừa n ã y thời điểm trong lòng bọn họ còn có một chút ý tưởng khác lời nói như vậy giờ khác này trong lòng bọn họ kế vật cũng triệt để biến mất không thấy hình bóng nhìn phía thần sương trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đậm vẻ k í n h sợ đã như vậy lời nói như vậy nói một chút đi lần này vô tuyệt thần cung cùng vô song thành đến cùng có kế hoạch gì thần sương thản nhiên ó i chương mười bảy người bí ẩn thần sương nhu tính câu đặt mua tuyệt vô thần muốn ta đến liên hệ độc cô thành chủ sau đó đồng thời đối phó thiên hạ hội cuối cùng nhất thống toàn bộ trung nguyên phá quân mở miệng nói kiếm thánh đây các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó kiếm thánh thần xương hỏi tuyệt vô thần trong tay có đông danh o bí dược hóa nguyên tán chính là một loại vô sắc vô vị độc dược chỉ cần không có đạt đến trường sinh cảnh dùng sau khi trong cơ thể chân nguyên sẽ tiêu tan cuối cùng trở thành một phế nhân phá quân mở miệng nói nghe được cái này sau khi kiếm thánh trên mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra đáy mắt cũng né qua một vệt nghĩ mà sợ vẻ lần này có thể nói nếu như không phải t h n xương lời nói hắn e sợ thật sự liền muốn chúng chiêu sau đó đón lấy phá quân cùng giả độc cô nhất p h ư ơ n g cũng đem vô tuyệt thần cung sở hữu âm h ư u tất cả đều hung bạo lộ ra vô tuyệt thần cung ngoại trừ tuyệt vô thần ở ngoài nhưng còn có cái gì khác cao thủ sau đó tần sương lại một lần nữa hỏi cái này phá quân trên mặt lộ ra một vệ thần sắc trần t r ở nói tần sương vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh leo lên trong nháy mắt mà chúng phát động a phá quân chỉ cảm thấy giữa chân m ạ y một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân một đạo tiếng têu thảm thiết cũng lập tức chuyển ra công tử tha m ạ n ta nói phá quân đáy mắt tràn đầy cực kỳ vẻ hoảng sợ nếu có lần sau nữa thì đừng trách bổn công tử không k h á c h k h í thần sương lạnh lùng nói không dám không dám phá quân trong hai mắt hoảng sợ cũng biến thành càng thêm trở nên nồng nặc ngoại trừ tuyệt vô thần ở ngoài vô tuyệt thần cung bên trong còn có hai cái người bí ẩn đối với với thân phận của bọn họ ta biết cũng không nhiều ngoại trừ tuyệt vô thần ở ngoài không có ai bài kiến mặt mũi thật của bọn họ có điều tuyệt vô thần thái độ đối với bọn họ nhìn qua vô cùng cung kính đối với bọn họ nói gì ngay đấy phá quân mở miệng nói bọn họ là cái gì tu vi thần sương hỏi chí ít là thiên nhân viên mãn thậm chí càng mạnh hơn phá quân nói rằng vô tuyệt thần cung bên trong vẫn còn có này các cao thủ tần h sương nhớ mày lên nguyên tắc bên trong h i ệ n nhiên cũng chưa từng xuất hiện loại này tồn tại đối phương là lúc nào xuất hiện thần sương lại một lần nữa hỏi ba năm trước ba năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở vô tuyệt thần cung thuộc hạ hoài nghi vô tuyệt thần cung sở dĩ như thế sớm tiến quân trung nguyên cùng hai người kia có quan hệ rất lớn trước tuyệt vô thần mặc dù nói cũng g ã tâm bừng bừng muốn muốn tiến quân trung nguyên nhưng là căn cứ kế hoạch của hán chí ít cần sau mấy năm mới gặp tiến vào trung nguyên nhưng là từ khi cái kia hai cái người bí ẩn xuất hiện sau khi tuyệt vô thần liền thay đổi kế hoạch phá quân nói rằng ba năm trước sau tần sương lông mày cũng cao lên đến trong lòng cũng âm thầm suy đoán hai người kia thân phận phong vân bộ thứ nhất thời điểm đông doanh ngoại trừ tuyệt vô thần ở ngoài cũng không có cái gì đặc sắc cao thủ có điều đến mặt sau vẫn có mấy cái không kém cao thủ đến cùng là cái gì đồng ý dĩ nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy lẽ nào là bởi vì sự xuất hiện của ta gợi ra hiệu ứng canh bướm thần sương trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ nói không biết công tử chuẩn bị làm sao dự định phá quân không nhịn được nói rằng nếu tuyệt vô thần muốn cùng vô song thành đồng thời chiếm đoạt thiên hạ hội như vậy liền tương kế tựu i kế được rồi tần sương khép cười một tiếng nếu biết tuyệt vô thần dự định chuyện kế tiếp hiển nhiên liền dễ làm hơn nhiều sau đó tần sương cũng trực tiếp đem kế hoạch của chính mình nói đơn giản một lần các ngươi đều nghe rõ chưa t ầ n sương thẳng như nói rõ ràng công tử yên tâm định sẽ không để cho ngài thất vọng phá quân mấy người thấy thế vội vã mở miệng nói ở đã được kiến thức tần sương thủ đoạn sau khi phá quân mấy người trong lòng kế vật cũng triệt để bỏ đi rất tốt hy vọng các ngươi không nên để cho bản tỏa thất vọng t ầ n sương thẳng như nói đây là ba viên bù đề đan chính là chữa thương thánh phẩm mỗi mười ngày dùng một viên có thể để cho thương thế của ngươi khỏi h ạ n đón lấy vô song thành liền cần ngươi toa c h ấ n sau đó tần sương ánh mắt cũng rơi xuống kiếm thánh trên người mở miệng nói công tử yên tâm hết thể đều giao cho lão phu kiếm thánh cũng lập tức gật gật đầu nói không biết công tử còn có dặn dò gì cuối cùng mấy người nói rằng bùn công tử cần sinh tử môn vị trí thần sương mở miệng nói sinh tử môn công tử biết sinh tử môn nghe được tần sương lời nói sau khi giả độc cô nhất phương cùng kiếm thánh trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ kinh ngạc phải biết sinh tử môn nhưng là một chô lánh đời nơi ở toàn bộ trên đời này người biết có thể nói là đã ít lại càng ít biết một ít tần sương thản nhiên nói tần sương xem qua nguyên tắc tự nhiên biết sinh tử môn bất quá đối với sinh tử môn cụ thể vị trí nhưng cũng không biết trước thời điểm tần sương ngửi qua hùng bá có điều mặc dù là hùng bá cũng không biết sinh tử môn vị trí thậm chí hùng bá căn bản liền không biết sinh tử môn tồn tại điều này hiển nhiên chính là gốc gác tranh l ệ n h bây giờ thiên hạ hội mặc dù nói so với vô song thành thực lực phải cường đại hơn một chút nhưng là những n à y gốc gác thiên hạ hội cùng vô song thành tranh l ệ n h thực sự là quá lớn sinh tử môn ở lúc này giả độc cô nhất phương cũng trực tiếp đem sinh tử môn vị trí nói cho tần sương công tử muốn đi tìm đệ nhất tả hoàng sao đệ nhất tà hoàng thực lực vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối không ở võ lâm thần thoại vô danh bên d ư ớ i hơn nữa tính cách h ỉ nộ vô thường công tử cũng phải cẩn thận là hơn giả độc cô nhất phương lại một lần nữa nói rằng không sao bùn công tử chỉ là đối với trong truyền thuyết ma đao có chút ngạc nhiên nguyên tắc bên trong đem ma đao nói thành nhất là hoàn mỹ đao pháp rất ma quái bình thường tồn tại vì lẽ đó tần sương cũng muốn gặp gỡ một phen đang giải quyết vô song thành sự tình sau khi tần sương cũng không có quá nhiều dừng lại rất nhanh liền trực tiếp rời đi vô song thành trước khi đi tần sương cũng từ kiếm thánh nơi đó được thánh linh kiếm pháp thánh linh kiếm pháp nhưng là vùng thế giới này hàng đầu kiếm đạo công pháp tần sương tự nhiên là sẽ không bỏ qua cuối cùng không có trần c h ờ chút nào tần sương trực tiếp đem thánh linh kiếm pháp hòa vào võ đạo chân kinh bên trong dung hợp thánh linh kiếm pháp sau khi võ đạo chân kinh bên trong kiếm pháp so với trước thời điểm lại một lần nữa mạnh mẽ hơn không ít tần sương trong kiếm ý ngoại trừ ác liệt cùng bá đạo ở ngoài cũng thêm ra một luồng vô thượng hơi thở của sự hủy diệt uy năng so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần không thôi g i i đi vô song thành sau khi tần sương cũng không có trực tiếp đi sinh từ môn mà là ba không hướng về bãi kiếm sơn trang phương hướng chạy đi bởi vì đi sinh tử môn đường vừa vặn trải qua bãi kiếm sơn trang tần sương đi bãi kiếm sơn trang mục tiêu tự nhiên là bãi kiếm sơn trang danh kiếm đương nhiên bãi kiếm sơn trang bên trong m ặ c dù nói có không ít danh kiếm thế nhưng có thể gây nên tần sương chú ý cũng có điều chỉ có b ạ i vong chi kiếm cùng tuyệt thế kiếm tốt mà thôi bây giờ vào lúc này tuyệt thế kiếm tốt hiển nhiên cái kia vẫn không có triệt để hoàn thành mà b ạ i vong chi kiếm cũng chỉ là một cái kiếm t ô i có điều tần sương cũng không để ý ở tần sương trong mắt hắn coi trọng cũng không phải tuyệt thế kiếm tốt cùng bãi không q u ả n bọn họ uy năng cường đại đến mức nào ở tần sương trong mắt đều chỉ là tăng lên ỷ thiên kiếm vật liệu mà thôi đ ts bắt đầu từ bây giờ gõ chữ vẫn mã đến ngủ này một chương là bù ngày hôm qua ngày hôm qua thiếu nợ hai chương thêm vào trước nợ c h ư ơ n g tám nợ hơi nhiều phí lời không nói gõ chữ trước tiên chương mười tám bãi kiếm sơn trang một chiêu đánh nổ kiếm ma mấy ngày sau tần sương cũng đi thẳng đến bãi kiếm sơn trang vị trí người nào tần sương mới vừa tới gần bãi kiếm sơn trang sau khi hai bóng người trực tiếp đem hắn cả lại thiên hạ hội thần sương thẳng như nói thiên hạ hội người nghe được tần sương lời nói sau khi hai người vẻ mặt hơi đổi thiên hạ hội vậy cũng là trong trốn võ lâm quái vật khổng lồ b á i kiếm sơn trang mặc dù nói tên tuổi không nhỏ thế nhưng lời nói không em thay trên thực tế cũng chỉ là một cái đánh thép địa phương thực lực cùng thiên hạ hội hoàn toàn không cùng đẳng cấp không biết tần công tử đến b á i kiếm sơn trang có chuyện gì trong đó một người cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng bùn công tử chính là tìm đến ngạo phu nhân thần sương mở miệng nói phu nhân cái này t ầ n công tử mời đến sắc mặt biến đổi một hồi sau khi đối phương lập tức cũng mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo tần sương hướng về bãi kiếm sơn trang bên trong đi đến mà một người khác thì lại nhanh chóng hướng về bên trong sơn trang đi đến h i ệ n nhiên là đi thông báo chờ tần sương đi đến bãi kiếm sơn trang phòng khách thời điểm chỉ thấy mấy người đã xuất hiện ở nơi đó cầm đầu chính là một cái nhìn qua khoảng ba mươi tuổi phong vận dư âm t u y ệ t người mỹ phụ ở phụ nhân bên người thì lại m ộ ư ơ i tám là một cái nhìn qua một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi dáng vẻ thanh niên thanh niên giữa hai lông mày mang theo một luồng ngạo mạng khí thức h i ệ n nhiên là từ nhỏ bị nung chiều một mặt khác nhưng là một cái khuôn mặt nham hiểm khắp toàn thân tỏa ra một luồng âm lãnh khí tức người đàn ông trung niên ở tần sương cảm ứng bên trong trước mắt áo bào đen bóng người khí tức tương đương không yếu rõ ràng là một vị đại tông sư cảnh giới tồn tại hơn nữa còn không phải phổ thông đại tông sư đã đạt đến đại tông sư đỉnh cao khoảng cách đại tông sư viên mãn cũng không xa ba người này thân phận tần sương rất nhanh liền đ o á n được hiển nhiên nên chính là ngạo phu nhân ngạo thiên cùng k i ế n ma thiếp thân b á i kiến tần công tử không biết tần công tử đại g i a quan lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng tần công tử thứ lỗi ngạo phu nhân tiến lên một bước mở miệng nói ngạo phu nhân khắc khí tần sương thản nhiên nói trước mắt ngạo phu nhân hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường bà kiếm sơn trang mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại n g ạ o phu nhân hiển nhiên là không thể không kể công không biết tần công tử đến ta bãi kiếm sơn trang để làm gì n g ạ o phu nhân sau đó lại một lần nữa nói rằng bồn công tử nghe nói bãi kiếm sơn trang có một khối tuyệt thế thân thiết bồn công tử bảo kiếm cần thăng cấp một hồi vì lẽ đó hy vọng n g ạ o phu nhân có thể bỏ đi yêu thích thần sương thẳng như nói tuyệt thế thân thiết nghe được tần h sương lời nói sau khi n g ạ o phu nhân vẻ mặt cũng hơi đổi tần công tử nói dẫn ta b á i kiếm sơn trang nơi nào có cái gì tuyệt thế thân thiết có điều là lời đồn m à thôi nếu như tần công tử cần bảo kiếm lời nói thiếp thân có thể làm chủ từ b á i kiếm sơn trang kiếm trong phòng chọn một thanh bảo kiếm tặng cho tần công tử có điều rất nhanh n ạ o phu nhân cũng khôi phục bình thường c ư ờ i doanh doanh nói rằng thật không bổn công tử vượt nhưng đã đến rồi n ạ o phu nhân cảm thấy tin tức về ta sẽ có sai lầm sao lẽ nào n ạ o phu nhân đang hoài nghi ta thiên hạ hội tình báo sao thần xương thản như nói nạn phu nhân vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi tốt đem đổ vật giao cho bổn công tử từ nay về sau bãi kiếm sơn trang được ta thiên hạ hội che、chở. nếu không thì mặc dù là chân chính rèn đúc ra chân chính bảo kiếm lấy b á i kiếm một trang thực lực e sợ cũng không giữ được thần sương lại một lần nữa nói rằng khẩu khí thật là lớn tiểu tử ngươi lẽ nào có thể đại biểu thiên hạ hội hay sao ngạo phu nhân bên cạnh kiếm ma thấy thế rốt cuộc không nhịn được vẻ mặt có chút lạnh leo nói rằng mặc dù nói thiên hạ hội thế lực vô cùng khủng bố nhưng là kiếm ma vậy cũng là không phải bình thường những năm này b á i kiếm sơn trang sở dĩ không người nào dám có ý đồ ngoại trừ ngạo phu nhân thủ đoạn ở ngoài kiếm ma uy hiếp cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu kiếm ma ngươi chính là bãi kiếm sơn trang dựa、Dâm. một chiêu nếu như ngươi có thể ngăn trở một chiêu lời nói bùn công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thần sương lạnh lùng nói tiểu tử ngươi đây là m u ố n chết nghe được tần h sương lời nói sau khi kiếm ma nhất thời trực tiếp tức chết rồi vụ tần h sương căn bản là chẳng muốn với hắn phí lời trực tiếp xoay tay một t r ư ờ n g vô r a một đạo khủng bố trưởng k í n h trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến kiếm ma trên người bao phủ tới không được nguyên bản còn phẫn nộ cực kỳ kiếm ma cảm nhận được đòn đánh này khí tức sau khi sắc mặt nhất thời đại biến sau một khắc không dám có trần trờ chút nào hai tay phi động từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt vô cùng đoạn mạch kiếm khí điên cuồng bao phủ mà ra có điều rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi bởi vì đoạn mạch kiếm khí gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị miễn cưỡng n g h i ề n nát ẩm chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt kiếm ma cả người thân thể như bị xét đánh bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét sau đó cả người thân thể dường như khí cầu bình thường trực tiếp hung hăng ra hóa thành đầy trời mưa máu trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ t nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi bay kiếm sơn trang mọi người tất cả đều triệt để há hớ k h ắ p khuôn mặt là cực kỳ thần sắc kinh hãi một chiêu vẹn vẹn là một chiêu đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma dĩ nhiên liền như thế miễn cưỡng bị đánh nổ này thực lực khủng bố có thể tưởng tượng có nghịch thiên biết bao tất cả mọi người đều trực tiếp bị dọa sợ kiếm ma cũng chỉ đến như thế liên chút thực lực này cũng xứng x n g là kiếm ma thực sự là chuyện cười tần sương cười lạnh một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một v ẹ n vẻ đồ cận người người dĩ nhiên giết hắn sau một hồi lâu nạn phu nhân này mới phục hồi tinh thần lại biểu cảm trên gương mặt cũng không ngừng biến n o lên kiếm ma nhưng là bãi kiếm sơn trang dựa vào một trong hơn nữa nạo phu nhân hết sức rõ ràng kiếm khác với giờ ma mình, đang vẫn chính này nhìn đồ có ý xấu thần ấ y kiếm ma dĩ sương thản g nhiên nói thần công tử trước nói đều là thật sự thiên hạ hội thật sự gặp tre t r ở ta bài kiếm sơn trang nghe được tần h sương lời nói sau khi ngạ o phu nhân mở miệng nói bùn công tử đương nhiên sẽ không ngất lời có điều ngày sau bài kiếm sơn trang nhất định phải vì ta thiên hạ hội hiệu lực không biết bản ý của công tử ngạ phu nhân có thể rõ ràng thần sương thản n h i nói ngươi quả thực khi người quả đáng nương không thể đáp ứng hắn bên cạnh nạo g thiên nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời cũng không nhịn được nói rằng ngớ ngẩn nhìn thấy nạo g thiên dáng vẻ sau khi tần xương khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ ở tần xương trong mắt nạo g thiên có điều chính là một tên r ắ p rưỡi bãi kiếm sơn trang chi sở dĩ như vậy nạo g phu nhân sở dĩ cùng kiếm ma lá mặt lá trái chủ yếu là nạo g thiên q u á r ắ p rưỡi bùng n á o không dính lên tường được c â m miệng quả nhiên nghe được cái này sau khi nạo g phu sắc mặt người nhất thời đã biến nạo phu nhân không phải người ngu liền kiếm ma loại kia tồn tại đều không đúng tần xương một hiệp đ ị lại tần xương nói giết liền, liền giết t ú n g chi là bọn họ ta đồng ý bắt đầu từ hôm nay b á i kiếm sơn trang gia nhập thiên hạ hội thành vì thiên hạ gặp phụ thuộc thế lực ngạo phu nhân trực tiếp mở miệng nói rất nhanh liền làm ra quyết đoán ts này một chương vẫn là bù ngày hôm qua thiếu chương mười chín ba mươi chín t u y ệ t thế kiếm tốt ba mươi chín cùng ba mươi chín bại vong chi kiếm ba mươi chín tới tay rất tốt lựa chọn rất sáng suốt tần sương thẳng như nói trên thực tế đối với b á i kiếm sơn trang tần sương cũng không thế nào để ý nếu như đối phương đồng ý lời nói cũng là thôi nếu như không đồng ý lời nói tần sương cũng không ngại dùng sức mạnh đã như vậy lời nói như vậy mang bổn công tử đi lấy đồ v ậ đi thần sương thẳng như nói cái này t h ự c không dám d i ấ u dếm ta bãi kiếm sơn trang đúc kiếm sư chính đang chế tạo một thanh tuyệt thế kiếm tốt dùng đồ vật thỉnh lình chính là cái tiêm một khối tuyệt thế thân thiết muốn thành hình lời nói e sợ còn cần mấy năm n ạ o phu nhân không nhịn được nói rằng không sao mang bổn công tử đi liền có thể xem qua nguyên tắc thần sương tự nhiên biết bây giờ tuyệt thế kiếm tốt đã bắt đầu rèn đúc có điều hắn hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng cái này công tử đi theo ta n ạ o phu nhân trầm ngầm chỉ chóc lát sau cuối cùng trực tiếp mang theo thần sương hướng về bãi kiếm sơn trang một cái nào đó nơi đi đến rất nhanh liền tới đến b á i kiếm sơn trang một chỗ bên trong thung lũng nơi này chính là áo kiếm vị trí nạo phu nhân nói rằng tần sương ở tiến vào sơn cốc sau khi liền cảm nhận được một luồng khủng bố hơi thở nóng bỏng tràn ngập toàn bộ thung lũng h i ệ n nhiên là xúc động địa hòa sức mạnh tiến hành đúc kiếm b á i kiếm sơn trang sở dĩ tên tuổi vô cùng khủng bố ngoại trừ bởi vì đúc kiếm thuật vô cùng mạnh mẽ ở ngoài còn có một cái nguyên nhân chính là bởi vì nơi này b á i kiếm sơn trang bên trong có một cái địa mạnh có thể xúc động địa h c a sức mạnh bãi kiến phu nhân không biết phu nhân tới nơi này là mấy người đến hiển nhiên là gây nên nơi này đúc kiếm sư c h ú ý một người trong đó đúc kiếm sư mở miệng nói trung mi đại sư đây nạ o phu nhân nói rằng trung mi đại sư chính đang đúc kiếm đúc kiếm sư mở miệng nói mang ta đi nạ o phu nhân thản nhiên nói phu nhân xin mời rất nhanh mấy người cũng đi thẳng đến ao kiếm nơi sâu xa nhất chỉ thấy mấy cái đúc kiếm sư chính đang quay về một khối toàn thân tỏa ra vô tận lạnh lẽo khí tức kiếm thôi không ngừng rèn luyện được rồi đều dừng lại đi nạ phu nhân thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói không biết phu nhân đây là cái gì ý nhìn thấy nạ phu nhân dáng vẻ sau khi cầm đầu một cái đúc kiếm sư lông mày cũng nhỡ một hồi không nhịn được nói rằng phải biết đối với một cái đúc kiếm sư bình thường mỗi một thanh trường kiếm đều là bọn họ tác phẩm bây giờ ngạo phu nhân mạnh mẽ đánh gãy động tác của bọn họ hiển nhiên là để bọn họ hết sức bất mãn ngạo phu nhân mặc dù nói là b á i kiếm sơn trang chủ nhân nhưng là trên thực tế những n à y đúc kiếm sư cùng b á i kiếm sơn trang cũng không có nghiêm ngặt ý nghĩa phụ thuộc quan hệ bảo kiếm này không cần d è n đúc vật này đã quy tần công tử ngạo phu nhân mở miệng nói cái gì không được nghe được ngạo phu nhân lời nói sau khi cầm đầu đúc kiếm sư sắc mặt nhất thời đại biến phải biết đối với một cái đúc kiếm sư tới nói nếu như có thể rèn đúc ra một thanh chân chính tuyệt thế bảo kiếm lời nói đối với bọn họ tới nói quả thực chính là một cái thiên đại vinh quang thậm chí để bọn họ đánh đổi mạng sống đều không chối tử phu nhân có thể nào như vậy n à y tuyệt thế kiếm tốt đã rèn đúc hơn một nửa lại dùng nhiều nhất thời gian ba năm liền có thể thành hình có thể nào bỏ dở n ử a chừng cầm đầu đúc kiếm sư mở miệng nói tuyệt thế kiếm tốt người đối với thanh kiếm này rất tin tưởng thần x ư ơ n g t h ẳ n n h i n ó i đương nhiên đây chính là một khối vô thượng thân thiết tuyệt đối có thể rèn đúc ra đệ nhất thiên hạ thần minh cầm đầu đúc kiếm sư mở miệng nói đệ nhất thiên hạ hết ngồi đ á y giếng thần sương k h ẽ cười một tiếng tuyệt thế kiếm tốt mặc dù nói rất mạnh nhưng là chân chính uy năng không hẳn so với được với bại vong chi kiếm ngươi cảm thấy hắn có thể so với được với bồn công tử bội kiếm thần sương trực tiếp đem ỷ thiên kiếm rút ra đạo khí tức kinh khủng cũng trong nháy mắt từ phía trên t à n mắt ra cái gì đây là thật là khủng khiếp kiếm ý hơi thở thật là mạnh này chuyện này trên đời này làm sao có khả năng gặp có như thế trường kiếm cầm h u v ấ đầu đúc kiếm sư nhìn tần xương trong Thiên thấy tay Kiếm sắc a u khi, s mặt càng là đại biến hắn nhìn ra đồ vật so với những người khác càng nhiều bởi vì hắn từ trước mắt ỷ thiên kiếm bên trên chút nào không nhìn ra nửa điểm rèn đúc dấu vết cái cảm giác này liền dường như trời sinh chính là như vậy bình thường tự nhiên mà thành đây tuyệt đối là hắn xa xa không làm được không cái gì không thể thần sương thản nhiên nói ngươi cảm thấy tuyệt thế kiếm tốt so với được với bổn công tử bội kiếm thần sương hỏi e sợ rất khó mặc dù nói không quá muốn thừa nhận nhưng là hắn hết sức rõ ràng chuyện này căn bản là là sự thực nếu không sánh được lời nói liền không có tồn tại cần phải tần h sương thản nhiên nói lúc này cũng không có chần chờ chút nào đưa tay trộm một cái trực tiếp đem tuyệt thế kiếm tốt kiếm thôi bắt được trong tay ông long mặc dù nói tuyệt thế kiếm tốt vẫn không có triệt để thành hình nhưng là đã co linh tính bắt đầu kịch liệt d â y d ộ i lên tần sương t h ấ y thế lúc này lạnh r ê n một tiếng trong khoảnh khắc kiếm phôi bên trên phát sinh một trận tiếng r ê n rỉ, sau đó liền không có động tĩnh chuyện này nhìn thấy tần sương dĩ nhiên dễ dàng như thế hàng phục tuyệt thế kiếm tốt kiếm phôi chu vi mấy cái đúc kiếm sư sắc mặt cũng là đại biến người người dĩ nhiên hàng phục nó thôi thôi xem ra lão hủ trung quy là vô duyên cầm đầu đúc kiếm sư sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng lắc đầu một cái nói rằng mặt khắc một khối kiếm phôi đây tần sương ánh mắt cũng rơi xuống nạo phu nhân trên người công tử làm sao biết n ạ o phu nhân trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ v ẻ khiếp sợ dẫn bùn công tử tự nhiên biết thần sương thẳng như nói cái này công tử một cái khác kiếm phôi chính là không rõ đồ vật đã bị phong tồn lên lúc trước rèn đúc thời điểm nhưng là chết không ít người vì lẽ đó n ạ o phu nhân không nhịn được nói rằng không sao bùn công tử trong lòng tính toán sẵn thần sương thẳng như nói mặt k h ắ c một nửa bị phong tồn ở trong mộ kiếm n ạ o phu nhân nói rằng sau đó trực tiếp mang theo thần sương đi đến bãi kiếm sơn trang mộ kiếm bên trong mộ kiếm bên trong khắp nơi cắm đầy trưởng kiếm có điều những này trưởng kiếm hơn nửa đều là đoạn kiếm tàn kiếm Cái g như, như, kiếm kiếm như vậy khí tức kinh khủng thiên nhân bên giới tồn tại căn bản là không cách nào điều động thần x ư ơ n g trong lòng âm thầm nghĩ nói rs ngày hôm nay canh thứ nhất đưa lên giữa chân mày ánh sáng nói lên một luồng khủng bố vô biên hùng vĩ khí tức cung tử trên người hắn buộc phát ra trực tiếp đem này khủng bố tử vong cùng nguyền rủa khí tức gáp chế đi cái này chính là bồn công tử lệnh bài ngày sau gặp phải phiền phái gì có thể bằng lệnh bài này đi thiên hạ hội mặt khác quá một quãng thời gian thiên hạ hội sẽ phái người đến thần sương mở miệng nói biết rồi công tử nạo phu nhân gật gật đầu nói hệ thống cho ta đem hai người này kiếm phôi đều hòa vào Ý thiên kiếm bên trong b á i kiếm sơn trang một chỗ biệt viện trong phòng thần sương đem Ý thiên kiếm cùng hai cái kiếm phôi lấy ra câu thông hệ thống nói vụ ở tần h sương âm thanh mới vừa hạ xuống bại vong chi kiếm cùng tuyệt thế kiếm tốt kiếm phôi trực tiếp hòa vào Ý thiên kiếm bên trong dung hợp thành công Ý thiên kiếm tăng lên vì là thần cấp đỉnh cao hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến ngay lập tức tần sương chỉ cảm thấy trong tay Ủy thiên kiếm bên trên đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh thần quang một luồng khủng bố vô thượng mênh mông kiếm ý cũng từ phía trên tản mắt ra thần cấp đỉnh cao không tồi không tồi làm thật không tệ nhìn hoàn toàn mới Ủy thiên kiếm tần sương trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ kích động hoàn g cấp bên trên chính là thần cấp mà hoàn toàn mới Ủy thiên kiếm rõ ràng đã đạt đến thần cấp đỉnh cao đến thần cấp mới xem như là chân chính có thể xương tụng là thần binh lợi khí mà trước mắt ỷ thiên kiếm hiển nhiên là đứng đầu nhất thần cấp binh khí có này ỷ thiên kiếm g a trì tần sương thực lực lại một lần nữa có một cái to lớn tăng gọn t ầ ngay s ư ơ n lại bái kiếm sơn t r n n g g đợi sau một à bàn giao một ít c hôm u sau y ệ n liền đó đi, tiếp rời trực t h n thiên g gặp qua hạ ạ n tình báo cho Hùng truyền tin, g lưỡi cái một cho báo Bá sau đó sẽ m ộ tức lần thẳng đến sinh tử môn phương hướng Ngay tử t đi. đó, mà Ẩm Ẩm Ẩm. hôm đó, tức trở ngại tần sương trải qua một nơi thời điểm c h ậ t nghe cách đó không xa chuyển đến từng trận nặng nề g h âm thanh truyền đến ra một luồng không kém sóng năng lượng cũng lập tức chuyển đến hơi thở này một cái đại tông sư viên mãn một cái nửa bước thiên nhân còn có một cái tiên thiên, thiên. bây giờ tần sương nguyên thần nhưng là đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao thần thức năng lực nhận biết thậm chí có thể so với thần ma cảnh giới tồn tại vì lẽ đó rất nhanh liền cảm ứ n g được hơi thở này trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ mặc dù là ở phong vân thế giới đại tông sư cảnh giới tồn tại đã xem như là một phương cao thủ trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ to mò nhún m u i chân bay thẳng đến phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn tới mẫu nhi chất nữ đi mau tra ngươi lại đến rồi một chỗ bên trong thung lũng chỉ thấy hai bóng người chiến đến cùng một chỗ một người trong đó một thân trường bảo màu xanh cầm trong tay một thanh trường đao màu bạc một luồng khủng bố bá đạo đao ý từ trên người của đối phương tản mắt ra nay khủng bố đao ý làm cho người ta một loại tuyệt tình tuyệt tính cảm giác một cái khác nhưng là một cái vóc người to mọng bóng người cả người dường như một cái cười di lặc bình thường hai người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ ở bên cạnh nhưng là một cái toàn thân áo trắng trên mặt mang theo một cái khăn che mặt k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng l ạ n h lạnh khí chất thiếu nữ cha thứ ba thúc thúc các ngươi không muốn đánh thiếu nữ nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi lúc này cũng không nhịn được nói rằng có điều thanh ý bóng người n g o n h mặt làm ngơ trong hai mắt tràn đầy cực kỳ lạnh lùng ánh sáng ánh mắt kia liền phảng phất một cái không có cảm tình giống như g i a thú chém đông dưng thanh y bóng người trường đao trong tay đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh thần quang to m ọ n g bóng người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài ngay lập tức thanh y bóng người ánh mắt trực tiếp rơi xuống cô gái mặc áo trắng trên người trường đao trong tay không chút l i ề u tình chém xuống đệ nhị đao hoàng ngươi dừng tay cho ta mắt thấy nữ tử liền muốn hương tiêu ngọc vẫn to mọc bóng người trên mặt cũng lộ ra một vệ nổi giận ánh sáng mà thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thống khổ ánh sáng cả người không tránh không sau đó chậm rãi nhắm mắt lại nước mắt lăn xuống mà xuống hiển nhiên là đã nhận lệnh vu mắt thấy công kích này liền muốn rơi xuống nữ tử trên người thời điểm đột nhiên trong bầu trời một đạo hóng ánh thần quang trong nháy mắt phóng ra một đạo tuyệt cường cực kỳ khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đón nhận sự công kích của đối phương cong giang giác nương theo một đạo s á t thép va chạm âm thanh truyền đến ngay lập tức chỉ thấy thanh ý bóng người trong tay trường đao một b ạ c đột nhiên nước tóp ra khủng bố ánh đao cũng trong nháy mắt bị miễn cưỡng nhấn át cả người thân thể cũng lập tức như bị xét đánh bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệm máu tươi hả tưởng tượng bên trong công kích cũng không có rơi xuống trên người chính mình nữ tử trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mờ mịt sau đó con mắt chậm rãi mở chỉ thấy một đạo bạch y bóng người trực tiếp xuất hiện ở giữa trường không phải người khác thinh linh chính là tần sương đệ nhị đao hoàng tần sương giờ khắc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh y bóng người trong hai mắt hàn quang lấp lóe giờ k h ắ c này hắn đã đoán được ba người thân phận thinh linh chính là đệ nhị đao hoàng thứ ba chư hoàng còn có đệ nhị đao hoàng con gái đệ nhị mộng đối với đệ nhị đao hoàng tần sương có thể nói là không có một chút nào hảo cảm mặc dù nói đệ nhị đao hoàng thực lực không yếu nhưng là ở tần sương xem ra đệ nhị đao hoàng quả thực chính là một cái diệt tuyệt nhân tính x u ấ t sinh vì cái gọi là đoạn tình thơ thất tuyệt thậm chí ngay cả thân nhân của chính mình đều hạ sát thủ người như thế quả thực liền x u ấ t sinh cũng không bằng、Z. đệ nhị đao hoàng bị tần sương một đòn đẩy lùi sau khi trong hai mắt cũng tràn đầy vô tận tia sáng lạnh lẽo ánh mắt trực tiếp rơi xuống tần sương trên người một đạo khủng bố công kích cũng trong nháy mắt buộc phát ra bay thẳng đến tần sương trên người bao phủ lại đây ngu xuẩn mất h ô n tần sương nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra luyện công phu luyện đến ngươi cái này phân lên còn có ý nghĩa gì vẫn là phế bỏ được thần sương lạnh lùng nói lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp xoay tay một trưởng v ô r a một đạo khủng bố bá đạo công kích bao phủ mà ra không có một chút nào hồi hộ tần h sương công kích lại một lần nữa nghiền nát đệ nhị đao hoàng công kích đệ nhị đao hoàng thực lực mặc dù nói không yếu có điều cùng tần h sương so ra h i ệ n nhiên là trên lệnh một mươi vạn tám ngàn dặm ẩm cùng lúc đó khủng bố công kích cũng trực tiếp rơi xuống đệ nhị đao hoàng đan đ i ệ n nơi bá đạo công kích trong nháy mắt trực tiếp tràn vào đệ nhị đao hoàng trong đan điển ở tần sương bá đạo k đệ nhị đao hoàng đầy đủ bay ra mười mấy mét sau khi nay mới ngừng lại mạnh mẽ đập xuống đất cả người dáng vẻ trở nên cực kỳ chật vật lên từng khẩu từng khẩu máu tươi cũng không ngừng phun mạnh mà ra cùng lúc đó nguyên bản ánh mắt lạnh lùng cũng dần dần khôi phục bình thường ngươi nghe ư ơ i dĩ n i vi. ê n Ngay n phế lập h bỏ ta tu tức, ậ cảm ở được thần sương lời nói sau khi đ ệ nhị đao hoàng sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra muốn biết mình một thân tu vi và đoạn tình thơ thất tuyệt có thể nói là hắn to lớn nhất kiêu ngạo bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị phế rơi mất tâm tình trong lòng có thể tưởng tượng được luyện công luyện đến lưu tình không tiếp thu trình độ cũng thực sự là đủ đáng thương then chốt là thực lực vẫn như thế r ấ t rưỡi liền chút thực lực này cũng xứng d ù n g đệ nhị tính cũng xứng cân đa hoàng thực sự là tự cao tự đại thần s ư ơ n g không chút khách khí đùa cờ nói người giờ khác này nghe được tần s ư ơ n g lời nói sau khi đệ nhị đa hoàng quả thực đều muốn nổi khủng nhưng là một mực căn bản cũng không có cái gì phản bác lý do bởi vì tần s ư ơ n g thực lực thực sự là quá khủng bố chính mình bạo phát toàn bộ đoạn tình thơ thất tuyệt k năng nhưng là lại bị đối phương xoay tay một trường nhẹ nhàng liền loại bỏ tâm tình có thể tưởng tượng được nếu như tần xương là một lao quái vật lời nói trong lòng hắn hay là có thể dễ chịu một ít nhưng là then chốt tần xương dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ nhìn qua cũng là so với con gái của chính mình không lớn hơn mấy tuổi như vậy lời nói tâm tình có thể tưởng tượng được cha ngươi không có chuyện gì chứ lúc này đệ nhị mộng cũng tỉnh táo lại đến nhìn thấy đệ nhị đao hoàng dáng vẻ sau khi không nhịn được nói rằng mộng nhi chất nữ không cần phải để ý đến hắn chết rồi càng tốt hơn bên cạnh đệ tam chư hoàng cũng không nhịn được nói rằng phải biết đệ tam chư hoàng có thể vẫn luôn là một cái người hiền lành hình tượng bây giờ nói ra những lời này hiển nhiên là bị tức chết rồi nhìn phía đệ nhị đao hoàng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chỉ tiếc mài s ắ t không nên kim vẻ mặt lần này thiếu một chút đệ nhị mộng sẽ chết ở đệ nhị đao hoàng dối đao tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được khạc khạc ta không có chuyện gì còn chết không được đệ nhị đao hoàng mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ thơm ú ũ ánh sáng trong giây lát này đệ nhị đao hoàng có một loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác khổ sở theo đuổi một đời đao đạo bây giờ bị không chút lưu tình phá không còn một ngống tâm tình có thể tưởng tượng được không biết vị công tử này xưng hô như thế nào lúc này đệ tam chư hoàng ánh mắt rơi xuống tần xương trên người trên mặt cũng lộ ra một Hiển thiên hạ h ã i thần sương thần i sương thản tuyệt n như nói thiên hạ hội người nghe được thần sương thân phận sau khi đệ tam chư hoàng trên mặt cũng lộ ra một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt đối với khắp thiên hạ gặp hắn tự nhiên là biết đến bây giờ thiên hạ hội cùng vô song thành cùng vô tuyệt thần cung hầu như là thế ba chân vạn nguyên bản ở đệ tam chư hoàng trong mắt thiên hạ hội cũng là hùng bá một cái hàng đầu tồn tại nhưng là bây giờ lại còn có tần xương bực này cao thủ người tiên trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được thậm chí dưới cái nhìn của hắn mặc dù là thiên hạ hội trợ giúp hùng bá thực lực cũng tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế chuyện vừa rồi đa tạ tần công tử nếu không thì hậu quả khó mà lường được đệ tam chư hoàng trên mặt cũng lộ ra một vệ nghĩ mà sợ vẻ mặt vừa nay nếu như không phải tần xương ra tay lời nói đệ nhị mậu tuyệt đối là thập tử vô sinh không sao các hạ không trách ta phế bỏ hắn tu vi liền thần sương mở miệng nói phế bỏ liền phế bỏ cấp độ kia tuyệt tình tuyệt nghĩa công pháp quả thực chính là một cái gieo vạn phế bỏ cũng thật an phận một điểm chỉ ít có thể an hưởng văn năm nếu không thì đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào đệ tam chư hoàng không nhịn được nói rằng tuyệt tình tuyệt nghĩa có điều là bảng môn tà đạo m à thôi thần sương lập tức cũng mở miệng nói đa tạ tần công tử ân cứu mạng lúc này đệ nhị mộng cũng đi đến thần sương trước mặt mở miệng nói cô nương k h á c ký thần sương lắc đầu một cái nói rằng không biết mấy vị đón lấy có tính toán gì thần sương mở miệng nói ra này việc sự tỉnh đệ nhị đa o hoàng công phu bị phế này đoạn tình cư là không thể trở về miễn cho bị kẻ thù tìm tới chúng ta chuẩn bị đi một chuyến sinh tử môn đem đa o hoàng thu xếp ở sinh tử môn bên trong đệ tam chư hoàng mở miệng nói ồ sinh tử môn đúng dịp bùn công tử đang muốn đi sinh tử môn không bằng đồng thời đi thần sương mở miệng nói ồ thần công tử cũng muốn đi sinh tử môn thần công tử là làm sao biết được sinh tử môn đệ tam chư hoàng không nhịn được nói rằng phải biết ngoại trừ đệ nhất tả hoàng quen biết người ở ngoài có thể không có mấy người biết sinh tử môn tồn tại vô song thành đ ộ c cô nhất phương tần sương mở miệng nói vô song thành đ ộ c cô thành chủ theo ta được biết vô song thành cùng thiên hạ hội quan hệ như là đệ tam t r ư hoàng trên mặt cũng lộ ra một v ệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt trước khác nay khác bây giờ thiên hạ hội cùng vô song thành đã liên hợp lại chuẩn bị trước đem đông danh o vô tuyệt thần cung diện nơi này chính là trung nguyên không phải là người nhật bản có thể ngang ngược địa phương thần sương mở miệng nói đó cũng là trung nguyên chính là địa bàn của chúng ta vô tuyệt thần cung bàn tay có chút quá dài đệ tam chư hoàng cũng không nhịn được nói rằng không biết tần công tử đi sinh tử môn làm lớn đệ tam chư hoàng lập tức hiếu kỳ nói rằng không có gì nghe đồn đệ nhất tà hoàng ma đao thiên hạ vô song ta chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút thần sương mở miệng nói ma đao cái này tần công tử vẫn là tận lực không muốn thử tốt ma đao cũng vô cùng tà môn tiến vào nhập ma trạng thái sau khi tà hoàng cũng không cách nào khống chế chính mình đệ tam chư hoàng lập tức cũng mở miệng nói không sao bùn công tử trong lòng tính toán sẵn tần sương trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tự tin mở miệng nói liền kiếm hai mươi ba đều còn không làm khó được chính mình húng chi là ma đao hắn đối với thực lực của chính mình hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối cũng được nhìn thấy chính mình không khuyên nổi tần sương sau khi đệ tam chư hoàng cũng từ bỏ lắc đầu một cái nói rằng đã như vậy lời nói vậy chúng ta liền cùng tiến lên đường được rồi sau đó đệ tam chư hoàng nói rằng được tần sương g ặ t cụ sau đó đoàn người cũng trực tiếp ra đi bay thẳng đến sinh tử môn phương hướng mà đi bởi vì có đệ nhị đao hoàng như thế một cái phế nhân tồn tại vì lẽ đó mấy người tốc độ cũng không phải quá nhanh vì lẽ đó đầy đủ dùng hơn mười ngày thời gian này vừa mới đến sinh tử môn xung quanh vào chương hai sinh tử môn đệ nhất tả hoàng cuối cùng xuyên qua từng đạo từng đạo bí ẩn con đường sau khi đoàn người cũng rốt cục đi thẳng đến một cái thần bí bên trong thung lũng toàn bộ thung lũng vị trí vô cùng bí mật và miệng lối vào vô cùng khó tìm nếu là không có người dẫn dắt lời nói rất dễ dàng là lối bên trong thung lũng cảnh sắc nhưng là vô cùng không sai hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von cỏ xanh như tấm đệm đúng là một cái không sai địa phương đệ nhất tà hoàng đúng là rất sẽ chọn địa phương n à y sinh tử môn đúng là một cái tị thế tiềm t u địa phương tốt tiến vào sơn cốc sau khi thần sương cũng không nhịn được mở miệng nói đệ nhị sư thúc đệ tam sư thúc mậm nhi tỷ tỷ các ngươi tới rất nhanh một bóng người xuất hiện ở tần xương mấy người trước mặt chỉ thấy người tới nhìn qua một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi trường cũng là vô cùng thủy linh nhìn thấy mấy người sau khi vội vã mở miệng nói người trước mắt không phải người khác thình lình chính là đệ nhất t à hoàng đồ đệ vô song thành đại tiểu thư độc cô ngậu mậu nhi sư đ i ệ n sư phụ nơi g ư đây đệ tam trư hoàng mở miệng nói sư phụ ở bên trong độc cô ngậu mở miệng nói vị này chính là sau đó độc cô ngậu ánh mắt cũng rơi xuống tần xương trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò phải biết nơi này nhưng là sinh tử môn người bình thường cũng không thể đủ tiến bảo vị này chính là tần công tử là thiên hạ hội người đệ tam chư hoàng mở miệng nói thiên hạ hội người là thiên hạ hội người người tới nơi này làm gì nghe được đệ tam chư hoàng giới thiệu sau khi đ ộ c cô n g n g vẻ mặt cũng hơi đổi sau đó ngự khí có chút l ạ n h leo nói rằng phải biết thiên hạ hội cùng vô song thành quan hệ vẫn luôn không hề tốt đẹp gì giờ khác này nghe được tần xương thân phận sau khi hiển nhiên thái độ cũng trở nên hơi lạnh lùng lên đây là cha ngươi đưa cho ngươi tin tần xương thản nhiên nói trực tiếp từ trong lòng móc ra một phong thư mở miệng nói phong thư này chính là chức giả độc cô nhất phương để tần xương hỗ trợ giao cho đọc cô mộng cha ta tin nghe được tần sương lời nói sau khi đ ộ c cô mộng trên mặt cũng lộ ra một vện g h i ngờ không thôi vẻ mặt sau đó liếc mắt một cái thợ p h ụ n địa phương một cái đặc thù đánh dấu sau khi lúc này mới xác định nhân vị cái này đánh dấu chính là vô song thành đặc hữu dấu ấn chỉ có phủ thành chủ người mới có thể sử dụng đ ộ c cô mộng cũng trực tiếp đem tin mở ra chỉ trong chốc lát liền xem xong ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ảo lên b á i kiến tần công tử trước có bao nhiêu mạo phạm mong rằng tần công tử cố gắng tha thứ chỉ chốc lát sau đọc cô mộng cũng bình phục một hồi tâm tình trong lòng sau đó mở miệng nói không sao cả thần xương t h ả n n h i ê nói n đi thôi mang chúng ta đi gặp sư phụ ngươi đệ tam chư hoàng mở miệng nói sau đó đoàn người cũng hướng về bên trong đi đến cuối cùng đi đến một chỗ thanh lưu trong b i ệ t viện mấy người sau khi đi vào một bóng người cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra chỉ thấy người này một thân màu xanh trường thân khuôn mặt gầy gò khắp toàn thân tỏa ra một luồng khí chất đặc thù thinh linh chính là đệ nhất tà hoàng đao hoàng tu vi đệ nhất tà hoàng nhìn quét một chút mọi người sau khi cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống đệ nhị đao hoàng trên người hiển nhiên là nhận ra được đệ nhị đao hoàng tình huống n h ữ may một cái không nhị được nói rằng cái này là như vậy đệ tam chư hoàng thấy thế lúc này cũng trực tiếp đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần ồ thiên hạ hội người lúc nào thiên hạ hội dĩ nhiên ra tần thiếu hiệp này các cao thủ sau khi nghe xong đệ nhất tà hoàng ánh mắt cũng rơi xuống tần xương trên người lâm trên cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh ngạc đệ nhị đa o hoàng thực lực hắn tự nhiên là biết đến mặc dù nói hắn có thể đánh bại đệ nhị đa o hoàng nhưng là chí ít cần trăm chiêu ở ngoài mới có thể bắt đối phương nhưng là trước mắt tần xương dĩ nhiên vừa đối mặt liền đem đệ nhị đa hoàng phế bỏ thực lực này có thể tưởng tượng được không biết tần thiếu hiệp đến sinh tử môn để làm gì sau đó đệ nhất tà hoàng lại một lần nữa nói rằng bồn công tử tới nơi này chủ yếu là muốn gặp gỡ một hồi tà hoàng ma đao thần sương mở miệng nói cái này chỉ sợ làm tần thiếu hiệp thất vọng rồi ma đao ma tính quá khủng bố ta căn bản là không cách nào k h ô n g chế vì lẽ đó ta sẽ không lại tùy tiện sử dụng ma đao đệ nhất tà hoàng nghe được tần h sương lời nói sau khi phản phất nghĩ tới điều gì bình thường lúc này cũng trực tiếp nói ma đao có thể nói là hắn to lớn nhất kiêu ngạo tương tự cũng là trong lòng hắn to lớn nhất đau đớn lúc trước bởi vì n h ậ p ma hắn tự tay giết con trai của chính mình này cũng đã trở thành trong lòng hắn vĩnh viên tiết mới từ cái kia sau khi đệ nhất tà hoàng liền quyết định tận lực không lại sử dụng ma đạo không sao không cần lo lắng cứ việc ra tay đ ư ợ c rồi nếu như thắng ta ta có thể giúp ngươi hoàn m ị k h ô n g chế này nhập ma trạng thái làm sao thần sương cũng không hề để ý trực tiếp hẹn mở miệng nói k h ô n g chế nhập ma trạng thái làm sao có khả năng nhập ma trạng thái chính là bóp chết sinh mệnh trạng thái vốn là không thể khống đệ nhất t à hoàng mở miệng nói không có cái gì không thể nếu như bùn công tử đoán không lầm lời nói nhập ma trạng thái hẳn là một loại k h á c loại thiên nhân hợp nhất trạng thái thuộc về một loại vô ý thức nhập đạo trạng thái thần sương mở miệng nói làm sao ngươi biết nghe được thần sương lời nói sau khi đệ nhất tả hoàng vẻ mặt h đệ nhất tà hoàng đã tiến vào nhập ma trạng thái cho nên đối với loại kia trạng thái hết sức quen thuộc chính như tần sương từng nói cái kia trạng thái xác thực có chút tương tự với thiên nhân hợp nhất không biết tà hoàng cảm thấy làm sao thần sương mở miệng nói nếu như ta thua cơ chứ đệ nhất tà hoàng mở miệng nói thua lời nói ta vẫn đem khống chế nhập ma trạng thái phương pháp nói cho tà hoàng có điều có một điều kiện tà hoàng cần muốn gia nhập thiên hạ hội tọa chấn thiên hạ hội không biết tà hoàng ý như thế nào thần sương mở miệng nói cái này nghe được tần sương lời nói sau khi đệ nhất tà hoàng nhữ mày lên chắc hắn đã nghe được đệ tam chư hoàng miêu tả tần sương có thể vừa đối mặt phế bỏ đệ nhị đao hoàng thực lực tự nhiên là không cần phải nói hơn nữa hắn căn bản là nhìn không thấu tần sương như vậy lời nói đối phương tu vi tuyệt đối không kém chính mình có điều hắn ma đao thuộc về một trạng thái đặc biệt tiến vào nhập ma trạng hai chín thái sau khi thực lực của nàng sẽ trở thành lần tăng vọt đệ nhất tà hoàng cũng là một cái vô cùng cao ngạo tồn tại đối với thực lực của chính mình hiển nhiên cũng có lòng tin tuyệt đối tà hoàng tối thật suy nghĩ thật kỹ một hồi nếu như có thể khống chế nhập ma trạng thái lời nói đến thời điểm tà hoàng liền có thể không k i ê n rẻ gì tiếp tục nghiên cứu ma đao nếu như ta đoán không lầm lời nói ngươi nhập ma trạng thái bây giờ vẹn vẹn chỉ là một loại mới bắt đầu trạng thái mà thôi nếu như tiếp tục nghiên cứu lời nói nhất định có thể đạt đến càng sâu cảnh giới thần sương mở miệng nói đệ nhất tà hoàng sở dĩ gặp tiến vào sinh tử môn tị thế cũng không phải là mất h ứ n g giang hồ tranh đấu mà là bởi vì không cách nào khống chế nhập ma trạng thái thêm vào lúc trước thất thủ giết chết chính mình ngạch n h ĩ tử dẫn đến nản lòng thoại trí nếu như có thể khống chế nhập ma trạng thái lời nói đệ nhất tà hoàng hiển nhiên rất có khả năng gặp tái xuất giang hồ chương hai mươi ba vô thượng ma đao bại tà hoàng câu đặt mua ngươi nói đều là thật sự nghe được thần sương lời nói sau khi đệ nhất tà hoàng cũng rốt cục có chút ý di chuyển ánh mắt cũng rơi xuống thần xương trên người nói rằng tự nhiên là thật sự thần xương mở miệng nói đã như vậy lời nói như vậy ta đã cứu rồi đệ nhất tà hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát sau rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kiên định trực tiếp mở miệng nói rất tốt đã như vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo một hồi đại danh đỉnh đỉnh ma đào được rồi thần xương mở miệng nói như vậy tần thiếu hà cũng phải cẩn thận đệ nhất tà hoàng mở miệng nói khí tức trên người cũng lập tức bắt đầu bắt đầu bay lên động thù đi thần xương thản nhiên nói được đã như vậy vậy ngươi cẩn thật rồi đệ nhất tà hoàng trần c h ờ một chút sau khi lúc này cũng trực tiếp nói trong nháy mắt một thanh đen kịp như mực trường đao cũng trực tiếp trong nháy mắt ra khỏi vỏ trong phút chốc một luồng khủng bố ma khí ngập trời cũng trực tiếp từ đệ nhất tà hoàng trên người tàn mắt ra lúc này tần sương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố ngập trời hung uy từ đệ nhất tà hoàng trên người tàn mắt ra thời khắc này tần sương chỉ cảm thấy đệ nhất tà hoàng phản phất biến thành một vị khủng bố tuyệt thế hung thú bình thường một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng trực mười tám tiếp từ trên người hắn tàn mắt ra ma khí ngăn dọc đột nhiên đệ nhất tà hoàng trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố trùng tiên ma khí khủng bố ma khí trực tiếp tràn vào trường trong đao một đạo khủng bố đen kịp như mực đao cương cũng bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây vô tận ma khí kết hợp khủng bố đao thế bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ đến ma khí sao có chút ý nghĩa thật quỷ dị sức mạnh bá đạo cảm nhận được đao cương mặt trên tản m á t ra khí tức sau khi tần xương đáy mắt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh dị hắn có thể cảm g i á được này ma khí cùng đao khí rung hợp trong nháy mắt trực tiếp trong nháy mắt tăng lên đao khí mấy lần uy lực h một luồng khủng bố tuyệt cường kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra ỷ thiên kiếm trong nháy mắt lấy ra một đạo hóng ánh lưu quang trong nháy mắt phóng ra trực tiếp đón nhận đệ nhất tà hoàng công kích ma đạo h o à n h h à n h ma cực độ tỉnh chỉ thấy ở đệ nhất tà hoàng trong tay từng đạo từng đạo khủng bố đao ý cũng điên cuồng bao phủ mà đi hơn nữa tần sương cũng dần dần phát hiện lúc này theo ma đạo không ngừng dùng ra đệ nhất tà hoàng khí tức trên người cũng bắt đầu phát sinh từng đạo từng đạo quỷ dị biến hóa trên người cũng tỏa ra từng đạo từng đạo màu đen ma khí một luồng khủng bố hung sát khí tức cũng từ trên người hắn tản mắt ra lúc này dần dần tần sương phát hiện đệ nhất tà hoàng đáy mắt lý tính dần dần biến mất thay vào đó nhưng là một luồng trùng thiên ma khí cả người phảng phất biến thành một bộ không có ý thức ma đầu bình thường nhưng là đúng là như thế trong tay ma đao uy lực nhưng là trong nháy mắt tăng lên dữ dội từng đạo từng đạo khủng bố ánh đao màu đen điên cuồng tàn phá qua nơi ma khí cuồn c u ậ n đao cương phân tán một luồng khủng bố tuyệt diệt khí tức cũng trực tiếp từ phía trên t à n mắt ra này ma khí dĩ nhiên cùng đao khí dung hợp lại cùng nhau thật quỷ ma khí thật là lợi hại năng lượng tần sương thấy thế đáy mắt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc giờ khác này đệ nhất tà hoàng d ơ tay nhấc chân bên trong đều phản g phất đế một loại huyền diệu khí thức phản g phất phù hợp thiên địa đại đạo bình thường nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ma đao được gọi là hoàn mỹ nhất đao pháp tại đây huyền diệu thời cơ xúc động b ê n d ư ớ i trong thiên địa nguyên khí đất trời cũng điên cuồng phun trào lên từng đạo từng đạo khủng bố bá tuyệt công kích bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây nguyên bản đệ nhất tà hoàng tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới cực hạng giờ khác này ở nhập ma trạng thái bên l i ớ i thực lực cũng điên cùng tăng vọn đã đạt đến trường sinh cảnh tồn tại thậm chí so với bình thường trường sinh cảnh còn muốn càng mạnh hơn không ít Ta cảm bên cạnh đ ấ t tà mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt mặc dù là đệ nhị đao hoàng cũng là như thế trước thời điểm đệ nhị đa o hoàng mặc dù nói thường thường khiêu chiến đệ nhất tà hoàng hơn nữa mỗi một lần đệ nhất tà hoàng chỉ là thắng hắn một chiêu hắn vẫn cho là đệ nhất tà hoàng thực lực so với hắn chỉ cường một điểm nhưng là hiện tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi hắn nơi nào còn có thể không rõ ràng đệ nhất tà hoàng thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều rồi trước đệ nhất tà hoàng căn bản cũng không có với hắn tích cực giờ khác này chỉ thấy giữa trường ma khí như biển đao khí như cầu vồng kiếm khí như vực sâu lúc này toàn bộ trong thiên địa hoàn toàn cũng bao phủ ở hai người khí tràng bên trong tình cảnh nhìn qua cực kỳ chấn động trong nháy mắt công phu hai người liền trực tiếp giao chiến hơn trăm cái tập hợp Huyết nhận ma cùng lúc đó tần sương cũng có thể cảm giác được này huyết nhận ma công cùng kiếm hai mươi ba như thế đều là thiêu đốt sinh mệnh thủ đoạn khí tức mỗi tăng lên một phần đệ nhất tả hoàng trên người sinh cơ liền tiêu tan một phần nếu như liên tục lời nói e sợ dùng không được mấy lần đệ nhất tả hoàng liền mỏng rồi Lần này trong khoảnh khắc trực tiếp đem đệ nhất tà hoàng đòn đánh này cho miễn cưỡng hóa giải đệ nhất tà hoàng cả người thân thể cũng trong nháy mắt rung mạnh sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh sắc mặt cũng biến thành trắng sáng cực kỳ khắc khắc khắc tà thua tần thiếu hiệp thực lực quả nhiên lợi hại lao phu tâm phục khẩu phục đệ nhất tà hoàng cũng dần dần phục hồi tinh thần lại trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ chấn động sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên hắn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thất bại hơn nữa b ạ i như vậy gọn gàng nhanh chóng tà hoàng k h á c khí bùn công tử chỉ là chiếm tu vi tiện nghi m à thôi ma đao quả nhiên danh bất hư truyền tần sương lắc đầu một cái nói rằng đối với đệ nhất tà hoàng thực lực tần sương cũng là vô cùng thỏa mãn nếu như vậy hiện tại vẫn là thiếu nợ chừng tám chương hai mươi b ố trở lại thiên hạ hội gậy ông đập l ư n g ông tà hoàng sư phụ tà hoàng thúc thúc dĩ nhiên thất bại còn lại mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ mặc dù nói biết tần x ư ơ n g thực lực rất mạnh thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là chân chính nhìn thấy tần x ư ơ n g chính diện nghiền ép đánh bại trạng thái toàn thị n h tà hoàng trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi không biết công tử lời nói mới rồi sau đó đệ nhất tà hoàng ánh mắt cũng rơi xuống tần sương trên người nói rằng b u n công tử tự nhiên là nói chuyện giữ lời nếu đáp ứng rồi ngươi liền tuyệt đối sẽ không đổi ý sau khi nói xong thần sương trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một bản bí tịch đưa tới đây là một môn phát m ô n tu luyện sau khi có thể ở nhập ma trạng thái duy trì tỉnh táo thần sương mở miệng nói đệ nhất ta hoàng thấy thế lúc này cũng trực tiếp nhận lấy sau đó bắt đầu lật lên xem đến dần dần biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng ngày càng kích động lên thật huyền diệu phát m ô n quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi đệ nhất ta hoàng trong miệng cũng không nhịn được mở miệng nói hiện nhiên giờ khắp này tâm tình vô cùng kích động tần sương cho hắn p h á p môn không phải những khác thình lình chính là đạo tâm c h ủ n g ma đại pháp bên trong diễn sinh ra đến bản đụp đ ạ t luyện thần thuật cùng lúc trước cho thạch chi hiên p h á p môn gần như chỉ có điều càng thêm cao cấp vừa nãy tần sương thông qua giao thủ thời điểm đã nhìn ra rồi đệ nhất tà hoàng nhập ma trạng thái sở dĩ không cách nào k h ô n g chế trên thực tế chủ yếu nhất chính là nhân là thứ nhất tà hoàng nguyên thần không đủ mạnh nguyên thần cảnh giới không đủ cao không cách nào điều động nhập ma trạng thái mà thôi mà cái này luyện thần thuật chính là chuyên môn dùng để cường hóa nguyên thần tu luyện cái này lời nói đệ nhất tà hoàng một bên có thể tự chủ khống chế nhập ma trạng thái đương nhiên tương tự cùng thạch chi hiên luyện thần thuật như thế này luyện thần thuật cũng là có hậu c h i ề u tu luyện sau khi gặp gieo xuống ma trùng đa tạ công tử tư pháp sau một hồi lâu đệ nhất tà hoàng cũng tỉnh táo lại đến không người nói không sao chỉ cần ngươi đừng quên trước chuyện đã đáp ứng liền có thể thần sương mở miệng nói công tử yên tâm nếu đáp ứng rồi công tử lão phu đương nhiên sẽ không đổi ý đệ nhất tà hoàng mở miệng nói như vậy rất tốt thần sương gật gật đầu nói mấy ngày kế tiếp thời gian thần sương cũng ở lại sinh tử môn bên trong Đệ nhất tà hoàng đang đệ đó được đao đem đao đạo luyện luyện nhất hoàng thần thuật, mà Tần Sương cũng từ đệ nhất tà hoàng nơi đó được ma phương pháp, cuối cùng không nào chân kinh bên trong. thuật, pháp, chút hồi hộp, hòa tà tu từ tà một trực tiếp mà vào ma ma cuối có võ dung hợp ma đao sau khi võ đạo chân kinh bên trong đao pháp cũng lại một lần nữa có một cái to lớn tăng vọt bất quá đối với tần sương tới nói này cũng không phải chủ yếu nhất dung hợp ma đao thu hoạch lớn nhất chính là tần sương cũng có thể tiến vào loại kia huyền diệu nhập ma trạng thái mà ở tiến vào loại kia trạng thái sau khi tần sương cũng có thể tiến vào loại kia huyền diệu biến hóa toàn bộ tâm thần của người ta tiến vào một trạng thái kỳ hảo phản tất cả người tâm thần hoàn toàn cùng thiên địa hòa làm một thể bình thường ở trạng thái như thế này bên dưới cả người thực lực gặp tăng lên gấp đôi tần x ư ơ n g đem trạng thái như thế này xưng là ngụy thiên nhân hợp nhất bởi vì hắn hết sức rõ ràng này cũng không phải thật sự là thiên nhân hợp nhất trạng thái có điều tức đã là như thế trạng thái như thế này tuyệt đối là cực kỳ ngụy thiên có điều đồng d ạ n g trạng thái như thế này tiêu hao cũng vô cùng khủng bố mặc dù nói trải qua hệ thống thôi diễn cải thiện sau khi tiến vào trạng thái như thế này không còn tiêu hao sức sống thế nhưng là biến thành tiêu hao tâm thần tiến vào trạng thái như thế này đối với tâm thần tuyệt đối là một cái to lớn gánh nặng đúng là như thế loại này nhập ma trạng thái mặc dù là tần sương này trung nguyên thần cảnh giới người cũng không cách nào không chỉ huy sử dụng chỉ có thể coi như một loại chân chính đòn sát thủ hắn có một loại cảm giác nếu như hiện tại gặp mặt đến đế thích thiên lời nói đối phương đem sẽ không lại có thêm cơ hội chạy trốn tần sương có niềm tin tuyệt đối có thể đem đối phương trực tiếp c h é m giết tần sương lại sinh tử môn đợi mười ngày thời gian mười ngày thời gian đệ nhất tà hoàng cũng triệt để khôi phục thương thế đồng thời bước đầu khống chế luyện thần phương pháp sau đó đoàn người cũng đã không còn trần c h ờ chút nào trực tiếp rời đi sinh tử môn sau đó trở về thiên hạ hội ngoại trừ dụ dỗ đệ nhất tà hoàng ở ngoài đệ tam c ư hoàng tự nhiên cũng không có tránh được mặc dù nói đệ tam chư hoàng thực lực cùng đệ nhất tà hoàng so với kém không ít thế nhưng cũng là một vị đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại loại này cấp bậc tồn tại bất luận phóng tới thế lực kia bên trong đều tuyệt đối là một phương hào hùng cấp bậc tồn tại sự tinh chuẩn bị làm sao hùng bá trong phòng thần x ư ơ n g liếc mắt một cái hùng bá mở miệng nói công tử yên tâm hết thể đều đã chuẩn bị thỏa cầm cố lần này tuyệt đối bảo đảm để bọn họ có đi mà không có về hùng bá mở miệng nói hy vọng như vậy thần sương thẳng như nói khoảng thời gian này thiên hạ hội vẫn luôn ở kín đáo chuẩn bị đã bày xuống thiên la địa vong chờ đợi vô tuyệt thần cung giáng lâm vô tuyệt thần cung người bí ẩn thân phận đã điều tra rõ chưa thần x ư ơ n g hỏi cái này công tử c h u c tội thuộc hạ vô năng chúng ta hy sinh không ít người nhưng là căn bản là không cách nào tới gần đối phương đối phương thực lực quá mạnh mẽ ta hoài nghi đối phương rất có khả năng là thần ma cảnh giới tồn tại vì lẽ đó căn bản cũng không có chút nào thu hoạch hùng bá mở miệng nói như vậy sao cũng được trước tiên dừng lại đi tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ chờ bọn hắn thời điểm xuất thủ lại nói xong rồi thần x ư ơ n g mở miệng nói quy trí tôn bên kia có thể có cái gì di động thần sương lại một lần nữa hỏi cái này công tử căn cứ tin tức của chúng ta trí tôn thật giống cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy ở sau lưng của hắn thật giống có một luồng không kém thế lực hồng ba trầm âm chỉ chốc lát sau mở miệng nói hừm bồn u công tử biết rồi mật thiết quan tâm bọn họ nhất cử nhất động có cái gì d ị động lập tức cùng bồn công tử báo cáo mặt khác tạm thời không muốn manh động tần sương mở miệng nói xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng trí tôn xác thực không có mặt ngoài đơn giản như vậy mặc dù nói nguyên tắc bên trong đối mặt vô tuyệt thần cung trí tôn cùng con dối bình thường nhưng là trên thực tế nếu như tuyệt vô thần thật sự muốn đối với trí tôn dưới lời của sát thủ nên tiếp hắn tuyệt đối sẽ là hủy diệt bây giờ tần x ư ơ n g đã dung hợp long m ạ n h cho nên đối với trí tôn vị trí hắn tự nhiên là nhất định muốn lấy được bởi vì chỉ có thành t i ể u trí tôn hắn mới có thể chân chính phát huy ra hoàng đạo số mệnh sức mạnh thực sự biết rồi công tử hùng bá thấy thế vội vàng gật đầu nói rằng thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian ba tháng liền trôi qua ba tháng này toàn bộ thiên hạ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời một tháng trước vô song thành cùng vô tuyệt thần cung liên thủ lấy xét đánh không kịp bương thai tư thế đối với thiên hạ hội phát động công kích đối mặt vô song thành cùng vô tuyệt thần cung liên thủ thiên hạ hội liên tục bại lui chỉ dùng thời gian một tháng vô song thành cùng vô tuyệt thần cung liền áp sát thiên hạ hội xào huyệt rốt cục đến rồi sao gần đủ rồi là thời điểm nên thu lưới thiên hạ hội bên trong t ầ n xương trong miệng lẩm bẩm nói l ấ y mắt cũng né qua một nụ cười gần vẻ chương hai mươi lăm xoay ngược lại kinh nộ tuyệt vô thần người bí ẩn hiện thân ầm ầm ầm nương theo chấn động tiếng nổ vang dền truyền đến thiên hạ hội khung thành trực tiếp bị công phá hơn vạn vô song thành c ù n g v ô song thành trực tiếp b n g phá hơn v vô o thành trực i ế p bị công phá hơn v liền rết tới thiên hạ hội trong quảng trường giờ khác này thiên hạ hội quảng trường cái bàn bên trên một bóng người cũng tinh đứng ở đó nhìn tràn vào thiên h trong hai mắt tràn đầy cực kỳ lạnh leo ánh sáng thình lình chính là hùng bá mặc dù nói đối mặt tần sương thời điểm hùng bá vô cùng khiêm tốn không đúng nhưng là ở trước mặt người khác hùng bá nhưng là chân chính thiên hạ hội chúa tể chúa tể một phương cấp bậc tồn tại hùng bá ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i b ả n tọa có thể cho ngươi một con đường sống trong đại quân một đạo một thân trường bảo màu vàng nóng bóng người đi ra nhìn trên lôi đài bóng người âm thanh lạnh leo nói rằng bó tay chịu trói tuyệt vô thần ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định hay sao nhìn đối diện bóng người hùng bá âm thanh lạnh leo nói rằng trong hai mắt hàn quang càng thêm nồng nặc hùng bá chuyện đến nước này ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cuối cùng sắp chết dãy rủa không được tuyệt vô thần lạnh lùng nói thật không ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm ngươi thật sự cho rằng ta thiên hạ hội như vậy không đỡ nổi một đòn không được quả thực là chuyện cười nếu đến đến rồi ngày hôm nay liền không cần đi cho bản tọa triệt để lưu lại được rồi bản tọa nhưng là đã c h ờ các ngươi rất lâu hùng bá lạnh lùng nói tùng tùng tùng t ù ngay n g ở này lúc chấn động đất dung núi chuyển âm thanh chuyển đến rất nhanh thiên hạ hội chu vi lần lượt từng bóng người cũng bay lượn mà tới trực tiếp đem tuyệt vô thần mọi người bao vây lên hả nhìn chu vi xuất hiện mấy ngàn thiên hạ hội thành viên tuyệt vô thần trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ kinh dị hồng bá đây chính là người lá bài t ẩ y sao muốn bằng những người này trở mình ngươi e sợ có chút ý nghĩ quá kỳ lạ tuyệt vô thần lạnh lùng nói khoe miệng cũng lộ ra một vẻ vẻ bừa cợt ngươi thử xem một bên biết rồi động thủ hồng bá âm thanh truyền đến sau một khắc chu vi thiên hạ hội thành viên trực tiếp sùng phong liều chết tới các ngươi đã muốn chết như vậy bản tọa sẽ giúp đỡ các ngươi giết tuyệt vô thần lạnh lùng nói động thủ cùng lúc đó tuyệt vô thần bên người già độc cô nhất phương đáy mắt cũng né qua một vệ tàn cốc lúc này cũng làm ra một cái q u ỷ dị thủ thế trong nháy mắt vô song thành mọi người cũng dồn dập ra tay có điều mục tiêu của bọn họ cũng không phải thiên hạ hội người mà là bên cạnh vô tuyệt thần cung người giả đ ộ c cô nhất phương còn có bên cạnh phá quân cùng với kiếm thánh hầu như ở đồng thời bạo phát khủng bố công kích bay thẳng đến tuyệt vô thần trên người bao phủ tới Bị ây không được gần như trong nháy mắt tuyệt vô thần liền ý thức được không đúng trên người ánh vàng rừng rực khủng bố cương khí hộ thể trong nháy mắt bạo phát thình lình chính là bất diện kim thân tuyệt vô thần thân thể r u n g mạnh cả người thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài có điều bất diệt kim thân chính là tuyệt vô thần mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn uy năng cũng là không thể khinh thường mặc dù nói bị đánh bay thế nhưng là cũng không có bị cái gì trí mạng tương thế tam phân quy nguyên khí cùng lúc đó hùng bá cũng trực tiếp gia nhập vòng chiến khủng bố ba đạo công kích bay thẳng đến tuyệt vô thần trên người bao phủ tới ẩm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuyệt vô thần cũng trực tiếp lại một lần nữa bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài chết tiệt độc cô nhất phương phá quân kiếm thánh các ngươi giờ khác này tuyệt vô thần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hùng bá gặp không sợ hãi như thế nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là một cái bẫy vô song thành cùng thiên hạ hội dĩ nhiên trong bóng tối cấu kết đến cùng một chỗ nghĩ tới đây sau khi tuyệt vô thần tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được chu vi vô tuyệt thần c u n g quỷ xoa la ở vô song thành mọi người đột nhiên phản bội bên d ư ớ i tổn thất nặng nề thêm vào chu vi thiên hạ hội cao thủ gia nhập hoàn toàn trực tiếp bị gắt gao áp chế tuyệt vô thần ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi chỉ là đông doanh ma tử dĩ nhiên mưu toàn chia sẻ trung nguyên quả thực là không biết chết sống hùng bá thanh ấm lạnh như băng chuyền ra gáy mắt cũng né qua một n ra tay toàn lực giết hắn hùng bá âm thanh lập tức chuyển ra sắt phá lang kiếm hai mươi hai tam phân q u ý nguyên khí từng đạo từng đạo khủng bố vô thượng bá đạo công kích cũng điên c u ồ n g hướng về tuyệt vô thần trên người bao phủ tới sắt tâm sắt thần giết tuyệt tuyệt vô thần thấy thế đem bất diệt kim thân thôi thúc đến mức tận cùng giết quyền trong nháy mắt bạo phát trực tiếp cùng hùng bá mấy người chiến đến cùng một chỗ tuyệt vô thần mặc dù nói thực lực không yếu bất diệt kim thân phòng ngự vô cùng khủng bố có điều đáng tiếc chính là đối mặt mấy người vây công rất nhanh liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong tuyệt vô thần ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi hùng bá thanh em lạnh như băng chuyền r a trực tiếp lại là một cái khủng bố tam phân quy nguyên khí nổ ra tuyệt vô thần thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài cùng lúc đó một đạo bá tuyệt không thất kiếm khí trong nháy mắt từ kiếm thánh trong tay nổ ra Xì xì. bất diệt kim thân phòng ngự cũng trong nháy mắt trực tiếp bị c h é m phá một đạo vết thương khủng bố cũng xuất hiện ở tuyệt vô thần trên người nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyền r a ngươi lại có thể phá tan bản tọa bất diệt kim thân tuyệt vô thần sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra、Rết. mấy người thấy thế căn bản là không cho tuyệt vô thần chút nào cơ hội thở lấy hơi thần ừ n g đ ạ nga âm thanh mới vừa hạ xuống thiên hạ hội bên ngoài hai bóng người bay lượn mà tới nương theo một luồng khủng bố tuyệt cường khí tức trong nháy mắt bạo phát nhìn thấy bị hùng bá mấy người áp chế gắt gao tuyệt vô thần sau khi hai người cũng lạnh rên một tiếng trên mặt cũng lộ ra một vệt lạnh léo vẽ trường sinh cảnh mọi người cẩn thận c ả một nhận được khí tức trên người vừa tới sau khi, hùng bá đáy mắt cũng né khí khi, được đáy tức tới mắt vừa sau qua bá m vẹt vẻ nghiêm túc, trước mắt nghiêm hiện nhiên hắn cũng cảm nhận được, trước mắt hai cảm được, b ó n người hiện nhiên nên chính g h tuyệt là vô t ầ n cùng hai cái người bí ẩn, từ hai người cái hai hai bí từ kín h tức t r ê người hôi ắ n cũng nhận có cảm được, thể tuyệt h đây đối k n g p h ả t h i ê nhìn n â n cảnh kiến n có có được khí tức. thể khí hồi, h giới Một bầy phía dưới hùng bá mấy người hai người đáy mắt cũng né qua một v t vẻ vừa cận sau một khắc hai người cũng không có trần c h ờ chút nào khủng bố công kích trong nháy mắt phát động trong thiên địa dâng trào thiên địa chi lực điên cuồng p h o n trào trong hư không phong vân p h u n g trào khủng bố vô thượng bá đạo kỉnh khí trong nháy mắt điên cuồng bao phủ bay thẳng đến hùng bá mấy người trên người bao phủ tới diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. tam phân quy nguyên khí sắt phá lang chương 26, đại ma thần cùng đại đ ư g ra giao chiến mấy người công kích bay thẳng đến trong hư không đánh tới đặc biệt kiếm 23, giờ khác này toàn lực bạo phát bên d ư ớ i toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt kịch liệt rung động lên một luồng tuyệt cường hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đón nhận hai người công kích nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong hư không hai người ánh mắt cũng rơi xuống kiếm thánh trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt bất ngờ vẻ h i ể n nhiên không nghĩ đến kiếm thánh lại có thể bùng nổ ra thực lực kinh khủng như thế chỉ là một con run dế lại có thể bùng nổ ra có thể so với trường sinh cảnh công kích đúng là bản tọa có chút coi thường ngươi có điều run dế chúng quy là run dế muốn cùng bản tọa chống lại có điều là kiến càng lay cổ thụ trong đó một người đầy mặt cao não nói rằng động thủ đi đưa bọn họ ra đi bên cạnh một người lạnh lùng nói vạn đạo sâm la thiên la hòa đạo hôn thiên b ố tuyệt minh di thiên hỏa từng cái thiên hỏa liễ nguyên trong n h á n mắt trong hư không toàn bộ phía chân trời giống như biến thành một cái biển lửa bình thường một luồng khủng bố hơi thở nóng bỏng cũng từ trên trời giáng xuống mang theo một luồng khủng bố thiêu cháy tất cả khí t ứ c hướng về mấy người trên người bao phủ lại đây không được mau lui lại đây là cái gì thủ đoạn nhìn thấy tình cảnh này sau khi hùng bá mấy người vẻ mặt đại biến thực lực của bọn họ mặc dù nói ở thiên nhân cảnh giới bên trong thuộc về hàng đầu tồn tại nhưng là cùng chân chính trường sinh cảnh cao thụ so ra h i ệ n nhiên là kém không ít muốn đi các người đi được sao trong hư không hai người nhìn thấy tình cảnh này sau khi k h o miệng cũng lộ ra một vẹ vỡ cận lạnh lùng nói Ừ, thật thật người người uy trong khoảnh t t thật khắc một luồng tuyệt cường khí tức cũng từ tần xương trên người tản mắt ra thời khắc này tần xương cả người nhìn qua giống như một vị phép tuyệt thiên hạ tuyệt thế thánh hoàng bình thường một luồng bệ nghệ thiên hạ khí tức cũng phóng lên trời đột nhiên một trưởng vô gia trong thiên địa một đạo cao vút tiếng rồng ngầm truyền ra sau đó đẩy trời từ kim sắc long hình cương khí gào thét mà ra dường như long du cựu thiên biện rộng bình thường không ngừng ở xí trời nóng hỏa bên trong không ngừng bước lên qua nơi vòng trời nứt toát sông lôi khô biển lửa l ậ t út khí thế vô cùng khủng bố ầm ầm ầm chỉ nghe trong hư không một đạo tiếng nổ van g rền chuyển đến đầy trời biển lửa cũng trong nháy mắt kịch liệt bước lên lên sau đó ở tử kim sắt trường cương bên d ư ớ i biến thành cho bụi phía chân trời bên trong biển lửa cũng trong nháy mắt cát toàn bộ phía chân trời cũng trực tiếp khôi phục kiến tĩnh trường sinh cảnh thiên hạ hội bên trong vẫn còn có trường sinh cảnh tồn tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai người sắc mặt nhất thời đại biến trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên đều là bị thần sương bộc phát ra thực lực khủng bố cho c h ấ n kinh rồi bùn công tử làm t u y ệ t vô thần sau lưng có cái gì cao nhân hóa ra là hai người các ngươi thiếu kinh thiên thiếu ngạo thế nơi này là thiên hạ hội không phải đông danh o nơi này có thể không cho phép các ngươi làm cản thần sương thanh âm lạnh như băng chuyển đến trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm lạnh lẽo nguyên tắc bên trong thiếu kinh thiên ban ngày công lực tiêu tan đêm một mới châu bỏ nơi này hơi hơi sửa chữa một hồi không có cái này hạn chế giờ khác này tần sương cũng nhận ra hai người thân, thân phận không phải người khác thình lình chính là mười hai kinh hoàng tiếu tam tiếu hai đứa con trai đại ma thần cùng đại đương ra cũng chính là tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế tần sương mặc dù nói biết sự tồn tại của bọn họ nhưng là không nghĩ đến bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện phải biết bất kể là tiếu kinh thiên vẫn là tiếu ngạo thế đều là ở hậu kỳ mới xuất hiện nhưng là hiện tại hết thể tất cả tất cả đều bị đại loạn không chỉ vô tuyệt thần cung sớm ra trận liền tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế hai cái bột cấp bậc tồn tại đều sớm ra trận kết quả này hiển nhiên là có chút để tần sương bất ngờ bây giờ vùng thế giới này đã triệt để lệch khỏi nguyên tắc quy、tích. sở hữu nội dung vợ kịch hầu như cũng đã bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi lẽ nào là là h ắ n sao ngay lập tức đ ô n g nhiên tần sương nghĩ đến lúc trước luyện hóa long mạch sau khi loại kia không tên dò xét cảm giác đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang trong lòng cũng mơ hồ có một chút suy đoán tần sương suy đoán tất cả những thứ này sau l ư n g rất có khả năng là cái kia thần bí t i ế u tam tiếu dẫn dắt t i ế u tam tiếu hừ tần sương đáy mắt né qua một vệ lạnh leo ánh sáng xem nguyên tắc thời điểm tần sương liền cảm giác t i ế u tam tiếu thực sự là quá thần bí hơn nữa đối phương đều là lấy một loại cao nhân thân phận xuất hiện phản phất hết thể tất cả đều ở hắn mưu tính bên trong bình thường người dĩ nhiên biết thân phận của chúng ta nghe được tần sương dĩ nhiên một cái nói ra thân phận của bọn họ tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế hai người trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ phải biết mặc dù là ở đông danh biết bọn họ thân phận người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ lại bị tần sương trực tiếp b ó c trần khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được không cái gì không thể bổn công tử không có đi tìm các người phiền phức các người dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa đã như vậy lời nói vậy cũng chớ quái bổn công tử không khắc khí tần sương âm thanh lạch leo nói rằng, đáy mắt hàn quang lấp lóe một luồng khủng bố sát ý cũng trong nháy mắt buộc phát ra giờ khác này tần sương cũng nhìn thấu hai người tu vi tiếu kinh thiên chính là trường sinh đỉnh cao tu vi tiếu ngạo thế cũng đạt đến trường sinh hậu kỳ mặc dù nói tu vi trên so với t r ư ớ c tần sương gặp phải đế thích thiên phải kém một chút nhưng là hai người tu luyện vạn đạo xâm la cùng hôn thiên bốn tuyệt so với thánh tâm quyết chắc chắn mạnh hơn vì lẽ đó hai người liên thủ lại so với đế thích thiên chắc chắn mạnh hơn chỉ bằng ngươi thực sự là ngưng cuồng động thủ giết hắn tiếu kinh thiên cùng tiếu n ạ o thế hai người cũng trực tiếp mở miệng nói một luồng trùng thiên khí sát phạt cũng trực tiếp từ hai người trên người tản mắt ra nằm bằng đi hôn thiên bốn t u y ệ t chập lôi quyền thế điện quang nhất t i ể m vạn đạo sâm la huyền âm c h i đạo hai người công kích cũng trực tiếp lại một lần nữa hướng về tần xương trên người gào thét mà tới đầy trời sấm vang chấp giật cùng huyền âm kiếm khí cũng gào thét mà ra trực tiếp đan dẹp thành một tấm khủng bố sấm sét vong kiếm mang theo một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây ừ t ầ n xương t h ấ y thế lại một lần nữa một t r ư ờ n g quốc a trong khoảnh khắc toàn bộ trong thiên địa trận bắt đầu kịch liệt run dày lên trong hư không bầu trời giống như đều đang sợ hãi bình thường cùng bố trưởng k ỉ lúc n g t đ ự cái tiêu khủng bố huyền âm kiếm khí cũng không ngừng bay về từ kim sắt trưởng kình không ngừng tắt chém có điều khiến hai người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là mặc cho lôi bạo cùng kiếm khí làm sao tàn phá thần xương công kích đều không giảm chút nào hướng về hai người bên người gào thét mà đi này vẫn tính có chút ý nghĩa có điều còn chưa đủ xem ra các ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực đã như vậy lời nói vậy ngày hôm nay bổn công tử sẽ đưa các ngươi ra đi được rồi tần sương thay thế ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một luồng tuyệt cường kiếm ý trong nháy mắt bộ phát ra p ò n g ánh lưu quang phóng lên trời kiếm k h í qua nơi toàn bộ bầu trời p h á n g phất đều phải bị xé rách bình thường tràn ngập vô tận hơi thở của sự hủy diệt phá cho ta tần x ư ơ n g k h é c quát một tiếng trong hư không ánh kiếm mang cũng trong nháy mắt tăng vọt ầm ầm ầm trong hư không mấy cỗ khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ toàn bộ thiên địa trong nháy mắt sấm vang chấp giật mây đen l a n lộn trong hư không vòm trời cũng dường như sóng g ữ bình thường kịch liệt b ố c lên năng lượng cùng bạo thủy triều cũng không ngừng ở trong hư không điên cùng tàn phá lấy ba người va chạm nơi làm trung tâm một luồng khủng bố hủy diệt năng lượng điên cuồng trong nháy mắt bao phủ mà ra gian g i ắ c cùng lúc đó đang lúc này trong hư không một đạo vang lên giòn dã thanh truyền đến ra chỉ thấy tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế hai người công kích đột nhiên lay động một chút sau đó trong nháy mắt nước toát khủng bố kiếm khí cũng bay thẳng đến hai người trên người bao phủ mà đi không được giới thủ chi đạo cựu thiên huyền phong hai người vẻ mặt cũng trong nháy mắt h o à n g hốt thân hình lui nhanh hai đạo khủng bố khí tường trực tiếp che ở hai người bọn họ trước mặt sắp chết dãy g i a nhìn thấy hai người thủ đoạn sau khi tần sương khoe miệng cười gần càng tăng lên lực lượng nguyên thần trong nháy mắt bạo phát trực tiếp thúc động trong tay ỷ thiên kiếm trong nháy mắt trong hư không kiếm khi ánh sáng bỗng nhiên tăng vọt mang theo một luồng khủng bố bá tuyệt khí thế ác liệt mạnh mẽ quanh đến hai đạo khí tường bên trên gian g g i ắ c vẹn vẹn là chốc l á t công phu hai đạo khí tường lập tức liền run dậy một hồi từng đạo từng đạo khủng bố vết n ư ớ cũng c điên cuồng mạn lan tràn ra đến trong nháy mắt đổ nát khủng bố ánh kiếm cũng hướng về hai người trên người bao phủ tới ẩm ẩm trong khoảnh khắc hai đạo nặng n ề âm thanh từ trong hư không chuyển đến chỉ thấy hai người thân thể cũng dường như mạnh mẽ hướng xuống đất trên đập xuống、Phúc. ở rơi xuống đất trong n y mắt từng khẩu từng khẩu dòng máu đỏ thắm cũng trực tiếp từ hai người trong miệng p h u n mạnh mà ra trên người xương cũng phát sinh từng trận trói thai vang lên giòn giá thanh cả người thân thể trực tiếp lún vào lòng đất cả người trên người cũng trực tiếp che kín mấy chục đạo khủng bố vết thương sâu tới xương khắp toàn thân hầu như không có một chỗ song chỗ tốt dáng vẻ hết sức chật vật ngươi ngươi nhìn trong hư không vẻ mặt lãnh đạm tần x ư ơ n g hai người vẻ mặt cũng là cực kỳ sợ hãi hiển nhiên tần sương thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ ở ngoài nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ lấy hai người bọn họ liên thủ thực lực. dù cho là gặp phải trường sinh viên mãn cảnh giới cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ thậm chí lùi một bước nói mặc dù là không địch lại chí ít cũng có thể tự vệ nhưng là hiển nhiên trước mắt tần xương thực lực nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ ở ngoài bọn họ không nghĩ đến lấy thực lực của bọn họ ở tần xương trước m ặ t dĩ nhiên như vậy trắng sám vô lực dĩ nhiên không có một chút nào sức lực chống đỡ lại hai người các ngươi không cố gắng chờ ở đông danh nhưng nhất định phải chạy đến thần châu đến gây sóng gió thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sống tới Tần Sương c ư ờ i l ạ n h một t i ế n g đột n h i ê n một trưởng g vô i ớ đạo thanh nhâm chấm n g thóc chuyển đến tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế hai người thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi phung mạnh cả người dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chật vật sau một khắc tần xương hai tay phi động mấy đạo kính khí bắn nhanh ra sau đó trực tiếp đem hai người cầm cố lên thần sương cũng không có trực tiếp giết chết bọn họ bất kể là tiếu kinh thiên vẫn là tiếu ngạo thế đều là trường sinh cảnh tồn tại bọn họ một thân chân nguyên thần sương tự nhiên là không muốn bung ô tha thánh sứ dĩ nhiên thất bại thiên hạ hội làm sao có khả năng có ngươi loại này tồn tại cách đó không xa tuyệt vô thần nhìn thấy tình cảnh này sau khi thì lại trực tiếp há h ố c mồm, trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ hoảng sợ hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi dưới cái nhìn của hắn bất kể là tiếu kinh thiên vẫn là tiếu ngạo thế đều là dường như thần ma bình thường tồn tại có tuyệt h địch, nhưng nghiên thể không làm hắn ể nói tồn miễn cưỡng n có tại giờ lại tiếp khiếp là là làm làm sự sao sợ, trực vô vậy bị bây ế ép, như hắn biết thiên hạ hội bên trong như hạ hội biết có v ậ cao coi cho cũng ngược. gan thủ một trăm tới thiên t khủng như hắn hắn không hạ hội nói, ngang bố lời là lá dám u y vô thần trước bản tọa cũng đã nói rồi ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi bên cạnh hùng b á thấy thế lạnh lùng nói khoe miệng cũng lộ ra một vệ vẻ vẻ trông t r ọ c ta đầu hàng ta đồng ý đầu hàng bung tha ta ta đồng ý thần phủ tuyệt vô thần sắc mặt biến đổi một hồi rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán trực tiếp mở miệng nói trước mắt thế cuộc hắn xem hết sức rõ ràng liền tiếu kinh thiên cùng tiếu nạo g thế đều treo tiếp tục phản kháng lời nói chỉ có một con đường chết vì lẽ đó tuyệt vô thần trực tiếp n h ậ n túng t h â n phục người làm thiên hạ sẽ là nơi nào có thể không phải là người nào đều có tư cách gia nhập thiên hạ hội thời điểm không còn sớm đưa ngươi ra đi tần sương thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vẹn vẽ bữa cận mặc dù nói tuyệt vô thần thực lực không sai không chút nào so với hùng bá mấy người kém bất quá đối với tuyệt vô thần tần sương không có một chút nào hào cảm lúc này cũng lời có chút phí lời trong tay ỷ thiếm hào con trói lọi một đạo hóng ánh lưu quan trong nháy mắt tỏa、ra. không có một chút nào hồi hộp tuyệt vô thần cả người thân thể cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng còn cái gọi là bất diệt k i m thân ở ý thiên kiếm trước mặt quả thực chính là một chuyện cười được rồi chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi tần sương trực tiếp mở miệng nói bây giờ tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế đã bị hắn bắt tuyệt vô thần cũng treo vô tuyệt thần cung rắn mất đầu hiển nhiên cũng sẽ không có gì khó tin chuyện kế tiếp h ù n g bá mấy người hiển nhiên là đủ để ứng phó rồi lúc này tần sương trực tiếp nắm lên trên mặt đất tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế đi thẳng đến chính mình trong b ệ n viện chương hai mươi tám trường sinh viên mãn lô xác câu đàn mua trong mặt thất t ầ n sương trực tiếp đem hai người ném tới trên đất ngươi ngươi muốn làm cái gì nhìn thấy t ầ n sương động tác sau khi hai người trong lòng cũng sinh ra một luồng không tốt ý nghĩ mặc dù nói t ầ n sương không có giết bọn họ thế nhưng bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng t ầ n sương sẽ bỏ qua cho bọn họ làm cái gì các ngươi rất nhanh liền biết rồi t ầ n sương lạnh lùng nói sau một khắc không có trần trờ chút nào trực tiếp khoanh chân ngồi xuống sau đó hai cái tay nắm lấy tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế cánh tay hôn n ộ n thôn tiên công trong nháy mắt phát động trong khoảnh khắc một luồng khủng bố thôn vệ chi lực trong nháy mắt từ tần sương trong lòng bàn tay truyền ra giờ khác này tiếu kinh thiên cùng tiếu ngạo thế chỉ cảm giác mình trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu không bị k h ô n g chế hướng về tần xương trong cơ thể còn u giúp tới cái gì đây là chết tiệt ngươi ngươi hai người sắc mặt đột nhiên đại biến đáy mắt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên là bị tần xương thủ đoạn cho chấn kinh rồi có điều giờ khác này bọn họ đều bị tần xương trực tiếp cầm cố căn bản là không cách nào phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong cơ thể chân nguyên tràn vào tần xương trong cơ thể n à y không phải chủ yếu nhất bọn họ phát hiện không đơn thuần là chân nguyên liền nguyên thần chi mười tám lực đều đang trôi qua giờ k h ắ c này bọn họ tinh khí trong cơ thể thần đều ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trôi qua không được ngừng dừng lại mau dừng lại đầu hàng chúng ta đầu hàng chúng ta đồng ý thần phục mau dừng tay thời khắc này hai người hiển nhiên cũng triệt để đúng phải biết bọn họ hết thể tất cả đều là đến từ chính này một thân thực lực khủng bố nếu như không có này một thân thực lực bọn họ quả thực chính là sống không bằng chết muốn làm bùn công tử thủ h ạ các ngươi còn chưa đủ tư cách tần sương cười lạnh một tiếng lúc này cũng đã không còn trần t r ờ chút nào căn bản là không hề bị lay động hôn đồn thôn thiên công cũng thôi thúc đến t ự c hạn điên cuồng thôn phệ hai người tình khí thần cùng lúc đó cả người khí tức trên người cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt lên không biết quá bao lâu tần sương thân thể chấn động mạnh một cái một luồng khí tức kinh khủng cũng trong nháy mắt buộc phát ra trong cơ thể chân nguyên cũng điên cuồng khóe động lên đến hô trường sinh viên mãn cảnh giới không sai không sai sau một hồi lâu tần sương con mắt chậm rãi mở cảm ứng được tình huống trong cơ thể sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt hắn phát hiện mình giờ khắc này trên người tu vi đã từ nguyên bản trường sinh hậu kỳ trực tiếp vượt qua trường sinh đỉnh cao đặt đến trường sinh viên mãn cảnh giới thực lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần không thôi không h ẹ n là đại ma thần cùng đại đương gia thời khắc này tần sương tâm tình hiển nhiên vô cùng không sai nuốt đại ma thần cùng đại đương gia sở hữu tinh khí thần để thực lực của hắn lại một lần nữa có một cái to lớn lột xác kích động trong lòng có thể tưởng tượng được sau đó tần sương ánh mắt cũng rơi xuống trước mặt hai người trên người giờ k h ắ c này ở mất đi tinh khí thần sau khi hai người hình tượng cũng phát sinh biến hóa to lớn khô gầy như quét đ u i khuôn mặt tiều tụy khắc toàn thân tràn ngập nồng đậm mộ khí ngươi ngươi không chết tử tế được hai người âm thanh đức q u ã n g nói rằng h i ể n nhiên là đã chân chính đèn cà dầu không chết tử tế được các ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy lúc này tần sương cũng l ờ i có chút phí lời trở tay một trường vô gia trực tiếp đánh tan hai người cuối cùng sinh cơ thật dâng trào khí huyết như vậy lời nói đúng là có thể thừa thế s ô n g lên đem thiên tàm c ử u biến t ầ n g thứ năm tu luyện đến cực hạ bây giờ tần sương chính là trường sinh cảnh thiên tàm c ử u biến đã tu luyện đến đệ ngũ biến có điều cũng không có tu luyện đến đệ ngũ biến đến cực hạ còn chưa hoàn thành l ố sắc cuối cùng mà bây giờ tần sương thực lực đã đạt đến trường sinh cảnh cực hạn tinh khí thần cũng đạt đến trạng thái toàn thịnh chính là tu luyện thiên tàm kiểu biến lý tưởng nhất trạng thái lúc này tần sương cũng không có trần trờ chút nào ý niệm chìm vào trong cơ thể trực tiếp thôi thúc thiên tàm kiểu biến bắt đầu tu luyện lên một luồng huyền diệu khí tức c ũ n g t ừ trên người hắn bắt đầu bay lên cả người cũng trực tiếp tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định trong nháy mắt thời gian ba tháng liền trôi qua vụ v ù n bùm đang lúc này đột nhiên tần s ư ơ n g thân thể run lên bần bật sau đó một luồng quỷ dị gợn sóng c ũ n g từ trên người hắn truyền đến ra cả người thân thể cũng bắt đầu rung động lên theo thân thể rung động từng trận vang lên giòn giã thanh cũng không ngừng truyền đến ra cả người thân thể phảng phất đang tiến hành một loại nào đó huyền diệu lộ t sắc bình thường một luồng khí tức kinh khủng c ũ n g từ trên người hắn buộc phát ra hô cuối cùng cũng coi như là thành công thật cảm giác huyền diệu cái cảm giác này thực sự là quá mạnh mẽ đông dưng tần s ư ơ n g con mắt đột nhiên mở đ á y mắt tinh quang bùng lên cảm nhận được tình huống trong cơ thể sau khi tần xương trong miệng cũng không nhị được lầm bầm nói hoàn thành rồi đệ ngũ biến sau khi thần xương thân thể cũng lại một lần nữa hoàn thành rồi một lần lột xác hắn giờ phút này chỉ cần là dựa vào thân thể đều đủ để chấn áp trường sinh viên mãn cảnh giới tồn tại thậm chí đơn thuần thân thể tranh đấu lời nói mặc dù là thần ma cảnh giới tồn tại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn bây giờ thần xương thiên tàm cựu biến có điều tu luyện đến tầng thứ năm trình độ hắn đã không dám tưởng tượng nếu như có thể tu luyện đến cực h ạ n tầng thứ chín lời nói thân thể sẽ có kinh khủng đến mức nào lột xác không biết hiện tại ta đối đầu tiếu tam tiếu lời nói gặp có bao nhiều phần thắng thần xương trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ nói mặc dù nói tần sương thực lực hôm nay rất mạnh nhưng là đối với tiếu tam tiếu hắn vẫn là không có niềm tin quá lớn đối phương vậy cũng là sống hơn 4.000 n ă m nhân vật khủng bố hơn 4.000 n ă m tích lũy trời mới biết trên người đối phương đến cùng có kinh khủng đến mức nào lá bại tẩy gần đủ rồi là thời điểm nên xuất quan hồng bá cũng có thể đem vô tuyệt thần cung bắt đi tần sương trong lòng âm thầm nghĩ đạo lần này bế quan đã công đức viên mãn không chỉ tu vi đạt đến trường sinh viên mãn hơn nữa hoàn thành rồi lột xác mặt khác tần sương thôn vệ đại ma thần cùng đại đương ra nguyên thần vì lẽ đó hai người võ học cảm nộ cũng đều bị tần sương thốn vệ tất cả đều hòa vào võ đạo chân kinh bên trong bây giờ võ đạo chân kinh cũng lại một lần nữa có một cái to lớn lột xác tần sương cảm giác võ đạo chân kinh khoảng cách lột xác đến thần cấp đã không xa ra mắt công tử công tử ngài xuất quan tần sương trực tiếp tìm tới hùng bá nhìn thấy tần sương sau khi hùng bá trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ cung kính ừ m sự tình làm sao tần sương mở miệng nói tất cả thuận lợi vô tuyệt thần cung đã triệt để d i ệ t sở hữu vô tuyệt thần cung cao tầng đều bị sự quyết bao quát tuyệt vô thần hai cái dòng dõi có điều ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường hùng bá trên mặt cũng lộ ra một vệ trần trở về tuy nhiên làm sao tuyệt vô thần nữ nhân không có sự quyết bây giờ bị giam cầm ở thiên hạ hội bên trong hắn cùng phong nhi có chút quan hệ vì lẽ đó cần công tử phán quyết hùng bá mở miệng nói nhan doanh sao ta biết rồi đem hắn giam lỏng ở thiên hạ hội bên trong liền có thể cảnh cáo nàng một hồi không cần có không nên có ý nghĩ tần sương mở miệng nói nhan doanh là người nào xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng điện hình trà xanh đối với nàng tần sương tự nhiên là không có cái gì tốt ấn tượng rs ngày hôm nay g i gốc trương năm đã đưa lên đ ó lấy còn có một trường vụ trước ghi nợ viết xong ngủ lại chương hai mươi chín một năm phong vân p h u n g trào nếu như không phải là bởi vì nhất phong lời nói thần x ư ơ n g căn bản là không thèm để ý ta rõ ràng công tử hùng bá gật gật đầu nói không biết đón lấy công tử có dặn dò gì sau đó hùng bá ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống thần x ư ơ n g trên người nói rằng bây giờ vô t u y ệ t thần cũng đã diệt vô song thành cũng quy phụ vậy thì theo kế hoạch hành động được rồi trước tiên thu phục những người môn phái võ lâm bổn công tử cho ngươi một năm này một năm này đem những người môn phái võ lâm để bắt một năm sau khi bổn công tử muốn quân lâm thiên h ạ thần sương mở miệm nói thuộc hạ vô năng cũng không có tìm được thiên môn tung tích công tử cung cấp cái kia mấy nơi thuộc hạ phái người đi thời điểm đều người đã đi lầu trống thật giống rời đi hùng ba có chút bất đắc dĩ nói rời đi sao quả nhiên là đủ cẩn thận được rồi bùn công tử biết rồi tần sương gật gật đầu nói trên thực tế kết quả này tần sương cũng, cũng sớm đã ngờ tới đế thích thiên sống hơn hai ngàn năm thọ không đều có hang động húng chi là hán thiên môn ẩn dấu quá sâu nếu như vẫn ẩn n ú t lời nói e sợ thật sự rất khó tìm đến đối với chúng ta như vậy e sợ vô cùng bất lợi hùng ba không nhịn được nói rằng yên tâm được rồi bùn công tử nắm chắc bọn họ gặp hiện thân tần s ư ơ n g thản nhiên nói bây giờ đế thích tiên nên đang bế quan chữa thương hơn nữa hắn nhưng là biết đế thích tiên đối với dết rồng nhưng là có rất lớn chấp nghiệm ở thần long xuất thế trước đế thích tiên nhất định sẽ có động tĩnh biết rồi công tử hùng ba thấy thế cũng chậm rãi gật g ủ trong né mắt một năm này liền trôi qua nay một năm này toàn bộ trung nguyên t ầ n châu cũng phát sinh biến hóa n h i ê n trời Ở diệt tuyệt t vô h ầ nguyên c u n s a khi, thiên hạ hội cũng triệt để bắt đầu rồi chính mình hợp thành thời, phái triệt rồi liên tiếp đối với đại bắt trực bắt trong trốn cũng rộng con đường, liên hợp song đồng môn các để đầu đầu mở lâm vô võ ra a n g u y bản trong giang hồ các đại môn phái gốc gác cũng đều không yếu đặc biệt mấy cái hàng đầu môn phái vậy cũng đều là có thiên nhân cảnh giới cao thủ toa c h ấ n thậm chí trong đó mấy cái hàng đầu tồn tại còn có trường sinh cảnh cao thủ toa c h ấ n có điều đáng tiếc chính là cuối cùng cũng không ngăn nổi thiên hạ hội b ư ớ c tiến bởi vì lần này ra tay không chỉ là hùng bá mấy người còn có tần xương mang đến trương tam phong mọi người bọn họ ở quen thuộc vùng thế giới này sau khi tự nhiên cũng đều gia nhập thiên hạ hội có sự gia nhập của bọn họ có thể tưởng tượng thiên hạ hội thực lực khủng bố cỡ nào bây giờ thực lực của bọn họ có thể đều là vượt xa quá khứ t r ơ n g tam phong cùng tống khuyết càng là bước vào trường sinh cảnh còn lại độc cô cầu bại mấy người cũng đều bước vào thiên nhân viên mãn cảnh giới có những người này gia nhập thiên hạ hội có thể dùng một cái thế như trẻ tre để hình dung chỉ dùng không tới một năm này toàn bộ thiên hạ hội liền chinh phục ở bề n g o à i sở hữu giang hồ thế lực bây giờ thiên hạ hội đã trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất bang ra mắt công tử thiên hạ hội bên trong hùng ba trực tiếp tìm tới tân sương trên mặt lộ ra một vệ cực kỳ cung kính vẻ mặt có chuyện gì thần sương t h ẳ n g n h ư n ó i ám vong truyền quay lại tin tức trí tôn gần nhất có di động tiếp xúc một chút người bí ẩn trong đó thật giống có thiên môn cái bóng hùng bá mở miệng nói trí tôn sao xem ra hắn là muốn làm cuối cùng dãy rụa tần h sương khép cười một tiếng nói này một năm này thiên hạ hội hầu như quét ngang toàn bộ trung nguyên thần châu chỉ cần không phải kẻ ngu si hiển nhiên đều có thể nhìn ra thiên hạ hội gia tâm trí tôn hiển nhiên cũng là như thế bây giờ đặt tại trí tôn trước mặt chỉ có hai con đường một cái chính là trực tiếp thần phục thối vị n h ư n hiển một cái chính là phấn khởi phản kháng trí ừ tôn phản ứng đến xem đối phương hiển nhiên là không muốn ngồi chờ chết ngoại trừ thiên môn ở ngoài còn có người nào thần sưng hỏi ám vong truyền quay lại tin tức trí tôn thật giống bí mật thấy vô danh rời đi trí tôn thành sau khi vô danh đi tới mấy cái m ô n phái không biết đang lưu đ ổ cái gì còn có một chút thế hệ trước giang hồ cao thủ nguyên bản đều thoát ẩn bây giờ đều bị trí tôn mời đi ra ngoại trừ những người này ở ngoài còn giống như có trung nguyên ở ngoài thế lực cụ thể là người nào tạm thời vẫn chưa biết được hùng bá mở miệng nói vô danh ừ nghe được cái này sau khi tần sưng khép cười một tiếng vô danh lại nguyên tắc bên trong gia trận hình tượng có thể nói là cao sang quyền quý đẳng cấp võ lâm thần thoại tên tuổi có thể nói là đứng đầu đương đại nhưng là đối với vô danh tần xương đồng dạng không có hào cảm gì vô danh làm cho người ta cảm giác vô cùng không chân thực t i ề n kỳ vô danh xác thực có thể nói là kinh tài diễm diễm càng là một người đ ổ mấy môn phái võ lâm nhưng là sau đó vô danh dĩ nhiên không hiểu ra sao từ bỏ sở hữu tự hận trực tiếp q u y h ậ n trực tiếp h ó a thân thánh mẫu biến hóa to lớn quả thực như hai người khác nhau này ở tần sương xem ra thực sự là quá không bình thường một người tính tình s á c thực có thể đại biến nhưng là xem vô danh như vậy trở nên như vậy triệt đề vốn là không thể công tử không biết những môn phái kia có muốn hay không hùng bá mở miệng nói gáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng mặc dù nói thiên hạ hội chinh phục những môn phái kia nhưng là bọn họ chỉ là bị thiên hạ hội á p đảo tự nhiên không thể nói là cái gì trung tâm để ám vong người tập trung bọn họ liền có thể tạm thời không muốn kinh động bọn họ muốn chơi vô gian đạo buộc ô n g tử liền cùng bọn họ chơi thật vui chơi t ầ n sương k h é cười một tiếng nói biết rồi công tử hùng bá gật gật đầu nói có thể có đế thích tích. thể thiên tung Thần đế sau n g Không hỏi. có, đó tần sương cũng lại một lần nữa nói rằng mặc dù nói trí tôn muốn sắp chết dãy r u ộ n nhưng là tần sương cũng không có quá để ở trong lòng bây giờ tần sương thực lực cũng sớm đã vượt xa quá khứ đối với thực lực của chính mình tần sương có lòng tin tuyệt đối dựa theo kế hoạch ba tháng sau khi đọc thủ tần h sương mở miệng nói vâng công tử hùng bá gật gật đầu nói cùng lúc đó trí tôn thành trong hoàng cung một cái phòng bên trong chỉ thấy một cái một thân kim bảo người trung niên một mặt tâm trầm sự tình làm làm sao k i m bảo bóng người lạnh lùng nói đ i ề u khởi bẩm trí tôn cũng đã sắp xếp thỏa đáng vô danh truyền quay lại tin tức nàng đã liên hệ mấy m ô n phái đến thời điểm chỉ cần trí tôn ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ triệt để phản ra thiên hạ hội bên cạnh một cái áo đen bóng người mở miệng nói vũ tiền bối có thể có tin tức trí tôn hỏi vũ tiền bối trước truyền qua tin tức nói đến thời điểm hắn sẽ xuất thủ người mặc áo đen nói rằng như vậy liền được có vũ tiền bối ở thiên hạ hội không lật nổi cái gì sống lớn một đám phản bội trí tôn lạnh lùng nói những người khác đâu trí tôn lại một lần nữa hỏi thiên môn người đã trong bóng tối đi đến trí tôn thành lan nguyện tông người cần một tháng mới có thể đến còn những người khác trong vòng ba tháng đều sẽ đến người mặc áo đen nói rằng như vậy sao trâm biết phân phó mật thiết quan tâm thiên hạ hội h à n h tùng trâm cần ngay lập tức biết bọn họ nhất cử nhất động trí tôn lại một lần nữa nói rằng vâng trí tôn người mặc áo đen lúc này cũng trực tiếp xoay người rời đi ts này một chương là bù trước nợ chương mới này một chương sau khi còn nợ chương bảy ta sẽ tận lực mau chóng đưa lên ngày hôm nay trước hết chương mới tới đây ngày mai tiếp tục chương ba mươi la m nguyệt thánh chủ trong nháy mắt thời gian ba tháng liền trôi qua giờ khác này thiên hạ hội đại quân cũng trực tiếp đem toàn bộ trí tôn thành bao vây lên hùng bá người thiên hạ hội thật sự muốn coi trời bằng vung sao trên thành tường trí tôn ánh mắt rơi xuống lại mới hùng bá trên người âm thanh lệnh leo nói rằng đáy mắt tràn đầy ác liệt ánh sáng coi trời bằng vung bây giờ ta thiên hạ hội thống ngự toàn bộ trung nguyên thần châu lão phu có điều là thuận theo thiên mệnh thôi trước vô tuyệt thần cung xâm chiếm trung nguyên người dĩ nhiên thờ ơ không động lòng ngươi còn có tư cách gì ngồi ở trí tôn vị trí tiến lên hùng bá lạnh lùng nói ngươi nghe được hùng bá lời nói sau khi chí tôn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra thức thời ngoan ngoan thối vị nhược hiển nếu không thì có thể thì đừng trách ta thiên hạ hội không k h á c h khí hùng bá lạnh lùng nói hùng bá ngươi khó tránh khỏi có chút quá n g ô n g cường thật sự cho rằng các ngươi thắng định hay sao chí tôn lạnh lùng nói hùng bang chủ vì thiên hạ muôn dân hùng bang chủ vẫn là dừng tay đi lúc này chí tôn bên người một cái một thân lam bảo trên mặt mang theo trách trời thương người khí tức bóng người đi ra nhìn phía dưới hùng bá mở miệng nói thiên hạ muôn dân chuyện cười trí tôn vị trí vốn là người có khả năng lên rong g i ả hạ vô danh ngươi lúc nào cũng trở thành trí tôn cho săn hùng bá lạnh lùng nói hùng bang chủ không muốn u mê không tỉnh ta chỉ là không muốn để cho thiên hạ t h ư ơ n g sinh rơi vào nước sôi lửa bỏng mà thôi vô danh mở miệng nói ha ha ha vô danh ngươi là đang nói đùa sao ngươi lẽ nào là người mù hay sao bây giờ thiên hạ ở ta thiên hạ hội lãnh đạo bên d ư ớ i tứ hải thái bình so với trước thời điểm được rồi vô số lần quả thực là không biết mùi vị hùng bá lạnh l ù n nói không nghĩ đến vô danh ngươi càng nhưng đã lưu lạc tới tình cảnh như thế dĩ nhiên như vậy thị phi không phân thiệt ác không phân vo lâm thần thoại có điều chính là một chuyện cười nguyên bản lao phu lao thẳng đến ngươi làm thành đôi tay bây giờ nhìn tới là lao phu sai rồi ngươi căn bản là không xứng cùng lúc đó hùng bá bên người kiếm thánh cũng chậm rãi đi ra ánh mắt rơi xuống vô danh trên người nói rằng đ ộ c quốc kiếm ngươi khẩu khí thật là lớn nghe được kiếm thánh lời nói sau khi đối diện lại một bóng người đi ra một l u ồ n g mạnh mẽ kiếm ý cũng từ trên người của đối phương tản mắt ra hiển nhiên là một vị kiếm đạo cao thủ kiếm hoàng nhìn thấy thân ảnh ấy sau khi kiếm thánh sửng sốt một chút ngay lập tức khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ không muốn phí lời động thủ đi nhìn thấy tình cảnh này sau khi thần xương âm thanh cũng lập tức chuyển đến tất cả mọi người nghe lệnh giết cho ta hùng bá khét quát một tiếng lúc này cũng bay thẳng đến trí tôn thành phương hướng x u n g phong l i ề u chết tới động thủ trí tôn thấy thế đáy mắt hàn quang lấp lóe trong thành cao thủ cũng r ồ n dập ra tay cùng lúc đó thiên hạ hội bên này trong đám người cũng xuất hiện một chút gây dối trong đó mấy cái môn phái người trực tiếp phản bội hướng về bên cạnh mọi người trên người xung kích tới xèo xèo xèo có điều liền ở tại bọn hắn mới vừa động thủ trong nháy mắt đột nhiên từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt công kích trong nháy mắt tỏa ra bay thẳng đến trên người bọn họ bao phủ tới còn không chờ bọn hắn tạo thành loại gì vừa trực tiếp bị miễn cưỡng chấn áp cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi chí tôn cùng vô danh mấy người sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi bởi vì những người kia không phải người khác thình lình chính là t r ư ớ c vô danh x ố i rục những người kia nhưng là hiện tại chỉ trong chốc lát liền bị chấn áp chí tôn nạp m ạ n g đi hùng bá bay thẳng đến chí tôn bên người xung phong liều chết tới hùng bá ngươi dám vô danh trực tiếp che ở hùng bá trước mặt một luồng khủng bố ác liệt k i ế ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn b ộ c phát ra vô danh đối thủ của ngươi là lao phu kiếm thanh thay thế tương tự một luồng khủng bố vô thượng kiếm ý cũng buộc phát ra thánh linh kiếm pháp trong nháy mắt dùng r a bay thẳng đến vô danh trên người bao phủ tới mà kiếm hoàng t h ì lại trực tiếp đón nhận hùng bá có điều trí tôn thành bên này ở nhân số trên h i ệ n nhiên là nằm ở to lớn thế yếu trong lúc nhất thời thế c u ộ cũng c là có chút tràn ngập nguy cơ chư vị còn chưa đậu thủ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trí tôn âm thanh cũng lập tức chuyển ra l a m n g u y ệ t tông tương ứng giết cho ta thiên môn tương ứng giết ngay lập tức rất nhanh ở trí tôn phía sau hai đội bóng người vọn thẳng giết đi ra cầm đầu mấy người khí tức trên người thình lình đã vượt qua thiên nhân cảnh giới đạt đến trường sinh cảnh bên cạnh mấy người cũng đều đạt đến thiên nhân cảnh giới tồn tại lam nguyệt tông hóa ra là bọn họ trong đám người nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương cũng sửng sốt một chút rất nhanh cũng phản ứng lại đối với lam nguyệt tông tần sương cũng không xa lạ gì ngươi là tây vực hàng đầu tông môn mà trước mắt trung nhiên áo b à o xanh người h i ệ n nhiên nên chính là trong truyền thuyết lam nguyệt thánh chủ lam nguyệt thánh chủ cũng coi như là phong vân bên trong cao thủ hàng đầu khí tức trên người thình lình cũng đạt đến trường sinh hậu kỳ cảnh giới ở lam nguyệt thánh chủ bên cạnh nhưng là thiên môn mấy người cao thủ cầm đầu chính là một cái diễm lệ nữ tử có thiên nhân cảnh giới tu vi ở nữ tử bên cạnh nhưng là một cái mặc trường bào hóa trang người gặp lại được đối phương hình tượng sau khi tần h sương cũng đoán được hai người kia thân phận thiên môn thần mẫu cùng thần q u a n sao thần sương khỏe miệng lộ ra một nụ cười gần vẻ giờ k h ắ c này bởi vì la m n g u y ệ t thánh chủ xuất hiện thiên hạ hội bên này trong lúc nhất thời tấn công cũng xuất hiện đình trệ ừ tần h sương t h ấ y thế lúc này không có trần c h ờ chút nào thân hình loáng một cái bay thẳng đến la m n g u y ệ t thánh chủ bên người vào tới giờ khác này trương tam phong cùng tống khuyết hai người chính đang kiềm chế l a m n g u y ệ t thánh chủ mặc dù nói trương tam phong cùng tống khuyết kinh tài diễm diễm có điều ở vùng thế giới này thời gian tu luyện dù sao không dài tu vi tranh lệch khá lớn vì lẽ đó giờ khác này bị l a m n g u y ệ t thánh chủ áp chế đem hắn giao cho ta các ngươi đi đối phó những người khác thần sương trực tiếp mở miệng nói được nhìn thấy tần h sương sau khi trương tam phong cũng tống khuyết căn bản là sao có chút phí lời trực tiếp bỏ qua l a m n g u y ệ t thánh chủ người chính là tần h sương nhìn thấy tần sương sau khi lan nguyễn thánh chủ đáy mắt cũng né qua một vẹ vẽ kinh dị lạnh lùng nói người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy tần sương âm thanh lạnh leo nói rằng lúc này trực tiếp một trưởng ngô r a hướng về lan n g u y ệ t thánh chủ trên người bao phủ tới mặc dù nói hắn đã chiếm được tin tức biết tần sương thực lực rất mạnh nhưng là tần sương thái độ hiển nhiên là làm tức giận lan n g u y ệ t thánh chủ khải thiên phá nhật lan n g u y ệ t thánh chủ cười lạnh một tiếng song trường hợp lại trong cơ thể chân nguyên niên của phong trào trong khoảnh khắc một đạo khủng bố bá tuyệt công kích cũng đón nhận tần sương công kích châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình tần sương thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vệ trào phúng vẻ mặt lan nguyễn thánh chủ mặc dù nói thực lực không sai thế nhưng cùng tần sương so ra Hiển nhiên là tranh lệch không là c ầm ầm ầm hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ có điều gần như trong nháy mắt lam n g u y ệ t thánh chủ công kích liền ầm ầm đổ nát trực tiếp bị miễn cưỡng nghiền nát chương ba mươi mốt dồn r ậ p h i ể n thân thập c ư ờ n g võ giả cùng tìm thần cung lam n g u y ệ t thánh chủ tu luyện vô tướng phá nguyên khí mặc dù nói ở phong vân bên trong cũng thuộc về hàng đầu công pháp có điều bây giờ tần xương thực lực cũng sớm đã vượt xa quá khứ không chỉ tu vi đạt đến trường sinh cảnh viên mãn hơn nữa thiên tầm cựu biến càng là hoàn thành rồi đệ ngũ biến lại một lần nữa lột á c vì lẽ đó bây giờ tần xương thực lực ở trường sinh cảnh bên trong tuyệt đối là thuộc về sự tồn tại vô địch không được nhìn thấy tình cảnh này sau khi l a m n g u y ệ t thánh chủ vẻ mặt đại biến lúc này không dám có trần c h ờ chút nào hai tay phi động từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt công kích cũng không ngừng bao phủ mà ra có điều này khủng bố k i n h khí đang đến gần tần xương công kích trong nháy mắt liền trực tiếp bị nghiền nát hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại ẩm gần như trong nháy mắt khủng bố công kích một bên bao phủ đến lan nguyện thánh chủ trên người cả người thân thể cũng trực tiếp bị hất bay ra ngoài ngủ máu tươi cũng phun mạnh mà ra thực lực của ngươi trong giây lát này lam n g u y ệ t thánh chủ sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ bắt đầu kinh hãi mặc dù nói biết tần sương thực lực rất mạnh nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố thực lực này quả thực so với trong truyền thuyết còn muốn càng thêm khủng bố vẹn vẹn vừa đối mặt chính mình dĩ nhiên liền bị thương chút thực lực này cũng dám chạy đến trung nguyên đến gây sóng gió thực sự là muốn chết thần sương lạnh lùng nói tiểu tử ngươi không muốn quá ngưng cuồng thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch hay sao nghe được tần sương lời nói sau khi lam nguyễn thánh chủ lạnh lùng nói thiên hạ vô địch không thiên hạ vô địch b u ồ n công tử không biết thế nhưng b u ồ n công tử hết sức rõ ràng muốn giết ngươi lời nói thật đơn giản tần sương lạnh lùng nói sau đó không có một chút nào phí lời lại là một trưởng vô gia hướng về lan nguyện thánh chủ trên người bao phủ tới mấy vị còn không ra tay lan nguyện thánh chủ thấy thế lúc này cũng khẽ quát một tiếng nói vạn trượng xuyên vân d i ễ t thế ma thân ma kha vô lượng thập phương vô địch ngay ở lan nguyện thánh chủ âm thanh mới vừa hạ xuống trong nháy mắt trí tôn trong thành bốn bóng người cũng bắn nhanh ra đi thẳng đến giữa trưởng cùng lúc đó mấy đạo công kích cũng trong nháy mắt bạo phát từng đạo từng đạo khủng bố tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào lên trực tiếp đón nhận tần xương công kích hả nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương vẻ mặt cũng hơi đổi trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ, vẻ mặt bất ngờ trong dây lát này tần xương cảm nhận được bốn hãng cỗ trường sinh cảnh tồn tại trong đó một luồng tần xương hết sức quen thuộc không phải người khác thì linh chính là t r ư ớ c với hắn từng có giao chiến đế thích thiên mặt khác ba cỗ khí tức vô cùng xa lạ có điều khí tức lại hết sức khủng bố kém cỏi nhất đều là trường sinh đỉnh cao thậm chí hai đùi càng là đạt đến trường sinh viên mãn cảnh giới tồn tại tần sương cũng không có trần c h ờ chút nào trong tay b y thiên kiếm trong nháy mắt sao trong hư không đ ầ y trời kiếm khí trong nháy mắt điên cuồng bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận mấy người công kích rầm rầm rầm rầm chỉ nghe một trận quần quận tiếng nổ vang dền chuyển ra mấy người công kích ở trong hư không a n h đến cùng một chỗ hủy diệt báo tắp cũng điên cuồng bao phủ rất nhanh tần sương ánh mắt cũng rơi xuống đối diện mấy người trên người một người trong đó một thân áo bào đen trên mặt mang theo một cái huyền băng mặt nạ thình lình chính là đế thích thiên ở đế thích thiên bên cạnh nhưng là một cái một thân trường bảo màu xanh tay nắm một thanh kỳ quái hộ quyết vũ khí thân ảnh khôi ngô một luồng khủng bố vô thượng chiến ý cũng từ trên người của đối phương tản m á t ra huyền vũ c h â n công người là vũ vô địch tần sương có chút bất ngờ nói rằng h i ệ n nhiên không nghĩ đến vũ vô địch dĩ nhiên xuất hiện người dĩ nhiên biết lao phu người thật giống như tu luyện lao phu huyền vũ c h â n công vũ vô địch nhìn thấy tần sương một cái nói ra thân phận của hắn trên mặt cũng lộ ra một vệ bất n g ờ v ẻ sau đó ánh mắt cũng tới giới đánh giá tần sương hiển nhiên cũng cảm ứng được tần sương trên người vợ sóng không nghĩ đến đường đường vũ vô địch dĩ nhiên cùng t i ê n môn người g i à đến cùng một chỗ tần sương cười lạnh một tiếng nói. phải biết trước đế thích thiên nhưng là thiếu một chút chết ở vũ vô địch trong tay hai bên có thể nói là có thiên đại c ử u hận h ừ vậy thì không cần ngươi quan tâm vũ vô địch lạnh lùng nói lần này nếu không có bởi vì trí tôn lợi nói vũ vô địch h i ệ n nhiên cũng căn bản là không muốn cùng đế thích thiên liên thủ sau đó tần xương ánh mắt cũng rơi xuống cuối cùng hai người trên người còn lại hai người một người trong đó vóc người cực kỳ khôi ngô một luồng khủng bố ma khí ngập trời cũng từ trên người của đối phương tản mắt ra khắp toàn thân tỏa ra một luồng khủng bố áp bức khí tức hả bộ kinh vân cho tới một người khác nhìn qua thình lình cùng bộ kinh vân hầu như giống như lúc chỉ có điều sắp chín rồi không ít tìm người của thần cung trường sinh bất tử chi thần cùng thần tướng tần x ư ơ n g trong đầu cũng né qua một đạo linh quang nhất thời cũng lập tức đoán được thân phận của bọn họ hả thú vị ngươi vẫn còn biết chúng ta tìm thần cung trường sinh bất tử thần trên mặt cũng lộ ra một vệt bất n g ờ vẻ h i ệ n nhiên không nghĩ đến tần x ư ơ n g dĩ nhiên biết nhiều như vậy không chỉ biết thiên môn tồn tại liền bọn họ tìm thần cung đều biết hơn nữa còn biết bọn họ cụ thể thân phận quả nhiên là các ngươi tần sương không nghĩ đến lần này không chỉ thiên môn người xuất hiện thậm chí ngay cả tìm người của thần cung đều xuất hiện tiểu tử trước thời điểm bản tọa đã nói gặp mặt lại lời nói chắc chắn nhường ngươi trả giá thật lớn hiện tại là thời điểm đế thích tiên thanh âm lạnh như băng chuyên gia trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm oán hận h i ệ n nhiên là đối với chuyện lúc trước canh cánh trong lòng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi có tư cách gì lại b u ồ n công tử trước mặt nói hầu nói tả thần x ư ơ n g lạnh lùng nói miệng lưỡi bén nhọn t i ể u tử ngươi nhất định sẽ hối hận chờ một lúc không muốn rơi xuống bản tọa trong tay nếu không thì bản tọa chắc chắn nhường ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể đế thích tiên âm thanh lạnh leo nói rằng ngươi cao hứng có chút quá sớm thật sự cho rằng mấy người các ngươi có thể nhà cố làm sao được rồi bổ Tiểu tử, có chút thực rất ta thủ chút thắng. ngươi nói ngươi liên lại, ngươi quá ngâm cùng, mặc dù nói thực lực của rất mạnh, nhưng là ở chúng ta liên thủ lại, căn bản cũng không có chút nào phần có mặc lực của có dù là ở đế thích tiên h lạnh lùng nói liên thủ coi như là liên thủ thì lại làm sao vẫn là thay đổi không được các ngươi bại vong vận mệnh thần x ư ơ n g lạnh lùng nói trong hai mắt hàn quang lấp lóe ít nói nhảm đ ộ n g thủ bên cạnh thần tướng thấy thế lúc này cũng lời phí lời trên người ma khí điên cuồng phun trào trực tiếp đột nhiên đấm ra một quyền một luồng khủng bố tuyệt thế vô cùng bá đạo quyền ý điên cuồng bao phủ đến đế thiên c u n g lôi thập phương g a i sát ma kha vô lượng không tiên xích lôi phá trong n g a y mắt mấy người công kích cũng lại một lần nữa hướng về tần xương trên người bao phủ đến toàn bộ trong bầu trời nguyên khí đất trời điên cuồng khóe động lên đến từng đạo từng đạo khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng bạo phát phảng phất như là thế giới tận thế vậy hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào vong chương ba lấy một địch năm chém giết lam n g u y ệ t thánh chủ cùng vũ vô địch chém nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương cũng không có trần c h ờ chút nào một luồng kinh khủng hơn tuyệt cường kiếm ý bắt đầu bay lên trong bầu trời đẩy trời kiếm khí điên cuồng phun trào khủng bố cự kiếm bóng mờ cũng lập tức hiển hóa ra ngoài mang theo một luồng khủng bố ác liệt vô cùng khí tức trực tiếp tiến lên liên tiếp dầm dầm dầm dầm mấy người công kích cũng lại một lần nữa a n h đến cùng một chỗ tần xương trong tay bị thiên kiếm nhưng là thần cấp thần minh mặc dù nói lấy một đ ị năm h n nhưng l à n h ữ n g chút nào bộ rơi vào hạ phòng khủng bố kiếm khí qua nơi mấy người công kích trực tiếp bị miễn cưỡng n g h i ề n át rất nhanh mấy người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ có điều rất nhanh mấy người sắc mặt liền thay đổi bởi vì bọn họ phát hiện theo tranh đấu kéo dài mấy người bọn hắn không những không có chiếm t ư ợ n phong trái lại bị tần xương áp chế chết tiệt làm sao có khả năng thực lực của ngươi làm sao khả năng mạnh như vậy cái nhưng à y k t bản hắn cho rằng lần này mở ra tìm thần cung cao thủ thêm cái trước vô địch cùng lam nguyễn thanh chủ có thể đem tần sư ơ bắt sau đó rửa sạch n h vẫn c nhã nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình có vẻ như có chút ý nghĩ kỳ lạ mấy người bọn hắn liên thủ không những không có đạt được ưu thế trái lại bị miễn tướng áp chế kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được n à y chính là thực lực của các ngươi n à y chính là các ngươi dựa vào cũng chỉ đến như thế tần sương nhìn mấy người dáng vẻ khoe miệng cũng lộ ra một vẻ vẻ đùa cận nghe được tần sương lời nói sau khi đối diện mấy người vẻ mặt cũng đều vô cùng khó xem ra bọn họ cũng có thể nói là kinh tài diễm diễm h à n g người tất cả đều tự cho mình siêu phàm nhưng là hiện tại liên thủ lại đều đang bị áp chế tâm tình có thể tưởng tượng được nếu như các ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói như vậy cũng nên kết thúc tần sương lạnh lùng nói đế á y m thích tiên âm thanh lạnh leo nói rằng tức thân kiếp bông dưng chỉ thấy đế thích tiên trong hai mắt hào quang trói lọi giữa chân mày một đạo hóng ánh thần quang trong nháy mắt phóng ra trong khoảnh khắc trong hư không mây gió biến ả o một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồn phun trào lên trong bầu trời một con khủng bố màu đen mắt thật to hiển hóa ra ngoài một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt từ bên trong tản mắt ra phản phất trời xanh chi mô bình thường vụ trong nháy mắt một đạo khủng bố hủy diệt thần quang trực tiếp từ bên trong bột phát ra bay thẳng đến tần xương thân bao phủ lại đây hơi thở này tức thần kiếp cảm nhận được đế thích thiên bột phát ra khí tức kinh khủng sau khi tần xương đáy mắt cũng né qua một vẹt vẻ kinh dị nguyên tắc bên trong đế thích thiên sở trường nhất chính là thánh tâm bốn tuyệt cùng thánh tâm tứ kiếp ép đáy h ò m thình lình chính là thánh tâm tứ kiếp bên trong cức thần kiếp có điều ở nguyên tắc bên trong cức thần kiếp căn bản cũng không có phát động quá bởi vì chưa kịp hắn phát động cức thần kiếp đế thích thiên liền mỏng rồi giờ khác này nhìn thấy cức thần kiếp uy năng sau khi thần xương trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ này cức thần kiếp so với trước kinh ngục cướp t à huyết cướp trở vài loại thủ đoạn đều mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi nay khủng đố nguyên thần công kích hầu như đã vượt qua trường sinh cảnh trình độ đủ để cùng bình thường thần ma cảnh giới tồn tại so với thiên cấp ma kha. trong ư cường ờ n sinh bất tử chi thần thấy thế, một luồng khủng g chi thấy thế, khí bất bố tử một tuyệt tức t r nháy m ắ thiên bạo p á t thình tăng lình chính kha hơn kha mạnh lượng, nữa lượng bản, là là ma kha vô lượng, hơn nữa là ma kha vô vô v so ớ phong phổ khống chế phổ thông ma kha vô lượng hiện h vân lượng n vô ma i mạnh mẽ rồi mấy lần. Trong tiên rồi địa phong vân p h u n g trào vô biên m ê n h mông khí tức điên c u ồ n g p h u n g trào hóa thành khủng bố hơi thở của sự hủy diệt bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây thập phương d a i sát giết vũ vô địch trong miệng cũng trợ quát một tiếng thập phương g a i sát chính là huyền vũ chân công sát chiêu một người hóa thành mười mỗi chiêu sức mạnh muốn lẫn nhau cân đối mới có thể đem chiêu này gấp m ộ ư ơ i lần uy lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn cố dùng người cần phải tiêu hao hết toàn thân công lực không thể trong giây lát này vũ vô địch thực lực gần như trong nháy mắt tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần bên cạnh l a n n g u y ệ t thánh chủ cùng thần tướng cũng đều trực tiếp phát động thủ đoạn bị cấm kỵ mấy đạo khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây nay còn có chút ý nghĩa thần xương thấy thế trong hai mắt tinh quang đại thịnh đông dưng đột nhiên chỉ thấy tần xương trên người một luồng cực kỳ huyền diệu khí tức trong nháy mắt tản mắt ra cả người phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hoàn toàn dung hợp lên. ỷ thiên, thiên, thiên, thiên kiếm chi trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khủng bố trùng thiên hào quang vô thượng kiếm y trong nháy mắt tỏa ra toàn bộ không gian cũng gấp kịch vận mẹo lên phản phất toàn bộ không gian đều phải bị miễn cưỡng xé rách bình thường nay trạng thái huyền diệu không phải những khác thình lình chính là dung hợp ma đào chi sau、so、lĩnh nộ loại k i a n g ngụy thiên nhân hợp nhất trạng thái ở trạng thái như thế này bên dưới tần sương cả người cũng tiến vào một chủng loại tự với thượng đế thị giác cảm giác p h ả n p h ấ t toàn bộ thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của mình bình thường giơ tay nhấc chân bên trong đều mang theo một lồn u mạc đại huy năng một thanh khủng bố cự kiếm bóng mở trực tiếp chém ra trực tiếp đón nhận mấy người công kích dầm dầm dầm dầm oanh chỉ nghe c u ộ n c u ộ n tiếng nổ vang dền không ngừng chuyển ra tần sương công kích trực tiếp cùng mấy người sát chiêu oanh đến cùng một chỗ danzak trong giây lát này trong hư không bầu trời rốt cục không chịu nổi này khủng bố công kích trực tiếp nước bắp ra từng đạo từng đạo khủng bố vết n ư ớ không gian cũng k h u ế c tán ra đến se trong hư không mấy người công kích cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên sau đó bắt đầu không ngừng nứt toát cuối cùng trực tiếp bị khủng bố cự kiếm bóng mở miễn cưỡng chém chết s i s ì s i s ì khủng bố cự kiếm bóng mở thế đi không giảm gần như trong nháy mắt trong hư không lam n g u y ệ t thánh chủ cùng vũ vô địch hai người thân thể run lên bần bật sau đó trực tiếp bị khủng bố ánh kiếm bao phủ thân thể trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa máu trực tiếp bị miễn cưỡng chém chết lam n g u y ệ t thánh chủ tư vi thấp nhất mà vũ lịch ở bạo phát thập phương g i i sát sau khi rơi vào trạng thái hư nhược vì lẽ đó đối mặt tần xương đòn đánh này tự nhiên là không có một chút nào Trong ở cách mắt ngã ra này một đạo công kích sau khi mấy người gần như trong nháy mắt liền trực tiếp làm ra lựa chọn tương đương xoay người liền chạy không có một chút nào dây dưa dài dòng nếu như nói trước thời điểm bọn họ đối với tần xương còn hữu ta niệm tưởng lời nói bây giờ lại thấy đến tần xương này thực lực khủng bố sau khi triệt để từ bỏ bọn họ không phải người ngu hiển nhiên cũng nhìn ra rồi thực lực của bọn họ căn bản là không phải tần xương đối thủ mặc dù nói trong lòng vô cùng không cam l ò n g nhưng lại nhưng cũng không có một chút nào biện pháp muốn đi đều đứng lại cho ta đi nếu đến rồi cũng đừng đi rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương trong hai mắt tràn đầy cực kỳ lạnh leo vẻ mặt diệt thiên t u y ệ t điện kiếm hai mươi ba gần như trong n h y mắt tần xương trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt trong dây lất này toàn bộ thiên địa bầu trời cũng kịch liệt rung động lên phảng phất không thể chịu đ ự n g này khủng bố hơi thở của sự hủy diệt bình thường không gian t r u n g quanh cũng biến thành cực kỳ v ặ n vẹo lên phảng phất thời không hoàn toàn hai mươi hai bị đ ọ c lại bình thường trong hư không ba bóng người thân hình trực tiếp hình ảnh ngắt quắng ở tại chỗ tần sương nhưng là trường sinh viên mãn cảnh giới tồn tại dùng đến kiếm hai mươi ba hiển nhiên so với kiếm thánh kiếm hai mươi ba u y năng mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần không gian trong nháy mắt trực tiếp bị phong tỏa mấy người phảng phất hoàn toàn bị triển khai thuật định thân bình thường Lấy trong ầ n người người giây lát này đế thích thiên ba người đều cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố mùi chết chóc từ đáy lòng bắt đầu bay lên bọn họ đều chỉ ít là sống mấy trăm năm lao quái vật trong giây lát này đáy mắt đều tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng gần như trong nháy mắt ba đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng ba người thân thể hủy diệt kiếm khí điên quần phun trào trực tiếp miễn cưỡng đem ba người thân thể ở trong hư không chém thành hai nửa nguyên thần cũng trực tiếp bị hủy diệt kiếm khí miễn cưỡng cắn nát hiển nhiên là chết không thể chết lại mặc dù là nắm giữ phượng huyết đế tích thiên trong dây lát này trên người sinh cơ cũng không ngừng tiêu tan cuối cùng thi hải cũng từ trong hư không rơi xuống hiển nhiên là không sống được hô làm xong tất cả những thứ này sau khi tần xương trong miệng cũng thở ra một ngụm trọc khí sau đó từ loại kia nhập đạo trong trạng thái lui đi ra trong dây l ấ t này tần xương chỉ cảm thấy một l u ồ n mánh liệt cảm giác mê man chuyển đến hiện nhiên là có chút không chịu nổi bất kể là loại kia huyền diệu nhập đạo trạng thái vẫn là kiếm hai mươi ba tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố cũng chính là tần xương thân thể trải qua mấy lần lột xác thể phách cực kỳ mạnh mẽ đổi làm lời của người khác có thể mở ra một loại là tốt lắm rồi hai loại trồng chất lời nói quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau đáng tiếc nhìn mấy người thi thể t ầ nhưng Sương trên mặt cũng đáng mặt một vệt ra tiếc, lộ vẻ p ả i biết bọn thể t họ có thể đều là r ờ sinh tại, cảnh tồn tại. nếu như là đơn độc đối định Sương nói, Tần không bọn nhất bọn chân nguyên. Nhưng trực chém gặp giết phải tiếp họ, hút khô họ lời là là tuyệt sẽ sẽ dưới tình huống này tần sương muốn bắt giữ bọn họ hiển nhiên căn bản là không thể chỉ có thể lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tư thế đem bọn họ chém giết chết chết rồi đều đang chết rồi sao có thể có chuyện đó tại sao lại như vậy cùng lúc đó phía dưới trí tôn mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi cả người cũng trực tiếp há hốc mồm trên mặt đều tràn đầy cực kỳ tuyệt vọng vẻ mặt p nguyên bản bởi vì trương tam phong tống khuyết mấy người gia nhập trí tôn một bên liền rơi vào rồi hạ phong giờ khác này mất đi đế thích thiên mọi người sau khi sở hữu dựa vào đều triệt để biến mất rồi kết quả của trận chiến này có thể tưởng tượng được đầu hàng không giết tần sương thấy đến phía dưới tình huống sau khi thanh âm lệnh như băng cũng lập tức chuyển ra đầu hàng đầu hàng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng đừng có giết ta ở đế thích thiên mấy người sau khi ngã xuống trí tôn thành một bên tinh thần cũng hầu như rơi vào đáy vực nghe được tần s ư ơ n g lời nói sau khi vẹn vẹn chần chờ chỉ chốc lát sau liền có không ít người tuyển chọn đầu hàng dần dần càng ngày càng nhiều người gia nhập đầu hàng trong hàng ngũ ngươi các ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi trí tôn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra d i ệ n thiên tuyệt địa kiếm 23 phía dưới đột nhiên kiếm thánh trên người đột nhiên bùng nổ ra khủng bố hơi thở của sự hủy diệt một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức công kích bay thẳng đến vô danh trên người bao phủ tới bởi vì tần sương duyên cớ bây giờ kiếm thánh kiếm hai mươi ba nhưng là so với nguyên tắc bên trong mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi đối mặt kiếm hai mươi ba không có tu luyện thành vạn kiếm quy tông vô danh tự nhiên cũng triệt để ba trăm tám mươi ngã sấp mặt thân thể trực tiếp bị xuyên thủng lập tức ầ m ẩm ngã xuống đất h i ệ n nhiên là không sống được một mặt khác hùng bá cũng trực tiếp một cái tam phân quyết quy mấy người cũng dường như đoạn bệnh diêm la bình thường không ngừng thu gặt những người dựa vào nơi hiểm yếu ch Vụ. Đang lúc này, lúc trong bầu trời, một đạo h ó nháy kiếm khí h trong n mắt phóng ra, m ộ trí đạo khủng kích thế vô cùng công bố tuyệt t vô o bào Trong n nháy mắt từ trên răng xuống, trực tiếp sắp tới tôn thân nháy g thể phụ mắt mắt, sắp từ trời trực tiếp tới t lại. Xì xì. Trong nháy mắt, trí tôn thân thể chấn động con mắt cũng t r ợ n tròn lên giữa chân mày một cái khủng bố lô máu cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài cuối cùng thân thể cũng lập tức ẩm ẩm ngã xuống đất hiển nhiên là không sống được người xuất thủ không phải người khác thình lình chính là thần xương trí tôn đã chết người đầu hàng không giết thần xương âm thanh cũng lập tức chuyển đến trong dây lát này giữa trường mọi người cũng rốt cục triệt để tuyệt vọng rồi bây giờ trí tôn đã nga xuống hành vi của bọn họ hiển nhiên cũng đều biến thành không có ý nghĩa cuối cùng dồn dập lựa chọn đầu hàng lấy tốc độ nhanh nhất khống chế trí tôn thành thần sương đi thẳng đến hùng bá thân vừa mở miệng nói phải hùng b á thấy thế lúc này cũng mở miệng nói sau đó trực tiếp bắt đầu dựa theo kế hoạch ban đầu bắt đầu tiếp nhận trí tôn thành cuối cùng c h ỉ dùng không tới thời gian một ngày toàn bộ trí tôn thành cũng triệt để rơi vào rồi thiên hạ hội n ắ m trong bàn tay chương ba mươi b ố mười năm chuẩn bị đồ long sau đó thần sương cũng từ thiên môn tìm thần cung cùng lam nguyện tông tủ binh trong miệng được bọn họ xào huyệt vị trí sau đó để hùng bá phái người ăn cắp bọn họ xào huyệt cùng lúc đó trước bị vô danh đầu độc làm loạn mấy cái tô n g môn tần sương cũng không có một chút nào k h á c h khí trực tiếp triệt để đem bọn họ nổ tận gốc nếu dám làm loạn tần sương tự nhiên là sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu không thẹn là thiên môn cùng tìm thần cung thu gom không sai không sai hoàng cung trong kho c á o nhìn thấy thiên hạ hội mọi người mang về đồ vật sau khi tần sương trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt những này thình lình chính là từ thiên môn cùng tìm thần cung chờ mấy cái trong tông môn thu được đồ vật đối với vàng bạc châu đáo đồ cổ tranh chữ tần sương cũng không thế nào cảm thấy hứng、thú. thế nhưng đối với thiên địa kỳ vật cùng bí tịch võ công tần sương hứng thú vẫn là hết sức đại cuối cùng tần sương cũng trực tiếp tuyển ra đối với mình thứ hữu dụng sau đó thông qua hệ thống hòa vào chính mình võ đạo chân kinh bên trong mà kết quả cũng không có để tần sương thất vọng dung hợp những công pháp này bí tịch sau khi tần sương thuộc tính bảng lại một lần nữa có một cái to lớn tăng vọt bất kể là nội công luyện thể phương pháp vẫn là võ đạo chân kinh đều có một cái to lớn tăng vọt cùng một màu đều từ nguyên bản hoàn cấp tăng lên tới thần cấp cấp bậc ngoại trừ này mấy cái tông môn võ học ở ngoài tần sương cũng chưa từng tên xào h u ệ t bên trong được kiếm tông cao nhất bí tịch vạn kiếm uy tông ngoài ra còn có vô danh mạc danh kiếm pháp nguyên tắc bên trong vô danh là bị tuyệt vô thần bắt phế bỏ tu vi sau khi mới lĩnh n g ộ vạn kiếm quy tông cần phế bỏ tu vi khí trùng phế huyệt mới tu luyện thành công có điều tần x ư ơ n g có hệ thống tồn tại tự nhiên không cần phế bỏ tu vi phiền phức như vậy tiêu tốn một chút nhân quả điểm sau khi tần x ư ơ n g cũng thành công đem vạn kiếm quy tông hòa vào võ đạo trần kinh bên trong ở dung hợp vạn kiếm quy tông thánh linh kiếm pháp mạc danh kiếm pháp còn có thập cường võ đạo bên trong thiên mệnh kiếm đạo sau khi tần sương kiếm đạo đã đạt đến thần cấp đỉnh cao có thể nói vùng thế giới này bên trong căn bản cũng không có người có thể với hắn、so với. tần sương cái này trí tôn nhưng thực là so với trước trí tôn lược uy hiếp mạnh mẽ rồi vô số lần chính là chân chính thiên hạ trí tôn mà không phải nguyên bản loại kia trên danh nghĩa trí tôn toàn bộ thiên hạ sở hữu môn phái võ lâm thế lực đều phải bị hắn còn hạn thời gian quá nhanh chóng trong đáy mắt thời gian mười năm liền trôi qua gặp qua bệ hạ phụ hoàng cung trong thư phòng hùng bá bóng người cũng xuất hiện ở tần sương trước mặt vẻ mặt cực kỳ c u n g k ì n h nói sự tình đều chuẩn bị làm sao thần sương thản nhiên nói như vậy liền được thần sương gật gật đầu nói có thể có tiếu tam tiếu tin tức tần h sương đ ỗ n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường lại một lần nữa nói rằng cái này b ậ y hạ c h ủ tội những năm này ám vong đã thẩm thấu đến toàn bộ thần châu các nơi nhưng là căn bản cũng không có tìm tới chút nào liên quan với tiếu tam tiếu tin tức thuộc hạ vô năng thỉnh b ậ hạ chỗ tội hùng bá lập tức không nhịn được nói rằng không có sao cũng được không tìm được cũng bình thường thần sương thấy thế cuối cùng lắc đầu một cái nói rằng tiếu tam tiếu nhưng là sống hơn bốn ngàn năm tồn tại nếu như đối phương một lòng muốn ẩ n giấu lời nói t ầ n sương vẫn đúng là phát hiện không được đối phương trải qua mười năm phát triển t ầ n sương trong tay không chế thế lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi vô số lần không nói những thứ khác chỉ cần là trường sinh cảnh tồn tại liền vượt qua hai trường số lượng còn thiên nhân cảnh giới tồn tại càng là phá bách có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào có điều duy nhất để t ầ n sương có chút bất đắc dĩ chính là này thời gian mười năm hãn tu vi vẫn không có đột phá thần ma cảnh giới vẹn vẹn chỉ là từ trường sinh viên mãn cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần ma cảnh giới khoảng cách chân chính thần ma cảnh giới còn kém khoảng cách nửa bước giờ khác này tần sương cũng coi như là chân chính thiết thân thể sẽ đến đột phá thần ma cảnh giới khó khăn giờ mới hiểu được tại sao đế t h í c h t i ê n trường sinh bất tử chi thần cùng vũ vô địch vì sao lại kẹt ở cảnh giới này mấy trăm năm không được tiến thêm bởi vì từ trường sinh cảnh đột phá thần ma cảnh giới thực sự là quá khó khăn mặc dù là tần sương nắm giữ như vậy khủng bố gấp gác trong tay khống chế nhiều như vậy tài nguyên nhưng là cuối cùng vẫn là kẹt ở nửa bước thần ma cảnh giới có thể tưởng tượng được thần ma cảnh giới đến cùng có cỡ nào khó khăn Có điều mặc điều dù những thân thân ó i năm này ngoại trừ chinh phục cùng bế quan tu luyện ở ngoài tần sương còn lại trải qua đều dùng ở chuẩn bị đồ long việc trên hắn hết sức rõ ràng lấy thần ma cảnh giới độ khó tới nói mặc dù là lại cho hắn thời gian mười năm hắn e sợ đều chưa chắc có thể đột phá cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến thần long trên người nguyên tắc bên trong thần long trong cơ thể nhưng là ẩn chứa long nguyên vật này có thể nói là vùng thế giới này bên trong đứng đầu nhất thiên tài địa b ả o chính là chân chính vô thượng bảo vật tần sương tin tưởng chỉ cần dùng long nguyên hắn tu vi nhất định có thể chân chính lô xác bước vào chân chính thần ma cảnh giới phân phó sau ba ngày lên đường ra biển thần sương âm thanh cũng lập tức chuyển đến bây giờ khoảng cách kinh chập ngày chỉ còn dư lại hơn một tháng thời gian tần sương tự nhiên cũng là thời điểm khởi hành đi thủy thần đảo lần này tần sương vì r ế t rồng nhưng là hầu như cầm trong tay sở hữu cao thủ hàng đầu đều triệu tập đủ mười mấy tôn trường sinh cảnh tồn tại đương nhiên đối phó một cái thần long tự nhiên không cần như vậy d ố n g chống t h u a c h i ê n g nguyên tắc bên trong đế thích thiên mang theo bảy người đều sẽ thánh long làm ngã xuống húng chi là tần sương chi sở dĩ như vậy chính là bởi vì để phòng trốn trong bóng tối tiếu tam tiếu mặc dù nói tần sương chưa từng có bãi tiến tiếu tam tiếu nhưng là những năm này hắn mấy lần cảm ứng được loại kia bị nhòm ngó cảm giác hiện nhiên tiếu tam tiếu vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối chính mình hơn nữa hắn như là dung hợp cựu châu long mạch càng la trở thành trí tôn h vâng số mệnh tụ cùng kiêm, được thiên địa khí tụ kiêm, vậy n chúng. đến che chở h Trước t t hạ n Thủy t ầ nghe lao n l được tần h x ư ơ n g lời nói sau khi hồng bá vội vã mở miệng nói sau ba ngày tần sương đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi sau khi sau đó không làm kinh động bất luận người nào mang theo một đám c a o thủ trực tiếp rời đi trí tôn thành mấy ngày sau đoàn người cũng đi đến đông hải một chỗ hải cảng chỉ thấy một chiếc to lớn lâu thuyền ngừng ở đây lên đường đi mọi người sau khi lên thuyền tần sương âm thanh cũng lập tức chuyển đến to lớn lâu thuyền cũng lập tức đổ neo hướng về trong biển chạy tới thủy thần đảo ở vào đông hải nơi sâu xa so với đông danh o khoảng cách trung nguyên thần châu đều muốn xa không ít trong n h y mắt đoàn người ở trên biển liền phiêu bạn sắp tới thời gian nửa tháng v ậ hạ phía trước chính là thủy thần đảo n g à y hôm đó trời vừa sáng hồng bá đi đến tần sương gian phòng mở miệng nói đến s a o tần sương gật g ụ sau đó đi thẳng đến bong tàu bên trên chỉ thấy ở trong tầm mắt của hắn một cái to lớn biển đảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cùng lúc đó tần sương phát hiện ở biển đảo bên mở không ít bóng người cùng hối không hai ba tập ở đây h i ệ n nhiên đều chú ý tới tần sương đoàn người rất nhanh từng chiếc từng chiếc từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ cũng bay thẳng đến đoàn người mình bên này nhích tới gần các ngươi là người nào phía trước chính là thủy thần đảo xin dừng bước gần như quá thời gian một nén nhang sau khi hai bên cũng rốt cục đến gần rồi đối diện cầm đầu một đạo thân ảnh khôi ngô nhìn cái kia khủng bố to lớn lâu thuyền mở miệng nói đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm kiên c kỵ cùng v ẻ đề phòng lớn mật nhìn thấy trí tôn còn không hành lễ hùng ba thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói một đạo thanh â m lạnh như băng chuyển đến trí tôn trung nguyên thần châu trí tôn trí tôn làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong trí tôn đại diện cho cái gì bọn họ hiển nhiên là không thể không biết mặc dù nói thủy thần đ ả o hầu như nằm ở đóng kín trạng thái nhưng là mỗi một quãng thời gian đều sẽ tiến vào tối vùng duyên hải địa phương mua sắm một ít vật tư cho nên đối với trung nguyên thần châu tình huống cũng không x lão hủ thủy thần đạo thủy t ộ c tộc trường b á i kiên t r í tôn bệ hạ không biết t r í tôn bệ hạ tới ta thủy thần đạo để làm gì lúc này phía sau một d ọ n g già n u a i chuyển đến chỉ thấy một ông già lướt sóng mà đến một luồng dâng trào khí tức c ũ n g từ trên người của đối phương tàn mắt ra ngươi chính là thủy thần lão tổ thần xương ánh mắt cũng rơi xuống trên người ông lão thản nhiên nói trước mắt thủy thần lão tổ thực lực không yếu rõ ràng là một vị t r ư ờ n g sinh cảnh tồn tại hơn nữa đ ạ t đến trường sinh hậu kỳ cảnh giới ở vùng thế giới này bên trong cũng coi như là một phương không kém cao thủ tri tôn bệ hạ biết lão hủ nghe được tần sương dĩ nhiên một cái nói ra thân phận của chính mình thủy thần lao tổ trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ không nhịn được nói rằng c h â m nghe nói thủy thần đảo chính là thần long nghỉ lại nơi kinh t h ậ p ngày chính là thần long hiện thân này c h â m muốn đến mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thần long thần sương thản như nói kiến thức thần long nghe được tần sương lời nói sau khi thủy thần lao tổ cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ đến tần sương dĩ nhiên là cái mục đích này lông mày cũng cao lên đến sắc mặt cũng biến ả o lên phải biết thủy thần đảo nhưng là xưa nay đều không hoan g h ê người ngoài chưa từng có người ngoài leo lên quá thủy thần đảo trước thời điểm phạm là có người tới gần thủy thần đạo đều bị thủy tộc người đánh đuổi nhưng là trước mắt tần sương hiển nhiên không phải bình thường tần sương nhưng là trung nguyên thần châu trí tôn bây giờ trí tôn nhưng là thống ngự toàn bộ thiên địa có thể nói toàn bộ thiên hạ đều là trí tôn địa bàn chủ yếu nhất chính là từ tần sương trên người thủy thần lao tổ cảm nhận được một luồng khủng bố to lớn áp bức khí tức h i ệ n nhiên tần sương thực lực tuyệt đối lại trên hắn ngoài ra từ lâu thuyền bên trong thủy thần lao tổ cũng cảm nhận được mấy cỗ không yếu hơn hắn khí tức kinh khủng như thế đội hình hiển nhiên căn bản là không phải bọn họ có thể đắc tội lên một khi trọc giận tần sương lời nói đối với khắp cả thủy thần rất có khả năng gặp mang đến chân chính ngập đầu t h a i thương nguyên lai trí tôn bệ hạ chính là thần long mà đến đã như vậy lời nói như vậy bệ hạ xin mời theo chúng ta đến rất nhanh thủy thần l a o tổ cũng làm ra quyết đoán chỉ trong chốc lát tần x ư ơ n g đoàn người cũng trực tiếp leo lên thủy thần đ ảo cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống cạnh biển một cái to lớn tế đàn phương hướng giờ khác này tần x ư ơ n g phát hiện không ít thủy tộc người chính đang bên trên tế đàn bận rộn thật giống chính đang chuẩn bị cái gì bình thường là thủy tộc người đang vì thần long thức tỉnh chuẩn bị tế phẩm nhìn thấy tần sương ánh mắt sau khi thủy thần lao tổ cũng mở miệng nói thì ra là như vậy tần sương gật cụ giờ khác này tần h sương cũng không có tiết lộ chính mình muốn giết dòng ý nghĩ dù sao thần long nhưng là thủy thần đạo tín ngưỡng bại lộ ý đồ lời nói h i ệ n nhiên gặp cùng thủy thần đạo lên xung đột mặc dù nói tần h sương cũng không sợ thế nhưng này căn bản cũng không có cần phải chỉ cần chờ bọn họ nhìn thấy thần long dáng vẻ sau khi dĩ nhiên là gặp đối với thần long hết hy vọng nguyên bản thần long xem như là vùng thế giới này thủy thú chính là thủy thần đạo bảo vệ nhưng là theo thời gian trôi đi thần long cùng h ỏ a kỳ lân như thế đều bị sát khi ăn mòn đã từ nguyên bản thủy thú biến thành khủng bố hông thú lần này nếu như thần long thức tỉnh lời nói đối với thủy thần đạo tới nói tuyệt đối là một cái ta hơn nữa đồng dạng tần sương cũng không có đem chuyện này nói cho thủy t ộ c người bởi vì mặc dù là nói cho bọn họ cũng căn bản là sẽ không tin tưởng chỉ có để bọn họ chân chính nhìn thấy thần lòng tàn bạo bọn họ mới gặp triệt để hết hy vọng khi đó tần sương mọi người lại ra tay cũng không mượn bởi vì tần sương mọi người thân phận duyên cớ thủy thần lao tổ trực tiếp đem tần sương đoàn người lại nước trong tộc giàn xếp đi thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian liền đến kinh trọng này、ngay、hôm đó, toàn thủy người sở hữu thủy tộc người ánh mắt đều rơi xuống cạnh b i ể n phương hướng trên mặt đều lộ ra một vệ cực kỳ c u ồ nhiệt g n vẻ mặt k h ắ p khuôn mặt là cực kỳ thần sắc mong đợi mà giờ khắc này tần sương đoàn người cũng bị thủy thần lao tổ ở tế đàn cách đó không xa sắp xếp một chỗ đoàn người cũng đứng yên ở tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi thần long giáng lâm ầm ầm ầm đang lúc này đột nhiên tần sương chỉ cảm thấy toàn bộ thủy thần đảo phía dưới bắt đầu kịch liệt run rẩy lên thủy thần đảo chu vi nguyên bản bình tĩnh mặt nước cũng bắt đầu kịch liệt b u c lên từng đạo từng đạo khủng bố cơn sóng thần cũng trong nháy mắt bay thẳng đến bên bờ bao phủ đến. Đương luồng khủng bố hung theo một bố sau á t bắt từ bắt chi cũng nước khí biển dưới bên b đầu đầu y Đây ngày nay lên. là chương Đ.S. s hôm Dầm.、Sau、một khắc đang lúc này đột nhiên trong nước biển một cái khủng bố to lớn vòng xoáy cũng trực tiếp xuất hiện ở mặt biển bên trên vòng xoáy bắt đầu thời điểm chỉ có đường kính mấy chục mét giá vẻ sau đó nhanh chóng mở rộng chỉ nghe một đạo nặng nề âm thanh truyền đến một đạo khủng bố cảnh giới mấy trăm mét t h u khủng bố cột nước cũng trực tiếp phóng lên trời sau đó ở trong tầm mắt của mọi người cột nước trong nháy mắt trực tiếp nổ bể ra đến một đạo khủng bố bóng người khổng lồ cũng trực tiếp từ trong cột nước hiện hiện ra chỉ thấy thân ảnh ấy có tới hơn trăm thước trường toàn thân che kín n h ạ t v ả y màu xanh phúc sinh b ố n chân đủ phân ba chỉ một luồng khủng bố hung sát khí t ứ c cũng trực tiếp từ cái bóng người này trên người tản mắt ra thần long đại nhân là thần long đại nhân phía dưới thủy thân bộ tộc mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời sắc mặt cũng đột nhiên nóng bỏng vô bên lên rất nhiều người càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất cực kỳ dáng vóc t i ể u tụy quỳ lạy gào gử sau đó chỉ nghe một đạo cực kỳ trầm thấp tiếng rồng ngâm từ trong miệng truyền đến ra có điều cùng bình thường cao v ú t tiếng rồng ngâm so ra trước mắt này tiếng rồng ngâm bên trong tràn ngập một luồng bạo ngược cùng gào thét khí thức một đôi mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm hung sát chi khí không chút nào nửa điểm an l à n h khí thần long là thần long đúng là thần long trí tôn thần long xuất hiện phía sau tần sương mấy người bên cạnh nhìn thấy này khủng bố quái vật khổng lồ sau khi vẻ mặt bên trong cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt dù sao này thần long nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết bọn họ trước thời điểm có thể đều chưa từng có bài kiến tần sương ánh mắt cũng rơi xuống thần long trên người đáy mắt né qua một vệ v ẻ kinh dị trước mắt này thần long so với chiến thần điện bên trong ma long hình thể muốn lớn hơn không ít khí tức trên người cũng càng thêm khủng bố ở tần sương cảm ứng bên trong này thần long thình lình đã vượt qua trường sinh cảnh khí t ứ c đạt đến thần ma cảnh giới có điều mặc dù nói như vậy thế nhưng tần h sương có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt thần long cùng ma long so với ngoại trừ thể hình cùng khí tức so với ma long càng mạnh hơn ở ngoài ở thân vận bên trên trước mắt thần long căn bản là không sánh được ma long ma long chỉ là bởi vì tiên phủ cầm cố cho nên mới thoái hóa nhưng là tức đã là như thế ma long chính là chân chính thần long nhưng là trước mắt thần long làm cho người ta cảm giác càng như là giao long mọi người cẩn thận chuẩn bị một chút lập tức liền muốn chiến đấu nhìn thấy chu vi cả đám dáng vẻ sau khi thần sương cũng liền bận bịu mở miệng nói lúc này ở thần long xuất hiện trong n g a y mắt thần sương liền đã biết rồi này thần long cùng nguyên tắc bên trong như thế đã hoàn toàn biến thành một con h u n g thú này thần long trên người hung sát chi khí cùng trước chết ở tần h sương trong tay h ỏ a kỳ l ầ n hung sát chi khí vô cùng tương tự phải c h í tôn nghe được thần sương lời nói sau khi mấy người cũng không có trần trờ chút nào trên mặt cũng đều lộ ra một vệ đề phòng vẻ mặt trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hống hống hống đang lúc này chỉ nghe lại là một đạo trầm thấp tiếng rồng ngầm chuyển đến sau mực khắc chỉ thấy thần long thân thể đột nhiên vỗ một cái phía dưới trên mặt biển vừa đến khủng bố cao mấy chục mét sóng lớn cũng trực tiếp gào thét mà đến trong nháy mắt hướng về thủy thần đảo mọi người trên người bao phủ lại đây không được tất cả mọi người mau lui lại cầm đầu thủy thần lão tổ lúc này hiển nhiên cũng rốt cuộc phát hiện thần long không đúng sắc mặt cũng bông nhiên hoàn toàn biến đổi hiển nhiên lúc này hắn cũng đã cảm nhận được thần long trên người cái kia khủng bố làm người ta sợ hai hung sát chi k h í cùng trong đồn đ á y thần long hiển nhiên có khác biệt một trời một vực gào gừ chỉ thấy sau đó chỉ thấy thần long đại một cái miệng sau đó bay thẳng đến trong đám người tàn phá mà đi mười mấy cái chưa kịp phản ứng thủy thần bộ tộc cao thủ mạnh mẽ trực tiếp bị sống sờ sờ n u ố t xuống ẩm ẩm ẩm cùng lúc đó nguyên bản dựng tế đàn cũng trong nháy mắt trực tiếp ẩm ẩm đổ nát sau đó thần long to lớn thân thể cũng bay thẳng đến t ư tán mà chạy thủy thần đạo mọi người bên người tàn phá mà đi hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục giết chóc trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh cũng nhìn qua cực kỳ màu t a n h chết tiệt làm sao có khả năng thần long làm sao sẽ biến thành như vậy thủy thần lao tổ sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra nhìn thấy thần long vẫn đang điên cuồng tàn phá thủy thần lao tổ sắc mặt cũng là đại biến nếu để cho thần long như vậy tàn phá lời nói bên bờ thủy tộc người e sợ không có mấy người có thể sống sót giờ khác này toàn bộ tình cảnh cũng biến thành cực kỳ hôn l o ạ n lên lúc này thủy thần lao tổ cũng không có trần c h ờ chút nào hai tay phi động sau m ộ t khắc phía dưới nước biển điên cuồng phun trào hóa thành mấy đạo cột nước bay thẳng đến thần long trên người bao phủ tới hiện nhiên thần Thủy thần chính thủy muốn muốn ngăn cản lòng động tác. Thủy thần lao tổ chính là lao là tác. tổ t chỉ thấy thần long đôi u đột nhiên quét qua trong khoảnh khắc đầy trời cột nước cũng trực tiếp nước t ó ắ t ra đối mặt thần long thủy thần lao tổ hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại khủng bố công kích thế đi không giảm bay thẳng đến thủy thần lao tổ trên người bao phủ tới chính là hiện tại động thủ tần sương thấy thế hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng đón lấy hiển nhiên là đã đến bọn họ thời điểm xuất thủ trong hai mắt tinh quang lấp lóe lúc này khẽ quát một tiếng thân hình bay lượn mà tới cùng lúc đó song trường trực tiếp đánh ra hai đạo khủng bố từ kim sắc bá đạo trưởng tình bao phủ mà ra bên cạnh trương tam phong tống khuyết hùng bá mấy người cũng không có trần trờ chút nào dồn dập ra tay từng đạo từng đạo khủng bố công kích cũng hướng về thần lòng trên người bao phủ tới ẩm nương theo một đạo khủng bố thanh em t r ầ m thấp chuyển đến tần xương công kích trực tiếp cùng thần long thân thể oanh đến cùng một chỗ chỉ thấy thần long to lớn thân thể run lên bần bật, bật sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong dĩ nhiên trực tiếp bị chấn động lùi ra to lớn thân thể dĩ nhiên trực tiếp đánh đến mặt biển bên trên cùng lúc đó mọi người công kích cũng lập tức oanh đến thần lòng trên người bắn lên từng đạo từng đạo khủng bố bằng nước bên cạnh thủy thần lão tổ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh hãi vừa nãi mặc dù nói vẹn vẹ nhưng là hắn đã rõ ràng thần long thực lực khủng bố đối mặt thần long hắn căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại nhưng là trước mắt tần h sương dĩ nhiên trực tiếp một trưởng đem thần long chấn động lùi ra nay khủng bố chấn động có thể tưởng tượng được này đây mà vẫn còn là người ư thủy thần lao tổ kinh hãi trong lòng cũng càng thêm nồng n ặ n g này nhưng là chân chính cứng đối cứng đem thần long đẩy lui thần long vậy cũng là thanh thú thể phách mạnh căn bản là không phải phổ thông võ giả có thể so với nhưng là trước mắt tần h sương lại có thể g ă n g chống đỡ thần long không đơn thuần là thủy thần lao tổ bên cạnh chương tam phong đám người trên mặt cũng đều lộ ra một vẹn khiếp sợ hiển nhiên cũng bị tần sương sức mạnh kinh khủng cho chấn kinh rồi chín chương ba mươi bảy dết rồng thiên tàm cựu biến quả nhiên lợi hại tần sương nhìn thấy đòn đánh này hiệu quả sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt đi ngang qua năm lần lộ sát sau khi tần sương thân thể đã cường đại đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố mặc dù nói này thần long thực lực so với h ỏ a kỳ lân mạnh mẽ hơn không ít nhưng là bây giờ tần sương cũng so với lúc trước thời điểm thực lực mạnh mẽ mấy lần t i ệ n tay một đòn liền có mấy trăm vạn cân sức mạnh thần long giao cho chúng ta ngươi phụ trách đem thủy tộc người sơ tán tần sương ánh mắt rơi xuống thủy thần lão tổ trên người nói rằng vâng trí thủy thần lao tổ thấy thế lúc này cũng phản ứng lại không có trần c h ờ chút nào bắt đầu tổ chức chu vi thủy tộc người sơ tán hống cùng lúc đó trong nước thần long cũng lại một lần nữa phóng lên trời một luồng kinh khủng hơn bạo ngược khí tức cũng từ trên người hắn buộc phát ra bay thẳng đến tần xương bên người vào tới tần xương thấy thế cũng lạnh r ê n một tiếng trực tiếp tiến lên liên tiếp cùng thần long chiến đến cùng một chỗ mà còn lại mọi người thì lại ở một bên đột kích gây dối tần xương vừa đánh vừa lui cuối cùng trực tiếp đem thần long dẫn lên thủy thần đảo nếu như vậy có thể ở một mức độ nào đó suy yếu thần long thực lực đương nhiên cái này không phải mục đích chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là như vậy tần sương không cần lo lắng thần long gặp chạy mất nếu không thì nếu như ở trên b i ể n giao chiến lời nói thần long một khi tiến vào trong b i ể n rộng lời nói hắn liền hoàn toàn không có cách nào giết ở đem thần long dẫn vào nguyên bản dự định vị trí sau khi tần sương cũng đã không còn nương tay chút nào khi tức trên người trực tiếp tăng lên tới cực hạn từng đạo từng đạo khủng bố bá đạo công kích bay thẳng đến thần lòng trên người bắt chuyện đi qua ầm ầm ầm ầm tần sương thực lực so với nguyên tắc bên trong đế thích t i ê n không biết phải cường đại bao nhiêu vì lẽ đó đối mặt tần sương thần lòng căn bản cũng không có quá nhiều sức lực chống đỡ lại cùng h ỏ a kỳ lân như thế thần long mặc dù nói có thần ma cảnh giới tu vi nhưng là nhưng không có một chút nào linh trí một thân thực lực hoàn toàn dựa vào mạnh mẽ thể phách cũng không có cái gì mạnh mẽ thần thông vì lẽ đó bây giờ ở thân thể bị tần sương áp chế tình huống một thân thực lực cũng suy yếu hơn nữa trực tiếp bị tần sương gắt gao áp chế lại một lần lại một lần bị tần sương đánh bay ra ngoài có điều tần sương phát hiện trước mắt thần long thân thể so với h ỏ a kỳ lân muốn mạnh mẽ hơn không ít mặc dù nói sức mạnh của hắn áp chế đối phương thế nhưng thần long vạy giáp phòng ngự so với hoa kỳ lân khủng bố hơn, hơn nhiều thần long mặc dù nói nhìn qua hết sức chật vật thế nhưng là cũng không có bị quá nặng th tần g t r sương mặc dù nói không có bảy vũ bởi vì hỏa lân kiếm cùng tiệt thế kiếm tốt cũng đã bị hòa vào ỷ thiên kiếm bên trong còn còn lại mặc dù nói anh hùng kiếm thiên tội tham lang thiên nhận kinh tịch đao chở mấy cái thần binh đều ở tần sương trong tay thế nhưng hắn căn bản cũng không cần phiền phức như vậy một cái ỷ thiên kiếm đủ để giải quyết bất cứ vấn đề gì lúc này tần sương cũng không có trần trờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem Ủy thiên kiếm lấy ra một luồng khủng bố vô thượng kiếm ý cũng trong nháy mắt bạo phát trong dây lát này tần sương cả người như đồng hóa làm một t r ô i khủng bố lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường vô biên ác liệt khí tức điên cồn g phun trào chém tần sương trong hai mắt tinh quang lấp lóe một đạo khủng bố óng ánh kiếm khí trong nháy mắt bạo phát bay thẳng đến thần lòng trên người bao phụ tới ỷ thiên kiếm có thể nói là phong vân thế giới tuyệt đối đệ nhất thần minh không có bất kỳ người nào có thể gánh vác ba thiên kiếm quân tiên phong dù cho là thần chỉ thấy thần long trên người một đạo khủng bố giữ tợn vết thương khiết hiện hóa ra ngoài đầy trời mưa máu cũng từ trong hư không tùy ý một đạo bị đau tiếng đ ê u thảm thiết cũng lập tức chuyển đến to lớn thân thể cũng bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ đến nương theo một đạo khủng bố tiếng nổ cũng lập tức chuyển đến h i ệ n nhiên thần long cũng triệt để bị tần xương làm tức giận qua nơi không gian chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo lên mở cho ta tần xương thấy thế không có trần chờ chút nào trực tiếp một trưởng vô r a trực tiếp cùng thần long đôi oanh đến cùng một chỗ tần xương cả người thân thể hơi lay động một chút sau đó liền khôi phục bình thường mà thần long thân thể không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp lại một lại l ầ ngay nữa chấn n bị đ ộ đuổi r Giết! g n a lập tức không có trần c h ờ chút nào tần xương trong miệng trợn quát một tiếng thân hình loáng một cái đi thẳng đến thần long bên người trong tay b ỷ thiên kiếm cũng lại một lần nữa chém ra thần long thân thể cũng lại một lần nữa thêm ra một đạo vết thương khủng bố cùng lúc đó trương tam phong mấy người cũng không có trần c h ờ chút nào trong tay công kích cũng điên cuồng bao phủ mà ra trực tiếp điên cuồng hướng về thần lòng trên người bắt chuyện đi qua ầm ầm ầm ầm sau đó nương theo tần xương từng đạo từng đạo khủng bố công kích bao phủ mà ra thần long trên người cũng không ngừng thêm ra từng đạo từng đạo vết thương khủng bố rất nhanh liền thương tích khắc người ngang một đạo thê thảm tiếng rồng ngầm cũng lập tức chuyển đến sau đó to lớn thân thể cũng trực tiếp điên cuồng và ặ mẹo cuối cùng bay thẳng đến mặt b i ể n phương hướng chạy đi hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu muốn đi đã muộn đứng lại cho ta đi chết nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương trong hai mắt tinh quang lấp lóe trong bầu trời một đạo khủng bố ánh kiếm né qua trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng thần long thân thể thần long to lớn thân thể cũng lập tức từ trong hư không rơi xuống ngay lập tức tần xương căn bản là không cho thần long chút nào cơ hội thở lấy hơi cựu cung huyện thần bộ thôi thúc đến mức tận cùng đi thẳng đến thần long trước mặt trong tay ủy thiên kiếm trực tiếp không vào thần long giữa chân mày. trong khoảnh khắc thần long thân thể chấn động mạnh một cái sau đó co giật mấy lần liền không có động tĩnh hiển nhiên là không sống được chết rồi quá tốt rồi rốt cục thành công mọi người chung quanh nhìn thấy kết quả này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động ngay lập tức chỉ thấy một viên nắm đấm màu vàng nóng to nhỏ dường như nội đan thứ tầm thường từ thần lòng trong nao bán ra một luồng chất phác khí tức cũng từ phía trên tản mắt ra lại thấy đến vật này trong ngay mắt tần xương trong hai mắt cũng né qua một vệ nóng rực ánh sáng hiển nhiên hắn đã nhận ra vật này không phải những khác t h ì có điều n đang lúc này đột nhiên tần sương chỉ cảm thấy trong hư không không gian vặn vẹo đi sau đó một con nguyên khí bàn tay khổng lồ hiện hóa ra ngoài bay thẳng đến long nguyên trên người tóm tới rốt cục đến rồi sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương đáy mắt tinh quang lấp lóe trên mặt nhưng không có một chút nào bất ngờ chương ba mươi tám thiếu tam tiếu h i ề n thân bởi vì ngay ở vừa nãy thần long ngã xuống trong n g á y mắt tần sương lại một lần nữa cảm nhận được loại kia dò xét cảm giác hơn nữa loại này dò xét cảm giác so với d i vãng thời điểm bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm m á h liệt h i ệ n nhiên có người trong bóng tối dò xét chính mình thân phận của đối phương tự nhiên là vô cùng sống động chém tần sương trong miệng trợt quát một tiếng ý thiên kiếm trong n g á y mắt phóng ra một đạo hóng ánh thần quang hơi thở của sự hủy diệt điên cùng phun trào trực tiếp quấn quít lấy trong hư không bàn tay khổng lộ bên trên chém đi qua xi trong hư không bàn tay khổng lồ trực tiếp miễn cưỡng bị chém chết tần sương cũng đi thẳng đến long nguyên trước mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút long nguyên cũng trực tiếp biến mất không thấy hình bóng h i ệ n nhiên là bị tần sương chịu đến hệ thống trong không gian ồ nhìn thấy tình cảnh này sau khi một đạo kinh dị âm thanh cũng lập tức chuyển đến ngay lập tức ở ánh mắt của mọi người bên trong xa xa một đạo ông lão mặc áo trắng bóng người chậm rãi mà đến nhìn qua động tác vô cùng c h ậ m chậm nhưng là chỉ dùng ba cái hô hấp không tới một bên đi đến giữa trường thiếu tam thiếu nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi tần sương đáy mắt cũng né qua một vệ nghiêm túc người trước mắt nhưng là vùng thế giới này to lớn nhất、buộc. có thể giấu giếm được cảm nhận của chính mình thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ ồ người dĩ nhiên biết l á hủ tiếu tam tiếu nghe được tần sương lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ người rốt c u ộ c xuất hiện chấm đã chở n g ư ờ i rất lâu thần sương lạnh lùng nói ngươi biết ta sẽ xuất hiện nhìn thấy tần sương dáng vẻ sau khi tiếu tam tiếu lông mày cũng nhíu một hồi ngươi nói xem thần sương thẳng như nói không thẹn là thiên mệnh không lường được người ngươi không ứng nên xuất hiện ở đây sự xuất hiện của ngươi nhiễu loạn vùng thế giới này q u y t í c h tiếu tam tiếu mở miệng nói nhiễu loạn vùng thế giới này q u y tích thực sự là chuyện cười chân muốn biết là nhiễu loạn vùng thế giới này quy tích vẫn là nhiễu loạn ngươi bố trí cùng tính toán thần sương khỏe miệng cũng lộ ra một vệ thần sắc k i n h thường giờ khác này ở tiếu tam tiếu xuất hiện trong nháy mắt thần sương nhất thời từ trên người của đối phương cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc hơi thở kia không phải những khác thình lình chính là tín ngưỡng và khí vận khí tức ở cảm nhận được hơi thở này trong nháy mắt nguyên bản bao phủ ở hắn nghi ngờ trong lòng cũng triệt để mở ra trước mắt tiếu tam tiếu quả nhiên là ở hậu trường không ngừng bố cục dẫn dắt thiên hạ đại thế thúc đẩy cái gọi là thiên thu đại kiết nạn để cho mình tại đây thiên thu đại kiết nạn di một làn sóng lại một làn sóng không ngừng thu gặt chúng sinh tín ngưỡng và khí vận l ấ y tín ngưỡng và khí vận đến lớn mạnh tự thân tu vi tần sương xuất hiện hiện nhiên là phá hoại tiếu tam tiếu mưu tính cùng bố trí trực tiếp nhất thống toàn bộ thiên hạ để nguyên bản hỗn loạn thiên hạ trở nên cực kỳ v ữ n vàng điều này hiển nhiên tuyệt đối không phải tiếu tam tiếu bằng lòng gặp đến bởi vì không có tranh đấu cùng phân tranh tiếu tam tiếu liền không có thu gặt tín ngưỡng và khí vận con đường đã như vậy lời nói như vậy lao phu chỉ có thể đưa người biến mất tiếu tam tiếu mở miệng nói trong giọng nói cũng biến thành cực kỳ lạnh leo lên biến mất chấm Thật không? khẩu khí thật là lớn thật coi mình là vùng thế giới này chúa tể hay sao có điều là một cái trốn trong bóng tối đùa bợn âm như quỷ kế lao già chết tiệt mà thôi thần sương cười lạnh một tiếng nói người muốn chết nghe được tần h sương lời nói sau khi tiếu tam tiếu đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo hôn thiên tứ tuyệt lúc này tiếu tam tiếu không có trần trờ chút nào trực tiếp phát động hôn thiên tứ tuyệt cùng tiếu kinh thiên hôn thiên tứ tuyệt không giống tiếu tam tiếu hôn thiên tứ tuyệt rõ ràng muốn càng mạnh mẽ hơn vô số lần tiếu tam tiếu trực tiếp đồng thời cho gọi ra bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng bốn loại thuộc tính năng lượng ở trong hư không trực tiếp dung hợp lại cùng nhau nương theo một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt bộc phát ra trong dây lát này hư không không gian cũng không ngừng rung động trong nháy mắt này tần sương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố khiếp đảm cảm giác chuyển đến cả người vẻ mặt cũng là dù mình h i ệ n nhiên hết sức rõ ràng đòn đánh này h i ệ n nhiên là có thể uy hiếp đến tính mạng của chính mình nhất trưởng hàm thiên tần sương không có trần c h ờ chút nào trong cơ thể chân nguyên đ i ê n c u ồ n g phun trào trong dây lát này tần sương trực tiếp đem hơi thở của chính mình tăng lên tới cực hạ trong bầu trời một con khủng bố từ kim sắc bàn tay khổng lồ hoa tươi xuân đến trực tiếp đón nhận tiếu tam tiếu công kích dầm dầm dầm dầm. chỉ nghe một đạo khủng bố trầm thấp tiếng nổ vang d ề n t r u y ề n đến ở đâu mấy cái sau khi chỉ thấy trong bầu trời từ kim sắc bàn tay khổng lồ run lên bần bật, bật sau đó dĩ nhiên trực tiếp nước tóc ra không gian cũng trong nháy mắt ẩ m ẩ m đổ nát hủy diệt bao tắp cũng điên cuồng bao phủ mà ra bay thẳng đến tần xương trên người bao phủ lại đây tần xương thấy thế không dám có trần c h ờ chút nào hai tay phi động trực tiếp lại một lần nữa quay về trong hư không liền bài mấy trưởng lúc này mới hóa giải hơn nửa sức mạnh cả người thân thể cũng lùi về sau mấy bước trong cơ thể khí huyết cũng kịch liệt buộc lên, lên thần ma viên mãn người dĩ nhiên là thần ma viên mãn cảnh giới tần sương giờ khác này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên trong giây lát này tần sương cũng rốt c ụ c cảm ứng được tiếu tam tiếu thực lực chân chính thình lình đã đạt đến khủng bố thần ma viên mãn cảnh giới mặc dù nói hắn biết tiếu tam tiếu thực lực rất mạnh nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố đối với tiếu tam tiếu là thần ma cảnh giới tần sương không có một chút nào hoài nghi nhưng là dưới cái nhìn của hắn đối phương nên nhiều lắm chính là thần ma trung kỳ hậu kỳ nhiều lắm thần ma đỉnh cao mà thôi nhưng là không nghĩ đến nhưng đạt đến khủng bố thần ma viên mãn cảnh giới hả hơi thở này thật dâng trào khí huyết thật nồng nặc máu tanh khí tức ngay lập tức thần xương cũng từ tiếu tam tiếu trên người cảm ứng được một luồng nồng nặc máu tanh khí tức loại khí tức này dĩ nhiên xúc động trong cơ thể mình khí huyết cộng hưởng thần xương dung hợp h ỏ a kỳ lân khí huyết loại này cộng hưởng hiển nhiên vậy chỉ có t h a n h thú dòng máu mới có như vậy hiển nhiên chính là huyền quy dòng máu tiếu tam tiếu trong cơ thể dung hợp huyền quy dòng máu thần xương hết sức rõ ràng nhưng là dưới cái nhìn của hắn tiếu tam tiếu đều dung hợp mấy ngàn năm cũng sớm đã cùng huyền quy huyết dịch hợp lại là một căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì cộng hưởng dường như đế thích thiên bình thường đế thích thiên mặc dù nói dung hợp phước huyết nhưng là thần xương nhưng không có từ trên người đối phương cảm nhận được loại kia cộng hưởng. bởi vì đế thích thiên đã triệt để đem phượng huyết chuyển hóa thành dòng máu của hắn tự nhiên không cách nào xúc động loại k i a không tên cộng hưởng nhưng là trước mắt tiếu tam tiếu dĩ nhiên xúc động khí huyết cộng hưởng trừ phi là đối phương chưa hề hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể huyền quy huyết dịch mới có khả năng nhưng là ở tần sương xem ra chuyện này căn bản là là không thể dù sao tiếu tam tiếu nhưng là so với đế thích thiên h o ặ c càng thêm cựu viễn chẳng lẽ nói đ ỗ n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường tần sương đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang người giết huy t ầ n sương bỗng nhiên mở miệng nói nguyên tắc bên trong tiếu tam tiếu chỉ dung hợp một phần huyền quy huyết dịch nhưng là vừa nãy tần s ư ơ n g cảm nhận được tiếu tam tiếu trên người cái kia khí huyết thực sự là quá chất phác căn bản là không giống dung hợp một phần c hơn ư g i nữa h Thế giao Chiến Khủng bố Tiếu Tam Tiếu Giao Hơn n bố vừa nãy thời điểm tần s ư ơ n g cảm giác được tiếu tam tiếu mặc dù nói khí tức trên người đạt đến thần ma viên mãn cảnh giới nhưng là ở động thủ thời điểm cảm giác đối phương khí tức trên người rõ ràng có chút cuồng bạo cảm giác cái cảm giác này liền phản phất mới vừa đột phá cũng chưa hề hoàn toàn khống chế bình thường phải biết tiếu tam tiếu nhưng là sống hơn bốn ngàn năm tồn tại tình huống bình thường cũng sớm đã đối với trong cơ thể mình chân nguyên k h ô n g chế cẩn thận tỉ mỉ căn bản là sẽ không xuất hiện tình huống như thế thêm vào cái kia khủng bố dâng trào khí huyết thần sương cũng lớn mật suy đo nói n nghe được tần h sương lời nói sau khi tiếu tam tiếu thân thể chấn động mạnh một cái trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ ngươi biết đến có chút quá nhiều rồi đi chết tiếu tam tiếu lạnh lùng nói một đạo kinh khủng hơn công kích cũng bay thẳng đến tần sương trên người bao phủ lại đây quả thế nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương nơi đó còn có thể không biết hiển nhiên là để cho mình b ằ n đúng tiếu tam tiếu quả nhiên là chém giết huyền quy dung hợp huyền quy máu lúc này mới đạt đến thần ma viên mãn cảnh giới sau một khắc chỉ thấy tiếu tam tiếu trong hai mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo quỷ dị ánh sáng gần như trong nháy mắt thần sương c h ỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt sau một khắc cả người phảng phất tiến vào một mảnh xâm la địa ngục bên trong bình thường không được đây là vạn đạo xâm la nhìn thấy tình cảnh này sau khi thần sương hoàn toàn biến sắc hắn không nghĩ đến tiếu tam tiếu vạn đạo xâm la lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần của chính mình này so với chiếc tiếu não thế vạn đạo xâm la quả thực mạnh mẽ rồi vô số lần giờ k h ắ c này hắn trực tiếp tiến vào một loại tinh thần trong ả o cảnh hắn hết sức rõ ràng chính mình giờ k h ắ c này vô cùng nguy hiểm nếu như hơi bất cẩn một chút lời nói liền có khả năng vạn kiếp bất phục lúc này điên c u ồ n g thôi thúc nguyên thần muốn phá vỡ quỷ dị này ả o cảnh nhưng là thần xương nguyên thần mặc dù nói có thể so với thần ma cảnh giới thế nhưng cùng tiếu tam tiếu loại này thần ma viên mãn cảnh giới tồn tại so ra h i ệ n nhiên vẫn là kém không ít đúng rồi số mệnh cùng lực lượng tín ngưỡng đang lúc này phản phất nghĩ tới điều gì bình thường thần xương ánh mắt sáng lên tín ngưỡng kim thân trong nháy mắt phát động đông、dưng. chỉ thấy tần sương nguyên thần bên trên đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh thần quang một cái tử kim sắc thần lòng bóng mở trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài một luồng vô biên hùng vi khí tức trong nháy mắt buộc phát ra thình lình chính là tần sương số mệnh kim long o ng n o n g o ngong giang g i ắ c tại đây số mệnh kim long hiện ra trong nháy mắt toàn bộ hảo cảnh không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên cuối cùng trực tiếp nước t o á t ra tần sương cũng trong nháy mắt từ trong hảo cảnh thoát khỏi đi ra hừ, hừ. cùng lúc đó một mặt khác ở tần sương thoát khỏi ả o cảnh sau khi đối diện tiếu tam tiếu thân thể run lên trong miệng cũng rên lên một tiếng k h ỏ miệng cũng chảy ra một vói máu sắc mặt cũng trở nên hơi trở nên t r ắ n g bệnh h i ệ n nhiên là chịu đến phản vệ v ạ n đạo x â m la mặc dù nói vô cùng như thiên nhưng là đồng dạng nếu như một khi bị phá lời nói nhưng là sẽ chịu đến phản vệ đặc biệt loại này đơn giản thô bạo phá tan người dĩ nhiên phá lão phu x â m la h ảo giác thiếu tam tiếu sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra đón lấy đến thiên ta tần x ư ơ n g đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo lúc này đã không còn chút nào nói ỷ thiên kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo khủng bố hóng ánh thần quang một đạo khủng bố tuyệt cường kiếm ý trong nháy mắt b ộ c phát ra xem ra lão phu vẫn còn có chút coi thường ngươi có điều ngươi thật sự cho rằng như vậy liền có thể làm gì được rồi lao phu quả thực có chút quá mơ m ộ n g h a o huyền nhìn thấy tần sương dáng vẻ sau khi thiếu tam tiếu cũng lạnh rên một tiếng một luồng ngập trời tinh lực cũng trực tiếp từ trên người hắn tản mát ra và đạo sâm la trưởng trong hư không một đạo khủng bố có tới trăm mét to nhỏ khủng bố bàn tay khổng lồ từ trên trời r g xuống tần sương chỉ cảm thấy trong hư không phảng phất một ngọn núi nhỏ đẻ xuống bình thường một luồng khủng bố hơi thở ngột ngạt cũng trực tiếp từ đáy l ò n g của hắn bắt đầu bay lên chém tần sương trong miệm trợ quát một tiếng trong hư không một đạo khủng bố cự kiếm bóng mở hiển hóa ra ngoài trực tiếp đón nhận tiếu tam tiếu công kích dầm dầm dầm dầm nhất thời hai người công kích liền trực tiếp oanh đến cùng một chỗ không gian đổ nát hủy diệt bao tắp cũng điên cuồng bao phủ cái cảm giác này liền phản phất thế giới tận thế giáng lâm bình thường cuối cùng hai đạo khủng bố công kích ở trong hư không trực tiếp vung hang ra trong tay ngươi thần binh vùng thế giới này bên trong làm sao có khả năng gặp có bực này thần binh chuyện này căn bản là không phải vùng thế giới này người có thể rèn đúc đi ra tiếu tam tiếu thấy thế ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống tần xương trong tay thần binh bên trên đáy mắt cũng né qua một vẹt vẽ nghiêm túc nếu như là phổ thông thần binh lời nói tiếu tam tiế dù cho là tuyệt thế kiếm tốt tuyết tổng đao loại kia cấp bậc hắn cũng sẽ không để ở trong lòng bởi vì căn bản là không uy hiếp được hắn nhưng là giờ khắp này toàn lực bạo phát bên dưới ủy thiên kiếm để tiếu tam tiếu cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy thần sương lạnh lùng nói muốn dựa vào một thanh thần binh đánh chết lão phu quả thực chính là chuyện cười tiếu tam tiếu lạnh lùng nói hôn thiên tứ tuyệt trưởng lúc này tiếu tam tiếu không có một chút nào phí lời trực tiếp lại là một trường vô g a hơi thở của sự hủy diệt lại một lần nữa hướng về tần sương trên người bao phủ lại đây giết tần sương thấy thế cả người cũng không lùi mà tiến tới toàn lực bạo phát từng đạo từng đạo khủng bố kiếm khí cũng trong nháy mắt buộc phát ra hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ trong nháy mắt giờ khác này hai người liền đầy đủ giao chiến mấy trăm cái tập hợp có điều giữa trưởng cục diện nhưng có chút không tốt lắm mặc dù nói tần h sương trong tay bị thiên kiếm rất mạnh nhưng là hai người tu vi t r ê n lệnh quá to lớn dần dần thần sương cũng rơi vào rồi hạ phong xem ra chỉ có thể sử dụng phi thường quy liệu mạng thủ đoạn thần sương trong lòng âm thầm nghĩ nói vạn kiếm quy tông tần sương trong hai mắt hàn quang lấp lóe trong khoảnh khắc một lồn u g so với trước kinh khủng hơn vô thượng kiếm ý trong nháy mắt bộ phát ra lấy tần xương làm trung tâm trong hư không vô số kiếm ảnh hiện hóa ra ngoài cuối cùng hóa thành khủng bố bao tác hướng về trong hư không tiếu tam tiếu trên người bao phủ tới nhìn thấy tình cảnh này sau khi tiếu tam tiếu đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẽ kinh dị trên mặt vẻ nghiêm túc càng thêm trở nên nồng n ặ n g h i ệ n nhiên cũng từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được một lồn u g uy hiếp không nhỏ hôn thiên tứ tuyệt vạn đạo sâm la cho ta hợp tiếu tam tiếu khí tức trên người cũng điên cuồng phun trào lên dĩ nhiên trực tiếp đem hôn t i ê n tứ tuyệt cùng vạn đạo sâm la sức mạnh dung hợp lên trong hư không như cùng một mảnh xâm la luyện ngục bình thường khí tức cũng hiện hóa ra ngoài bay thẳng đến tần xương trên người c h â n áp xuống dường như muốn đem tần xương c ả người hoàn toàn c h â n áp tại đây một mảnh vô tấn luyện ngục bên trong bình thường hơi thở này thật mạnh cảm nhận được hơi thở này trong nháy mắt tần xương đáy mắt cũng né qua một v ệ t v ẻ kinh hãi giờ khác này tần xương chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa sức mạnh đều hướng về trên người mình bao phủ lại đây bình thường một luồng khủng bố cảm giác bị đè nén trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân chỉ c h ư n bốn mươi lá bài tẩy ra hết chấn áp tiếu tam tiếu quả nhiên sống hơn bốn ngàn năm không có một cái bớt lo t ầ n xương trong lòng âm th đầy trời ánh kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị miễn cưỡng nghiền nát chỉ có thể như vậy sau một khắc tần sương cả người trực tiếp tiến vào một loại trạng thái huyền liền diệu ở tiến vào trạng thái như thế này trong nháy mắt cả người cũng trực tiếp phản phất hóa thân làm thiên địa chúa tể bình thường cả người hoàn toàn hòa vào c h u vi trong thiên địa thinh linh chính là ngụy thiên nhân hợp nhất cảnh giới diệt thiên tuyệt đ ị a kiếm hai mươi ba cùng lúc đó tần sương cũng không có trần chờ chút nào trong nháy mắt phát động kiếm hai mươi ba bây giờ tần sương đã đạt đến nửa bước thần ma cảnh giới thêm vào loại này nhập đạo trạng thái cả người khí tức như ngồi trung hỏa tiễn bình thường điên cùng tăng vọt lên không í tức t r n được tiếu tam tiếu cảm nhận được tần xương buộc phát ra này khí tức kinh khủng sau khi vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi trong giây lát này hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh lập tức trở nên cực kỳ sệt sệt cả người trực tiếp bị một luồng khủng bố tuyệt cường khí thế khóa chặt hắn có một loại cảm giác nếu như bị này khí thế khủng bố đánh trúng lời nói coi như là bất tử e sợ cũng phải trọng thương Dầm dầm dầm dầm đầy lần đầu mắt một mấy 653 Giang giác Ngay lập tức, chỉ nghe từng từng khủng tiếng vang Khủng công trong cùng trong hư không ngục cùng Trong không ngục cũng không từng từng Khủng cũng diệt khi biên nổi hơi diệt Quanh sau ra của bay nổ rền truyền đến nháy tấn luyện đến luyện nước toát tức, chỉ kích chỗ, cục chịu tức tức hủy hủy lập rốt Bắt thở hư hư đạo đạo đủ đấu bố bố bố vô vô sự chỉ thấy ở sau lưng của hắn một đạo khủng bố huyền q u y bóng mở hiển hóa ra ngoài trực tiếp mạnh mẽ va vào không gian chung quanh toàn bộ không gian run lên bần bận nguyên bản động lại không gian cũng lập tức xuất hiện buông lỏng tiếu tam tiếu mượn cơ hội trong nháy mắt lui nhanh có điều tức đã là như thế khủng bố kiếm khí vẫn là xuyên thủng nàng thân thể một cái khủng bố lô máu cũng hiển hóa ra ngoài có điều ở thời khắc sống còn tách ra chỗ yếu một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức truyềnền ra người dĩ nhiên thương đến lão phu tiếu tam tiếu trong hai mắt tràn đầy vô tận nổi giận ánh sáng cho ta chờ lần sau lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi đưa ra đánh đổi nặng n cảm nhận được tần xương khí tức trên người sau khi tiếu tam tiếu lạnh lùng nói lúc này liền chuẩn bị rời đi muốn đi chỗ nào như vậy dễ dàng động thủ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần xương lúc này k h ẽ quát một tiếng h ắ n tự nhiên là không thể để cho chạy tiếu tam tiếu như vậy nhân vật khủng bố nếu để cho hắn đào tàu lời nói đối với tần xương tới nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp kết trận mọi người chung quanh thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào trong nháy mắt phóng lên trời gần như trong nháy mắt trực tiếp kết thành đại trận mười mấy bóng người trực tiếp xuất hiện ở tiếu tam tiếu bên người cùng lúc đó mười mấy người khí tức trực tiếp hòa làm một thể cuối cùng mọi người không có trần c h ờ chút nào hai tay phi động ngay lập tức chỉ thấy nằm ở ở giữa đại trận trương tam phong khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng khuấy động lên đến cả người khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên chỉ trong chốc lát liên đạt đến trường sinh cảnh cực hạ có điều cựu là không có dừng chút nào dừng ý tứ vẫn đang điên cuồng tăng vọt Vụ. Đông đột đạp dưng, Trương、tam、Phong thân thể run lên bẩn bẩn, này, hắn khí tức trên người trực tiếp đột phá trường sinh cực hạn, đạp nhập thần ma cảnh giới. Trận giới. Tam thể thời tức trực tiếp ma phá ph khắc khí hạ, cực làm cho đối phương trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt chính là tần sương từ thiên môn thu n ú t bên trong được một môn bí pháp sau đó lại trải qua hệ thống thôi diễn sau khi tối ưu hóa mà thành thần cấp đại trận có điều đại trận này mặc dù nói uy năng vô cùng khủng bố thế nhưng hạn chế cũng tương tự vô cùng khủng bố mặc dù nói trong thời gian ngắn gặp thực lực tăng vọt thế nhưng kéo dài thời gian rất ngắn nhiều nhất chỉ có thời gian một nén n h a n g hơn nữa sau khi kết thúc tất cả mọi người đều sẽ rơi vào trạng thái hư nhược chủ trận người gặp suy yếu thời gian ba tháng người còn lại cũng sẽ suy yếu một tháng thái cực phong thiên thập r ư ơ n g Tam p o nào, n này cũng không có trần chút nào, một luồng huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn tản mắt ra, ngay g thấy thế, chút một tức từ chờ khí lúc l có mắt diệu ra, tức trong h ư k h ô n g một cái to lớn thái cái cực lớn n b ó giai mở h n h ó ra n g o à dĩ nhiên trực tiếp đem không gian chung quanh lại một lần nữa lên, nhiên xuống lần. Chính là hiện tại. Thập phương Thập tiếp lại tiếu tiếu giảm tại. dai trực một tam tốc đột cầm cố đem độ mấy là sát nhìn thấy tình cảnh này sau khi tần sương đ á y mắt cũng né qua một vệ tinh quang tần sương sở dĩ mang mọi người tới mục đích chủ yếu chính là cái này để bọn họ cho mình tranh thủ đầy đủ ra tay thời gian lúc này tần sương cũng trực tiếp phát động huyền vũ chân công thập phương giai sát bùng nổ ra trong cơ thể mình sở hữu chân nguyên đổi lấy vô thượng công kích có thể nói là điển hình không thành công thì thành nhân thủ đoạn trước vũ vô địch phát động thập phương giai sát kết quả cuối cùng bị tần sương trực tiếp tiêu diệt tiếu tam tiếu thấy thế trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vệ vẻ hoảng sợ hiển nhiên là bị tần sương khủng bố thủ đoạn cho chấn kinh rồi một luồng n ồ n g đậm mùi chết chóc cũng từ đáy lòng bắt đầu bay lên bốn ngàn năm qua hắn lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình là như vậy gần phá cho ta Tiếu Tam Tiếu t r o n gần cơ thể như g cũng cuồng u y ê điên n u sau y động, trong hư h k ô n g t h á i cực bóng m ở anh đến cùng m ộ t chỗ. Ẩm ẩm. giác. Ấm Ấm Ấm. Giang Này thái cực bóng mở mặc dù nói rất mạnh có điều muốn triệt để cầm cố lại tiếu tam tiếu hiện nhiên vốn là không thể gần như trong nháy mắt thái cực bóng mở liền trực tiếp n ứ t toát ra có điều giờ khắp này tiếu tam tiếu thân thể cũng xuất hiện chốc lát đình chỉ đối với tần s ư ơ n g tới nói này đã đầy đủ gần như trong nháy mắt tần s ư ơ n g công kích liền trong nháy mắt rơi xuống tiếu tam tiếu trên người lúc này tiếu tam tiếu thân thể như bị xét đánh bình thường thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt từ trên trời gián xuống mạnh mẽ đập xuống đất toàn bộ trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái khủng bố h ồ lớn cả người thân thể cũng gấp kịch vặn mẹo lên trong cơ thể xương hiển nhiên là không biết đứt đoạn mất bao nhiêu hiển nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương nhưng là tần x ư ơ n g phát hiện tức đã là như thế tiếu tam tiếu vẫn không có chết có thể thấy được dung hợp h u y ề n quy máu tiếu tam tiếu sức sống khủng bố cỡ nào có điều giờ khắp này tần x ư ơ n g cũng thở phào nhẹ nhõm mặc dù nói tiếu tam tiếu không có chết thế nhưng đã mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn hiển nhiên là không khôi phục lại được đem hắn nút lại tần sương mở mi giờ khác này tần sương bởi vì phát động thập phương giai sát d u y ê n cớ trong cơ thể chân nguyên tạm thời tiêu hao sạch sẽ có điều tần sương cũng không có một chút nào lo lắng mặc dù nói hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ thế nhưng cơ thể hắn sức mạnh liền đủ để chấn áp bình thường thần ma cảnh giới tồn tại cái này cũng là hắn dám ở thủy thần đ ả o phát động thập phương giai sát dựa vào trương tam phong thấy thế không có trần c h ờ chút nào trực tiếp tiến lên đem tiếu tam t i ế u bắt ts ngày hôm nay trương năm Dự gốc đưa lên một lúc lại viết một trường đủ trước khất nợ